bất quá bọn họ cũng không từng nói bởi vì phía trước có một luồng khí thế đáng sợ bao phủ tới chỉ thấy một nhánh đội ngũ chỉnh tề đi tới mọi người trước mặt người người một thân hấp giáp một cái chiến đao phong mang u n g t ù m khiếp người dũng cảm hư hư lạnh một tiếng nổ vang chỉ thấy một người trước tiên mà đến chiến đao chỉ tay q u á t lên các ngươi cho ta nghe đều cho ta bé ngoan quỷ xuống đầu hàng bằng không để cho các ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không thể đừng tiếng nói của hắn vừa rơi xuống cái k i ê m một đội mấy trăm đến quỷ tốt dồn dập chân đạm đại địa bình một tiếng có một luồng chấn động chuyển đến mà càng làm phía sau mọi người giật mình chính là cái kia một luồng đáng sợ sát khí ép thẳng tới bách bề ngoài mà đến khiến cho sắc mặt người thảm biến hắc hòa bang diệp thần đối mặt bao phủ tới sát khí làm như không thấy nhàn nhạt, nhạt nói ra một câu như vậy hắn một thân nhẹ như mây gió một câu nói vừa rơi xuống hời hợt liền đem k é o tới khí thế nát tan sạch sẽ chút nào cũng không từng để sót mà mọi người giật mình chính là hắn chắp hai tay sau lưng thân thể không chút nào động nhưng có thể không tên nát tan những tia khí thế rất kinh người ô lúc này trước tiên một tên cao cấp quỷ giá sắc mặt kinh ngạc trên giới đánh giá diệp thần càng xem liền càng kinh ngạc hắn sau đó cười nói tiểu tử ngươi rất tốt nếu là ngươi có thể đem phía sau mỹ nhân bé ngoan chủ động nộp lên trên ta cố gắng còn có thể để ngươi thưởng thức một thoáng nữ quỷ mất hồn tư vị như thế nào có phải là rất động lòng hắn một câu như vậy khiến cho phía sau lý giai hơn mặt cười đầu tiên là nhất bạch sau đó nhưng không tên nợ nụ cười nàng nghĩ đến mình coi như là chủ động cũng không thể được diệp thần hư u á i trước mắt có thể nhận như thế một cái đại ca đã xem như là thiên đại phúc phận lý giai hơn bước liên tục khinh dẫm đi tới bên người ôn nhu nói đại ca không cần bận tâm ta nếu có thể giết liền giết nếu không thể ta nguyện lấy thân tự h ổ vì là đại ca tranh thủ một ít thời gian chỉ nguyện đại ca tương lai có thể đem bọn họ đều giết chết a diệp thần khẽ mỉm cười bàn tay an ủi vỗ vỗ nàng vai đẹp nói rằng mặc đam mưu đại ca đã nói sẽ không để cho ngươi chịu đến oan ức làm sao có khả năng cho ngươi đi lấy thân tự h ổ an tâm nhìn xem đại ca làm sao giết chết này chút quỷ bên trong bại họa hắn một mặt nhàn nhạt ra một câu như vậy đáng chết giờ k h ắ c này cái k i ê m một tên cao cấp quỷ giả nổi giận chiến đao chỉ tay quắt lên g i a tiểu tử rượu ngợi không uống uống rượu phạt vậy ngươi liền đi chết được rồi ta trước hết giết đi ngươi lại đem mỹ nhân này khỏe mạnh hưởng thụ một phen cho nữa cho ban chủ chết đi ẩm này một tên quỷ tốt h é t một tiếng bùng nổ ra một luồng s á t khí mãnh liệt bóng người v ọ t một cái mà đến chiến đao hung tàn trùng diệp thần phủ đầu vừa bổ phảng phất muốn đem chia làm hai nửa chân một trăm bốn mươi b ố một tiện thuân sắt một mảnh phía trước cái tiêm ộ t tên cao cấp quỷ giả cự đao vừa bổ lưới đao lạnh lẽo gào thét mà đến a đột nhiên bên người lý giai h ân sắc mặt trắng bệnh kinh hô một tiếng bị sợ hãi đến hoa dung tất h sắc nàng một đôi mắt phượng rất sợ hãi nhìn đánh tới to lớn chiến n a o cái kia một luồng sát khí rất kinh người khiến cho tứ phương đều c u ố n lên một chỗ b u i ngủ gia tiểu tử n g ư ơ i chết đi cho ta cái kia một tên quỷ giả dữ tợn hét lớn một câu hừ đáng tiếc diệp thần nhưng hừ lạnh một câu nói chết tiệt là ngươi một cái không biết mùi vị đồ v ậ n vụ tiếng nói của hắn vừa rơi xuống vừa lý g a i ân giật mình phát hiện diệp thần rỗi tay một cái một cái đen kịp chiến cung xuất hiện sau đó vù một tiếng chiến cung trong nháy mắt bị hắn kéo mãn một luồng bàng bạc quỷ lực ở hội tụ đang d ệ t thành một nhánh sắc bén quỷ tiễn tên hí nàng giật mình vừa che miệng nhỏ trứng mắt một đôi mê người mắt to không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chỉ thấy cái k i a một nhánh sắc bén mũi tên có từng sợi từng sợi kỳ dị khí tức đang lượn lờ tỏa ra một bên trong khủng bố p h o n g mang xé rách hư không xì đột nhiên một đạo đen thui quang l ó e lên xì một tiếng phía trước đánh tới cái k i ê một tên quỷ giả thân thể trong nháy mắt cứng ngắc sắc mặt hắn một trận ngạc nhiên sau Cái c h á c phác phác lý giải n hơn x chăm chú bưng miệng nhỏ rất là giật mình nhìn thấy cái tiêu một đạo hắc mang vọt một cái phác phác vài tiếng liên tục xuyên thủng một đám quỷ tốt sau đó vẫn xuyên thấu một mươi năm người mới rết tới phía trước quỷ tốt ở trung tâm nhất cuối cùng nổ ra、Ấm、ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn ầm ầm mà lên đại địa c h ấ n chiến tứ phương phòng ố c một trận run dày lúc này mọi người sắc mặt sợ hãi phát hiện phía trước chỉnh tề đội ngũ bị như thế m ộ tạc t nhất thời tứ tán bay tán loạn bị oanh l i ề t x i ề n g không một người đứng thẳng hí lúc này phía sau t r u y ề n đến một trận hít khí lạnh thanh âm hết thẻ quỷ tốt đều bị chấn động bọn họ phát hiện vừa mới còn tối o m n g o o một đám quỷ tốt giờ k h ắ c này bị tạc l i ề t x i ề n g trong n g á y mắt liền nổ chết một đám hơn nữa trung tâm trên mặt đất bị nổ ra một cái to lớn hố động đang có một luồng khói đen lượn lở má lên cảnh tượng như vậy sợ hai đến phía sau chúng quỷ tốt tâm thần vừa kéo tiết hầu phảng phất bị b ó c l ấ y bọn họ từng cái từng cái sắc mặt đều t r ợ t b à bừng một trận khó mà tin nổi nhìn thấy cái tia nguyên bản mấy trăm quỷ tốt giờ khác này chỉ còn lại dưới giải rác mấy chục người tử tử chết rồi mấy trăm một tên quỷ tốt sắc mặt sợ hai nói một câu lời nói nơm nớp lo sợ rất kính nể nhìn trước mắt cái k i a một đạo ngạo nghệ bóng người mọi người dồn dập đưa mắt từng cái từng cái cực kỳ kính nể một mũi tên ra thuấn sắt một nam lớn hầu như dết tuyệt này lúc này vừa lý giai h ân hoàn toàn há h ố c mồm, bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người nàng là biết diệp thần mạnh mẽ nhưng là không ngờ lát nữa mạnh đến mức độ như vậy đã hướng ra sự tưởng tượng của nàng chỉ có trí nhớ mơ hồ bên trong đáng sợ kia quỷ tướng mới có thể cùng hắn đánh đồng với nhau nàng phát hiện trước mắt cái kia một tên cao cấp quỷ giả thân thể một trận giãn ư ớ c sau đó đang sợ h ã i bên trong phích một tiếng nổ thành một đoàn nồng nặc quỷ khí bị diệp thần dễ dàng thu ở lòng bàn tay hắn đem phía trước đồng b ề cái kia một luồng nồng nặc quỷ khí dồn dập hấp h á đến lòng bàn tay sau vay một thoáng bước lên một luồng tử màu đen quỷ hỏa liền như thế thiêu đốt bắt tay tâm quỷ khí may m à tiểu tử ngươi mạng lớn diệp thần hơi xoay người nhìn hôn mê chu thiên nói thầm một câu như vậy sau đó ở lý giai h ân thần sắc mong đợi dưới một tay đem cái tiên một luồng luyện hóa quỷ khí đánh vào chu thiên bên trong thân thể khiến cho trong nháy mắt bị bao phủ các ngươi đi đem những người còn lại viên đều giết chết đi hắn tiếp theo dặn dò như thế một tiếng ngự khí nhàn nhạt, nhạt phản phất là ở kể ra vừa thấy chuyện rất bình thường mà phía sau cái t i ê một đám mấy chục tên quỷ tốt từng cái từng cái mánh đánh hơi lạnh sau đó kinh hỷ cự chiến đao đi tới giết bọn họ một đám người như hổ như sói phóng đi từng cái từng cái hung á c bánh phách một cái lại một cái chém giết những kia bị tạc thương quỷ tốt cuối cùng mới mấy lần công phu liền đem còn lại quỷ tốt toàn bộ đánh giết trở thành mọi người thực lực bọn họ từng cái từng cái rất nghiêm nghị đi tới tự chủ xếp thành hàng ngũ chỉnh tề đứng ở diệp thần trước mặt bọn họ đều bị trước mắt này một tên thần bí thanh niên cho chấn động đến nội tâm toàn bộ bị cái kia một mũi tên cho thuyết phục ánh mắt tràn ngập kính n g bài kiến đại ca mọi người chỉnh tề hô to biểu hiện phân chấn đều mang đầy một luồng kích động bọn họ không thể không kích động có thể có như thế một cái cường hãn đại ca tồn tại đó là mọi người thiên rất may vận như bỏ qua mới là kẻ ngu si ha ha diệp thân nhìn này mấy chục người nhưng là nhớ tới ngô minh chờ người nội tâm cảm khái không thôi hắn khẽ vất c ằ m nhưng chưa từng nói nhiều một câu nhưng mọi người sắp mặt kinh h ỉ cái gật đầu này chứng minh là thừa nhận bọn họ cái nào còn không vui sướng bất quá bọn họ vẫn là rõ ràng hiện tại cần yên tĩnh chờ đợi đ ó lấy từng cái từng cái đưa mắt hướng một chỗ nhìn lại trực tiếp đồng loạt quên cái tiêm ộ t đạo mê người tiến ảnh l nhất nhất đột nhiên dám mọi người phát hiện hôn mê chu thiên cơ thể hơi chấn động cuối cùng hoàn toàn khôi phục như cũ mà lại khí tức còn càng thêm c ư ờ n g hãn nay chu thiên rất may mắn được diệp thần biếu tặng giờ khác này chân chính lên cấp trung cấp quỷ giả cảnh giới những này đều là diệp thần luyện hóa cái tiêm một tên cao cấp quỷ giả thêm vào mấy trăm quỷ tốt một thân quỷ khí r ố t cục lệnh cái này chu thiên c ô i phục thực lực tiến bộ nhanh chóng một thoáng liền xông lên trung cấp quỷ giả rất cứng hãn mà này kỳ thực đều là diệp thần tỉ mỉ tính toán quá tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm hắn cũng không muốn như thế một tên tiểu đ ệ căn cơ p h ủ phiếm thực lực kém sức lực vẫn tính miễn cưỡng quá đi diệp thần khẽ vất cảm mới quay đầu nói rằng đệ muội ngươi trước tiên chăm sóc chu thiên hắn rất nhanh sẽ có thể tỉnh táo cảm ơn đại ca lý g a i hơn mặt cười rất cảm động hầu như kích động nói ra một câu như vậy nội tâm có một luồng kích động cảm giác bất quá cuối cùng nàng vẫn là biết cái k i a một đạo ý n g h ĩ không thể chỉ có sâu sắc vùi vào đáy lòng nàng nhìn diệp thần đi vào gian phòng mới cúi đầu nhìn trước mắt chu thiên trong lúc nhất thời nội tâm vô cùng phức tạp thế nhưng lý gia hân có thể cũng không phải là cái gì xấu nữ nhân với trước mắt chu thiên vẫn là sâu sắc yêu chưa từng biến q u á chút nào thiểu thiên lý gia hân tiêm bạch ngọc tay nhẹ nhàng phất một cái nói một câu như vậy tựa hồ đang hô hoán nàng liền yên tĩnh như vậy vớt ve chu thiên mặt giáp chính là người đàn ông này đưa nàng cứu trở về vẫn chăm sóc cực kỳ trở thành nàng trong cuộc sống một cái rất trọng yếu trụ cột đây chính là nàng người yêu lúc này ở một bên cái kia một đám quỷ tốt l u n g túng từng cái từng cái lẫn nhau liếc lẫn nhau nhất thời r ồ n dập xoay người đều đi rồi bọn họ biết giờ khác này đã tạm thời không có chuyện gì ở đây nhìn còn không bằng sớm chạy tuyệt vời hiện trường lập tức chạy sạch xanh xanh duy độc còn lại một đôi si tình nam nữ một cái hôn mê một cái rơi vào chính mình phức tạp trong suy nghĩ phụ cận còn có một cái to lớn hỗ động tồn tại khói đen lựa lờ chứng minh vừa mới tất cả hai anh đột nhiên một tiếng nhẹ nhàng hanh thanh truyền đến thức tỉnh trầm tư lý g i a i h â n nàng trong nháy mắt vừa nhìn mới kinh h ỉ phát hiện trước mắt hôn mê chu thiên chính bắt đầu chậm rãi tỉnh lại tiểu tiên h ngươi tỉnh rồi quá tốt rồi nàng hưng phấn muốn hoan hô rất cẩn thận đem một mặt mê man chu thiên nâng dậy mặt cười nụ cười rất s á n lạ rất mê người mà đương sự g i ả chu thiên nhưng một mặt mờ mịt hồi lâu mới bỗng nhiên thức tỉnh cao hống một câu như vậy hân hân chạy mau mau cùng đại ca chạy ra tiểu trấn hắn một mặt sốt ruột hô lên một câu như vậy lý giai h â n khôn u mặt tươi cười cứng đờ một đôi mê người mắt vợ ư n g quyến rũ nhất bạch tựa hồ đang hờ n rỗi cái kêu một luồng khác phong tình khiến cho chu thiên trong nháy mắt mê mội trong đó một trận ngốc thoáng qua hắn bị giờ khắc này lý giai h â n cho điện hôn mê từ dạng lý giai h â n khinh thường quyến rũ một phen một trận vừa bực mình vừa b u ồ n cười khiến cho chu thiên càng thêm khó có thể nắm giữ hắn không nói hai lời một cái liền ôm trước mắt giai nhân trong nháy mắt môi liền ấn xuống a lý g a i hơn đầu tiên là bản năng cả kinh sau đó cảm giác một luồng ấm áp kéo tới đ ó lấy môi anh đào chuyển đến một luồng mềm mại khiến cho sắc mặt nàng soạt một thoáng hồng tấu như thế một cái hôn làm cho nàng tâm thần rung động cái kia một luồng phức tạp có thai duyệt vui vẻ thỏa mãn thấp thỏm ngượng ngùng chờ chút c à n g có một tia nhàn nhạt thất lạc rất phức tạp tiểu thiên ta nam nhân đây chính là người yêu của ta mạng của ta vào giờ phút này lý giai hân thả ra tâm linh một trận trống trải một luồng ung dung nàng nghĩ thông suốt nội tâm buồn p h i ề n ở chu thiên như thế một cái biểu hiện hôn nồng nhiệt dưới hóa thành một cỗ nồng đậm yêu say đắm đây là số mệnh hân hân ngươi thật là đẹp chu thiên gây ngốc nói một câu như vậy hoàn toàn quên tất cả mọi chuyện liền ngay cả chính mình bị thương hôn mê đều không nhớ rõ trước mắt hắn chỉ có lý g i a i h â n cái này mỹ lệ nữ quỷ nội tâm tràn đầy đều là nàng cái bóng lại không cái khác tiểu tiên h lý g i a i h â n say mê một trận nói rất ôn nhu vớt ve mặt của hắn giáp nàng trong nháy mắt rất rõ ràng nhận biết được chu thiên giờ khắp này nội tâm cái kia tràn đầy đối với nàng không muốn xa rời lòng tràn đầy yêu dâng trào m á n h liệt liền như cái kia điên cùng núi lửa nàng triệt để châm luân cuối cùng tiếp nhận rồi trước mắt chu thiên hắn tuy rằng không có diệp thần mạnh mẽ không có diệp thần tràn ngập m g ị lực không có diệp thần như vậy hấp dẫn người nhưng là hắn lại sâu yêu chính mình lòng tràn đầy yêu đây là diệp thần không có đây chính là nàng sau đó trong cuộc sống duy nhất người yêu yêu kỳ thực rất đơn giản lúc này ở bên trong phòng diệp thần sắc mặt không tên nói một câu như vậy hắn thông qua một đôi quỷ nhãn nhìn thấy màn này nội tâm đang vì hai người chân tâm c h ú c phúc đồng thời cũng ở cảm khái sức mạnh của tình yêu rất khó làm người cân nhắc diệp thần cả người chìm đắm ở như vậy trong không khí cái kia một tia kiếm sắc bén ý bắt đầu rung động ở trong óc qua l kiếm, kiếm, kiếm ý trung thiên có kinh thiên kiếm ngân vang quần c u ậ n mà tới chỉ thấy một luồng ánh kiếm nước ra hư không phảng phất từ xa xôi hỗn độn phá không mà đến ở trong óc qua lại xoay tròn người có tình cảm kiếm như thế nắm giữ tình cảm đột nhiên bao la vô ngần trong óc chuyển đến một câu như vậy trầm thấp nói diệp thần tâm thần mê say hắn phảng phất tiến vào một cái kiếm thế giới hắn hóa thân làm kiếm nhìn thấy vô số đủ loại vũ khí nghe được kiếm tâm tình có kiếm rất cô độc có kiếm rất cao ngạo có kiếm rất lạnh lẽo có kiếm nhưng hừng hực vô số nhận biết từ trong óc phân đ ạ p mà tới diệp thần triệt để mê say ở trong đó hóa thân một thanh lại một thành kinh thiên bảo kiếm có tình vô tình lạnh lẽo hừng hực liền như thế qua lại lần lượt trao đổi trải nghiệm không giống nhau cảm thụ tà thân tức kiếm đột nhiên một câu nói cắt ra hôn đột thời không mà đến ở trong óc nổ tùng thật lâu chưa từng dẹp l o ạ n một câu như vậy nói khiến cho diệp thần phát sinh trời đất xoay vần chuyển biến phảng phất trải qua một loại lột xác đầu tiên là thân thể của hắn、Soạn. lúc này diệp thần ngạo nghễm mà đứng bóng người đột nhiên tràn ngập ra từng sợi từng sợi đặc biệt khí tức phong mang ung tủm nước ra bốn phía hư không đây là một luồng kiếm ý hắn quanh thân chính tràn ngập một luồng nồng nặc kiếm ý phảng phất đến từ bên trong thân thể phong mang lạnh lẽo đông lại từ phương bong bong một luồng tranh minh từ diệp thần bên trong thân thể chuyển ra lanh lạnh dễ nghe chấn động từ phương chỉ thấy thân thể của hắn ở hơi rung động đây là quỷ cốt đang chấn động đen kịt cốt cách quanh thân lượn lờ một tia kiếm ý nhàn nhạt, nhạt những ngày kiếm ý càng ngày càng mạnh một tia một tia tiến vào cốt cách bên trong khiến cho toàn thân khung xương phát sinh một loại kịch liệt tranh minh diệp thân như thế một cái biến hóa nhưng là dẫn đến tự thân cốt cách một cái thay đổi hướng đáng sợ hơn cấp độ ở thăng cấp hắn ở tâm thần bên trong lĩnh nộ kiếm hàm nghĩa càng là lĩnh nộ thân thể quỷ cốt biến hóa liền càng là nhanh chóng len keng hồi lâu từ bên trong thân thể chuyển ra một trận sắt thép va chạm thanh âm có len keng không dứt chấn động tư phương diệp thần vóc người kiên cường ngạo nghễ mà đứng ở này phảng phất một thanh ra khỏi vỏ kinh t i ê n bảo kiếm một thân kiếm cốt đảo mắt ngừng tụ mà thành ta tâm tức kiếm ẩm một câu như vậy trầm thấp nói cắt ra hỗn độn hư không ở trong óc đ ố n g nhiên nổ tung chấn động bát phương tiên địa diệp thần phảng phất hóa thân làm kiếm toàn bộ tâm thần đều mê mội ở kiếm bên trong thế giới hắn lạc lối chân thực coi chính mình chính là một thanh cô độc bảo kiếm đ ô n g l o n g giờ k h ắ c này quỷ tâm một trận run dày bắt đầu sản sinh một loại kịch liệt cổ động phảng phất một cái đại cổ ở lôi diệp thân lạc lối tự mình quên thân là người thân là quỷ thân phận coi chính mình chính là một thanh lạnh leo bảo kiếm hắn như thế một cái lĩnh mộ dẫn đến bên trong thân thể cái kia một viên khéo léo trái tim chấn động một trận mánh liệt bành trướng nguyên bản to bằng ngón cái quỷ tâm vào đúng lúc này nhưng hung manh bành trướng sau lại mánh liệt áp xúc quỷ tâm run dày ở cổ động cùng áp xúc trong lúc đó qua lại biến hóa cuối cùng càng ngày càng mãnh liệt như thế chấn động liền ngay cả thân thể đều xuất hiện run r u dày một lần một lần chấn động thân thể lại chấn động tứ phương khiến cho hư không sóng gợn d ậ p d ờ n mà mở len k e n quỷ tâm nội đột nhiên chuyển đến một trận sắt thép va chạm thanh âm phảng phất có vạn ngàn đào thương ở va chạm len keng không rước mà lúc này to bằng ngón cái nỗi nhớ nhà đã trở thành to bằng nắm tay đang run dày nhẹ nhẹ có từng sợi từng sợi kỳ dị khí tức đang lợn lờ ngâm có kiếm ngân vang chuyển đến chấn động tứ phương thân thể trước tiên run dày theo hư không run run một hồi như thế một loại âm thanh rất kỳ lạ chỉ có diệp thần quanh thân ba mét bên trong mà ở ngoài địa phương chút nào không nghe được một tia tiếng vang Xì xì. đột nhiên quỷ tâm nội truyền đến một trận tiếng xèo xèo hưởng có đáng sợ kiếm ý ở ngưng tụ nay một luồng kiếm ý từ hư không mà đến phản phất nguyên bản liền tồn tại như thế đông dưng mà ra tiến vào quỷ tâm bên trong bắt đầu đan d ẹ t ngưng tụ mà nay một luồng kiếm ý càng ngày càng mạnh nhanh chóng mà điên cùng đan d ẹ t cuối cùng đem toàn bộ trái tim đều thẩm t h ấ một t i ê một tia đem toàn bộ quỷ tâm đều bao phủ bắt đầu ăn mòn cuối cùng hình thành một viên kiếm ý un tùn trái tim đây là kiếm tâm nguyên lai、like, đây chính là kiếm hồi lâu vắng lặng diệp thần đột nhiên nói một câu như vậy một đôi mắt t r ầ m rãi mở sau tranh một tiếng hai đạo ánh kiếm từ trong ánh mắt rết ra sẽ rách hư không sản sinh một luồng hung hăng đốm lửa m à kỳ quái chính là n à y hai đạo ánh kiếm mới rết ra thân thể phạm vi ba t h ư ợ c liền bị một luồng không tên sức mạnh cho kéo trở về trong nháy mắt biến mất ở trong con n g ư ờ i diệp thần nhưng là sắc mặt một trận quái lạ hắn hồi tưởng vừa mới quái lạ trải qua một trận khó mà tin nổi thật kỳ diệu lĩnh ngộ diệp thần cảm thán nói một câu như vậy Vì ngươi tình, tình cảm phức tạp nhiều biến thường thường làm người khó có thể cân nhắc càng khó có thể hơn nắm nay chỉ có từng giọt nhỏ lĩnh ngộ hắn vừa mới liền bị xúc động tâm thần lĩnh ngộ gia thuộc về kiếm tình cảm do đó gợi ra ra một loạt biến hóa cuối cùng rèn đúc ra một thân mạnh mẽ kiếm cốt còn có một viên kinh người kiếm tâm tình cảm mờ ảo vô định diệp thần có thể thông qua như thế một lần xúc động lĩnh ngộ gia thuộc về kiếm tình cảm cái này hiện tượng rất kỳ diệu mà hắn thì lại suy đoán chính mình dễ dàng như vậy liền tiến vào một loại nào đó cảnh giới nhất định cùng trong óc cái kia một viên thần bí lệnh bài có quan hệ thật mạnh kiếm ý diệp thần một kiểm tra thân thể nhất thời kinh sợ đến mức suýt chút nữa mắng to lên bởi vì tâm thần bị sợ hai đến không nhẹ hắn vừa nhìn thấy chính mình một thân cốt cách cái kia từng sợi từng sợi ẩn hàm phang mang một luôn muốn sẽ rách bầu trời ý chí khiến cho hắn tâm thần một trận run rẩy đáng sợ hơn chính là nguyên bản to bằng ngón cái q u ỷ tâm hiện tại nhưng hình thành trứng gà to nhỏ mà trái tim quanh thân chính tràn ngập một luồng nồng nặc khí tức đây là một loại ý niệm thuộc về kiếm đạo ý niệm kiếm tâm d i ệ p thân sắc mặt khiếp sợ sau đó tỉnh lại dù gì nói đây cũng không phải là hoàn chỉnh kiếm tâm chỉ là bước đầu bắt đầu đang thay đổi muốn ngưng tụ kiếm tâm đây tuyệt đối cần cường đại hơn kiếm ý hắn một thoáng liền h i ể u được n à y một trái tim còn không là kiếm tâm chỉ có càng mạnh mẽ hơn kinh khủng hơn kiếm đạo ý chí mới nhưng chân chính ngưng tụ ra một viên kiếm đạo tri tâm trợ giút bọn họ xem ra là đối phó rồi diệp t h â n nhìn bên ngoài rốt cục tỉnh lại hai người nói một câu như vậy nhưng là nụ cười n h ạ t đ h ò a hắn cảm giác mình trợ giúp chu thiên cùng lý giai hân vẫn chưa có lôi liền bởi vì như vậy mới có thể có một cơ hội như vậy lĩnh nộ g kiếm đạo tinh túy chính là một ẩm một mổ chính là cái đạo lý này hắn cười cận thỏa mãn xoay người ở giường duyên trên ngồi khoanh chân bắt đầu tiến vào vừa mới cảm ngộ dư vị bên trong hắn đây là muốn củng cố một thoáng chính mình lĩnh nộ g sâu sắc lý giải chính mình lĩnh nộ g ra đến thuộc về kiếm đạo tinh túy hân hân giờ khắc này bên ngoài chu thiên hai người chính lẫn nhau yên lặng nhìn chăm chú đối phương có một luồng tình ý kéo dài không dứt chu thiên giờ khắc này vừa mới tỉnh táo đến thân thể của chính mình tựa hồ khôi phục như cũ mà lại còn càng thêm cường hãn đã thành là trung cấp quỷ giả này ta chuyện gì thế này hắn giật mình hỏi ra một câu xì xì lý giai h ân xì xì nợ nụ cười quyến rũ lường hắn một cái cười nói ngươi à ngươi liền này đều quên ở ngươi trọng thương lúc hôn mê ta không biết có bao nhiêu lo lắng có bao nhiêu bất lực may là có đại ca ở ngươi mới có thể khôi phục như cũ sắc mặt nàng một trận không tên nhìn diệp thần cửa phòng nói rằng đại ca chu thiên đầu tiên là cả kinh sau đó sắc mặt một trận hổ thẹn hắn nhìn cái kia cửa phòng đóng chặt nói rằng ta nợ đại ca quá nhiều nguyên bản là muốn hết sức kết giao không ngờ tới đại ca biết cái này giống như lợi ta trong lòng ta hổ thẹn ta muốn đi theo đại ca nói c ả m ơn hắn vừa nói như thế vừa muốn đi đến lại bị một con nhỏ và d à i tế tay cho kéo hắn nghi hoặc nhìn trước mắt mà kéo hắn chính là lý giai hân này bao nhiêu làm hắn rất là không rõ chỉ thấy lý g i a hơn một mặt oán trách nói rằng đại ca vừa mới giết mấy trăm đột kích cừng giả nghĩ đến nhất định tiêu hao không ít khả năng chính đang tu dưỡng ngươi như thế vừa đi nếu là quay dối đến đại ca nhưng như thế nào là thật cái gì chu thiên thay đổi sắc mặt rất giật mình hỏi hân hân ngươi vừa nói ngươi vừa nói đại ca giết chết mấy trăm cừng giả đúng lý giải hơn một mặt ngưỡng mộ cười nói đại ca vừa mới rất uy vũ một mũi tên gia coi như đầu thuấn sắt một tên mạnh mẽ cao cấp quỷ giả đón lấy liên quan phía sau mấy trăm quỷ tốt đều rồn rập bị giết rất mạnh mẽ nàng nói nói khuôn mặt liền lúc thì đỏ ngất xem chu thiên tâm thần run rẩy sau đó mới bị như thế một sự thật cho kinh sợ đến mức nội tâm phát lạnh một mũi tên thuấn sát hơn nữa vẫn là thuấn sát một đám lớn này muốn nhiều khủng bố đại ca thật mạnh chu thiên sắc mặt giật mình nói một câu nhưng không ngờ quá diệp thần sẽ cường đại đến cái trình độ này hắn rất vui mừng ở cửa thành thời điểm kết giao đến diệp thần như thế một vị hiện tại mới cảm thấy hắn ngay lúc đó quyết định có cỡ nào anh m ì n h vậy chúng ta đi về trước chờ đại ca đi ra lại với hắn nói cảm ơn chu thiên nhìn cái kia cửa phòng đóng chặt sắc mặt vui sướng nói ra một câu sau đó một cái ôm đồn quá mỹ nhân bên người hướng hắn vị trí gian phòng đi đến mà lúc này lý giai h ân sắc mặt một trận phức tạp nhìn diệp thần vị trí cửa phòng nội tâm một trận ai t h á n chính mình trung quy không có cái kia một cái mệnh nàng mang theo phức tạp tâm tình y ôi tại chu thiên bên người đảo mắt liền biến mất ở trong sân mà bọn họ không chút nào biết giờ khác này ở trong phòng diệp thần lại đột nhiên mở mắt nhàn nhạt nở đủ cười mới rơi vào cấp độ sâu lĩnh ngộ bên trong hắn biết rõ hai người này đối thoại bất quá cũng không từng để ở trong lòng mà là chăm chú thật lòng tìm hiểu trong óc kiếm đạo tinh túy chương một trăm bốn mươi sáu d i ệ n hắc hỏa ngày đó một gian phòng trước đang có một đám người chính đang tụ tập bọn họ chỉnh tề đứng y giáp chỉnh tề nhân thủ một cái quỷ đầu đại đ a o phong mang hung tùng trước tiên hai người một nam một nữ nam vóc người khôi ngô nữ xinh đẹp như hoa hai người này chính là chu thiên cùng lý giai hân bọn họ đều rất thiên tĩnh không một người lên tiếng từng cái từng cái căng thẳng nghiêm túc nhìn phía trước cái kia vỗ một cái cửa lớn đóng chặt gian phòng này chính là diệp thần vị trí gian phòng ở mọi người thần sắc mong đợi dưới cửa phòng chậm rãi mở ra chi cửa lớn vôi mở một bóng người từ bên trong đạp bước mà ra kiên cường thân thể có h ắ c giáp khoác thân cái k i a anh tuấn lại xem ặ t một đôi mày kiếm muốn trùng tiên khùng dưới một đôi lượm như tinh thần con mắt có một tia phong mang mơ hồ khiếp người dũng cảm đại ca chu thiên cùng lý giai hơn hai người vừa thấy trước tiên hô lên một câu như vậy rất chân thành hai người với trước mắt thanh niên nhưng là xuất từ nội tâm sùng kính chính là hắn cho mình chờ người mang đến sinh cơ cùng hy vọng dầm tham kiến đại ca đột nhiên phía sau khoảng hơn trăm quỷ tốt chỉnh tề tự đao hô lớn một câu như vậy cái tia âm thanh vang dội Chấn động phương, khiến cho tâm thần người một trận chuyển. Bọn họ từng cái từng cái sắc mặt kích ngược trước chính phương, khiến thần họ như thế nhìn thanh động người trận rung Bọn từng từng động, ngầm đứng, liền niên nam người đến chính là tu luyện đầu đỡ được một tứ tâm mặt mắt tử, tu là diệp t h ầ n Được. Diệp Thần khẽ gật đầu vẫn chưa từng xem thường những n à y quý tốt muốn hắn lúc trước vẫn là một tên thấp hèn nô lệ sau đó mới đảo mắt nhìn về phía chu thiên hai người phát hiện vừa lý giai hơn sắc mặt càng thêm cảm động nội tâm một trận hiểu rõ ha ha hắn khẽ mỉm cười nói rằng xem ra hai người các ngươi thắng ngày trải qua không tồi tinh thần mười phần khí sắc rất tốt ta chu thiên trước tiên một n g ẹ n sắc mặt trong nháy mắt đỏ chót rất lúng túng cười khúc khích mà một bên lý giai h â n thì lại tu mặt trắng hường hào một lồ u ngượng n g ngùng ở hai quai hàm bước lên diệp thần thực sự là quá ngượng ngùng ha ha diệp thần vừa thấy hai người như vậy nhất thời vui sướng nợ nụ cười nói rằng được rồi nhìn các ngươi từng cái từng cái thẹp thùng ta liền không nói các ngươi bất quá có thể đừng quên tu luyện thành tựu được t ự với chăm chỉ vâng đại ca chu thiên sắc mặt nghiêm nghị nói rằng đại ca yên tâm ta sẽ không hoang phế tu hành nhất định sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện s ớ n g ngày thăng cấp cấp bậc cao hơn đại ca lý giai hân ngượng ngùng cười cận nói rằng đại ca nói cùng là ta cũng sẽ nỗ lực tu luyện sẽ không cho đại ca mất mặt ha ha diệp thần cười ha ha sơ sơ mũi cười nói các ngươi lời này liền nghiêm trọng cái này muốn xem chính mình nỗ lực ta có thể giúp liền nhiều như vậy bây giờ nói chính sự hắn tiếng nói vừa dứt sắc mặt lạnh lẽo đảo qua mọi người tại đây hắn nói rằng lúc trước vẫn có người tìm đến p h i ề n p h ứ c như vậy thật không tốt chúng ta vẫn luôn ở vào bị động bên trong cái này để ta rất không thoải mái đại ca người nói làm thế nào chúng ta liền làm như thế đó chu thiên trước tiên đứng ra nói rồi một câu như vậy hắn lời này đại diện cho phía sau tất cả mọi người những ủy tốt đó đều rất rõ ràng giờ khác này chỉ có nghe lệnh hơn nữa bọn họ càng biết rõ diệp thần sẽ không để cho bọn họ đi chịu chết nhiều nhất cẩn trọng một chút còn có thể giết nhiều mấy cái làm bản thân mạnh lên được diệp thần thỏa mãn g ậ t g ù nói rằng cái k i a cái gọi là hắc hòa b a n g ở trong mắt ta vất quá là một đám thổ vỡ cho sành hôm nay ta liền mang bọn ngươi đi giết chết hắc hòa bàng thay thế được vị trí của bọn họ giết chết hát hòa bang một câu như vậy nhẹ nhàng lời nói nhưng như thiên lôi bình thường nổ v a n g chấn động lòng người bọn họ từng cái từng cái sắc mặt chấn động không ngờ tới sẽ là như thế một chuyện đều bị hắn câu này cho dọa sợ mắt giết chết hát hòa bang chu thiên một trận há hốc mồm nói một câu như vậy nhưng là bị diệp thần lời này cho kinh sợ đến mức không nhẹ bất quá hắn chưa từng hoài nghi diệp thần một câu nói này bởi vì hắn giờ khắp này có thể mơ hồ cảm nhận được diệp thần trên người cái tiêm ộ t tia khủng bố phong mang đại ca vẫn là như thế vi vũ ở một bên lý giai hân nụ cười s á n lạn nàng yên t ĩ n h đứng ở chu thiên bên người giờ khác này nội tâm lại không một tia tạp nghiệm nàng cả viên tâm đều bị chu thiên cho lấp kín còn đối với diệp thần phức tạp nhưng kỳ quái hóa thành một cô ấm áp phảng phất là tình thân đi theo ta tiêu diệt hắc hòa bang diệp thần nhàn nhạt nói ra một câu trước tiên hướng cửa lớn đi tới đảo mắt liền bước ra ngoài cửa lớn mà lúc này há hốc m ồ m mọi người mới tỉnh lại ở chu thiên dẫn ra đi đi ra cửa lớn cuối cùng lý g a i hân hơi do dự nhưng đứng ở cửa đệm u ộ i vì sao không đến giờ khác này diệp thần lại phát hiện nàng dừng lại bước chân hỏi ra một câu như vậy mà chu thiên trong nháy mắt xoay người nhìn trước mắt mỹ nhân trong lòng lóe qua một luồng yêu thương thế nhưng nhưng chưa từng nói nhiều một câu đại ca thực lực ta thấp kém mà lại như vậy đi ra ngoài sẽ cho các ngươi mang đến phiền phước ta vẫn là ở nơi này chờ đợi đại ca các ngươi khải toàn lý giải h â n ôn nhu cờ ư i cợt nói ra như vậy một câu không sao cả diệp thần nhưng n ở nụ cười nói rằng ta đến đưa ngươi thân hình che giấu lên chỉ cần ngươi không nói lời nào không người rõ ràng thân phận của ngươi、Hô. hắn tiếng nói vừa dứt mọi người nhất thời giật mình phát hiện một luồng đen kịt mê vụ từ bàn tay của hắn dâng trào ra sau đó lập tức liền đem ngạc nhiên lý giai h â n bao phủ lên hình thành một luồng rất quỷ dị sương mù ở bốn phía tràn ngập bốc lên khiến cho người không nhìn thấy nàng chân thực diện mạo đi thôi diệp t h ầ n cười cợt nói xong một câu liền xoay người hắn liền như thế trước tiên đi đến sau đó chu thiên trước tiên tỉnh lại lập tức vui sướng cực kỳ hắn kỳ thực cũng rất không yên lòng lý giai h â n một người nhưng là lại không thể không như vậy lần này được rồi hắn một cái lôi kéo lý giai hơn nhỏ và dài tay vui sướng làm sao đều ẩn giấu không được vừa cười liền vừa hướng phía trước diệp thần đi đến bọn họ như thế vừa đi cái kia chừng trăm tên quỷ tốt dồn dập tỉnh n ộ cũng từng cái từng cái theo bước chân của bọn họ tùy tùng diệp thần vẫn hướng về trước đại ca cảm tạ ngươi lúc này đi tới bên người lý giai hân nhẹ nhàng nói một tiếng nàng đối với diệp thần không biết làm sao cảm kích vậy mà diệp thần nhưng không để ý chút nào cười nói đ ệ muội ngươi có thể nếu coi trọng chu thiên tiểu tử này sau đó có thể sẽ gặp phải càng nhiều đẹp đẽ nữ quỷ cẩn thận hắn bị người ta cầu dẫn hồn xì xì. lý giai h â n vừa nghe tức khắc xì xì nợ nụ cười nụ cười s á n lạn rất mê người nàng phát hiện một loại ấm áp ở tâm thần tràn ngập đây chính là nàng giờ khắc này cảm giác gặp phải diệp thần tựa hồ đúng là bọn họ may mắn cái này chu thiên vừa nghe lời này còn cao đến đâu mau mau căng thẳng nói rằng hân hân ngươi có thể phải tin tưởng ta à trong lòng ta có thể chỉ có một mình ngươi nhiều hơn nữa xinh đẹp nữa nữ quỷ đến, đến rồi ta tuyệt đối sẽ không coi trọng dù cho một chút trong mắt của ta chỉ có ngươi thử tương lý g a i hơn quyến rũ l ư ờ hắn một cái sắp có việc nói ta tạm thời tin tưởng lời của ngươi nếu ngươi sau đó lừa dối ta ta liền tìm đại ca để hắn cho ta làm chủ vâng là là chu thiên vừa á m mặt một vệ mồ hôi lạnh vừa mau mau gật đầu nội tâm thì lại không còn gì để nói hắn nghĩ ngươi như đi tìm đại ca ta còn sống thế nào à ngẫm lại đại ca kinh khủng kia thân thủ vẫn là thành thật một chút ta liền yêu ngươi một cái liền được rồi diệp thân ở trước mặt đi tới khoe miệng hơi vệt lên nhưng là âm thầm buồn cười hắn nói ra một câu như vậy kỳ thực cũng là để quan hệ lẫn nhau hơi rút ngắn một điểm không muốn bởi vì thực lực chinh lệnh sản sinh một loại ngăn cách mặc dù nói một người thủ lĩnh cần duy trì cao cao đặc biệt vị trí thế nhưng huynh đệ trong lúc đó hay là muốn liên lạc g i ữ a cảm tình hắn biết rõ đạo lý này từ vừa mới bắt đầu trong mỏ c ạ n liền vẫn từng làm như thế đến hơn nữa nay còn rất thành công hắn đối với người không phải là mặt ngoài làm được mà là thật vì bọn họ cân nhắc như vậy mới có thể đem mọi người ngưng tụ ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ tương lai sẽ rất tốt không phải sao diệp thần trên mặt nhàn nhạt nở nụ cười nội tâm nhưng tràn ngập một luồng lạnh leo sắc cơ phảng phất muốn đông lại cửu thiên hắn đến cùng đối với người nào sản sinh mãnh liệt như thế sát cơ đây cái này chỉ có chính hắn mới có thể biết hắn liền yên tĩnh như vậy đi tới dọc theo này một cái rộng rãi hôi thạch đường phố xuyên qua hai bên chỉnh t ề phong ố c mọi người như thế vừa xuất hiện nhất thời đưa tới không ít chú ý bất quá nhưng chưa từng dám ra đây nói cái gì những người này đa số là quỷ tốt trong đó cũng không có thiếu quỷ sĩ tồn tại liền ngay cả quỷ giả cũng có thể nhìn thấy đó là chu thiên tiểu từ kia bọn họ muốn làm gì một tên đỉnh cấp quỷ sĩ sắc mặt nghi hoặc nói rằng khả năng là ra hoang nguyên chứ có quỷ tốt như thế hoài nghi cái này cũng là cũng không phải là không thể thường thường có thể thấy được từng bảy từng bảy quỷ tốt cùng đi ra hoa nguyên bọn họ từng cái từng cái nhìn đi qua đội ngũ mà tối làm bọn họ mê hoặc v ẫ n l à đi ở trước nhất một tên thanh niên này một tên thanh niên là ai có quỷ tốt nghi ngờ hỏi ra một câu mà phụ cận không ít quỷ tốt đều r ồ n r ậ p lất đầu liền ngay cả một ít mạnh mẽ quỷ sĩ cũng không từng cũng biết trong bọn họ cũng chỉ có những quỷ giả đó sắc mặt thay đổi từng cái từng cái gặp quỷ như thế trừng mắt chu tiên rất khó mà tin nổi làm sao có thể chứ một tên sơ cấp quỷ giả sắc mặt rất giật mình như trách móc vật giống như vậy cả kinh nói cái này không thể nào chu thiên lúc trước vẫn là cao cấp quỷ sĩ hiện tại làm sao trở thành quỷ giả ta cũng không tin một bên có một tên trung cấp quỷ giả sắc mặt nghiêm túc đi tới nói rằng nhưng là ta rõ ràng cảm giác được cái kia chu thiên hiện tại chính là trung cấp quỷ giả mà tối làm ta run run y là cái kia một tên dẫn trước mọi người thanh niên hắn kinh khủng nhất hắn một câu nói như vậy khiến cho bốn phía quỷ tốt môn r ồ n dập thay đổi sắc mặt từng cái từng cái giật mình nhìn phía trước cái kia một bóng người bọn họ loan thoáng cảm giác cái kia quanh thân tràn ngập một loại khí thức phủ vừa tiếp xúc liền như dao cắt ở da thịt bình thường đau đớn khiến cho người sợ hãi m à kinh các ngươi xem cái kia cả người mê vụ b ư ớ c lên người là ai đột nhiên một tên quỷ giả sắc mặt giật mình nói ra một câu khiến cho mọi người giật mình dồn dập nhìn lại chỉ thấy một bóng người đi tới nhưng đang tiếp cả người bao phủ một luồng nồng nặc mê vụ chút nào không nhìn thấy chân thực diện mạo liền vóc người cũng không từng nhìn thấy một người này hết thể đều tràn đầy bất ngờ có một loại thần bí khí tức đang tràn ngập khiến cho người khó có thể phỏng đoán những người này lẽ nào làm lớn lúc này c đó, người, người tứ phương vô số quỷ tốt dồn dập sợ hai phát hiện diệp thần chờ người chính đứng ở một tòa to lớn trạch viện trước mặt nay một tòa trạch viện rất khổng lồ cửa lớn hai bên cắt đứng vững một con màu đen sư tử đây là do một loại màu đen bức tượng đá mà thành sư tử dáng dấp chân thực một đôi màu đỏ tươi con mắt nanh n u ố t dữ tợn phản phất muốn chọn người mà thực toàn bộ cửa lớn rất hùng vĩ toàn bộ do màu đen hồn tượng gô khắp mà thành hoa văn tinh mỹ lập loẹ một loại thăm thẳm làm quang từ những thứ đồ này bên trong có thể thấy được nơi này chủ nhân tương đương xa hoa rất sĩ diện bọn họ muốn làm gì giờ k h ắ c này b ố n phía đang có rất nhiều quỷ tốt sắc mặt giật mình từng cái từng cái trợn mắt lên nhìn bọn họ với trước mắt trạch viện nhưng là rõ ràng nhất nơi này nhưng là một cái thế lực bản bộ kỳ thành viên có, thể có hơn tám ngàn mạnh mẽ quỷ tốt chính là hắc hòa bang hắc hòa bang diệp thân sắc mặt liên tục cười lạnh nhìn trước mắt đại môn kia ở giữa mấy cái đại tự những chữ này rất kỳ quái lập lệ từng sợi từng sợi thăm thẳm màu xanh lam không nhìn ra là chữ gì thế nhưng là có thể rõ ràng biết trong này ý tứ lớn mật đột nhiên cửa lớn hai bên bốn tên quỷ tốt sắc mặt r á c liệt hét một tiếng một người trong đó trước tiên đi ra một bước chiến đao xoay ngang quắt lên ngươi chờ lớn mật lại dám ngăn ở ta hắc hỏa bàng trước cửa c ú t nhanh lên mở bằng không giết không tha những người này thảm lúc này bốn phía không ít quỷ tốt cười trên sự đau khổ của người khác bọn họ đối với diệp thần chờ người rất xem t h ư ờ n g tựa hồ muốn xem kịch vui m à tiếp đó trò hay thật sự bắt đầu diễn bất quá này một hồi trò hay nhưng kinh sợ đến mức tất cả nhân thủ chân lạnh lẽo giết diệp thần nhàn nhạt nói ra một chữ như thế ngựa khí lạnh lẽo s á t cơ ung tùng khủng bố lời của hắn vừa ra bên người chu thiên trong nháy mắt v ọ t một cái mà ra chiến đao giơ lên hưng cái kia một tên gần nhất quỷ tốt phủ đầu vừa bổ a ẩm cái kia một tên quỷ tốt đầu tiên là ngạc nhiên sau thê thảm một gọi cuối cùng thịt một tiếng nổ thành một đoàn hắc khí hắn c á i thứ nhất trước tiên bị chu thiên một đao đánh chết như thế vừa chết nhưng thức tỉnh cái kia mặt khác ba tên quỷ tốt từng cái từng cái thay đổi sắc mặt địch tấn công giết có một tên quỷ tốt mới hô lớn một câu như vậy nhưng đáng tiếc như thế một gọi nhưng chọc giận chu thiên chỉ thấy hắn bóng người loay lên ánh đao vòng ánh xì một tiếng có một cái đầu lâu bay ngang mà lên sau đó tứ phương quỷ tốt r ồ n dập sợ h ã i phát hiện cái kia một bộ thi thể không đầu đột nhiên ầ m nổ t u n g cuối cùng tan thành mấy khói a ẩm ẩm còn lại hai tên quỷ tốt phản ứng lại một cái kêu thảm thiết một cái thì lại nhanh chóng xoay người muốn đi đến chạy đáng tiếc chính là một vệ ánh đao vạch một cái ầm ầm hai tiếng chỉ thấy hai tên quỷ tốt thân thể cứng gắc sau đó nổ tung hồn phi phách tán hán bọn họ đây là mớn tấn công hắc hỏa bang đến lúc này bốn phía hết thẻ quỷ tốt môn nơi nào còn không rõ nhóm người này là đến gây sự mà tối làm bọn họ giật mình v ẫ n là trước mắt nhóm người này tương đương quả quyết vừa đến đã giết chết thủ vệ bốn tên quỷ tốt xem ra bọn họ là thật sự tìm đến phiền thức không trách mấy lần trước tổng thấy hắc hỏa bang người đi ra ngoài cũng không từng thấy trở về nhất định là bị bọn họ giết chết một tên quỷ giả sắc mặt sợ hãi nói một câu như vậy hán lệnh phụ cận không ít quỷ tốt môn thân thể run lên đánh run lên một cái bọn họ từng cái từng cái sắc mặt tái nhợt với trước mắt diệp thần chờ người rất là g i ậ n mình không ngờ mới chừng trăm người liền dám đến nơi này ngang ngược bọn họ chết c h ắ c rồi một tên quỷ sĩ hung tàn nói ra một câu có chút sợ hãi nhưng cũng làm bộ xem thường nói những người này thật không biết cái gọi là bách mười người liền đến nơi này ngang ngược cũng không suy nghĩ một chút nhân ra hắc hỏa bang nhưng là dòng r hơn tám ngàn cường hãn quỷ tốt ta đúng, đúng. bọn họ chết c h ắ c rồi người này đưa tới không ít phụ họa khiến cho sắc mặt hắn một trận đắc ý đáng tiếc có kiến thức người đều rất trầm mặc những kia mạnh mẽ quỷ giả thì lại rất giận mình từng cái từng cái khó mà tin nổi trừng mắt diệt thần người phương nào lớn mật đột nhiên một cái tức giận rít g à o từ bên trong trạch viện truyền đến quẩn quẩn như lôi chấn động từ phương chỉ thấy một tên cường hãn quỷ giả lao ra cửa lớn sắc mặt tâm trầm khí tức cường đại ánh mắt ác liệt cực kỳ hôn t ư ớ n g này một tên cao cấp quỷ giả vừa ra nhất thời giận tí mặt quắt lớn một câu như vậy hắn một thân khí tức ép một chút hướng phía trước diệp thần chờ người chấn áp mà đến một luồng sát cơ lạnh lẽo quyển tứ phương đ u ổ i mù quần q u ầ n mà mở khiến cho người giật mình đáng tiếc hắn c á i kia một luồng khí tức vừa đến trước mặt nhưng khó có thể tiếp cận diệp thần ba mét phạm vi dồn dập bị một nguồn sức mạnh vô hình nát tan sạch sẽ hắn liền như thế hở hứng đứng ở chỗ này bên phải đứng l y d a i h â n nàng giờ khắc này rất hồi hộp bất quá nhưng rất bình tĩnh từ mê vụ bên trong có thể thấy được nàng c á i kia căng thẳng mặc cười trước mắt tiểu tử này lại ngay mặt tuyên bố nói một đao giết chết chuyện này quả thật chính là thiên đại sỉ nhục một cơn lửa dận sông thẳng thiên môn muôn bạo phát người thật cắn rỡ cái kia quỷ giả giận dữ mà khiếu quát lên ta thân là một tên cao quỷ cao cấp quỷ giả ngươi không quỷ lệ liền thôi lại còn tuyên bố muốn một đao giết ta tiểu tử ngươi từ đâu tới lá gan từ đâu tới tự tin hắn như thế hống một tiếng c h ấ n động tứ phương giết chu thiên sắc mặt lạnh lẽo sắc khí vọt một cái chiến đao rất thẳng thắn hướng phía trước vừa bổ mà đi cái kia một luồng lạnh l ẽ o ánh đao kinh sợ đến mức cái kia một tên cao cấp quỷ giá sắc mặt ngưng lại rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt chu thiên nhưng đáng tiếc chính là hắn vừa định r ơ i lên chiến đao thì nhưng sợ hãi phát hiện mình không đại nhúc ních không thể nay một tên quỷ giá sắc mặt sợ hãi hét lên một tiếng nhìn phủ đầu bổ tới chiến đao sắc mặt một trận tuyệt vọng mà t ứ phương có vô số quỷ tốt thay đổi sắc mặt từng cái từng cái sợ hai phát hiện cái k i a chu thiên một đao đánh xuống xì một tiếng cái k i a cao cấp quỷ tốt liền như thế không n ú c nhích bị đánh thành hai nửa ạch chu thiên trước tiên s ư ớ n g sở sau đó mới tỉnh lộ đây là diệp thần thủ pháp sắc mặt hắn hưng phấn cực kỳ há một một ướt đem cái k i a mánh liệt quỷ khí nuốt c h ừ n g lấy sạch sẽ hí vào lúc này từ bốn phía truyền đến một trận hít khí lạnh thanh âm mỗi một người đều bị hình ảnh trước mắt sợ rồi trong bọn họ không thiếu mạnh mẽ quỷ giả trung cấp cao cấp quỷ giả cũng không có thiếu có thể trước mắt đều bị kinh sợ đến mức lạnh cả người hơi lạnh u n g tùm làm sao có khả năng một cái sắc bén g i í t gào truyền ra cái kêu một tên hung tàn trung niên quỷ sĩ sợ hãi hoàn toàn không thể tin được mà hắn như thế một gọi nhưng sợ hai đến bốn phía không ít quỷ tốt r ồ n dập đi tư tán mỗi một người đều rời xa hắn phảng phất đang tránh né cái gì đáng chết nay một người trung niên quỷ sĩ cả kinh đ ó lấy sợ hãi nhìn về phía trước diệp thần phát hiện người sau chưa từng chú ý sau mới hơi hơi thở vào một hơi hắn một cái xoay người nhanh chóng trốn phảng phất một con chó mất chủ con đuôi chạy mà diệp thần làm sao có khả năng để ý tới những này tiện tay có thể d i ệ t tiểu nhân vật hắn liền yên tĩnh như vậy đứng cao ngất kia bóng người tự có một luồng trầm ổ n khí tức dao động ra khiến cho bên người lý giai hơn một lần mê muội nhưng cuối cùng tỉnh táo đại ca thật sự thật là huy vũ lý giai h â n nội tâm ngượng ngụ nghĩ h a i quay hàm một trận quýnh nhiệt cảm giác rất cảm giác khó chịu bất quá nàng rất rõ ràng tương lai đều sẽ có càng nhiều xuất sắc nữ tử xuất hiện nàng chỉ có chu thiên một cái thỏa mãn giết đi vào hết thể người phản kháng giết diệp thần ngữ khí bình thản cái kêu một chữ giết nhưng đóng băng b ắ t phương khiến cho vô số quỷ tốt lạnh cả người bọn họ sắc mặt sợ hãi nhìn cái t i ê u diệp thần chờ người từng cái từng cái đi vào cửa lớn bọn họ đều cảm giác được này một cái hát hòa b ă n g muốn trở thành một cái sát trường thật là đáng sợ một tên quỷ giả thân thể run cầm cập một thoáng nói một câu như vậy rất chấn động hắn cảm thụ rõ ràng nhất từ trên người diệp thần luôn có một lồn u mánh liệt tử vong nguy cơ này làm hắn rất giật mình đồng thời cũng rất sợ hãi chúng ta có nên đi vào hay không nhìn một tên quỷ sĩ do dự nói ra một câu đi chúng ta vào xem xem mọi người lấy dũng khí dồn dập t ú n năm t ụ n ba đi tới sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đi vào cái kia mở rộng trong cửa lớn bọn họ hành động như vậy nhưng cũng không gì đáng trách bởi vì lòng hiếu kỳ đều lại như thế hại người lớn mật c ù n g đ ổ đột nhiên nay một đám đi tới quỷ tốt môn s á t mặt giật mình phát hiện một câu tức giận hét lớn quần c u ộ n mà tới sau đó một luồng cuồng bạo khí thế quét ra chấn áp bắt phương khiến cho hết thẻ quỷ tốt thay đổi s á t mặt ẩm khí thế áp bức chỉ thấy một tên hán tử khôi n ô vọn một cái mà đến sắc mặt tức giận phảng phất có một luồng lửa giận ngập trời hắn bởi vậy liền tức giận dị thường trứng mắt trước mắt diệp thần chờ người có sát cơ lạnh l é o ai cho các ngươi đảm này một tên mạnh mẽ nam tử đột nhiên như thế hét một tiếng khí thế trùng tiên uy phong lấm lấm hắn một thân khí tức rất mạnh mẽ từ cái k i a quần quận mà đến uy thế bên trong có quỷ giả rõ ràng cảm ứng được người đến là một tên mạnh mẽ đỉnh cấp quỷ giả đỉnh cấp quỷ giả một tên cao cấp quỷ giả thay đổi sắc mặt kinh ngạc thốt lên một câu như vậy rất là giật mình mà càng giật mình chính là mọi người bên trong đương nhiên là có người có thể rõ ràng hát hỏa bang bên trong duy nhất một vị đỉnh cấp quỷ giả chính là ban g chủ hắc hỏa ban g chủ lô tông giờ k h ắ c này người đến chính là hắc hỏa ban g ban g chủ hắn chính là duy nhất một tên đỉnh cấp quỷ giả là hắc hỏa ban g nhân vật mạnh mẽ nhất mà lúc này hắc hỏa ban g ban g chủ lô tông chính một mặt tức giận khi thế c u ẩ n c u ộ n chấn áp mà tới lô tông rất phẫn nộ quát lên đồ h ô n trướng là ai cho các ngươi là gan dám xông vào tiến vào địa bàn của ta các ngươi muốn chết như thế nào ta hôm nay từng cái từng cái chậm rãi dàn vặt các ngươi một cái nho nhỏ quỷ giả cũng dám hiện uy phong đột nhiên một câu nhẹ nhàng chuyên g a khiến cho tứ phương hô hấp đông nhiên một tĩnh tất cả mọi người dồn dập đưa mắt xem ra chỉ thấy diệp thần sắc mặt lãnh đ ạ m dường như với trước mắt đỉnh cấp quỷ giả rất xem thường khiến cho người nội tâm cảm thấy dùng mình khẩu khí thật là lớn lô tông sắc mặt tâm lãnh thứ nói tiểu tử ngươi khẩu khí thật là lớn bản tọa thân là đỉnh cấp quỷ giả ngươi lại dám xem thường coi là thật là c h u y ệ n cười chẳng lẽ ngươi coi mình là mạnh mẽ quỷ tướng t hắn a n niên h trước m t lẽ à o thật h sự c í như là một tên t quỷ ớ n g thế r ư ớ c 1 một chỉ tiếng m g i t hống chấn động tứ phương khiến cho chu vi chuyển đến vô số dầm tiếng vang có chiến giáp ma sắt phát sinh len keng lúc này ở cửa trước cái tiêm một đám vào quỷ tốt thay đổi sắc mặt từng cái từng cái sợ hai phát hiện bốn phía từng b ầ y từng b ầ y cường hãn quỷ tốt xuất hiện mà lại đem tất cả mọi người cho vây quanh lên tiểu tử người ă n gan hùm ậ t báo dám đến ta hắc hỏa bang năng g ngược lô tông sắc mặt phát l ạ n h âm lanh nói ra một câu như vậy nhưng là có một loại ở trên cao nhìn xuống ngụy vị hắn nhìn bốn phía lít nha lít nhít thủ hạ sắc mặt một trận đắc ý sau đó chính là sát cơ ung t ù n g lộ người phí lời quá nhiều rồi diệp thần lãnh đạo một câu lại làm cho bên người chu thiên một trận thẹn thùng hắn kỳ thực rất hồi hộp có thể trước mắt hắn thật sự rất hoài nghi bên người vị đại ca này là có hay không chính là một tên khủng bố quỷ tướng mà vừa lý giai h â n cũng như thế nội tâm rất hoài nghi diệp thần chính là một tên khủng bố quỷ tướng nàng mặt cười rất giật mình mê vụ bên trong có thể thấy được một tấm tinh xảo mà mặt đỏ tham chứng mê người môi đỏ khắp nơi mê người muốn chết l ô tông thật sự nổi giận chiến đao xoay ngang quát lên tiểu tử ngươi đây là tự tìm đứng chết ta hôm nay sẽ đưa ngươi dưới địa ngục đưa ngươi chạm cái hồn phi pha tán ẩm tiếng nói của hắn vừa rơi xuống thân thể bùng nổ ra một luồng bánh liệt khí t ứ c hướng tứ phương quát ra sau đó bóng người vọt một cái khí thế chấn áp mà đến cái kia một cái chiến đao tùy tùng khí thế sau khi phủ đầu chính là một cái mánh phách sát cơ lạnh lẽo đại ca cẩn thận phía sau lý giai hơn mặt cười trắng bệnh sợ hãi hô lên một câu nàng rất là lo lắng nhìn cái kia sát cơ lạnh leo ánh đao một đôi tay nhỏ chăm c h ú nắm nhưng đáng tiếc nhưng không thể ra sức chỉ có thể ở một bên sốt ruột hừ lúc này diệp thần sắc mặt rất trầm ổn hơi hừ lạnh một tiếng sau tất cả mọi người sợ hãi phát hiện hắn bình thản giơ lên tay phải hướng phía trước đánh tới chiến đao nhàn nhạt đột nhiên t một tiếng ể m ra, h vang lanh lảnh chuyển đến kinh sợ đến mức lô tông sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn sợ hai phát hiện trong tay to lớn chí nào bị một ngón tay điểm nát chết đi diệp thân nhàn nhạt nói một câu cái kia chỉ tay nhưng ngưng tụ một luồng phong mang có kiếm ý quanh quẩn đầu ngón tay sau đó phi một tiếng điểm nát cái kia một cái chế i n a o phong mang không giảm trong nháy mắt xuyên thủng mà qua xì、si. kiếm chỉ vừa ra trước tiên nát tan chế i n a o sau xì、si、một tiếng điểm ở lô tông mi tâm bốn phía vì đó một tĩnh tất cả mọi người đều bị hình ảnh trước mắt sợ h ã i đến hô hấp dừng lại đều ngơ ngác nhìn lúc này lô tông sắc mặt sợ hãi phát hiện mình mi tâm bị một tia kinh người phong mang cho xuyên thủng hắn vào lúc này rốt cục rõ ràng nhận biết được trước mắt diệp thần chính là một tên cường han đến khủng bố tướng cấp cường giả nhưng đáng tiếc đã chậm ta không cam ẩm lời nói của hắn chưa từng nói xong phí một tiếng trực tiếp nổ thành một đoàn nồng nặc quỷ khí mà nay một đoàn quỷ khí lại bị diệp thần qua tay liền thu hồi đến chút nào chưa từng hấp thu dự định khí hồi lâu tứ phương mới chuyển đến một trận hít khí lạnh thanh âm tất cả mọi người bao quát hắc hỏa bang thành viên toàn bộ bị dọa sợ mắt bọn họ từng cái từng cái thân thể sợ hãi rút lui sắc mặt sợ hãi vũ khí trong tay đang run r à y không không phải thật sự một tên quỷ sĩ vừa lùi về sau vừa sợ hay nói tựa hồ bị dọa quá độ không đơn thuần là hắn liền ngay cả bốn phía hết thẻ quỷ tốt dồn dập như thế đều bị như thế một cái đáng sợ hình ảnh cho kinh choáng váng hay hay đáng sợ có một tên sơ cấp quỷ già sắc mặt tái nhợt ánh mắt sợ hai nói một câu thân thể lùi lại ở lùi bọn họ giờ k h ắ c này không người dám đi ra gọi một câu báo thủ bởi vì cường đại như hắc hỏa ban g chủ đều bị chỉ tay dễ dàng tuân h sát ai ngốc muốn tìm chết ban g chủ bất quá trong này vẫn có không ít tử trung tồn tại chỉ thấy có một tên trung cấp quỷ già phẫn nộ dích đ ạ thân thể hắn tuy rằng run dày thế nhưng là đối với diệp thần trận mắt nhìn có một luồng cừu hận sát cơ đang tràn ngập rất kinh người huynh đệ bọn họ giết bang chủ chúng ta muốn báo thủ nay một tên quỷ giả một gọi chiến đao giơ lên giận dữ hét chúng ta nhiều người như vậy bọn họ liền mấy người giết cho ta quan g bọn họ sát quan g bọn họ vì là bang chủ báo thủ giết vì là bang chủ báo thủ theo hắn như thế một hô to t ứ phương hưởng ứng giảm mấy trăm trong đó phần lớn đều đang do dự mà những người này như thế vọt một cái khiến cho diệp thần sắc mặt rất lạnh hắn tuy rằng rất thưởng thức những này trung thành nhân vật thế nhưng nếu là kẻ địch vậy thì giết ngâm đột nhiên một tiếng nhẹ nhàng kiếm ngân vang t r u y ề n r a có một luồng cường hãn khí tức quét ra chấn áp bắt phương diệp thần trước tiên tỏa ra một luồng khí thế đem đánh tới nhóm người kia toàn bộ chấn áp một cái cũng không từng ngoại lệ những người này đều là các ngươi toàn bộ giết chết diệp thần nhàn nhạt dặn dò một câu như vậy phía sau chu thiên chờ người từng cái từng cái sắc mặt phân chấn d ơ lên cao chiến đao liền phóng đi bọn họ có thể nhìn thấy nhóm người kia chính sợ hãi bị định ở tại chỗ từng cái từng cái sắc mặt sợ hãi nhìn nhìn tử vong đến a không có quỷ tốt sợ hãi dích đạo nhưng đáng tiếc nên tiếp hắn chính là một đao mà xuống xi、si、một tiếng hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục kêu g ạ o thân thể bịch một cái nổ tung bị một tên hán tử khôi ngô hấp thu sạch sẽ bốn phía mấy trăm quỷ tốt nhìn như rất nhiều nhưng đáng tiếc bị như thế một đám chừng trăm người một giết hai lần liền giết chết hơn một nửa bọn họ từng cái từng cái sợ hãi muốn phát điên nhưng đáng tiếc bị một luồng khí tức thần bí cho c h â n áp đều trở thành chu thiên chờ người vong hồn dưới đ a o đệm bội lý giải hơn bị một câu như vậy đột nhiên hô hoan sợ hết hồn nàng khuôn mặt một phấn ngượng ngùng túi đầu vừa mới bởi vì nhìn diệp thần cái kiêng não nghệ anh tư trong lúc nhất thời mê muội lúc này mới như một cái bị kinh hãi tiểu cô nương nàng nói thật nhỏ đại đại ca ngươi gọi ta chuyện gì a diệp thần nhẹ nhàng nở nụ cười nói rằng cái này cho ngươi hy vọng ngươi có thể mau chóng trở nên mạnh mẽ hô hắn tiếng nói vừa dứt hô một thoáng trực tiếp đem một đoàn nồng nặc cực kỳ quỷ khí đánh vào lý giai h â n bên trong thân thể như thế một cái biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho nàng tâm thần rung động không n g t thật lâu chưa từng khôi phục lý g a i hơn giờ khắc này rất cảm động rất nhớ đại khóc một hồi trước mắt diệp thần lại đem một tên đỉnh cấp quỷ giả một thân sức mạnh đánh vào trong cơ thể nàng cái này chính là phải đem thực lực của nàng tăng lên tới bất quá cũng không phải là một lần mà lên cấp mà là từng điểm từng điểm chậm rãi bị nàng hấp thu đại ca ta cảm tạ liền không cần phải nói rồi diệp thần cười đánh gãy lời của nàng lại nói thực lực ngươi quá nhỏ yếu tương lai một ngày nào đó ta cũng không nhất định có thể thời khắc cứu ngươi chỉ có chính ngươi trở nên mạnh mẽ mới có thể chân chính bảo vệ tốt chính mình ừ n lý g i i hơn mạnh mẽ gật đầu một đôi mắt p ư ợ n g vụ thủy dịu dàng một trái tim cảm động muốn say mê nàng xưa nay không hề nghĩ rằng có một vị yêu nàng trợ phu trước mắt còn có thể gặp phải một vị như vậy chăm sóc đại ca của nàng tuy không phải thân sinh thế nhưng nhưng càng ấm áp diệp thần khẽ vứt cảm liền không nữa nhiều lời mà là đánh giá đám người chung quanh hắn như thế vừa nhìn tất cả mọi người thân thể bản năng lùi lại lui nữa từng cái từng cái sắc mặt sợ hãi sợ sệt hắn đột nhiên tới đây sau một thoáng liền xong đời tất cả mọi người hai cái lựa chọn thần phục hoặc là tử vong diệp thần nhàn nhạt nói ra một câu như vậy nhưng như hạn tiên sấm xét bình thường nổ tung khiến cho sắc mặt người lại biến bốn phía cái kia từng bảy từng bảy quỷ tốt nhược đến sơ cấp quỷ tốt mạnh đến cao cấp quỷ giả từng cái từng cái thay đổi sắc mặt rất là khó coi thân phục tất cả mọi người nội tâm chìm xuống câu nói này rất nặng nề cũng không từng nghĩ tới tới nơi này sẽ gặp phải chuyện như vậy nhưng là bọn họ nhưng bi ai phát hiện cái kia một đám phản kháng người bị không hiểu ra sao ổn định miễn cưỡng bị giết sạch sành sành gọn gàng ta thân phục một cái bất đắc dĩ âm thanh truyền đến mọi người dồn dập vừa nhìn mới phát hiện là một tên cao cấp quỷ giả hắn một mặt p h i ề n muộn giờ khác này nội tâm khỏi nói nhiều p h i ề n muộn bất quá nghĩ đến xem cái náo nhiệt ai biết đem chính mình cho liên lụy hắn bởi vậy đến trước mặt trực diện diệp thần mới biết ý nghĩ của mình cỡ nào b u ồ n cười nay một tên quỷ giả rất chấn động trận mắt lên nhìn trước mắt diệp thần sau đó cuối cùng biến thành kính n g ệ cung kính hành lễ một giới thảo mãng dương sĩ đ ỉ n h bãi kiến thủ lĩnh thân xác hắn rất cung kính một đôi mắt bên trong lóe qua t h n g tia một c u n g nhiệt nội tâm hắn điên cùng cao thét hắn là quỷ tướng nhất định là quỷ tướng không sai vận may của ta đến, đến rồi nhất định phải tùy tùng khoảng t r ư ờ n g n h a diệp t h ầ n sắc mặt ngạc nhiên loay lên nhưng cười nói rất tốt ngươi có thể đến chứng minh ngươi là một người thông minh sau đó thế nào còn phải xem quá biểu hiện của ngươi hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng vâng thủ lĩnh dương sĩ đình sắc mặt mừng như điên trả lời một câu mới xoay người chạm sau l ư n g d i ệ p thần hắn liền như thế đứng ở chỗ này sắc mặt kích động một trận đỏ chót cơ thể hơi rút rụt y kích động không kể chúng ta thần phục hắn như thế một vùng đầu nhất thời làm bốn phía không ít quỷ tốt dồn dập chạy tới bọn họ không thể không đến a n g ắ m lại vừa mới cái kia cường hán đỉnh cấp quỷ giả liền vừa đối mặt cũng không từng s ư n g quá bị chỉ tay cho điểm giết đây rõ ràng chính là vượt qua quỷ giả thực lực bọn họ lại không đốc tự nhiên sẽ biết lựa chọn làm thiếp thế lực thủ lĩnh còn không bằng tùy tùng một tên mạnh mẽ quỷ tướng bọn họ rõ ràng thế giới này cường giả vi tôn người yếu mãi mãi cũng chỉ có bị đạp lên phần hạ đột nhiên chính yên t ĩ n h diệp thần nhữ mày lại dù muốn hay không một cái xoay người nhìn chằm chằm hư không nơi nào đó hắn như thế một cái chuyển biến khiến cho tất cả mọi người sắc mặt rồn rập biến đổi chương một trăm bốn mươi chín kinh sợ thối lui quỷ tướng diệp thần nhàn nhạt một câu nói chuyên gia khiến cho tứ phương đột nhiên một tĩnh sau tất cả mọi người bỗng nhiên một trận run cầm cầm bọn họ đều bị diệp thần một câu nói này sợ rồi từng cái từng cái sắc mặt sợ hãi đều nhìn hư không một trận e ngại quỷ quỷ tướng có quỷ tốt hàm răng khanh khách đánh nhau nơm nớp lo sợ thổ ra như thế hai chữ chấn động bốn phía không ít quỷ tốt suýt chút nữa ngã ngồi trên đất vu đột nhiên một luồng long long chuyển đến hết thẻ quỷ tốt dồn dập đưa mắt vừa nhìn chỉ thấy diệp thần bỗng nhiên tiến lên trước hai bước chiến cung vừa ra lôi kéo liền thành t r ă n g trọn sau một luồng sức mạnh đáng sợ ở hội tụ đang dệt mà thành một nhánh khủng bố tiễn mũi tên sắp bén toàn thân đen kịp lập loẻ ánh sáng lộng lây h n g ánh mà đáng sợ nhất vẫn là cái kia tiễn trên người từng sợi từng sợi quỷ mũi tên bên trên càng là phun ra nuốt vào một k i a un tùn khí thức phong mang bước người tên hí diệp thân bước chân bỗng nhiên đặt xuống phình một tiếng đại địa chấn chiến mà lại dạn nước mà mở trong tay hắn chiến cung vừa nhấc nhắm ngay hư không nơi nào đó nơi đó đang có một đạo nhàn nhạt bóng người đang ẩ n n u ố t người muốn chết hắn lạnh leo phun một cái sắt khí s ô n g thẳng chín tiêu chấn động từ phương một câu nói như vậy vừa rơi xuống hư không khẽ run lên một bóng người sắc mặt tái nhợt rơi xuống mà ra vẻ mặt chấn động khó mà tin nổi trừng mắt diệp thần ẩm hắn như thế vừa xuất hiện một luồng khí thế đáng sợ cũng lại ẩn giấu không được hướng tứ phương quần c u ộ n mà mở ầm ầm một tiếng mênh ông khí tức bao phủ b ắ t phương chấn áp thiên địa phảng phất một tòa cổ lao n ú i lớn hướng mọi người mạnh mẽ đ è xuống ầm ầm ở đây sao trong n g á y mắt bốn phía truyền đến một trận ầm ầm v a n g trầm phần lớn quỷ tốt trước tiên bị đ è bẹp dưới bọn họ từng cái từng cái sắc mặt sợ hãi trứng mắt ánh mắt khó mà tin nổi nhìn hư không trên cái kêu một bóng người khí tức khủng bố quỷ quỷ, quỷ tướng một tên vị sĩ sắc mặt sợ hãi cực kỳ nói một câu nói làm sao có khả năng này quỷ tướng muốn tới tìm chúng ta phiền phước nhưng là chúng ta chưa từng chọc giận quá nhân vật như vậy à là hắn mọi người bỗng nhiên phản ứng từng cái từng cái sợ hãi nhìn lại phản phất như nhìn quái vật nhìn diệp thần hắn ngạo nghễ bóng người chiến cung vang lên con g cong mũi tên tê tê dích gạo khí tức mãnh liệt có sát cơ từng sợi n ư ơ n g tụ không tan đây chính là quỷ tướng vào giờ phút này phía sau chu thiên sợi ngưng tụ không tan mà hắn chưa từng bị đặt ở mặt đất mà là phía trước khí thế bị nát tan hoàn toàn đến nơi này đã hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì đại ca một bên lý giai hơn mặt cười trắng bệnh con mắt lập lòe từng sợi lo lắng nội tâm của nàng tuy rằng suy đoán diệp thần khả năng là quỷ tướng có thể trước mắt thật sự lao ra một tên khủng bố quỷ tướng này làm nàng không thể không sản sinh lo lắng nếu ngươi muốn chết vậy ngươi sẽ chết đi diệp t h ầ n sắc mặt lạnh lẽo nói ra một câu nói như vậy đến có sát khí n g ú t trời hắn lời này vừa rơi xuống tứ p h ư ơ n g nhiệt độ đột nhiên rơi xuống băng điểm khiến cho tất cả mọi người cả người đánh run lên một cái mạnh đánh hơi lạnh rất sợ hãi không không đột nhiên hư không trên cái kia một tên quỷ tướng sốt ruột quát to một tiếng sắc mặt rất sợ hãi hắn liên tục xua tay nói rằng ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm ta không phải tìm đến ngài phiền phước ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua đúng chính là ngẫu nhiên đi ngang qua hắn cuối cùng liên tục nói rằng ký lời này vừa ra tứ phương vì đó một tĩnh sau chuyển đến một trận mánh đánh hơi lạnh thanh âm tất cả mọi người sắc mặt ngạc nhiên đều bị này quỷ tướng lời nói kinh ngạc đến n gây người không ngờ quá hắn lại xin tha khó có thể tin đi ngang qua chu thiên sắc mặt ngạc nhiên cực kỳ t r ư ờ n g đại như mắt nhìn hư không nhìn thấy cái kia một tên quỷ tướng sắc mặt căng thẳng dường như sợ sệt diệp thần cái kia một mũi tên đột nhiên đánh tới hắn không thể không căng thẳng à giờ khác này đang bị một luồng khủng bố ý chí khóa chặt hơi có chút không đúng tuyệt đối sẽ nên đón sự đả kích mang tính chất hủy diệt xui xẻo này một tên quỷ tướng nội tâm một trận s u ố i q u ạ y hắn vừa mới cảm giác được nơi này có một luồng khí tức đặc biệt t hiếu kỳ rồi mới đi tới nhìn một chút ai có thể dự liệu được bởi vậy đúng là phiến phức nội tâm hối hận chết rồi người kia là ai này một tên quỷ tướng một mặt căng thẳng trong cơ thể quỷ tâm một trận mánh liệt co rút lại một luồng mánh liệt tử vong nguy cơ bao phủ hắn cảm giác như vậy nhưng là rất lâu cũng không từng nắm giữ trước mắt không thể không để hắn vạn phần căng thẳng đại ca c h â n vi vũ lúc này vừa lý giai hân khôi phục dung quang kinh h ỉ nói thầm một câu như vậy nàng nhìn diệp thần cao ngất kia bóng người trong đôi mắt tràn đầy sùng bái chính mình nhận dưới vị đại ca này dường như thật sự rất cưỡng hãn lại kinh sợ một tên quỷ tướng thật sự ta đúng là đi ngang qua nay một tên quỷ tướng khóc không ra nước mắt cẩn thận căng thẳng nói rằng ta này liền đi ta lập tức liền đi mong rằng ngài ngàn vạn lần đ ừ n g muốn trách tội ta tiểu nhân vật này、soạn. hắn vừa nói như thế xong dường như nhìn thấy diệp thần gật đầu cái k i a không nói hai lời x o ặ t một thoáng liền biến mất không còn t â m tích nay một tên quỷ tướng lóe lên liền xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn mét hư không sau đó lại lóe lên một cái cuối cùng đứng ở vạn mét ở ngoài hư không hô sắc mặt hắn trắng bệnh khẽ n h ả một cái ô trọc khí rất có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác này một tên quỷ tướng khí tức rất mạnh thế nhưng có thể rõ ràng nhìn ra hắn vẫn là một tên sơ cấp quỷ tướng vẫn là thăng cấp chưa từ bao lâu cũng còn tốt cũng còn tốt tên này sơ cấp quỷ tướng sắc mặt một trận vui mừng nói một câu nói may mà vị kia chưa từng nổi giận nếu không cái k i a một mũi tên đánh tới ta tuyệt đối bị tại chỗ thuấn sát thật là đ á n g sợ Ký! hắn vừa nói xong thân thể đ ố n g nhiên run cầm cập một thoáng vẫn còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi hắn vừa mới nhưng là rất rõ ràng cảm ứng được cái k i a một loại sự uy hiếp của cái chết tuyệt đối khó có thể trốn tránh cũng không thể chống đối nếu không có diệp thần tản mất cái k i a một luồng khóa chặt giờ khác này hắn còn khả năng đang sợ hai bên trong liền núc n í c h một thoáng cũng không dám trở về bẩm báo một toán h g ban chủ hắn cuối cùng liếc mắt nhìn diệp thần vị trí một trận nghĩ đến mà sợ hai xoay người nhanh chóng biến mất ở hư không lúc này diệp thần nhìn thấy cái kia quỷ tướng sau khi rời đi xoay người mới thu hồi sức mạnh đem chiến cung vừa thu lại hết t h ể khí tức đều tiêu tan hắn nhìn phương xa hư không quỷ nhãn bên trong nhìn thấy cái kia một tên sơ cấp quỷ tướng khoe miệng khó mà nhận ra một điều diệp thần vẫn chưa từng giết chết cái kia một tên sơ cấp quỷ tướng mà là thả hắn tự do rời đi đây là hắn đột nhiên nghĩ đến một cái thăm dò hắn muốn thăm dò một toán cái chấn nhỏ này bên trong một ít thế lực lớn còn thăm dò cái gì chỉ có chính hắn mới rõ ràng Ký! kêu kêu khí tức kinh khủng chấp mắt biến mất, từng cái từng cái khôi không kêu Cái cái tức chấp cái cái phục sắc càng cái Có sắc cả câu, dám đánh giá tái đi, biến người nhiên hơi hãi niên. đi người nói nội rồi. người tên lên thêm quỷ luồng quỷ quỷ run một một mắt mất, một mà mặt một một mặt một tâm đột tướng tứ từng từng tự、do. Thế thần thanh tên tướng. trong phương nhưng, nhưng đứng đến, lạnh, nhìn, nhận, Bọn những này, hoảng vừa vị Doa họ là bí bị do. dày sợ sợ s một tên quỷ tướng bị sợ hai đến chạy mà một tên trong đó cao cấp quỷ giả rung động nhất một mặt khó mà tin nổi chừng mắt diệp thần mới phát hiện chính mình vẫn là tính toán sai lầm này một tên cao cấp quỷ giả chính là cái thứ nhất thần phục diệp thần người hắn chính là dương sĩ đình thật là đáng sợ thủ lĩnh giờ khắc này dương sĩ đình s ắ c mặt chấn động nội tâm run run rẩy rất là giật mình hắn đối với diệp thần có suy đoán còn là đại đại đánh giá thấp trước mắt như thế một màn chưa từng ra tay nhưng đem một tên quỷ tướng dọa chạy như vậy mới kinh khủng nhất hắn giờ khắc này cảm giác rất vui mừng mình có thể trước tiên đứng ra đi theo ở cường giả như vậy bên người thu được chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng một bên chu thiên sắc mặt xấu hổ túi đầu không nói lời nào hắn là bị diệp thần thủ đoạn kinh đến không ngờ quá chính mình nguyên bản ở cửa thành hết sức một cái kết giao bây giờ suy nghĩ một chút ý nghĩ của hắn rất buồn cười một tên khủng bố như vậy cường giả còn cần hắn trợ giúp cái gì hắn vào lúc ấy thật sự không ngờ nhiều như vậy trước mắt nội tâm một trận xấu hổ lại có một lồn u vui mừng may mà gặp phải chính là diệp thần người như vậy nếu là người khác khả năng liền không giống nhau ừng ở b ú n phía có một tên quỷ tốt gian nan nhất thiết hầu run rẩy nói rằng quá thật đáng sợ ta coi chính mình liền muốn chết rồi không ngờ cái t i u cường hãn quỷ tướng lại bị doạ chạy lúc này mới kinh khủng nhất thần phục trong lòng mọi người đột nhiên cùng nhau lóe qua ý niệm như vậy từng cái từng cái nhanh chóng b ò lên rất yên tĩnh đứng ở dương sĩ đỉnh cái này cao cấp quỷ giả phía sau bọn họ biết này một tên cao cấp quỷ giả trước hết thần phục trước mắt chỉ có đứng ở sau l ư n g hán mới có thể hơi hơi có chút an t â m chu thiên những người này đều giao cho ngươi rồi diệp thần quét mọi người một chút mới nói, nói. trong đó không ít quỷ giả có thể trước tiên tạm thời quan sát nếu như không có vấn đề lại phân công trở về nếu có vấn đề chính ngươi đến xử lý đi vâng đại ca chu thiên sắc mặt nghiêm nghị đáp lại rất là kính cẩn nội tâm hắn nhưng có một áp lực trầm trọng nhiều người như vậy một thoáng đặt ở trên người hắn có thể lại không thể không đỡ lấy nếu là không tiếp vậy thì là đối với đại ca bất kính hắn cũng không mớn các ngươi xử lý đi diệp thần khẽ gật đầu xoay người đi vào phía trước trong đại điện đi nghỉ ngơi đi tới hắn như thế vừa đi còn lại một đám người từng cái từng cái hơi thở phào nhẹ nhõm đều rất lo lắng diệp t h ầ n lại đột nhiên tìm bọn họ tính sổ đặc biệt là nguyên bản hắc hỏa ban g thành viên cũng còn tốt hô lúc này nguyên bản hắc hỏa ban g mấy ngàn thành viên từng cái từng cái nội tâm buông lỏng rốt cục xem như là quá cửa thứ nhất bọn họ mỗi một người đều rất vui mừng may mà lúc đó chưa từng công kích diệp thần c h o người bằng không hiện tại chỉ sợ cùng người bang chủ kia như thế bị giết hết tiểu thiên người ở đây bận điệu đi ta đi cho đại ca luộc một bình trả lúc này vừa lý giai ân ôn nhu nói một câu ở chu thiên cho phép giới bước bước liên tục đi vào đại điện nàng một câu như vậy lanh lảnh truyền ra làm cho tất cả mọi người sắc mặt cả kinh tiếp theo từng cái từng cái cúi đầu nữ quỷ tất cả mọi người trước tiên trong lòng lóe qua ý niệm như vậy thế nhưng không có một người dám bay lên một tia tàn niệm đây là hành động tìm chết mà bọn họ chấn động chính là cái t i a một cái cả người mê vụ b ư ớ c lên người lại là nữ quỷ rất khiếp sợ không nghĩ tới a dương sĩ đình một mặt càng khái khẽ lắc đầu cười khổ hắn nhưng là hiểu lầm cho rằng cô gái này quỷ là diệp thần phu nhân cái gì hắn làm sao biết lý g a i hơn người yêu Chính đang trước mắt hắn, chính là vị này, Chu thiên. Trước lực rắc phức lực hắn, thiên. Phi Hoang thế nhỏ thế đang này Vân Bang. Đông trấn, đàn sen mắt tru tiểu tạp, to là vị rối ở cái này tiểu trấn bên trong. trấn tiểu Ở phía đông tới gần vùng đất trung tâm có một cái thế lực hùng bá nơi này này một cái thế lực thuộc về tiểu trấn bên trong đệ tam thế lực lớn thế nhưng bản thân thế lực vẫn là rất khủng bố này một chỗ mang vô số phòng ốc đứng ngưỡng ở liên miên phòng ốc bên trong lại có một tòa đặc biệt hùng vĩ đại t r ạ c viện phạm vi mấy ngàn mét đều bị bao quát trong đó cái này đại bên trong trạch viện giờ khác này chính hội tụ một tiểu đoàn người chính kịch liệt thảo luận cái gì ngươi nói ngươi gặp phải nhất danh đáng sợ quỷ tướng lúc này ngồi cao chủ vị nhất danh nam tử sắc mặt giật mình hỏi ra một câu hiển nhiên là rất không thể tin được hắn khuôn mặt t r ắ n g nón lông mày r ẫ m mắt to rất có một luồng cường giá phong độ một thân khí tức rất một ngạn có thể rõ ràng nhận biết được hắn chính là nhất danh mạnh mẽ quỷ tướng mà lại là nhất danh cao cấp quỷ tướng mà ở hắn phía dưới đang ngồi bốn tên vẻ mặt khác nhau nam tử người người khí tức rất cường đại đặc biệt một tên trong đó vóc người khôi n ô nam tử một thân tướng cấp khí tức tuy rằng không có vị trí đầu nao cái k i a một cái nam tử mạnh mẽ thế nhưng cũng là nhất danh sơ cấp quỷ tướng nếu là diệp thần ở đây nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện này nhất danh sơ cấp quỷ tướng chính là bị hắn kinh chạy cái k i a nhất danh quỷ tướng giờ khác này sắc mặt hắn còn có chút t r ắ n g xám liên tục cười khổ nhưng là nhớ tới diệp thần kinh khủng kia khóa chặt hắn cười khổ nói ban g chủ thuộc hạ cũng là trong lúc vô tình cảm ứng được một tia khí tức đặc biệt mới hiếu kỳ quá khứ vừa nhìn không ngờ tới liền nhìn thấy cái tia hắc họa ban chủ bị chỉ điểm một chút giết sau đó càng là trong nháy mắt phát hiện sự tồn tại của ta hô hắn hơi dừng lại một thoáng phun ra một cái ô c h ọ c khí mới nói nói có thể tối làm ta sợ hãi chính là cái kia một vị lấy ra một cái chiến cung nhắm ngay thuộc hạ cái kia một loại sự uy hiếp của cái chết cái kia một luồng đáng sợ khóa chặt khiến cho ta bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi hắn nói nói thân thể đánh run lên một cái nhưng là nghĩ lại tới kinh khủng kia trong nháy mắt bốn phía có ba tên khí tức rất cường đại nam tử bọn họ từng cái từng cái thay đổi sắc mặt cực kỳ chấn động luôn có một luồng khó mà tin nổi này không thể nào Nhất danh n a một tử tướng tồn tại, thể tử nhất tướng trở do dự, cho vong nói rằng, Lương Vũ, ngươi nhưng ngươi sản sinh như nguy này định đỉnh lên năng Đúng. có hiếp, phải mới là là Vũ, vậy khả chứ. quỷ quỷ cấp bậc cấp m gã khác cường hãn quỷ giả cũng rất tán thành hắn nói rằng ngươi có phải là cảm ứng sai rồi toàn bộ tiểu chấn bên trong các thế lực lớn bên trong tướng cấp tồn tại đều có thể đếm được trên đầu ngón tay ngươi này đột nhiên bước lên một cái đỉnh cấp quỷ tướng này rất đáng giá hoài nghi a ban chủ đây là tướng cấp tồn tại không sai thế nhưng nếu nói là là đỉnh cấp quỷ tướng cái này thì có điểm không thể tin có hay không là lương vũ bị hù dọa cơ miệng m đột nhiên g ầ m lên giận dữ chuyển đến chấn động từ phương chỉ thấy lương vũ sắc mặt rất tức giận quát lên ba người các ngươi biết cái gì từng cái từng cái quỷ giả mà thôi các ngươi không phải tướng cấp là sẽ không biết tướng cấp trong lúc đó đáng sợ t r ê n l ệ n h không hiểu tất cả im miệng cho ta hãn lạnh lùng quát mắng một câu khiến cho ba người kia đỉnh cấp quỷ giả sắc mặt rất khó nhìn từng cái từng cái g á m nộ cũng không dám ngôn bởi vì bọn họ chính là tam đại đ ỉ n h cấp quỷ giả gộp lại cũng không phải trước mắt lương vũ đối thủ bởi vì tướng cấp không phải bọn họ có thể suy đoán được rồi lúc này ngồi cao chủ vị cái kia nhất danh cao cấp quỷ tướng rốt cục mở miệng khiến cho phía dưới bốn người trong nháy mắt yên tĩnh lại sắc mặt hắn tuy rằng rất giật mình thế nhưng là rất nhanh sẽ khôi phục như cũ đ ó lấy một mình đang trầm tư cái gì hồi lâu hắn mới ngầm đầu nói rằng lương vũ nói để ta rất giật mình thế nhưng ta vẫn tin tưởng hắn nói chính là nói thật bởi vì ta cũng đều là tướng cấp rất rõ ràng tướng cấp sự tranh lệch nếu là ta gặp phải nhất danh đỉnh cấp quỷ tướng chừng mười chiêu ta sẽ bị đánh bại không một tia phản kháng khả năng hắn ngự khí trầm thấp nói ra một câu như vậy ký lời này vừa ra phía d ư ớ i truyền đến một trận hút vào hơi lạnh thanh â m cái tia tam đại đỉnh cấp quỷ giá s á t mặt rất giật mình bọn họ cũng sẽ không hoài nghi mình bang chủ nội tâm rất chấn động khó có thể tin tưởng được nhưng không được không tin lương vũ ngươi tới nói nói lúc đó là chuyện ra sao cái tia nhất danh bang chủ lông mày c a o lại hỏi một câu phải lương vũ hơi trầm ngầm mới nói nói bang chủ ta lúc đó bị một luồng đáng sợ ý chí xúc định khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng không dám n ú c nhích một thoáng nếu thật sự đ ộ n g đậy khả năng ta trở về không đến n h a cái kia nhất danh bang chủ khẽ gật đầu hỏi tiếp vậy ngươi lại là tại sao trở về ta rất muốn biết hắn lẽ nào không có đưa ngươi thế nào sao dù sao nhóm nó nhưng là một cái tối kỵ thuộc hạ cũng rất nghi hoặc lương vũ sắc mặt hơi một suy tư nói rằng lúc đó thuộc hạ từng hô lớn hiểu lầm là đi ngang qua nhưng không nghĩ cái kia một vị nhân vật đáng sợ vẫn đúng là tản mất khó chặt mới để ta có thể rời đi nghĩ đến là đối với thuộc hạ không có địch n h mới sẽ như vậy ban g chủ ngươi nói hắn có thể hay không là hắn theo tỉnh ngộ lại giật mình hỏi một câu ngay phía trước cái kia nhất danh ban g chủ nhĩu mày lại nói rằng ngươi là muốn nói hắn có thể hay không là thất tinh chân cái kia một vị thất tinh chấn ngoài ra ba tiên đỉnh cấp quỷ giả biến sắc mặt một trận khó mà tin nổi sau đó nhất danh quỷ giả k i n h hô ban g chủ ngươi là nói thất tinh chấn khoáng mạch cái kia một chuyện không thể nào nhất danh quỷ tướng sắc mặt rất giật mình nói rằng ta nghe nói thất tinh chấn cái kia một cái khoáng mạch nhưng là chết đi tam đại quỷ tướng làm phản tam đại quỷ tướng chỉ có đệ nhị quỷ tướng mới có thể trốn ra được ta cho rằng cái này rất có thể tên cuối cùng quỷ giả nhưng không đồng ý hắn nói rằng lúc trước thất tinh c h ấ n đệ nhất đ ư g ra nhưng là tự mình xuất lĩnh nhân mã đi tới muốn đem tên cuối cùng quỷ tướng đệ thất quỷ tướng thất sát cứu ra cái này rất khả năng là thật sự ân cái kia nhất danh bang chủ rất tán thành nói rằng các ngươi nói đều đúng ta phi vân bang mặc dù là đông h o a n g thật đệ tam thế lực thế nhưng cũng có tin tức về chính mình con đường tin tức này rất chuẩn xác cái kia thất tinh trấn đúng là như vậy này nhất danh ban g chủ kỳ thực chính là đông hoàng tiểu trấn bên trong đệ tam thế lực lớn phi vân bang ban g chủ bạch vân phi ta rất hoài nghi lương vũ gặp phải cái kia nhất danh thanh niên thần bí có thể chính là thất tinh trấn đệ thất quỷ tướng thất s á t hắn theo lại nói khẳng định ra một câu như vậy mà trước mắt bạch vân phi nhưng rất hoài nghi diệp thần kỳ thực chính là cái kia thất tinh trấn đệ thất quỷ tướng hắn không thể không hoài nghi bởi vì đỉnh cấp quỷ tướng nhưng là hiếm có trước mắt đột nhiên b ư ớ c lên như thế một vị đến tựa hồ rất có thể lúc này nhất danh quỷ giả con ngươi chở mình xoay một cái nói rằng ban chủ cái kia quỷ ngọc c h ấ n thả ra tin tức nói thất s á t thăng cấp đỉnh cấp quỷ tướng mà lại chịu đến trọng thương là ai cũng có thể dễ dàng đánh g i ế t tồn tại vậy chúng ta đúng hay không đúng tiếng nói của hắn vừa rơi xuống đột nhiên một cái cái tắt vang dội truyền đến khiến cho cái kia nhất danh quỷ giả hoàn toàn bối rối sắc mặt hắn lúc thì trắng lúc thì đỏ biến hóa vô cùng phẫn nộ chừng mắt trước mắt cái kia đánh hắn một cái tắt lương vũ ngu xuẩn lương vũ sắc mặt lạnh lẽo quát lên liền ngươi thằng ngu này mới sẽ tin tưởng quỷ ngọc chấn lời nói dối nếu thật sự tốt như vậy rết đáng sợ kia quỷ ngọc lâu chủ sớm đánh rết Còn dùng thả ra tin tức, đầu bạch vân phi sắc mặt bình tĩnh hơi xua tay nói rằng tin tức này là quỷ ngọc trấn âm mưu hắn muốn chiếm đoạt thất tinh trấn nhưng chưa từng nghĩ đến đệ nhất quỷ tướng mạnh mẽ cực kỳ hơn nữa thất tinh trấn đột nhiên i ế t ra vài tên cao cấp quỷ tướng đến lúc này mới làm cho quỷ ngọc â m lưu znát ban chủ tuy rằng quỷ ngọc trấn âm lưu znát thế nhưng bọn họ vẫn là chiếm cứ cái k i a m ộ t cái khổng lồ khó o á mạch nghĩ đến không bao lâu nữa thực lực của bọn họ sẽ vượt lên một phen nhất danh quỷ giả sắc mặt khó coi nói một câu nói như vậy không sai lương vũ khẽ vớt c ằ m nói rằng ban chủ chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng ta cảm giác cái kia nhất danh thần bí đáng sợ thanh niên khả năng chính là cái kia đệ thất quỷ tướng hắn tuyệt đối là thất sát nếu không chúng ta đem tin tức này bán cho quỷ ngọc trấn cái kia nhất danh bị đánh quỷ giả còn nói ra một câu như vậy ẩm đáng tiếc tiếng nói của hắn vừa rơi xuống phịch một tiếng n g u ồ n hưởng chuyện lai、like. mấy người sắc mặt giật mình phát hiện cái kia quỷ giả thân thể bay ngang mà đi đảo mắt đánh vào đại điện trên vách tường hừ lúc này chủ vị bạch vân phi sắc mặt l ệ n h l é o nói rằng lại nói lung tung một câu bản tọa cái thứ nhất đưa ngươi c h ầ m giết thực sự là không biết mùi vị quỷ ngọc c h ấ n là tốt như vậy sống chung sao rào, mà, cái kia nhất danh bị đánh quỷ tướng, sắc đánh tái kia hai túi danh nhất tướng, nhận, h mặt mặt bị đầu, quỷ sợ vẻ lóe qua từng sợi từng sợi ánh sáng âm lãnh nhưng đáng tiếc người ở chỗ này nhưng không người phát hiện ban g chủ lúc này lương vũ trước tiên phản ứng lại nói rằng chúng ta phi vân bang không thể làm như thế ta cảm giác được nếu là làm như vậy diệt vong nhất định là chúng ta ân bạch vân phi khẽ vượt cảm nhẹ như mây gió ngồi nói rằng cái kia thất sát có thể từ quỷ ngọc thủ hạ chạy trốn bản lĩnh khẳng định dị thường khủng bố ta cân nhắc chính là hắn vì sao không có trước tiên hồi thất tinh c h ấ n có thể hay không hắn muốn đột nhiên nhất danh quỷ giả do dự nói ra một câu vừa nói vừa hướng cái cổ điệu bộ vạch một cái hắn một cái động tác như vậy khiến cho người ở chỗ này đều sửng sốt tiếp theo chính là một trận trầm tư tựa hồ thật sự có như thế khả năng hắn lẽ nào muốn chiếm cứ đông hoang chấn lương vũ sắc mặt giật mình cực kỳ hồi lâu mới nói nói bang chủ cái này thật là có khả năng bởi vì hắn đã đem hắc h ỏ a bàng cho diện mà lại còn thu nạp một nhóm người l ớ n viên cái này nhất định có tin tức lương vũ ngươi ngày mai mang ta ý niệm hình chiếu đi tới xin hắn lại đây một tự bạch vân phi tương đương thẳng thắn nói một câu sau lại phân phó nói ngươi nhớ kỹ cần phải cung kính thiết mạc thất lễ đây là chúng ta phi vân ban g duy nhất cơ hội tuyệt đối không thể sai sót vâng ban g chủ lương vũ sắc mặt kích động lĩnh mệnh xoay người tiếp nhận bạch vân phi một đạo ý niệm trực tiếp xoay người rời đi mà cái kia ba tên quỷ giả cũng r ồ n r ậ p vẻ mặt khác nhau rời đi trong đó cái kia nhất danh bị đánh quỷ giả sắc mặt khó coi nhất một trận âm t r ầ m các ngươi chờ đó cho ta ta sẽ để các ngươi không chết tử tế được sắc mặt hàn âm lãnh nhìn lướt qua phía sâu đại điện nội tâm lập lòe như thế một cái lạnh leo ý nghĩ xoay người rời khỏi nơi này Trước như i ệ m thế ỏ a bang tổng bộ, giờ khác này đã thành vì là một t giờ cái khác khác h đã là một hát hỏa chiếm hát tiêu diệt, mà lại, chiếm đoàn hát hỏa tất cả. đoàn tất Như thế một cái mãnh liệt động tác tuy rằng gây nên không ít thế lực chú ý thế nhưng là chưa từng để ý nhiều dù sao bất quá là một cái tam lưu thế lực theo người khác như vậy một cái tam lưu thế lực ở trong c h ấ n nhỏ không lật nổi bao lớn sóng gió giờ khác này nguyên bản hắc hỏa bang trong đại điện chính hội tụ một đám người trong đó chu thiên lý g i a i hơn hai người phân tọa diệp thần q u ả n g t r ư ờ n g bọn họ chính giật mình trừng mắt ở giữa cung điện một người mà ở đại điện hai bên đang có hai tên cao cấp quỷ giả tồn tại trong này một người chính là dương sĩ đình mà một người nhưng là nguyên bản hắc hỏa một cái thuộc hạng giờ khác này hai người đồng dạng giật mình trừng mắt ở giữa cung điện biểu hiện rất hồi hộp bốn người sắc mặt đều rất giật mình từng cái từng cái nội tâm căng thẳng đề phòng đều rất nghiêm túc nhìn đại điện một bóng người nay nhất danh nam tử khí tức không chút nào hiền lộ chính thần tình cung kính hướng cao nhất c h u ẩ ị diệp thần hành lễ không một tia thất lễ người hôm nay đến cái gọi là chuyện gì vào lúc này chủ vị diệp thần đột nhiên nói rồi một câu như vậy ngựa khí bình thản nhưng đánh vỡ hiện trường trầm trọng bầu không khí hắn một câu như vậy khiến cho chu thiên bọn bốn người sắc mặt buông lỏng từng cái từng cái tập trung tinh thần nghe không chút nào dám xen m g ồ m bọn họ nhưng là rất rõ ràng ở giữa cung điện đứng nhưng là nhất danh tướng cấp chính là lần trước bị dọa đi cái kia sơ cấp quỷ tướng bị nhân lương vũ gặp tôn giá người đến chính là phi vân bang sơ cấp quỷ tướng lương vũ sắc mặt hắn cung kính hành lễ nội tâm kỳ thực rất hồi hộp bởi vì hắn cũng không biết chờ sau đó chính mình nếu là lấy ra bang chủ ý niệm hình chiếu có thể hay không kích thích đến hắn nếu là như vậy cho rằng đang làm lục hắn vậy coi như phiền phước là như vậy lương vũ hơi liếc nhìn diệp thần một chút mới nói nói vị nhân hiện vì là phi vân bang hộ pháp hôm nay phụng bang chủ chi mệnh đến đây truyền đạt bang chủ mạng m ộ i tới chơi mong rằng tôn giá chớ nên trách tội n h a diệp thần khẽ vất cảm nội tâm nhưng là một trận hiểu rõ sắc mặt nhưng không chút nào động mà ở một bên chu thiên cùng lý giai ân lại không như thế bình tĩnh phi vân bang nhưng là tiểu trấn bên trong đệ tam thế lực lớn bang chủ nhưng là mạnh mẽ vô cùng mà trước mắt phi vân bang bang chủ phái người này đến đây đến cùng vì chuyện gì cái này mới là mọi người muốn biết nhất cũng là lo lắng nhất dù sao bọn họ hiện tại tuy rằng chiếm cứ hắc hòa bang nhưng là thế lực vẫn là rất nhỏ yếu bang chủ của các ngươi có chuyện gì muốn truyền đạt sao diệp t h ầ n sắc mặt bình tĩnh không lay động n g ự a khí nhàn nhạt hỏi ra một câu khiến cho người xung quanh tâm thần căng thẳng bọn họ căng thẳng nhìn cung điện kia d ư ớ i sơ cấp quỷ tướng rất muốn biết trong này duyên c ớ lương vũ sắc mặt hơi bông lỏng nói rằng tôn giá ban chủ mệnh ta mang theo ý niệm của hắn hình chiếu tự mình cùng tôn g i á tinh tế trò chuyện với nhau mong rằng tôn g i á không nên tức giận đây là tình cần phải lấy n h a diệp thần tinh thần chấn động lần đầu tiên nghe đã nói ý niệm hình chiếu nội tâm nhất thời hiếu kỳ lên mà vừa chu thiên mấy người cũng r ồ n dập giật mình trông lại bọn họ cũng rất hiếu kỳ cái gì là ý niệm hình chiếu x e o lúc này lương vũ biểu hiện căng thẳng vung tay lên x e o một tiếng một luồng màu đen quỷ khí ở trên hư không đang ăn dệt mà ở đây sau một luồng quỷ khí bên trong nhưng ẩn giấu đi một đạo ý niệm chỉ thấy này một đạo ý niệm dựa vào hư không quỷ khí rốt cục hiện hiện mà ra ý niệm hình chiếu diệp thần tâm thần hơi động rốt cục bắt lấy này cái gọi là ý niệm hình chiếu trong lòng một trận hiểu rõ hắn phát hiện cái gọi là ý niệm hình chiếu vất quá là đem một đạo chuẩn bị kỹ càng ý niệm sắp sửa nói n g ự c h u y ê n vào sau đó lại dựa vào hư không quỷ khí đến ngưng tụ hình thành một đạo dường như bản thân như thế hư ảnh đây chính là ý niệm hình chiếu tại hạ họ bạch tên vân phi lần này mạo mội tới chơi chỗ đ ắ tội vân phi trước tiên ở nơi này bội tội nay một cái bóng mở vừa ra rất tự nhiên hướng diệp thần hành lễ bội tội hắn như thế vừa xuất hiện nhất thời làm hai tên cao cấp quỷ giả thay đổi sắc mặt bọn họ rung động nhất giờ k h ắ c này bạch vân phi sao có thể còn không rõ trước mắt chính là phi vân bang chủ bạch vân phi phi vân bang chủ bạch vân phi dương sĩ đình sắc mặt chấn động nói một câu như vậy khó mà tin nổi nhìn cái kia một đạo nho nhã hư ảnh mà một bên nguyên bản h ắ t hỏa bang cái kia nhất danh quỷ giả như thế rất giật mình hắn cũng biết bạch vân phi nhân vật này nhưng là cao cấp quỷ tướng ân diệp thần khẽ vất cảm nói rằng bạch bang chủ khắc ký nhưng lại không biết bạch bang chủ lần này đến đây có chuyện gì quan trọng sao quả thế giờ k h ắ c này bạch vân phi ý niệm hình chiếu cùng vừa lương vũ nội tâm đồng thời lóe qua ý niệm như vậy bọn họ hiện tại rất khẳng định trước mắt diệp thần chính là đệ thất quỷ tướng thất sát từ cái kia hờ hứng vẻ mặt ở dưới còn có một thân mịt mở khí t ứ c có thể rõ ràng nhận biết được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ý này niệm hình chiếu thời gian có hạn lấy trước đây đến cũng là vạn bất đắc dĩ lúc này bạch vân phi ý niệm bất đắc dĩ thở dài một câu mới nói, nói vân phi nếu là bản thân vừa đến nhất định tác động trong chấn những thế lực khác như vậy đối với tôn g i á ảnh hưởng quá lớn chỉ có thể như vậy đến đây nhưng là tới mời tôn g i á quang lâm hàn xá một tự nha diệp thân sắc mặt hơi động khe vớt c ằ m nói rằng bạch bang chủ nói quá lời đã như vậy cái kia bạch bang chủ liền nói một cái thời gian ta cũng ăn bài xong một thoáng lại đi quý lại n h ả y một trận bạch vân phi vừa nghe lời này sắc mặt nhất thời kinh hỷ cười nói được đa tạ tôn giá tín nhiệm vân phi ngày mai đính hôn tự xin đợi lại giá lại này đa tạ tôn giá có thể tín nhiệm vân phi ý niệm liền muốn tiêu tan mong rằng chớ trách、Soạn. lời nói của hắn chưa từng nói xong xoa một thoáng cái kia một đạo ý niệm cuối cùng tiêu tan ở trên hư không hắn như thế vừa tiêu tán cái kia lương vũ nội tâm nhất thời nhấc lên chưa từng phát hiện diệp thần sắc mặt chút nào biến hóa mới cuối cùng yên tâm lại cái kia bị nhân trước hết hành xin cáo lui rồi lương vũ vẻ mặt cung kính nói một câu ở diệp thần gật đầu dưới mới kính cần lui ra đại điện cuối cùng nhảy lên trời mà đi hắn như thế vừa đi còn lại chu thiên đám người sắc mặt há h ố c m ồ m từng cái từng cái khó mà tin nổi chừng mắt diệp thần tựa hồ rất chấn động đại ca vẫn lạ như thế bí vũ lý giai hơn sắc mặt vui mừng nội tâm lóe qua ý niệm như vậy nhưng là rất giật mình diệp thần khí tràng nàng tuy rằng không biết b ạ c h vân phi cảnh giới thế nhưng lại biết nhất định là sơ cấp quỷ tướng trở lên tồn tại có thể tự mình tới mời này liền nói rõ diệp thần bất phàm chu thiên tâm thần chấn động h ắ n đối với phi vân bang không biết thế nhưng vẫn là nghe đã nói một ít chuyện cái kêu phi vân bang chủ là nhất danh mạnh mẽ quỷ tướng giờ khác này tới mời diệp thần này bản thân liền nói rõ thân phận của diệp thần cùng thực lực tất nhiên không bình thường mà rung động nhất vẫn là hai tên quỷ giả hai người này giật mình nhất bọn họ hiểu rõ nhất phi vân bang tất cả vậy cũng là tiểu chấn đệ tam đại bá chủ tuy rằng đệ tam thế nhưng thực lực rất khủng bố đặc biệt cái kia bạch vân phi một thân cao cấp quỷ tướng nhưng là nhất danh không thể nhiều thấy bá chủ bọn họ sở dĩ chấn động là bởi vì bạch vân phi tự mình tới mời này liền rất kinh người đại ca cái kia phi vân bang có thể hay không đánh cái gì ý đồ xấu đột nhiên vừa lý giai h â n nữ h mày hỏi ra một câu khiến cho người nội tâm căng thẳng lời của nàng cũng không phải không có lý lúc này m ớ i đến liền không hiểu ra sao nhận được mời mặc dù là hắn tự mình đến thế nhưng này vẫn là đáng giá hoài nghi đại ca ta xem ngươi phải cẩn thận tuyệt vời dù sao nhưng nên có tâm phòng bị người a chu thiên cũng lo lắng nói ra một câu xin mời thủ lĩnh cân nhắc dương sĩ đình hai người cũng nhanh chóng đứng lên biểu đạt ý của chính mình không chút nào lạc hậu bọn họ cũng không muốn hạ xuống nhược điểm gì như vậy nhưng là khó làm ở đây sẽ rất không dễ chịu không sao cả diệp thân khẽ vứt c ằ m nhẹ nhàng xua tay cười nói các ngươi không cần lo lắng chỉ là một cái phi vân bang còn không làm gì được ta các ngươi ngày mai liền an tâm tu luyện sẽ không có bất cứ vấn đề gì phải mọi người nghiêm túc lĩnh mệnh bọn họ đều rất rõ ràng thực lực của chính mình còn rất nhỏ yếu mà diệp thần đã xem công pháp truyền cho cái kia hai tên cao cấp quỷ giả còn có thể đến cái tình chặn gì g này liền cần chính bọn hắn đi nỗ lực đại ca thực lực của ngươi rất mạnh thế nhưng hay là muốn cẩn thận dù sao ám tiễn khó phòng lý g i a i hơn có chút lo lắng nói ra một câu ôn nhu lời nói chuyển ra khiến cho nhân thân cốt một trận tê dại mà dương sĩ đình nhưng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ngồi không chút nào động phảng phất chưa từng nghe thấy một bên cái kia nhất danh quỷ giả càng thẳng thán nhắm mắt túi đầu Pháng phất ngủ. đúng đấy đại ca chu thiên đầu tiên là một trận tê dại sau đó tỉnh táo lúng túng cười nói đại ca chúng ta biết ngươi mạnh mẽ thế nhưng hay là muốn cẩn thận phòng bị mới là dù sao trong bóng tối tính toán mới là đáng sợ nhất ha ha diệp thần khẽ mỉm cười nói rằng cái này các ngươi yên tâm trong lòng ta tự có đúng mực sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n được rồi các ngươi đều trở lại tu luyện đi sớm ngày lên cấp tướng cấp đây là các ngươi to lớn nhất một cái khe hắn theo còn nói ra một câu nói như vậy đến phải chúng ta xin cáo lùi giờ k h ắ c này cái kia hai tên quỷ giả trước tiên đứng lên cung kính hành lễ sau mới xoay người nhanh chóng đi ra đại điện bọn họ vừa ra đại điện đều cùng nhau thở phào nhẹ nhõm một trận thẹn thùng từng người liếc nhau một cái cười khổ đi rồi đại ca vậy chúng ta đi về c h ư a rồi mà chu thiên cùng lý giai hơn hai người nhưng là hướng diệp thần cáo từ một câu mới xoay người rời đi vừa ra đại điện sau hai người liền hướng chỗ ở của chính mình đi đến một người vóc người khôi nô một người thân tư thức tha song song trở lại phi vân bang ở tất cả mọi người sau khi rời đi diệp thần sắc mặt khôi phục k i ê n tĩnh nói một câu như vậy hắn đối với cái kia bạch vân phi xem rất rõ ràng chính là nhất danh cao cấp quỷ tướng cái này ngược lại không cần lo lắng mà hắn lo lắng là tiểu c h ấ n ở trung tâm nhất cái c h ấ n nhỏ này đệ nhất bá chủ tựa hồ thật không đơn giản a diệp thần nhìn tiểu c h ấ n trung tâm phương hướng một trận nói tựa hồ cảm ứng được cái gì kỳ thực hắn lần thứ nhất tiến vào tiểu c h ấ n cũng cảm giác được vùng đất trung tâm có một luồng mịt mở khí tức tồn tại đó là một luồng trầm trọng khí t ứ c khiến cho hắn tâm thần rất chấn động cảm giác có cấu nộp n g ạ sắc cơ sự phát hiện này khiến cho hắn rất là cảnh giác chứng minh cái k i a tiểu chấn mạnh nhất bá chủ thực lực tất nhiên không giống người thường đột nhiên diệp thần khỏe miệng hơi v n h lên nói rằng ta đi tới nơi này tựa hồ dẫn ra không ít đ ồ v ậ t sau đó có thể sẽ thú vị hơn nhiều đáng tiếc dịch thủy bọn họ không được đi ra hắn hơi thở dài một tiếng nhưng là đang suy nghĩ dịch thủy chờ người lúc nào có thể gặp lại được những k i a mới là hắn t r u n g thật nhất một đám t h ủ hạ huynh đệ Trước 152, Bạch Vân Phi. Ngày đó, Phi. Vân Ngày đó ngày nhất danh thanh niên hờ hưng đứng ở trước đại môn nóng nhìn cửa lớn ở giữa ba người kia kỳ quái kiểu chữ kỳ thực nay một loại kiểu chữ chính là cổ chữ hán bất quá là diệp thần chính mình không quen biết mới cho rằng đây là quỷ tự người đến chính là diệp thần hắn nhìn lướt qua cửa lớn hai bên cái kia bốn tên cao cấp quỷ sĩ lúc này bốn tên quỷ sĩ chính kính cần đứng không chút nào dám lên tiếng mắt nhìn thẳng phảng phất diệp thần không tồn tại như thế hắn chưa từng để ý nhiều mà là bình tĩnh đi trên bậc thang hướng cửa lớn đi vào cái kia bốn tên quỷ sĩ đột nhiên chỉnh tề hành lễ sắp mặt nghiêm túc không có một chút nào ngăn cản phảng phất biết diệp thần là quý khách như thế bị nhân bạch vân phi c u n g nên tôn giá giờ k h ắ c này vừa tiến vào đến trong cửa lớn diệp thần liền kinh ngạc phát hiện trước mắt đang có một người trung niên đi đầu đứng ở chỗ này mà phía sau hắn chính là ngày hôm qua gặp lương vũ mà chỉ cần chính là hai người bọn họ chưa từng nhìn thấy những người khác tồn tại bên ngoài quỷ nhiều mắt tạp mong rằng tôn giá xin đ ừ n g trách xin mời bên trong nói chuyện bạch vân phi một mặt kinh hỉ thế nhưng là rất tự nhiên nói ra một câu ngự khí tràn ngập từ tính tràn ngập một loại cương nghị mùi vị hắn mặt chữ quốc da rẻ t r ắ n g nõn một đôi lông mày r ậ m mắt to lấp lánh có thần khí tức trầm trọng khiến cho trong lòng người ngột ngạt không sao cả diệp thần mỉm cười gật g ụ theo bạch vân phi phía sau hướng một tòa đại điện đi đến hắn một đường đi bước chân không nhanh không chậm liền như thế nhìn tứ phương sự vật cái này to lớn tòa nhà từ giữa bên trong xem nhưng là rất nhiều nhà tạo thành hai bên trái phải đều là một loạt bài phong gỗ đem trung gian bảo vệ quanh đi ra ở một tòa hùng vĩ đại điện trước diệp thần nhìn thấy cái gọi là hồn tượng gỗ khác chính là những tia đen kịt gỗ điêu khắp m ặ thành cửa lớn rất trang nghiêm quan minh chính đại có một luồng nghiêm túc khí tức phả vào mặt dâng thư tam đại tự nghị sự điện tôn giá xin mời ngồi đột nhiên đi tới trong đại điện bạch vân phi nhưng dẫn diệp thần hướng cao nhất chủ vị đi vào diệp thần nhìn lướt qua liền biết đó là bạch vân phi nguyên bản vị trí bất quá hắn vẫn chưa từng quá khứ chủ thứ rõ ràng bạch bang chủ là thứ địa chủ người ta nhưng là khách mời diệp thần hờ hưng nói ra một câu cười cận xoay người hướng bên trái vị trí đi đến hắn như thế ngồi xuống để bạch vân phi sắc mặt hơi xức sở nhớ tới câu nói đó nhất thời nợ nụ cười ha ha bạch vân phi cười ha ha nói rằng nhưng là ta sai lầm vân phi ở đây bồi cái không phải hắn vừa nói xong mới xoay người đi tới chủ vị bình yên ngồi xuống mà phía sau cái kia một cái sơ cấp quỷ tướng lương vũ cũng theo ở bên phải ngồi xuống bất quá vị trí so với diệp thần phía bên kia thấp tôn giá diệp thần đột nhiên vung vung tay cười nói đừng tôn giá tôn giá gọi ta tên diệp thần gọi ta tên là có thể rồi diệp thần bạch vân phi sắc mặt ngạc nhiên s ư n g sờ cùng lương vũ hai người lẫn nhau một đôi đều nhìn ra lẫn nhau nghi hoặc sau đó hai người bọn họ từng người nhữ mày đang chầm tư tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì hô đột nhiên bạch vân phi cắn răng một cái phất tay dâng trào một luồng mạnh mẽ quỷ lực trong nháy mắt đem tư phương bao phủ lên hắn do dự một chút mới nói nói diệp thần huynh đệ mời ra tay đem nơi này bao phủ lên cẩn thận thay vách mạch rừng được diệp thần khẽ b vớt cảm s o n g chỉ cùng nhau một tia b ả n g bạc khí tức đang phun ra nuốt vào sau đó veo một chỉ điểm ra một luồng sức mạnh đáng sợ đem toàn bộ đại điện đều bao phủ lên này này hắn như thế vừa ra tay nhất thời làm bạch vân phi hai người thay đổi sắc mặt trong lòng rất khiếp sợ ở một sát na kia bọn họ đều cảm giác được một loại khí tức tử vong không có nguyên nhân chỉ có một luồng nguy cơ tử vong thật là đáng sợ bạch vân phi thu thập tâm tình lóe qua ý niệm như vậy đối với diệp thần thực lực ở bên trong tâm làm lại phòng t r ư ờ n g mà vừa lương vũ sớm bị dọa sắc mặt tái nhuận c á i k i a một loại cảm giác hắn sớm lĩnh hội quá một lần trước mắt càng giật mình vân phi muốn hỏi một câu mạng muội mong rằng tôn giá không nên tức giận bạch vân phi hơi hơi trầm tư liền hỏi ra một câu nói như vậy đến rất quả đoán mà lời của hắn vừa ra đưa tới vừa lương vũ chú ý lắng nghe không hề chớp mắt nhìn diệp thần nội tâm rất hồi hộp có vấn đề gì xin hỏi ta biết sẽ nói nói chuyện diệp thần khẽ vuốt cằm cười nói xin hỏi tôn giá ngài là không phải thất tinh chấn đệ thất quỷ tướng thất sát bạch vân phi từng chữ từng câu hỏi ra sắc mặt rất hồi hộp trong lòng đề phòng hả diệp thần vừa nghe lời này nhữ mày lại một đôi mắt lạnh leo quét qua mới phát hiện bạch vân phi cùng lạnh leo tựa hồ sợ xẻ hắn ra tay như thế nội tâm thì lại một trận suy tư hắn còn tưởng rằng là hai người biết cái gì nhưng là nguyên lai đang suy đoán xem ra tin tức tựa hồ đã sớm truyền ra diệp thần vừa nghĩ tới cái vấn đề này trong lòng một cái ý nghĩ chợt lóe lên bất quá tạm thời d i à n xuống đáy lỏng các ngươi từ chỗ nào nghe tới tin tức hắn chưa từng trả lời mà là hỏi ra như thế một vấn đề hô bạch vân phi tâm thần buông lỏng sắp mặt có chút lúng túng cười nói hiện tại hoa nguyên chín đại trong c h ấ n đều biết chuyện này quỷ ngọc trấn chiếm lấy một cái loại cỡ lớn k h o n g mạch thất tinh chấn bại lui tam đại quỷ tướng phan địch chỉ có đệ nhị quỷ tướng trốn ra được mà cái kia quỷ ngọc trấn lại đột nhiên thả ra tin tức đ ệ thất quỷ tướng thất sát đã bị trọng thương mà chạy bất luận người nào cũng có thể chém giết ở tôn giá xuất hiện thời điểm ta thì có như thế một cái suy đoán hắn theo còn nói ra một câu nói như vậy nha diệp thần tâm thần hơi động nói rằng ý của ngươi là hoài nghi ta chính là cái kia một cái thất sát đúng bạch vân phi cùng lương vũ hai người thật lòng gật đầu thế nhưng là không có đang xuất sáng từng người đều không cảm ứng được sắc cơ tự nhiên rõ ràng diệp thần cũng không hề tức giận đáng tiếc diệp thần lại làm cho bọn họ thất vọng rồi hắn nói rằng để cho các ngươi thất vọng rồi ta cũng không phải là cái gì thất sát thất sát cũng sớm đã bị ta giết chết cái k i a quỷ ngọc hẳn là rất rõ ràng mới đúng cái gì bạch vân phi rộng mở đứng dậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi một trận khó mà tin nổi hắn trợn mắt lên nhìn trước mắt diệp thần câu nói đó dường như sấm sét chấn động hắn tâm thần dung c h u y ể n không n ứ t thất sát bị g i ế t rơi mất một bên lương vũ sắc mặt một trận t r ắ n g xám suýt nữa từ chỗ ngồi rơi xuống hắn chưa từng hoài nghi lời này thật giả từ trên người diệp thần cái tia cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bên trong liền chứng minh hắn xem thường nói láo không sai diệp thần khẽ vớt cảm nhìn giật mình hai người lại ném một cái bom nặng cân hắn nói rằng không chỉ là thất sát liền ngay cả đệ lục quỷ tướng đều bị ta giết chết nhưng đáng tiếc cái k i a quỷ ngọc đi ra phá dối bằng không cái k i a mấy đại quỷ tướng đều sẽ trở thành thủ hạ ta vong hồn ký lương vũ sắc mặt sợ hãi manh đánh một cái hơi lạnh cảm giác cả người một trận lạnh lẽo nội tâm hắn hơi lạnh lung tùm bị diệp thần một câu như vậy bị dọa cho phát sợ đệ thất quỷ tướng bị giết liên đối đệ lục quỷ tướng cũng bị giết đệ thất đệ lục quỷ tướng bị giết là người giết bạch vân phi sắc mặt ngạc nhiên không nớt khó mà tin nổi nhìn trước mắt diệp thần làm sao cũng không từng muốn đến sẽ là kết quả này sau đó sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi mới nhớ tới đến chính mình dường như nghe được không nên nghe bí mật ha ha bạch vân phi mặt cười khổ vẻ mặt cay đắng cực kỳ cười nói ta không nên nghe được như thế một bí mật diệp tôn g i á muốn đem chúng ta như thế nào ngươi nói thẳng đi ai một bên lương vũ sắc mặt phức tạp hơi thở dài một tiếng hắn an vị ở nơi đó không nói nữa phảng phất một cái tượng gỗ như thế khiến cho người một trận kỳ quái cái gì thế nào diệp thần sắc mặt nghi hoặc lóe lên nói rằng vì sao hỏi như vậy ta khi nào nói muốn đem các ngươi thế nào vậy ngươi vì sao phải nói với chúng ta ra thiên đại bí mật này a bạch vân phi không còn gì để nói hỏi lúc này diệp thần cuối cùng cũng coi như rõ ràng sắc mặt một trận b u ồ n cười nói rằng n à y không phải ngươi hỏi sao ngươi hỏi thất s á t ta liền nói hắn là bị ta giết tiếp đó ta cho rằng ngươi sẽ hỏi đệ lục quỷ tướng cũng cùng nhau nói với ngươi bạch vân phi đột nhiên một nghẹn sắc mặt đỏ chót suýt nữa bị chính mình s a n chết s á t mặt hắn muốn nhiều không nói gì thì có nhiều không nói gì chính mình vẫn đúng là hỏi ra cái vấn đề này cảm tình là vừa mới hiểu sai ý tư cho rằng nói ra bí mật sẽ diệt khẩu ha ha hắn lung túng n ở nụ cười nói rằng nhưng là vân phi sẽ sai ý tứ diệp thần huynh đệ xin đừng trách a diệp thần đột nhiên n ở nụ cười hắn nói rằng các ngươi sẽ không phải cho rằng ta nói xong sẽ giết người diệt khẩu chứ khắc khắc bạch vân phi hơi đỏ mặt lung túng cực kỳ hắn xác thực cho rằng là như vậy mà một bên lương vũ như thế biểu hiện t h n h lình sắc mặt hồng hào cực kỳ cảm giác mất mặt ném đến nhà ha ha diệp thần đột nhiên vui sướng cười to lên cười nói ta nếu là muốn diệt khẩu làm sao sẽ cùng người khác dài dòng nửa ngày nếu là thật ta liền một câu nói đều không nói trực tiếp giết chết bạch vân phi sắc mặt khôi phục lại yên lặng tự nhiên n ở nụ cười nói rằng diệp thần huynh đệ thật thần dũng liền đem đệ thất đệ lục hai đại quỷ tướng đều giết chết sạch sẽ vậy cũng là không bình thường thành k i ể u không đề cập tới cũng được diệp thần nhưng không có cảm thấy thật lợi hại lạnh đạt nói bạch ban chủ hôm nay ngươi mời ta đến lẽ nào chính là nói những ngày sao ân bạch vân phi nghiêm mặt cùng vừa lương vũ liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau nội tâm quyết định bọn họ từ lúc lúc mới bắt đầu đã thương lượng tuy rằng xảy ra chút tiểu bất ngờ có chút ngoài ý muốn thế nhưng là như thế kiên định cái k i a một cái ý nghĩ d i ệ p h u y n h đệ có thể có chiếm lấy đông h o a n g tiểu trần y tứ bạch vân phi thẳng thắn quả đoán hỏi ra như vậy một câu cái k i a một luồng già dặn khiến cho người vừa nhìn liền thư thái hắn kỳ thực đã sớm nghĩ kỹ nếu là đệ thất quỷ tướng liền giúp trợ hắn cướp đoạt đông hoàng tiểu trần bá chủ vị trí bất quá trước mắt diệm thần cũng không phải là đệ thất quỷ tướng, thế nhưng là giết chết đệ thất quỷ tướng. thực lực càng là c ư ờ n g hãn n h a diệp thần thân thể xứng sở nhàn nhạt nhìn chằm chằm trước mắt bạch vân phi hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt hắn liền như thế một mình đang chầm tư khiến cho không khí của hiện trường trong nháy mắt ngưng tụ đảo mắt trở nên nặng nề khiến cho bạch vân phi cùng lương vũ hai người tâm thần chấn động n à y một luồng áp bức rất nặng nề liền ngay cả thân là cao cấp quỷ tướng bạch vân phi đều rất không thoải mái huống hồ là sơ cấp quỷ tướng lương vũ đại điện bầu không khí quỷ dị lên diệp thân một mình đang chầm tư mà bạch vân phi hai người thì lại rất hồi hộp chờ đợi chương một trăm năm mươi ba sơn ứng hội diệp thân bước chân trầm ồn bước ra đại điện đột nhiên vẻ mặt hơi động đảo qua một góc phát hiện một đạo nhàn nhạt, nhạt cái bóng biến mất trong nháy mắt không gặp t h ầ n s á c hắn một trận suy tư sau hướng phía sau đi ra bạch vân phi hai người gật ngủ xoay người đi ra phi vân bang tổng bộ bang chủ ngươi nói chúng ta thật sự sẽ thành công sao lương vũ sắc mặt không tên hỏi ra một câu như vậy giờ k h ắ c này bạch vân phi sắc mặt nhưng rất bình tĩnh nhìn cái k i a một đạo biến mất mà đi bóng lưng hắn nói một câu nói rằng chúng ta có thể làm chỉ có tích cực đi chuẩn bị cái khác cũng không có quan trọng lớn thất bại cũng không có gì lương vũ sắc mặt ngạc nhiên mới phát hiện bạch vân phi nói xong cũng xoay người tiến vào đại điện hắn suy nghĩ một chút cười khổ lắc đầu một cái nội tâm một trận bất đắc dĩ thất bại bằng tử vong này còn không cái gì cái kia cái gì mới có việc hắn cuối cùng liếc mắt nhìn bên ngoài cuối cùng xoay người đi vào trong đại điện đảo mắt liền đóng cửa lớn mà ở tại bọn hắn đi vào không lâu sau đó mới có một bóng người từ trong góc đi ra nhìn đại điện phương hướng sắc mặt một trận đ ô n g trầm các ngươi đều sẽ tử n à y một bóng người mắt lộ ra h ư n g quang hưng tận h ì n chằm chằm một thoáng mới lặng yên xoay người rời đi mà ở trong đại điện bạch vân phi hai người không chút nào biết còn diệp thần đúng là biết nhưng hắn càng thêm không để ý tới diệp thần một mình đi ra phi vân bang tổng bộ cửa lớn liếc nhìn nhìn một phía đột nhiên muốn đi tiểu c h ấ n trên đi một chút hắn nghĩ bước chân liền hướng một phương hướng đi đến đảo mắt liền biến mất ở nơi này cái c h ấ n nhỏ này cùng khi còn sống c h ấ n có gì khác biệt hắn vừa đi liền vừa suy tư cái vấn đề này kỳ thực từ đại thể kiến trúc đến xem đều có một luồng hiện đại khí t ứ c hắn có thể từ bên trong nhìn ra cái trấn nhỏ này nhiều người mấy đều là người hiện đại hoặc là toàn bộ đều là diệp thần từ một cái rộng rãi đường phố đi qua có thể càng xem liền càng thất vọng bởi vì hắn không nhìn thấy bất kỳ một nhà khách điếm bán đồ vật không có ăn không có toàn bộ tiểu chấn đều là nhà ở ai hắn càng chạy liền càng thất vọng ở trên đường phố nhìn thấy không ít người viên vắng lai nhưng đáng tiếc đều là đến vậy vội vã đi vậy vội vã bọn họ t ú m g năm tụng ba đi qua mỗi một người đều phảng phất rất không có thời gian cũng không biết bọn họ là muốn đi làm cái gì nhất làm cho diệp thần thất vọng chính là vốn cho là cái chấn nhỏ này sẽ như khi còn sống như thế nhưng đáng tiếc hiện tại bọn họ những ngày quỷ hồn nơi nào muốn ăn cơm á của não đều là dùng quỷ khí biến ả o không ăn không uống xuyên cũng không cần phát s ầ u liền kiến tạo cái nhà trụ một thoáng là có thể đây chính là hiện tại tiểu chấn tình huống ẩm đột nhiên phía trước truyền đến một cái văng trầm đem diệp thần từ trong trầm tư thất tình hắn đưa mắt vừa nhìn mới biết đó là một đám quỷ tốt ở vây quanh vài tên quỷ tốt nhìn rằng rớp liền biết là thế lực lớn ức hiếp những khác thế lực nhỏ cậu vật người hôm nay phí dụ ngươi nổ sao diệp thần phát hiện cái kêu một đám chừng trăm người t r o n có nhất danh cao cấp quỷ giả chính sắc mặt lệnh leo gian dạy hán lệnh cái k i a hơn mười người quỷ tốt sắc mặt một trận khó coi mà mặt đất đang nằm nhất danh quỷ sĩ thân thể run r u dày phảng phất muốn phá nát tiêu tan như thế đáng ghét các ngươi sơn ứng hội quá không nói đạo lý rồi lúc này nhất danh quỷ tốt phẫn nộ hống ra một câu cả giận nói chúng ta rõ ràng đã nộp lên quá các ngươi chẳng lẽ còn không hài lòng đây là muốn bức tử chúng ta mới cam tâm sao sơn ứng hội lúc này diệp thần nguyên bản xoay người bước chân ngừng lại sắc mặt suy tư nhìn hãn tử bạch vân phi trong miệm biết được cái này sơn ưng ơ hội là cùng phi vân bang không phân cao thấp thế lực là tiểu chấn bên trong đệ nhị thế lực lớn cái này sơn ưng ơ hội chủ căn cứ bạch vân phi từng nói kỳ danh gọi l ý ưng thực lực là cao cấp quỷ tướng này hai đại thế lực thường thường có không ít ma sát bất quá bởi vì đỉnh đầu có một cái bá chủ tồn tại mới chưa từng xảy ra cái gì đại ma sát hừ diệp thân phát hiện cái kia nhất danh cao cấp quỷ giả hừ l ệ n h một câu nói rằng đầu góc ngươi hỏng rồi sao đó cũng không là ta thu là một người khác thu cái kia thuộc về người khác ta cũng không có thu được các ngươi nếu là không giao vậy thì chờ chết đi đây chính là cái gọi là đệ nhị thế lực lớn lúc này ở một bên nhìn diệp thần nhữ mày lại đối với cái này sơn ưng ơ hội rất là phản cảm hắn từ những n à y lưu lý lưu khí nhân thân trên nhìn thấy sơn ưng ơ hội một ít bầu không khí cũng bất quá là một đám ức hiếp nhỏ yếu đám người ô hợp đáng tiếc rồi diệp thần hơi đang t i ế c thở dài một câu nguyên bản hắn nghĩ đem sơn ưng ơ hội cũng sắp nhập lên đáng tiếc bây giờ nhìn lại cái này sơn ưng ơ hội là không thể bị sắp nhập còn nữa vừa thấy như vậy đội ngũ hắn sẽ không có tâm tư đi dẫn dắt đứng lại hắn mới quay người lại muốn rời đi mà phía bên kia liền chuyển đến một tiếng hét lớn đáng tiếc chính là diệp thần nhưng chút nào chưa từng dừng lại mà là không nhanh không chậm hướng khi đến đường đi đi dường như chưa từng nghe thấy phía sau g à o t hét vậy căn bản chính là không nhịn đồ hốt trướng lúc này cái kia nhất danh cao cấp quỷ giả trên mặt dận tí mặt quát lên chết tiệt cẩu vật ngươi đứng lại đó cho ta ngươi lỗ thai điếc không nghe được ta sao h ạ h diệp thần vừa nghe lời này đ ỗ n g nhiên xoay người một đôi mắt lé qua một đạo lạnh lẽo khiến cho phía sau cái kia nhất danh quỷ giả sắc mặt phát lạnh thân thể một trận lạnh lẽo thiết phất bị bóp lấy như thế. Tất hầu phản như mọi người, bóp cả lấy bị đột ề u bị này m cái á nhiên mắt cho làm cho cho h k ế p sợ, t từng cái tiêu từng cái nhất danh cao cấp quỷ giả s á t mặt tức giận không nớt dít gào một câu như vậy d ơ lên chiến đao liền hướng diệp thần sùng phong m à tới hắn cảm giác một trận đ ụ c nhã mình bị một cái ánh mắt bị dọa cho phát sợ cái này tuyệt đối không thể tha thứ nhất định phải g i ế t chết đi cho ta hô này nhất danh cao cấp quỷ giả bạo phát chiến đao hung ác vừa bổ sóng gió bao phủ bùi bằng ngập trời hắn này một đao bổ ra nguyên bản mạnh nhất trình độ đặt đến một cái đỉnh cao tựa hồ rất cường đại muốn chết diệp thần nguyên bản không muốn để ý tới có thể này một đao đánh tới khiến cho trong lòng hắn sát cơ bùng lên hắn quay người lại lạnh leo sát cơ vọt một cái song chỉ khép lại phun ra nuốt vào một tia phong mang nhàn nhạt hướng đánh tới chiến đao điểm đi hừ giờ khác này cái tia nhất danh cao cấp quỷ giả sắc mặt liên tục cười lạnh nhìn thấy diệp thần lại dùng ngón tay điểm tới khiến cho trong lòng hắn một trận vội sướng hắn nghĩ chính mình này đỉnh cao một đao tuyệt đối có thể bổ ra diệp thần đầu lâu đem t r i ệ t để chém t h à n h hai nữa. Chen. Đáng tiếc chính là, cái kia chỉ n Đáng chính cái tiếc kia c h là, điểm một chút đến, len ken m ộ thoái tiếng, có quỷ ỏ điểm, điểm cái tia một, một thanh chiến nào sau dư huy không giảm thẳng tắp dễ đi si một tiếng điểm ở cái kia nhất danh quỷ giả chỗ mi tâm một tia phong mang phun ra nuốt vào đem đầu cho xuyên thủng、Thử. hắn lãnh đạm thu tay về chỉ thư lạnh một tiếng trực tiếp xoay người rời đi ở hắn đi ra không lâu cái kia chừng chăm quỷ tốt mới sợ h ã i phát hiện cái kia nhất danh cao cấp quỷ giả thân thể run r u dày sau đó bệnh một cái bỗng nhiên nổ tung khí vào giờ phút này phía sau t r u y ề n đến một trận hít khí lạnh thanh âm tất cả mọi người đều bị sợ rồi sơn hưng hội hết thể thành viên cùng nhau lùi về sau vài bước từng cái từng cái sắc mặt tái nhuận biểu hiện sợ h ã i không ớt bọn họ từng cái từng cái nhìn đi xa diệt thần trong con ngươi lập lòe một luồng sợ hai ánh sáng hắn là ai cái kia nhất danh nằm trên đất quỷ sĩ sắc mặt chấn động nói một câu nói kẻ thật là đáng sợ lại chỉ điểm một chút thoái chiến nào còn trong nháy mắt thuấn sắc nhất danh cao cấp quỷ giả hắn lẽ nào là quỷ tướng hí hắn nói vừa ra khiến cho bốn phía chừng mười tên quỷ tốt mánh đánh một cái hơi lạnh tất cả mọi người thân thể cùng nhau đánh run lên một cái bọn họ có chút sợ hãi kính nghệ cảm kích nhìn cái kia một đạo đáng sợ bóng lưng giờ khắc này đã sâu thâm dấu ấn ở mọi người linh hồn bên trong đáng chết trong đó cái kia sơn hưng hội đoàn người bên trong chuyển ra một câu dích o hắn một thân khí tức rất một ngạn có thể thấy được là nhất danh sơ cấp quỷ giả giờ khác này chính một mặt sự phẫn nộ hắn nhất định là phi vân ba người nhất định là hắn khẳng định như vậy nói một câu như vậy đúng đúng đúng tên khốn này nhất định là nhất định là phi vân ba người ở này nhất danh sơ cấp quỷ tướng ác liệt ánh mắt uy hiếp dưới chúng quỷ tốt dồn dập đáp lại bọn họ đều trả lời như vậy mà cái kia nhất danh sơ cấp quỷ giả nhưng là vô cùng thỏa mãn nhìn cũng không nhìn cái kia tiêu tan cao cấp quỷ giả trực tiếp dẫn người trở lại đi chúng ta trở lại bẩm báo hội chủ hắn vừa đi vừa hăng hái trở lại không chút nào q u ả n cái kia chừng mười người quỷ tốt sắc mặt hắn một trận mừng như đ i ê n bởi vì cái kia nhất danh cao cấp quỷ giả vừa chết vậy này cái đội ngũ đầu lĩnh liền thuộc về hắn phi vân bang lúc này còn lại cái kia hơn mười người quỷ tốt sắc mặt ngạc nhiên đ ó lấy mỗi một người đều nhìn đứng lên đến cái kia nhất danh quỷ sĩ sắc mặt hắn suy tư đột nhiên nói rằng chúng ta đi nương nhờ vào phi vân bang ai nếu là không nghĩ có thể chính mình rời đi ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ hắn đồng thời đúng cùng đi mười tám tên quỷ tốt dồn dập biểu thị đồng thời bọn họ nhưng là rất rõ ràng không có một cái chỗ dựa ở đây khó có thể sinh tồn vì lẽ đó này nhất danh quỷ sĩ mới vừa rơi xuống tất cả mọi người dồn dập tán thành không có một cái ngốc phản đối được này nhất danh quỷ sĩ sắc mặt thỏa mãn nói rằng chúng ta đi kéo nhiều một chút hinh đệ cùng đi nương nhờ vào như vậy có có thể được không ít coi trọng dù sao nhiều người sức mạnh lớn đúng liền làm như thế nhất danh quỷ tốt sắc mặt kinh hỷ nói rằng đi này nhất danh quỷ sĩ hét lớn một câu xoay người bước nhanh rời đi phía sau mọi người dồn dập tùy tùng mà đi bọn họ đây là đi triệu tập càng nhiều thế lực nhỏ cùng đi nương nhờ vào phi vân bang như vậy mới có thể được càng nhiều coi trọng cho tới những người này làm sao diệp thần chưa từng quá nhiều quan tâm hắn một mặt thất vọng trở lại đối với cái c h ấ n nhỏ này tất cả đúng là quá thất vọng rồi ngoại trừ trụ nhà liền thật sự không có thứ gì hắn khó có thể tưởng tượng như toàn bộ trên mặt đất hết thể quỷ hồn đều là như vậy này sẽ là cỡ nào đơn điệu diệp thần rất hoài nghi những người này đều là làm sao mà quan nổi chẳng lẽ không ăn không uống không chơi không có thứ gì mỗi ngày đều là như vậy khả năng là nơi này không giống nhau đi diệp thần sắc mặt bất đắc dĩ c ư ờ i khổ một câu xoay người xuyên qua một cái chỗ rẽ biến mất ở trên đường phố bài này đến t ừ vong tiểu thuyết chương một trăm năm mươi bốn thế lực nhỏ xin vào ngày đó chính đang đại điện nghị sự bạch vân phi chờ người đột nhiên mặt vọng đại điện ngoài cửa bọn họ phát hiện một đạo vội va chạy tới bóng người vọt vào đại điện vừa đến trung ương nạp đầu liền bái ban chủ bên ngoài đến rồi một mảnh tối om om đ á m người không rõ lai lịch nay nhất danh quỷ tốt thẳng thắn nói ra một câu như vậy cái gì lương vũ trước tiên kinh ngạc một thoáng nói rằng Cái gì thế lúc này nhiêu người? n phía sau lương vũ còn có vừa tam đại cao cấp quỷ giá sắc mặt đều rất giật mình bọn họ nhìn trước mắt này một mảnh tối om om nắm người tuy rằng thực lực phổ biến nhỏ yếu thế nhưng nhân số nhưng không để coi thường tham kiến ban g chủ đột nhiên trước mắt này một mảnh tối om om quỷ tốt vừa thấy bạch vân phi xuất hiện trong nháy mắt bài dưới cái kêu một luồng to lớn tiếng gầm quần quận phả và o mặt khiến cho tứ phương chấn động bạch vân phi sắc mặt hơi chấn động một cái liền khôi phục như cũ các ngươi đều lên bạch vân phi sắc mặt mê hoặc nhìn mọi người phát hiện bọn họ một cái đều bất động nói rằng các ngươi làm cái gì vậy nếu có cái gì cần bạch mỗ trợ rút các vị cứ mở miệng nói chuyện có thể rút bạch, từng từng bạch m vào vào. vân phi cùng lương vũ chờ người lẫn nhau vừa đối mắt đều nhìn thấy lẫn nhau kinh ngạc bọn họ xác thực rất kinh ngạc trước mắt những này quý tốt có thể đều là tiểu chấn bốn phía hội tụ đến thế lực nhỏ từng cái từng cái tuy rằng rất nhỏ yếu thế nhưng là rất nhiều bạch vân phi nhưng là rất rõ ràng những thế lực nhỏ này bình thường đều không thần phục với ba thế lực lớn có thể trước mắt này một đám q u ỷ tốt qua loa vừa nhìn ít nhất cũng có vạn người đến n à y liền làm hắn nghi ngờ trong lòng trước đây hắn cũng nghĩ tới muốn thu lòng những thế lực nhỏ này nhưng đáng tiếc liền ngay cả cái khác hai đại thế lực đều thất bại những thế lực nhỏ này bị giết hết đều không có bao nhiêu xin vào dựa vào chỉ có bỏ mặc tự do bất quá nhưng định ra rồi thu lấy p h í dụ n g điều kiện hắn không ngờ quá trước mắt những thế lực nhỏ này nghĩ như thế nào xin vào dựa vào hắn lẽ nào là những thế lực khác âm mưu bạch vân phi sắc mặt bất biến nội tâm nhưng rất hoài nghi bất quá vừa nhìn mọi người vẻ mặt đều rất chăm chú từng cái từng cái chờ mong nhìn hắn phảng phất đang đợi hắn đáp lại được hắn chưa từng c h ầ m n g â m bao lâu trực tiếp mở miệng nói rằng nếu các vị huynh đệ nhìn vừa mắt bạch m ỗ vậy ta liền tiếp nhận các vị huynh đệ gia nhập hy vọng sau đó chúng ta sẽ trở thành sinh tử huynh đệ tạ ban chủ tạ ban chủ lúc này trước mắt quỷ tốt môn từng cái từng cái kích động lên hướng bạch vân phi còn nói ra như vậy một câu rất hòa thuận lời của hắn vừa rơi xuống khiến cho những kia nương nhờ vào mà đến quỷ tốt môn rốt cuộc yên tâm từng cái từng cái vui mừng phi thường kỳ thực bọn họ cũng không phải là không phải không nương nhờ vào mà là bức bách liền khó có thể tiếp thu hiện tại đều bức bách vậy sau này còn có cái gì tốt tháng này những người này đến khiến cho bạch vân phi nội tâm suy tư một chuyện tựa hồ rất không tầm thường hắn nghĩ có hay không là diệp thần sau khi xuất hiện cái c h ấ n nhỏ này liền muốn xuất hiện thay đổi trước mắt chỉ là bắt đầu điểm báo trước mặt thôi cái c h ấ n nhỏ này cũng nên đổi một cái chủ nhân rồi bạch vân phi một mình đứng ở đại đ ị a đỉnh ngạo nghẽ mà đứng nhìn tiểu c h ấ n vị trí trung tâm nhất hắn một trận nói xuất thần tựa hồ cảm nhận được vùng đất trung tâm tất cả nơi đó ẩn giấu đi một luồng mãnh liệt khí thức rất ngột ngạt hy vọng sự lựa chọn của ta là đúng hắn theo xoay người nhìn một phương hướng nói một câu nói như vậy ở một mặt khác i sơn hưng h c hội n h tổng h hát bộ chính chuyện ra một câu điên cuồng d i ệ t đạo cái tiết như một con tức giận mánh hổ dít gào cuốn cuộn chấn động bắt phương khiến cho không ít quỷ tốt thân thể run l y bẫy chỉ thấy ở một tòa trong đại điện nhất danh khôi ngô dị thường nam tử chính một mặt tức giận sắc mặt hắn âm trầm như sắt một đôi như liệp ưng bình thường con mắt lập loệ hàn quang lạnh lẽo chính nhìn quét phía dưới một đám người người này chính là sơn ưng hội hội chủ lý ưng lý ưng trong lòng tức giận lạnh lùng nói đều nói cho ta nghe một chút đây là chuyện ra sao nếu nói là không ra các ngươi đã nghĩ thật làm sao đem mình trôn đi tiếng nói của hắn vừa rơi xuống phía dưới tứ đại cao cấp quỷ giả thân thể run cầm cập một thoáng sắc mặt một trận trắng bệnh ma mắt khác có hai tên sơ cấp quỷ tướng nhưng là sắc mặt chiến chiến yên lặng một hồi không nói tựa hồ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao biết hội chủ nhất danh cao cấp quỷ giả chiến chiến nói hắn nói rằng cái kia phi vân bang nhất định là đánh âm nhu gì hiện tại đột nhiên thu nạp nhiều như vậy thế lực nhỏ ta xem tám phần mười là muốn tranh cướp tiểu trấn bá chủ địa vị đúng đúng đúng nhất danh quỷ giả nhanh chóng đáp lại nói rằng hội chủ thuộc hạ cũng hoài nghi thậm chí khẳng định cái kia phi vân bang nhất định che giấu âm nhu gì nghĩ đến nhất định cùng tiểu trấn bá chủ có quan hệ theo chúng ta không quan hệ nhiều lắm thuộc hạ cũng là như thế nghĩ tới còn lại hai tên cao cấp quỷ giả cùng nhau nói ra một câu như vậy đến khiến cho người không còn gì để nói mà cái kia lý ưng nhưng rất hưởng thụ như cao bằng cao ở trên h ù n g ư n g nhìn xuống thiên hạ tự có một luồng tiêu ngạo khí tức đang tràn ngập hắn khẽ vất c ằ m nói rằng các ngươi nói vẫn tính làm ta thỏa mãn ta xem cái kia bạch vân phi nhất định là muốn đánh ý định gì hiện tại mới động lên phỏng chừng là có cùng tiểu c h â n bá chủ trình phong sức lực bất quá hắn nơi nào đến sức lực lúc này bên trái một người trung niên quỷ giả đột nhiên mở miệng nói rằng hội chủ thuộc hạ suy đoán cái kia bạch vân phi có thể cũng không phải là chạy tiểu chấn vị kia đi hay là hắn là hướng chúng ta đến n h a cái kia l ý ương sắc mặt s ứ n g sở tiếp theo trở nên trầm tư càng nghĩ thì càng khả năng càng muốn sắc mặt liền càng ấm trầm hắn cũng nghĩ đến bạch vân phi thật sự khả năng là chạy hẳn đến tựa hồ muốn chiếm đoạt hắn tất cả thật đối kháng tiểu chấn trung tâm cái kia một vị bá chủ hội chủ chỉ thấy bên phải nhất danh sắc mặt âm lãnh sơ cấp quỷ tướng đứng lên lãnh b u ấ t nói rằng thuộc hạ cho rằng này nhất định rất có thể dù sao chúng ta sơ nương hội cùng phi vân bang xưa nay bất hòa mà bạch vân phi tựa hồ muốn chiếm đoạt chúng ta được lắm bạch vân phi lý ưng sắc mặt âm trầm muốn tích thủy tức giận hứ a nói bạch vân phi a bạch vân phi ngươi cho rằng ta sao lại chẳng lẽ lại sợ ngươi ta ngược lại muốn xem xem ngươi là làm sao chiếm đoạt ta các ngươi đều nói một chút hiện tại chúng ta muốn làm sao phòng bị này bạch vân phi ý đồ hắn theo hỏi ra một câu nói như vậy đến người phía dưới vừa nghe cái tia tứ đại quỷ giả mỗi một người đều trầm mặc không có ai mở miệng nói chuyện mà hai bên hai tên sơ cấp quỷ tướng thì lại hơi trầm tư có bên trái trung niên quỷ tướng trước tiên mở miệng hắn nói rằng hội chủ, thuộc hạ cho rằng chúng ta hẳn là tích cực chuẩn bị hẳn là thu nạp tiểu chấn các to nhỏ thế lực rồi đúng cái k i a nhất danh s ắ c mặt tâm lãnh quỷ tướng rất tán thành hắn lời nói âm u nói rằng hội chủ chúng ta liền tích cực thu nạp các to nhỏ thế lực nếu có ai không thần phục vậy thì giết sạch miễn cho nương nhờ vào bạch vần phi bên kia trái lại tiện nghi hắn thuộc hạ chờ tán thành cái k i a bốn tên cao cấp quỷ giả dồn dập đáp lại một câu rất trình tề rất thẳng thắn trong bốn người này tâm cũng là một trận bất đắc dĩ ở đây thân phận không có hai tên sơ cấp quỷ tướng cao tự nhiên không thể mở miệ trước giờ khác này chỉ có đ ị n h nọt đuổi tới mới là thật tốt lắm cứ làm như vậy lý ưng sắc mặt một trận ngạo nghễ l ệ n h l u n g nói cho ta đi truyền lệnh lệnh thu phục hết thẻ to nhỏ thế lực nếu thật sự có không thần phục giả giết không tha còn có phái người điều tra một thoáng phi vân bang chọn mấy cái lạ mặt quỷ tốt hôn quá khứ đánh vào bọn họ bên trong ta phải biết bọn họ toàn bộ kế hoạch lý ưng tiếp theo lại dặn dò ra một câu nói như vậy đến tuân mệnh phía dưới mọi người dồn dập chỉnh tề đáp lại một câu tứ lại cao cấp quỷ tướng trước tiên đi ra ngoài còn lại hai tên sơ cấp quỷ tướng bất động mà l ạ i an ổn t ò a đàng c h â u ngồi trên dường như đang đợi cái gì đúng như dự đoán hai vị các ngươi tới nói một chút chúng ta tranh cướp bá chủ vị trí có mấy tầng phần thắng cái kia lý ưng đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy đến l ờ i của hắn vừa ra khiến cho hai tên sơ cấp quỷ tướng trong nháy mắt nghiêm túc bọn họ liếc nhìn nhau dường như đang trao đổi cái gì thế nhưng rất nhanh sẽ quay mặt sang một trận trầm tư hội chủ cái kia nhất danh s ắ c mặt âm trầm nam tử trước tiên mở miệng hắn nói rằng thuộc hạ cho rằng khả năng này hầu như là số không bởi vì trước tiên không nói cái kia hơn mười người quỷ tướng l hắn ngay cả cái kia lời ý này Phương, vừa ra nhất thời làm chủ vị lý ưng tâm thần tức giận đây rõ ràng chính là xích quả quả cỡ bức hắn trước mắt nơi nào còn không rõ chính mình hai đại đắc lực tương tài đã sớm nương nhờ vào trung tâm cái tia một là bá chủ lý đông phương được các ngươi khỏe giấc lý ưng một mặt â m trầm tích thủy thế nhưng là không thể làm gì bởi vì hắn khó có thể đem này hai đại sơ cấp quỷ tướng r ế t tuyệt có thể giết một tên trong đó mà một gã khác tuyệt đối sẽ chạy đi vùng đất trung tâm vậy thì thật sự xong đời đều xuống hắn một cái xoay người hướng phía sau vung vung tay liền như thế đứng ở chỗ này không núp ních mà cái kia hai tên sơ cấp quỷ tướng lẫn nhau lẫn nhau nợ nụ cười rốt cục thỏa mãn đi ra ngoài đảo mắt liền biến mất không còn t â m hơi bài này đến từ vê đốt tiểu thuyết chương một trăm năm mươi lăm sóng ngầm m á n liệt đông hoàng tiểu trấn bên trong bắt đầu xuất hiện một luồng ám lưu nay một luồng ám lưu hướng bốn phía mãnh liệt mà mở phóng xạ toàn bộ đông hoàng tiểu trấn m à duy đọc vùng đất trung tâm chưa từng bị l à n đến hắn ly hưng không có lá gân đó mà lại thủ hạ hai đại tướng tài đã nương nhờ vào hắn một thân một mình có thể lay động nhân ra đó mới gọi quái hắn duy nhất có thể làm chính là an tâm chờ đợi tiểu trấn bên trong các thế lực lớn đều n gửi được một luồng không giống bình thường mùi vị mỗi một người đều căng thẳng ban chủ cái tia sơn ưng hội tựa hồ có động tác rồi lúc này ở một cái trung đẳng thế lực t ổ n bộ nhất danh quỷ tốt hướng phía trước một bóng người nói ra một câu như vậy này một bóng người vóc người khôi ngô dị thường khí tức c ứ n g hãn là nhất danh đỉnh cấp quỷ giả hắn nhìn phương xa hư không một luồng trầm trọng sát khí ở ngưng tụ bao trước một luồng mưa gió nổi lên sắc mặt hắn một trận đau thương nói một câu nói chúng ta hồng nham bang tuy rằng có hơn tám ngàn quỷ tốt tính được là trung đẳng thế nhưng này có thể như thế nào đây ai thu dọn đồ đạc chúng ta đi phi vân bang hắn thở dài một tiếng nói ra một câu như vậy hồng nham bang chuyển động bọn họ gửi được một luồng sóng ngầm khí tức phi thường quả đoán toàn thể c h u y ệ n mà bọn họ bang chủ chính là nhìn thấy phi vân bang hy vọng vì lẽ đó mới rất thẳng thắn nương nhờ vào mà đi dù sao cũng hơn chờ chết ở đây tốt bọn họ là rất quả đoán thế nhưng có chút thế lực nhỏ liền không như thế cảnh giác g i ế t tới trước cửa mới tỉnh n ộ lại đáng tiếc chính là để cho con đường của bọn họ chỉ có hai cái không thần phục với sơn l ư n g bang vậy thì chỉ có một con đường chết đáng ghét ở trong c h ấ n nhỏ một cái khoảng một người h ì n n g thế lực nhỏ bên trong nhất danh cao cấp quỷ giả phẫn nộ gầm thét lên ở sau người hắn chính tụ tập hơn một tên quỷ tốt người người sắc mặt căng thẳng từng cái từng cái để phòng nhìn trước mắt ở tại bọn hắn trước mặt có một nhánh y giáp đội ngũ trình tề nhân thủ một thanh chiến đ ao sắc khí lấm lấm nhìn c h ầ m c h ầ m mọi người ngay phía trước có nhất danh đỉnh cấp quỷ g i ả mang đội chính liên tục cười lạnh tựa hồ đối với trước mắt khoảng một nghìn người rất xem thường hừ hắn hơi hừ lạnh một câu tay chỉ tay lạnh lùng nói các ngươi hiện tại chỉ có hai con đường đệ nhất chính là thần phục đệ nhị chính là chúng ta đem bọn ngươi đều giết sạch không thần phục giả tử tiếng nói của hắn vừa rơi xuống nhất thời làm phía trước khoảng một nghìn quỷ tốt thay đổi sắc mặt từng cái từng cái vừa phẫn nộ vừa sợ hoảng bọn họ nhưng là nhìn ra rồi người trước mắt lai、like、giả bất thiện à tự nhiên là lai、like、giả bất thiện kẻ ngu si đều có thể nhìn ra đáng chết cái kia nhất danh cao cấp quỷ giả một mặt tức giận gào thét một câu nói các ngươi sơ n ứ n g hội đây là muốn giết tuyệt chúng ta sao các ngươi chẳng lẽ không sợ phi vân bang chẳng lẽ không sợ thành chủ trách tội sao ít nói nhảm cái kia nhất danh đỉnh cấp quỷ giả s á t mặt thiếu kiên nhẫn quát lên hai con đường thần phục hoặc là tử vong các ngươi lựa chọn cái nào một cái chúng ta tuyệt không thần phục cái kia nhất danh cao cấp quỷ giả biến sắc mặt nhưng g i í t gào ra một câu như vậy khiến cho tứ phương đều khẽ chấn động trong tay hắn chiến đao nắm chặt một thân khí tức kịch liệt sôi trào bất cứ lúc nào đều làm tốt đại chiến chuẩn bị giết cho ta cái kia nhất danh đỉnh cấp quỷ giả sắc mặt tấm lãnh hét lớn một câu như vậy trước tiên hướng phía trước phủ đầu giết đi khí thế của hắn bạo phát hướng cái kia nhất danh cao cấp quỷ giả phủ đầu chính là một đao đánh cho tứ phương tiếng gió rít gào ẩm ẩm hai người đẳng cấp không kém nhiều trong nháy mắt giết ở cùng nhau đem phạm vi mười m bên trong rảo rối tinh rối mủ mà phía sau từng người đội ngũ đều dết tiến vào đối phương nhưng đáng tiếc chính là cái kia một cái khoảng một nghìn thế lực nhỏ nhưng không thể chống đỡ được một thoáng liền bị dết tàn đi a ta không tam l ò n g các ngươi không chết tử tế được đại chiến hồi lâu cái kia nhất danh cao cấp quỷ giả rốt cục không địch lại phát sinh cuối cùng dính đảo đáng tiếc một vệ ánh đao trợt l ó e lên xì một tiếng một cái đầu lâu bay ngang cuối cùng liên quan thân thể nổ thành quỷ khí a chúng ta đầu hàng đầu hàng đại chiến chưa từng tiến hành hồi lâu phần lớn bị t ố t dồn rập sợ hai hô lớn đầu hàng liền chiến đao đều lang nem xuống Bọn họ người mỗi một người đều lúc n rung trên mặt đất, sợ hãi nhìn trên cổ trên ao. Cái kia phong mang ung tùn h hãi thấu quỷ xương. mặt đất, sợ s cái kia cổ ao, này cái kia nhất danh đỉnh cấp quỷ giả sắc mặt không lo xì một tiếng máng thứ lộ gì như thế không khỏi đánh một thoáng liền xong thật vô vị hắn một trận hùng hùng hổ hổ đi tới một người một c ước dường như rất khó hiểu khí cuối cùng chỉ có thể oán hận xoay người mang theo đội ngũ trở lại nhiệm vụ của hắn hoàn thành hắn nơi này cũng chỉ là một chỗ đoạn mà thôi lúc này toàn bộ tiểu trấn đều bị một lồn sóng ngầm cho báo phủ vô số to nhỏ thế lực lớn đến mấy thiên quỷ tốt nhỏ đến mấy t r ụ c quỷ tốt dồn dập bị sơn ưng hội như thế một cái đột nhiên xuất hiện đả kích cho r ế t dối loạn sơn ưng hội lúc này ở phi vân bang tổng bộ đại địa đình chính lão nghễ mà đứng hai bóng người một người trong đó chính là phi vân bang chủ bạch vân phi bản thân hắn đang đứng ở nhất danh thanh niên phía sau một điểm mà phía trước thanh niên chính là diệp thần sắc mặt hắn rất bình tĩnh nhìn phương xa quần quận sát khí ngưng tụ mây đen một trận suy tư phía sau bạch vân phi cung kình đứng không có một chút nào thiếu kiên nhẫn hắn rõ ràng nhất thanh niên trước mắt đáng sợ vân phi ngươi nói một chút này sơ nướng hội đây là muốn làm gì diệp thần đột nhiên nhàn nhạt hỏi ra một câu như vậy thủ lĩnh bạch vân phi sắc mặt hơi kích động nói rằng ta cho rằng cái kia lý ưng nhất định là bị cái gì cho kích thích phải làm là mấy ngày trước xin vào dựa vào hơn một vạn tên quý tốt hắn mới sẽ làm như vậy n h a diệp thần khẽ vớt c ằ m nhưng cười nói nhưng ta suy đoán hắn nhất định là bị cái gì cho cỡ bức hoặc liền dứt khoát là đã sớm nương nhờ vào cái kia một vị tiểu trần bá chủ cái gì bạch vân phi sắc mặt cả kinh không phải chuyện nhỏ hắn đối với lý ưng nhưng là hiểu rất rõ bọn họ nhưng là liên hợp cùng nhau cộng đồng đối kháng cái kia tiểu c h ấ n bá chủ tới có thể trước mắt diệp thần lại còn nói cái kia lý ưng nương nhờ vào này bao nhiêu làm hắn rất giật mình cảm giác phi thường khó mà tin nổi không có gì hay kỳ quái diệp thần nhưng khẽ lắc đầu cười nói ta nghĩ cái kia một vị tiểu c h ấ n bá chủ khẳng định không muốn nhìn thấy các ngươi tồn tại sở dĩ khoan dung các ngươi đến hiện tại hẳn là gần nhất lên cấp đẳng cấp cao hơn đẳng cấp cao hơn bạch vân phi sắc mặt phát lệnh cả kinh nói làm sao có khả năng hắn nguyên bản chính là quỷ tướng đỉnh cao như lên cấp càng đến đẳng cấp cái kia không phải trở thành quỷ hùng cấp bậc đây tuyệt đối không thể a diệp thân nhìn phương xa đột nhiên cười lạnh một tiếng nói rằng ta cảm giác được trung tâm bên trong cũng có một luồng bàng bạc khí tức cái kia minh n g ô n g sức mạnh tuyệt đối sẽ không giả bộ hắn hẳn là đã thăng cấp thành công còn có phải là quỷ hùng ta liền không biết thủ lĩnh vậy chúng ta bây giờ nên làm gì chẳng lẽ muốn rời đi cái chấn nhỏ này bạch vân phi sắc mặt rất khó nhìn hỏi ra một câu như vậy biểu hiện rất không cam lòng hắn đương nhiên không cam lòng như thế ảo não rời đi quả thực chính là một loại sỉ nhục hú hồ rời đi cái c hắn lời này vừa ra nhất thời làm phía sau bạch vân phi mánh đánh một cái hơi lạnh rất là khiếp sợ hắn nhìn trước mắt bình thản diệp thần làm sao cũng không từng dự liệu được hắn lại sẽ như vậy nói rất kinh người thủ lĩnh bạch vân phi hơi hơi do dự vẫn là nói rằng cái kia Lý đ ô người p h ơ hơn n nhưng n g g thủ hạ, ư là chờ ư ờ n g ã n quỷ xem chính là diệp thần nhưng chưa từng nhiều lời mà là hăng hái nói rồi một câu như vậy rất không hiểu ra sao cả người hắn tràn ngập một luồng tự tin tựa hồ vạn sự đều có thể định tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cũng không biết hắn từ đâu tới tự tin ai bạch vân phi s á c thực không hiểu diệp thần từ đâu tới tự tin thế nhưng hiện tại nương nhờ vào có thể có biện pháp gì hắn hơi thở dài một tiếng chỉ có một đường đi tới đen ngược lại quá mức chính là một cái t ử mà thôi hắn đều t ử quá một hồi diệp thần tự nhiên biết ý nghĩ của hắn bất quá nhưng chưa từng nói thêm cái gì mà là liền yên tĩnh như vậy đứng ở chỗ này nhìn phương xa tiểu trấn ở trung tâm nhất những kia nương nhờ vào tới được thế lực đều an bài xong sao hắn đột nhiên cũng không quay đầu lại hỏi một câu Bạch vân phi vẻ mặt chấn Phi thủ Vân vẻ động, nói rằng, mặt lời ĩ n yên tâm, ta đều đã an bài xong Ấn. thân nói rằng, h khẽ h tâm, ta gật đều đã đầu, bài rồi. Diệp c chút, có thể sẽ có càng thể h sẽ n ề u thế l ự của lại、đây. Người đi sắp xếp một thoáng, không cần kinh hoàng, cái kia tiểu đây. thoáng, không cần hoảng, chấn sắp xếp một h bá c không chúng gì làm được t Xoạt. Lời của hắn vừa nói xong bóng người loay lên x o ạ t một thoáng liền biến mất không còn t ă m hơi hắn như thế vừa đi duy độc còn lại bạch vân phi một người chỉ n g â y n gốc sau đó cười khổ lắc đầu một cái âm thầm a i thán một tiếng hy vọng ta lựa chọn không sai bạch vân phi sắc mặt phức tạp nói một câu như vậy cuối cùng liếc mắt nhìn phương xa hư không cái kia một luồn quần c u ộ n sắc khí cuối cùng xoay người rời đi hắn đây là muốn đi sắp xếp những kia nương nhờ vào mà đến thế lực nhỏ từng cái từng cái nhất định phải đều chia rẽ sau chính là một lần nữa thành lập những này tuy rằng có lương vũ một người đầy đủ thế nhưng hắn vẫn là cần tự mình hỏi đến mới yên tâm diệp thần đi thẳng về nghỉ ngơi đi tới đối với sơ nương hội động tác không lo lắng chút nào chuyện này ảnh hưởng hắn có cái này tự tin đương nhiên sẽ không hay đi quan tâm mà những thế lực khắc liệt không xong rồi bọn họ cần một lựa chọn ở toàn bộ tiểu trấn bên trong chỉ có ba thế lực lớn có thể cung bọn họ lựa chọn giờ khác này chính là đến thời khắc then chốt sơ lưng hội nhấc lên này một luồng sóng ngầm đem thế lực lớn nhỏ đều bao trùm chỉ có phi vân bang phía bên kia chưa từng lan đến gần tuy rằng như vậy thế nhưng những này to nhỏ thế lực đều không phải ngu ngốc tự nhiên biết rồi này một luồng đáng sợ sóng ngầm đến, đến rồi như vậy duy nhất dựa vào chính là gần nhất phi vân bang bọn họ không nghĩ đến cũng chiếm được không đến vậy thì là một cái chết nguyên bản tiểu chấn bên trong bầu không khí đã đến một cái điểm giới hạn mà diệp thần đến vừa vặn điểm bạo như thế một cái điểm giới hạn rốt c ụ c đem đông hoàng tiểu trấn các thế lực lớn cho k h u ấ y lên một vòng mới thanh tẩy muốn bắt đầu rồi quyển sách bắt nguồn từ võng c h ư một trăm năm mươi sáu tiểu trấn ba phân đông hoàng tiểu trấn triệt để dối loạn các to nhỏ thế lực dồn dập bị kinh động từng cái từng cái sợ h ã i m à kinh bọn họ đều bị sơn ngưng hội như thế một cái đột nhiên xuất hiện thủ đoạn cho đánh bối rối một phần tử không đầu hàng nhưng đáng tiếc cuối cùng diện thủ p h á t mà phần lớn nhưng là bị ép đầu hàng từng cái từng cái thế lực nhỏ dồn dập đầu hàng sơn ngưng hội mà có một phần thì lại chạy tới phi vân bang phi vân bang tổng bộ đã người đông như mắc gửi vô số quỷ tốt tạo thành một vùng biển m ê n h ngông dồn dập nương nhờ vào m à tới những thế lực nhỏ này cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ nhưng đáng tiếc không thần phục chỉ có tử chỉ có thể xin vào dựa vào phi vân bang tất cả mọi người đều an bài xong sao lúc này ở đại địa đ ỉ n h hai bóng người ngạo nghễ mà đứng diệp thân nhìn trước mắt cái kia vô biên quỷ tốt nhàn nhạt, nhạt hỏi ra một câu nói như vậy đến khiến cho phía sau một bóng người vẻ mặt k h ẽ rung lên bạch vân phi sắc mặt có chút kích động nói rằng thủ lĩnh lần này tới đầu thế lực nhỏ có tới mười vạn đã là chúng ta bên này cực hạn ân diệp thân khẽ gật đầu chưa từng lưu ý hắn nói rằng an bài xong huấn luyện ta nghĩ ở không lâu cái kia sơn lương hội tất nhiên đột kích ngươi phải làm tốt chuẩn bị ta đỡ phải bạch vân phi khẽ vượt c ằ m mà tức một nhữ mày hỏi thủ lĩnh ta duy nhất lo lắng chính là cái kia vẫn không có động tĩnh gì vùng đất trung tâm cái kia ly đông phương không phải là hiền lành gì cũng không biết hắn có ý đồ gì còn biết đánh nhau ý định gì diệp thân nhìn tiểu trấn trung tâm nói một câu nói rằng hắn khẳng định là muốn nhìn phi vân bang cùng sơn lương hội hai tranh chất đấu trở ra tận diện đi như vậy mới có thể chân chính chiếm lấy trưởng k h ô n g toàn bộ đông hoàng tiểu chấn này chính là ta lo lắng nhất bạch vân phi phóng tầm mắt tới phương xa nói rằng thủ lĩnh bây giờ tiểu chấn ba phần vùng đất trung tâm vẫn là cái kia lý đông phương không cách nào lay động mà một mặt khác đã thuộc về sơn hương hội chỉ có chúng ta phi vân bang này một mảnh này liền duy nhất còn lại ba thế lực lớn sơn hương hội động tác đ ạ i yên tĩnh ngươi có thể gia tăng thời gian bắt tay huấn luyện cứ dựa theo ta đưa cho ngươi công pháp đi huấn luyện tất cả mọi người nhất định có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ diệp thân khẽ vứt cảm nói ra như vậy một câu hắn theo hơi trầm âm nói rằng cho tới cái kia lý đông phương ngươi liền không cần phải đi để ý tới hiện tại hắn còn không sẽ ra tới chờ hắn lúc đi ra chính là hắn d i ệ t vong thời khác phải bạch vân phi tâm thần l â m liệt nghiêm túc trả lời một câu mãi đến tận diệp thần xoay người biến mất không còn tăm hơi mới một mình trầm tư hắn liền như thế phóng tầm mắt tới phương xa s u ố t thần thật lâu chưa từng n ú p nhích một thoáng tựa hộ nhìn thấy tương lai từng hình ảnh rất kinh người thị phi thành bại liền xem chúng ta từng người thủ đoạn rồi bạch vân phi nhìn tiệu trấn trung tâm ác liệt nói một câu như vậy xoay người soạt biến mất không còn t ă m hơi mà với hắn như thế ở tiểu trấn một mặt khác sơn nương hội cũng đang thảo luận lời nói tương tự đề giờ khác này sơn nương hội thế lực bành trướng vài lần bao quát phía nam gần như một nửa địa vực duy độc vùng đất trung tâm chưa từng bước vào một bước ở sơn nương hội trong đại điện chính hội tụ vài tên cường giả đang thảo luận bọn họ thảo luận hiện tại hình thức trong đó hai tên sơ cấp quỷ tướng sắc mặt nạo g nghễ một trận hăng hái phản phất rất là kiêu ngạo mà mặt khác tứ đại đình cấp quỷ giả nhưng là từng cái từng cái yên tính ngồi không n ú c ních không nói một lời bọn họ liền yên tĩnh như vậy ngồi ở vị trí của mình phảng phất một cái đ i ê u tượng khiến cho người một trận mê hoặc mà chủ vị hội chủ lý ưng sắc mặt tâm trầm qua lại biến hóa hắn một lần lại một lần đảo qua phía dưới đặc biệt cái kia hai tên sơ cấp quỷ tướng nội tâm luôn có một luồng muốn đánh giết kích động thế nhưng là bị hắn cho khắt chế nói một chút hiện tại thế lực thế nào lý ưng bình phục lại hỏi ra một câu như vậy hồi hội chủ nhất danh sơ cấp quỷ tướng khuôn mặt tươi cười vơ mở nói rằng lần này đột kích chúng ta sơ nương hội có thể là đại hoạch toàn thánh tổn thương mấy chục tên quỷ tốt nhưng thu nạp đầy đủ mười lăm vạn v u tốt đây chính là tiểu trấn phía nam hết thảy to nhỏ thế lực lý ưng nghe một câu như vậy nhưng đang tiếp sắc mặt càng thêm âm trầm không chút nào sung sướng nửa phần cả người hắn đều bao phủ ở một luồng âm ũ khí tức bên trong một đôi mắt âm ũ đảo qua mọi người tựa hồ có sát cơ đang tràn ngập hội chủ đột nhiên một câu âm siêu siêu bay tới nói rằng chúng ta sơ nương hội nhưng là trở thành tiểu trấn chân chính đệ nhị thế lực lớn ngươi chẳng lẽ không cao h ứ n g sao vẫn cảm thấy bọn thuộc hạ làm chưa đủ tốt hay hay rất tốt lý ưng nụ cười rất lạnh liền nói ba chữ hảo hắn nói rằng ta thật cao hứng có các ngươi này hai tên đắc lực t ư ớ n g tài vì ta xử lý nhiều như vậy đại sự coi là thật là càng vất và công lao càng lớn a không dám làm hai tên sơ cấp quỷ tướng sắc mặt ngưng lại dồn dập đứng dậy chắp tay trả lời một câu rốt cuộc thu hồi cái k i a m ộ t mặt t i ê u ngạo hai người này lúc này mới nhớ tới lý ưng nhưng là cao cấp quỷ giả bất cứ lúc nào đều có thể đem bọn họ một người trong đó chém giết này thì khó rồi hừ lý ưng hơi hừ lạnh một tiếng thu hồi cái tiêm ộ t luồng ô i trào xác ý lãnh đạo nói rằng hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta tuy rằng các ngươi ăn cây táo rào cây s ù n g thế nhưng tốt nhất đừng khi ta không tồn tại nếu thật sự chọc giận ta trước hết g i ế t đi các ngươi một cái lại nói không dám hai tên sơ cấp quỷ tướng sắc mặt phát lệnh dồn dập đáp lại một tiếng nhưng là nội tâm một trận phẫn nộ đáng tiếc trước mắt lý ưng thật sự bất cứ lúc nào có thể g i ế t chết một người cái này mặc dù chạy thoát một người ai có thể cũng không muốn cái thứ nhất bị g i ế t không phải hội chủ bên trái nhất danh quỷ tướng hơi nghiêm nghị nói rằng hiện nay chúng ta việc cấp bách là huấn luyện thật những này mới tới quỷ tốt tranh thủ hình thành một cái sức chiến đấu bọn họ giờ mới hiểu được lại đây hội chủ tựa hồ bị không tưởng bị hai đại tướng cấp cho không tưởng mà này đã đáng giá bọn họ một lần nữa cân nhắc một đám thấp hèn đồ vật ở mọi người sau khi rời đi lý hưng rốt cục phẫn nộ rít gào một tiếng cả giận nói các ngươi những n à y ăn cây táo rào cây s u n g đồ vật ta dưỡng các ngươi lâu như vậy lại cho ta tới đây sao một thoáng chân thực là khí sát ta vậy cái c h ấ n nhỏ này động tĩnh tự nhiên không cách nào giấu giếm được tiểu c h ấ n trung tâm đệ nhất bá chủ thế lực nhưng đáng tiếc hắn nhưng kỳ quái chưa từng đ ộ n g tiểu c h ấ n trung tâm chút nào không động tĩnh dường như ở bỏ mạc sơn ương hội động tác cũng bỏ mạc phi vân bang lớn mạnh ở tiểu trấn ở trung tâm nhất có một tòa hùng vĩ cung điện cao tới chín tầng toàn thân đen kịt do một loại màu đen nham thạch rèn đúc mà thành rất hùng vĩ toàn bộ cung điện to lớn bao quát phạm vi ba ngàn mét có một luồng nồng nặc mê vụ ở bao phủ t ừ trong đó có thể cảm nhận được một luồng hơi thở ngột ngạt lan truyền ra khiến cho tứ phương hư không một trận trầm trọng rất khó chịu mà ở cung điện bên trong một cái đường hoàng trong đại điện chính hội tụ một đám nhân vật mạnh mẽ đang thảo luận cái gì trong đại điện có tám đạo bóng người chia nhóm hai bên từng cái từng cái an t o à ở khoảng trường vị trí khí tức rất mạnh mẽ nếu là diệp thần ở đây nhất định có thể cảm giác được trong đó hai bên trái phải các nhất danh cao cấp quỷ tướng phía dưới khoảng t r ừ n g các hai tên trung cấp quỷ tướng còn có hai tên sơ cấp quỷ tướng thành chủ lúc này nhất danh trung cấp quỷ tướng mở miệng hắn nói rằng chúng ta cho phép do cái k i a sơn ư ơ n g hội cùng phi vân bang như thế nhau xuống chúng ta còn không bằng trực tiếp tiêu d i ệ t bọn họ cho thỏa đáng đúng bên phải nhất danh trung cấp quỷ tướng theo gật đầu hắn nói rằng thành chủ chúng ta căn bản là không cần thiết nhìn như vậy dựa vào thực lực của chúng ta trực tiếp là có thể đem bọn họ triệt để nghiền ép sạch sẽ Thành chủ, không bằng, lúc i người tiêu diệt phi cái kia phi tin chiêu ề n lĩnh vân bang, vân cũng tướng, bên trong để đem đ thuộc bất thuộc tự trăm hạ bạch hạ chèm quá quỷ cao cấp có là này bên phải cái kia nhất danh cao cấp quỷ tướng không cam lòng lạc hậu nói rằng thành chủ thuộc hạ cũng đồng ý lĩnh người đem sơn ư ơ n g hội một lần sản bình cái kia ly ưng thuộc hạ nhất định ở năm mươi chiêu bên trong đem bắt trở về hắn nói xong còn khinh thường liếc mắt nhìn đối diện để đối diện cái kia nhất danh cao cấp quỷ tướng sắc m ặ tâm trầm nay hai đại cao cấp quỷ tướng ở đây sao âm thầm tranh đấu nhưng lại không biết ngồi cao chủ vị cái kia một bóng người nhưng không quan tâm chút nào đều cho bản t ò a yên tĩnh một câu lãnh đạm lời nói chuyện đến khiến cho ở đây tám tên quỷ tướng vẻ mặt l ấ m liệt dồn dập an phận thủ thường bọn họ đều ngẩng đầu đưa mắt nhìn chủ vị một bóng người cái kia một thân minh mông khí thức mơ hồ đem mọi người cho c h â n áp không chút nào có thể nhúc nhích này một bóng người chính là đông h o a n g tiểu trấn bá chủ ở đây ủy tướng đầu lĩnh lý đông p ư ơ n g hắn thân là hoa nguyên cựu trấn bên trong một thế lực lớn mặc dù là lót đẫy tồn tại thế nhưng như thế cực kỳ cứng hãn lý đông phương sắc mặt lãnh đạo một đôi mắt hàn quang mơ hồ hắn nói rằng cái kia lý ưng liền không cần phải đi để ý tới nghĩ đến không lâu sẽ chủ động tới đầu còn cái kia một cái bạch vân phi hắn nói một câu như vậy dừng lại một thoáng mới tiếp tục nói cái kia bạch vân phi thì có chút để bản tọa mê hoặc bên cạnh hắn tựa hồ có một luồng khí tức không giống tầm thường để bản tọa vẫn đang do dự cái gì chúng b y tướng sắc mặt giật mình từng cái từng cái chừng lớn con mắt một trận khó mà tin nổi bọn họ rõ ràng nhất lý đông phương khủng bố trước mắt hắn kiên quyết nói để hắn do dự cái này liền rất chấn động phản phất chính là một cái thiên phương dạ đảm thanh chủ cái gì khí tức không giống tầm thường bên trái tên kia cao cấp quỷ tướng hỏi ra một câu như vậy giờ k h ắ c này lý đông phương hơi trầm â m trầm dãi nói rằng bản tọa chưa từng rõ ràng nhưng là quang thời gian trước đột nhiên cảm giác được một luồng khiếp đảm khí tức n à y lệnh bản tọa ăn ngủ không yên có thể lại tìm không được gần nhất hai ngày mới ở bạch vân phi bên người cảm nhận được lẽ nào cái kia bạch vân phi mời một vị cường giả đến rồi nhất danh sơ cấp ủy tướng giật mình nói một câu có thể hay không là đừng chấn bá chủ đến rồi mọi người suy đoán để l trong có h có đại điện tất cả mọi người đang trầm tư suy nghĩ khả năng xuất hiện người thụ phát thanh chủ lẽ nào thật sự chính là đừng trần bá chủ đến rồi nhất danh sơ cấp quỷ tướng đột nhiên hỏi mà một gã khác sơ cấp quỷ tướng nhưng là ngầm đầu nói rằng cái này không thể nào đi dù sao những ba chủ kia tới nơi này làm gì lẽ nào không bóng tối chiếm đúng t c h nhưng là nhất danh trung cấp quỷ tướng nhưng không như thế ý hắn nói rằng hiện tại vào lúc này hoa nguyên cựu trấn bên trong các đại t h ấ n đều sẽ ánh mắt đặt ở thất tinh trấn cùng quỷ ngọc trên trấn diện hiện tại nào có công phu đến chúng ta nơi này ta tán thành cái quan điểm này Có cấp hai tên trung tướng quỷ đột ạ i điểm i đầu, ể b ị nhiên h thành tán này, sao bên họ trái cái tia nhất danh cao cấp quỷ tướng hư lệnh mặc câu nói rằng các ngươi biết cái gì trong này nhất định có bí ẩn ta cảm thấy thành chủ cảm ứng nhất định không sai như vậy người này liền có thể có thể là chỗ khác mới vừa tới ngươi nói cái này có ích lợi gì một tiếng xem thường chuyển đến bên phải cái kia nhất danh cao cấp quỷ tướng cười lạnh nói ngươi những thứ này đều là phí lợi người nào không biết còn dùng ngươi nói ra đến then chốt là người kia là ai thực lực làm sao thuộc về thế lực kia có âm mưu gì ngươi bên trái cái kia nhất danh cao cấp quỷ tướng một trận c á o giận lại bị nói hoàn toàn không còn gì để nói rất là khó chịu lúc này bốn phía c á c đại quỷ tướng từng cái từng cái sắc mặt không tên tựa hồ đã quen thuộc từ lâu như thế một cái tình cảnh hai đại cao cấp quỷ tướng bất hòa được rồi đột nhiên một câu lãnh đ ạ m truyền đến nói rằng đều cho ta yên tĩnh suy nghĩ thật kỹ cái này ẩn giấu ở tiểu chấn bên trong người đến cùng là ai tới nơi này có mục đích gì lý đông phương một câu lãnh đ ạ m lệnh ở đây hết thẻ quỷ tướng r ồ n dập túc chỉnh từng cái từng cái nghiêm cẩn ngồi thẳng bọn họ lại bắt đầu suy tư lên suy đoán người bí ẩn này đến cùng là ai tới nơi này có mục đích gì thanh chủ người này có thể hay không là quỷ ngọc c h ấ n người nhất danh trung cấp quỷ tướng do dự nói ra một câu quỷ ngọc trấn tất cả mọi người biến sắc mặt dồn dập lấy làm kinh hãi tựa hộ bị đáp án này bị dọa cho phát sợ hơn nữa n à y vẫn đúng là rất có thể bởi vì quỷ ngọc c h ấ n gần nhất động tác rất nhiều lần đem thất tinh chấn bước mặt trời lặn tây sơn cái này rất có thể nhất danh trung cấp quỷ tướng kinh ngạc thốt lên một câu nói rằng thật là có khả năng là quỷ ngọc c h ấ n dù sao bọn họ đã đem thất tinh chấn cho đánh thành bộ dáng này hiện tại có thể sẽ đến chúng ta đông hoang làm sự lẽ nào thật sự chính là quỷ ngọc c h ấ n nhất danh trung cấp quỷ tướng nghi hoặc ta không đồng ý đột nhiên bên trái truyền đến nhất danh trung cấp quỷ tướng hắn nói rằng quỷ ngọc trấn là rất có thể thế nhưng hiện tại đang theo thất tinh chấn quyết đấu không thể điều ra cao thủ đến đây này nhất định là cái khác tiểu chấn có đạo lý không ít quỷ tướng r ồ n dập gật đầu tựa hồ cái này vẫn đúng là nói còn nghe được đều suy đoán có hay không là những khác tiểu chấn mà lại là cái nào một c h ấ n thế lực chạy tới cái này còn chưa từng biết được chỉ có khỏe mạnh suy tư một thoáng mới có thể biết nhưng là là cái nào một c h ấ n muốn xuống tay với chúng ta đây cái kia sơ cấp quỷ tướng lại mê hoặc nhất danh trung cấp quỷ tướng vẻ mặt hơi động nói rằng có thể hay không là l a sát chấn dù sao chúng ta nơi này cách la sát chấn gần nhất hơn nữa người bá chủ kia la s á t nhưng là theo chúng ta thành chủ có quan hệ thanh chủ nhất định là la s á t tên kia sẽ không sai mấy đại trung cấp quỷ tướng dồn dập biểu thị cái này suy đoán rất đáng giá tán thành dù sao mọi người cùng la s á t chấn đều có quy kết bọn họ tự nhiên hoài nghi la s á t sẽ ở vào lúc này chạy tới đây là trong bóng tối muốn gây xích mích để đông hoang chấn đại l o ạ n thanh chủ lẽ nào thật sự chính là la s á t làm ra nhất danh cao cấp quỷ tướng mê hoặc hỏi cái này la s á t tựa hồ thật sự rất có thể lý đông vương sắc m ặ tâm trầm nói một câu trầm ngâm chốc lát rồi lại lắc đầu nói rằng khả năng này không lớn ta hiểu rõ la s á t hắn sẽ không lén lút hại người hắn chính là một cái thô lô m n g phu chỉ có thể thẳng tắp chạy tới gọi đánh gọi giết không phải la s á t cái kia thì là ai lúc này bên phải cao cấp quỷ tướng đang chầm tư đột nhiên sắc mặt hơi động nói rằng thành chủ ngươi nói có thể hay không là thất tinh c h ấ n gây nên thất tinh c h ấ n mọi người vẻ mặt xứng sở từng cái từng cái sắc mặt xem t h ư ờ n g tựa hồ đối với cái này suy đoán càng vô căn cứ bọn họ đều m u ố n thất tinh c h ấ n giờ khắc này chính diện lâm quỷ ngọc trấn hung mạnh đ ạ kích bất cứ lúc nào cũng có thể diện Trước mắt tới còn có công phu tới nơi này. phu Hừ. bên trái cái kia nhất danh cao cấp quỷ tướng h ừ l ệ n h một câu nói rằng đầu góc n g ư ơ i ngốc rơi mất sao người nào không biết thất tinh chấn bị quỷ ngọc thật ép gắt gao giờ khác này cái nào còn có nhàn tình chạy tới nơi này ta xem người mới ngốc đây bên phải cái kia cao cấp quỷ tướng cười gần trả lời một câu mới nói nói ý tứ của ta đó là người này rất có thể là trước đoạn thời gian quỷ ngọc thả ra tin tức hắn rất có thể chính là chưa từng chết đi thất tinh chấn xếp hạng đệ thất quỷ tướng thất xác thất xác tất cả mọi người sắc mặt ngạc nhiên xứng sờ sau đó Một t r ậ nhất danh trung cấp quỷ tướng rất kích động nói rằng thành chủ chúng ta hiện tại lập tức phong tỏa toàn thành đem cái kia thất sát cho tìm ra nhất định phải tìm ra giết chết dù sao hắn hiện tại nhưng là bị trọng thương à? đúng thất sát bị trọng thương chúng ta nhất định không thể bỏ qua chúng ủy tướng sắc mặt rất kích động từng cái từng cái phân chấn cực kỳ tựa hồ cũng muốn đem thất sát cho diện thôn phệ tất cả bọn họ những câu nói này nhưng lệnh chủ vị trên lý đông phương nhữ mày liên tục tựa hồ đang suy nghĩ cái gì chưa từng đáp lại thành chủ cái này rất không thích hợp cái kia bên trái cao cấp quỷ tướng không đồng ý hắn nói rằng nếu thật sự chính là thất sát trước tiên không nói hắn bị thương hay không chỉ cần dựa vào h ắ n cái kia từ quỷ ngọc trong tay chạy trốn bản lĩnh liền không phải tướng tốt hơn nữa hắn hơi dừng lại mới cười lạnh nói cái kia quỷ ngọc đối với thất s á t nhưng là hận thấu xương chúng ta như tùy tiện giết chết trước tiên không nói thất tinh chân cái kia đệ nhất quỷ tướng trước tiên sẽ cựu hận chúng ta mà cái kia quỷ ngọc khả năng cũng sẽ đem thất s á t cựu hận phát tiết đến trên người chúng ta ký lời của hắn vừa ra phía dưới truyền đến một trận mánh đánh hơi lạnh thanh â m đều bị sợ rồi hết thệ quỷ tướng cũng có thể nghĩ ra được như cái này suy đoán trở thành sự thật vậy bọn họ chính là hai đại thế lực cái đinh trong mắt có trước cho tục Các có nói thể tiên diệt, rất họ đánh họ. sẽ người mới bọn bọn đem đều đạo kế lý đông phương hơi quét qua mọi người mới nói nói các ngươi có nghĩ tới hay không cái kia quỷ ngọc vì sao như thế hận thất sát trong này nhất định là thất sát đánh tới nỗi đau của hắn nếu chúng ta sắp hiện ra ở thất sát cho diệt khả năng này đều sẽ đưa tới hai đại trấn vây g i ế t cái này tạm thời bất luận lý đông phương sắc mặt hơi lạnh lẽo cười nói lại nói nói chuyện cái kia thất sát là làm sao trốn ra được ta rõ ràng nhất cái kia quỷ ngọc đáng sợ liền ngay cả ta đều né tránh ba phần hắn thất sát lại có thể tránh được một mạng nghĩ đến nhất định bất phàm i Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, phía dưới khiến n thần hắn xuống, truyền đến một mảnh chỉnh định nọt thanh, h phía cho đông phương một tề võ. vừa của Ly Đ mà bản tọa cũng không muốn liều lĩnh nguy hiểm như vậy vẫn là đem tin tức về hắn chuyển cho quỷ ngọc c h ấ n để cái kia quỷ ngọc đi đau đầu đi thôi thành chủ bên phải cái kia cao cấp quỷ tướng hơi do dự nói rằng như vậy đem quỷ ngọc đưa tới có thể hay không ra cái gì d i a ăn đúng vậy thành chủ chúng ta như vậy nói cho quỷ ngọc vậy liệu rằng cho chúng ta mang đến phiền toái lớn hơn nữa mọi người dồn dập lo lắng nói rằng bọn họ đều rất lo lắng vừa nói như thế đi ra ngoài cái kia quỷ ngọc bọn họ nhất định sẽ đến nếu như vậy đông hoang chấn liền náo nhiệt một cái không được khả năng đều sẽ bị lan đến cái này không thể không cẩn thận không sao cả ai biết cái kia ly đông phương một mặt tự tin nói rằng nếu là lấy trước bản tọa còn không sẽ làm như vậy thế nhưng hiện tại mà bản tọa cũng sẽ không sợ hắn quỷ ngọc hắn hiện tại có thể không làm gì được bản tọa thành trụ vi vũ một mảnh nịnh nọt l i ề n hống chấn động toàn bộ đại điện khiến cho ly đông phương vẻ mặt một trận hưởng thụ hắn giờ khắc này tự tin bùng lên đều là đến từ hắn gần nhất đột phá đã cảm thấy cùng quỷ ngọc một đẳng cấp mình cần gì sợ hắn đây thôi bình mã khánh lý đông phương nhàn nhạt hô một câu nói rằng bản tọa giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ cần phải hoàn thành thuộc hạ nhất định hoàn thành phía dưới hai tên sơ cấp quỷ tướng sắc mặt kinh hỷ đứng ra ở mọi người thần sắc âm mộ dưới rất tự đắc mà lý đông phương thì lại khẽ b vớt c ầ m cười nói bản tọa mệnh hai người các ngươi mau chóng đi tới quỷ ngọc trấn đem tin tức này bí ẩn lan truyền cho cái kia quỷ ngọc nhìn hắn làm thế nào như khả năng cũng đem tin tức cùng nhau lan truyền cho thất tinh trấn bản tọa cũng muốn nhìn một chút nay đệ nhất quỷ tướng cùng quỷ ngọc hai người đến cùng người nào càng mạnh hơn lý đông phương nói nói sắc mặt cười gần lên thuộc hạ tuân mệnh cái kia hai tên sơ cấp quỷ tướng sắc mặt kinh hỷ đáp lại sau đó mới ở mọi người thần sắc hâm mộ dưới đi ra đại điện chúng quỷ tướng mỗi một người đều rất ước ao thậm chí là đố kỵ thế nhưng cũng không ai biết bọn họ như thế vừa đi cũng không trở lại nữa quyển sách bắt nguồn từ chương một trăm năm mươi tám c h ặ n giết đông hoang trấn tiểu trấn ở ba hưng sẽ hung mánh bao phủ dưới phân chia thế lực vì là b a rốt cục khôi phục y ê n tĩnh giờ k h ắ c này ở phi vân bang trong t ổ n bộ đang uống trả diệm thần bỗng nhiên dừng lại hắn một cái động tác như vậy trong nháy mắt gây nên mấy người chú ý dồn dập đưa mắt nhìn tới đại ca làm sao một bên lý giai h â n ôn nu hỏi ra một câu tựa hồ rất lo lắng nàng vừa nói như thế để vừa bạch vân phi sắc mặt rất không nói gì hắn bây giờ mới biết trước mắt cái này nữ quỷ tồn tại càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là cô gái này quỷ cũng không phải là diệp thần mà là vừa nhất danh cao cấp quỷ giả nữ nhân cái này thấy thế nào làm sao không xứng điều này làm cho hắn một cái cao cấp quỷ tướng làm sao chịu nổi a thủ lĩnh có hay không xảy ra vấn đề gì bạch vân p i cũng hỏi ra một câu như vậy diệp thần nhìn phương xa hư không một trận suy tư hắn nói rằng ta cảm giác được tiểu trấn trung tâm có hai cỗ tướng cấp khí tức bay lên trời cao tựa hồ bay đi phía đông đi tới hai cỗ tướng cấp khí tức ở đây ba người sắc mặt không giống nhau lý g i a i hơn mặt cười giật mình chu thiên cũng là rất khiếp sợ m à duy đọc bạch vân phi sắc mặt mê hoặc một trận trầm tư tựa hồ đối với tin tức này rất n g h i hoặc vào lúc này tướng cấp đi ra ngoài làm cái gì bạch vân phi hơi suy tư nói rằng cái k i a l ý đông phương muốn làm gì phái hai cái tướng cấp đi ra ngoài là muốn làm cái gì âm h ư sao không sao cả diệp thần khẽ mỉm cười nói rằng các ngươi ở chỗ này chờ ta đi xem một chút nếu là khả năng trước đem diệt lại nói xoạt tiếng nói của hắn vừa rơi xuống ở ba người vẻ giật mình dưới xoạt một thoáng liền tiểu thuyết không gặp lý giải hơn hai người còn không làm sao mà bạch vân phi nhưng là bị chấn động không nhẹ hắn vừa mới có thể không chút nào nhận ra được diệp thần là làm sao rời đi thủ linh thực sự là ta không kịp vậy sắc mặt hắn cảm thán nói một câu nội tâm một trận hừng hực nghĩ tương lai hắn như thế có thể mạnh mẽ như vậy bởi vì Từ khi d ồ đột h nhiên hắn đ ổ tại tiểu trấn trung tâm bên trong cung điện lý đông vương đông nhiên mở hai mắt ra sắc mặt hắn một trận ngạc nhiên nghi ngờ túi đầu trầm tư chốc lát cuối cùng nhưng không hề đ o ạ n được lúc này g như v ở tiểu trấn vạn mét ở ngoài hai bóng người từ hư không nhanh chóng xảy qua bọn họ sắc mặt một trận hưng phấn bởi vì được như thế một cái nhiệm vụ đại diện cho chính mình được thành chủ tín nhiệm cùng coi trọng một tên trong đó sơ cấp quỷ tướng hắn hưng ơ phấn cười lên nói rằng ma khánh bọn họ mạnh hơn chúng ta thì thế nào chúng ta còn không là được thành chủ tín nhiệm chờ chúng ta được ban thưởng thực lực vượt qua bọn họ lại từng cái từng cái đem bọn họ đạp ở dưới chân ha ha ha ha ma khánh cũng một mặt điên cuồng cười to hắn dữ tợn nói rằng không sai chờ chúng ta đợi được ban thưởng thực lực lên cấp đi tới sau lại từng cái từng cái đem bọn họ đều đạp ở lòng bàn chân để bọn họ nếm thử bị ức hiếp tư vị hai người bọn họ vừa nhanh chóng phi hành vừa vui sướng giống to phát tiết nội tâm phiền muộn tâm tình Bọn hai ọ bị những k i trung cấp quỷ tướng nột ngạt thực sự quá to quỷ quá lớn. Những kia trung cấp sự k a tên r u quỷ duy n tướng từng cái từng cái đối với bọn họ duy nhất g cấp cái cái t với đối hai họ sơ cấp quỷ tướng rất xem thường, tâm xem khiến cho bọn họ bọn lúc i n h h đều có c t tên và mẹo. Hai tên sơ ấ p quỷ t ư ớ này g Lúc n ở phía sau hai người vạn mét hư không một bóng người kinh ngạc nói một câu diệp thân sắc mặt rất kinh ngạc bóng người ẩn d i ấ u ở hư không lăn lộn quỷ khí bên trong nhìn phía trước cái kia hai đạo điên cuồng cười to bóng người chính là hai tên sơ cấp quỷ tướng hắn đột nhiên cười gần một câu dù gì nói thú vị hai tên sơ cấp quỷ tướng xem ra hôm nay là mở mở giết vừa vặn gạt bỏ cái kia lý đông phương thủ hạn à y rất tốt、Soạn. tiếng nói của hắn vừa rơi xuống bóng người lóe lên liền biến mất đảo mắt liền xuất hiện ở cái kia hai tên quỷ tướng trước mặt hắn như thế vừa xuất hiện sợ hai đến hai tên sơ cấp quỷ tướng suýt chút nữa bị sáng tử từng cái từng cái sắc mặt đỏ chót một lồn u g p h ẫ n nộ hỏa diễm đang cuộn trào m á h liệt chết tiệt cái kia thôi bình trước tiên rít gào một câu quắp ngươi là cái nào giã tiểu tử lại dám ngăn lại chúng ta con đường muốn chết phải không đồ hốt t r ư n g một bên thở ra hơi mã khánh một mặt phân nộ quắp dài d ò n cái gì đồng thời g i a n v ậ t tiểu tử này đem hắn cho xé thành mảnh vỡ mới có thể có giải mối hận trong lòng của ta ẩm ẩm hắn vừa nói xong khi thế buộc phát ra trước tiên hướng phía trước chặn đường diệp thần v ọ o tới mã khánh một mặt tâm trầm vừa đến trước mặt hai tay tìm t ỏ i ra muốn đem diệp thần bắt lại cái kia giữ tận đủ cười ung t ù n khí t ứ c khiến cho người khủng bố đáng ghét chậm một bước lúc này cái kia thôi bình sắc mặt hối hận không nớt oán hận nhìn cái kia mã khánh vọt tới diệp thần trước mặt đáng tiếc chính là đ ó lấy một màn đem hắn s ợ rồi cả người như rơi dụng lạnh leo vực sâu một trận hàn khí từ đáy lòng bốc lên mã khánh giữ tận nụ cười đọc lại thân thể một trận cứng gắc sắc mặt khó mà tin nổi trừng mắt trước mắt chỉ thấy diệp thần nhàn nhạt một chỉ điểm ra xì một tiếng trong nháy mắt điểm ở mi tâm của hắn một đạo phong mang đem đầu xuyên thủng không không thể mã khánh sắc mặt một trận sợ hãi kinh gọi một câu nói n g ư ơ i ngươi là ai làm sao khả năng ẩm đáng tiếc chính là lời nói của hắn chưa từng nói xong phí một tiếng thân thể nổ thành một đoàn chất lỏng đen k ị t chất lỏng đột nhiên bị một nguồn sức mạnh vô hình thu lấy trong nháy mắt vọt vào diệp thần miệng sợ hai đến còn lại thôi bình sắc mặt hoàn toàn thay đổi hô thôi bình dù muốn hay không một cái gào thét xoay người p h ó n g đi hắn hướng tiểu c h ấ n phương hướng nhanh chóng p h ó n g đi đáng tiếc chính là như thế vừa ra tới đã sớm rời đi tiểu c h ấ n ở ngoài ngàn nhiều bên trong địa phương ở đâu là nhất thời nửa khắc chạy trở lại chạy sao lúc này diệp thần nhìn đã bay ra vạn mét ở ngoài một bóng người cười lạnh một tiếng sau dỗi tay một cái v ù một tiếng một cái đen k ị ệ n chiến cung xuất hiện đừng bước chân hắn đặt xuống bình một tiếng chấn động hư không chuyển ra một trận sóng gợn rập rờn diệp thần thành thạo lôi kéo chiến cung r ắ t một tiếng trăng tròn hình thành sau một nguồn sức mạnh mênh mông đang cuộn trào mánh liệt từ hai tay phun trào mà ra ầm ầm ầm nay một luồng bàng bạc quỷ lực từ hai tay dâng trào ở cung với huyền trong lúc đó điên cuồng đan dệt hình thành một nhánh sắt bén tiễn t i ễ n mang kinh thiên lập l o e một tia xuyên thùng đất trời uy thế có một luồng thần bí ý chí ở gia trì trong nháy mắt khóa chặt phía trước chạy trốn bóng người ạch phương xa vạn mét ở ngoài hư không thôi bình nguyên bản vui mừng vẻ mặt đột nhiên cứng ngắc thân thể vừa dừng lại dừng lại ở trên hư không cả người hắn rơi vào sợ h ã i vô ngẩn đột nhiên bị một lồn u mênh mông ý chí cho khóa chặt không cách nào nhúc đích không thôi bình sợ h ã i rít gào m ộ t câu quắp ta không muốn tử ta không muốn tử đừng có giết ta ta đầu hàng ta đầu hàng a hắn sợ h ã i một hồi điên cồn giấy ruộng gầm thét lên muốn đầu hàng đáng tiếc chính là diệp thần nhưng không chút nào từng để ý tới hắn không cần như vậy thủ hạng thú hổ hiện tại giữ lại còn có nhất định nguy hiểm vì lẽ đó giết chết khiếu đột nhiên hư không truyền đến một trận gào thét một lồn gió xoáy bao phủ tới chỉ thấy một đạo đen tui ánh sáng nước ra rồi hư không quỷ khí một đường nát tan chân không đạo mắt g i ế t tới cái kia nhất danh điên của quỷ tướng phía sau a ẩm ẩm thôi bình không cam lòng hống một tiếng cuối cùng ẩm ẩm một tiếng hư không chuyển đến một trận mãnh liệt nổ tung cái kia một lồn u g nổ tung sản sinh song khí hướng tứ phương quần quận bao phủ đem vạn m é t bên trong quỷ khí dồn dập cắn nát dị thường khủng bố hô diệp thân sắc mặt lạnh lùng há mồm chính là một bớt đem cái kia một lồn s ề n sệchất lỏng màu đen thôn vệ sạch sẽ lần này tổng cộng giết chết hai tên sơ cấp quỷ tướng được một chút lên cấp tuy rằng không nhiều thế nhưng giờ khác này nhưng rất quý giá lý đông phương hắn bóng người ngạo nghễ hư không liền như thế trôi nổi ở đây nhìn phương xa một trận nói cái hướng kia chính là đông hoang tiểu trấn giờ khác này cũng không ai biết lý đông phương hai tên sơ cấp quỷ tướng thủ hạ bị rết rơi mất chính hắn cũng không biết tương lai ngươi đều sẽ trở thành ta đá đặc t h â n diệp t h ầ n sắc mặt lạnh lùng nói một câu hắn nghĩ đem lý đông phương với hắn hết thạy thủ hạ toàn bộ đánh rết sạch sẽ những thứ này đều là hắn vì chính mình lên cấp đẳng cấp cao hơn mà quyết định mục tiêu một cái đều sẽ không bỏ qua không người nào biết hắn chính ghi nhớ đông hoang trần bá chủ ẩm đột nhiên từ phía tây chuyển đến từng tia một chấn động gây nên diệp thần chú ý sắc mặt hắn hơi động nhìn phía tây phương hướng một trận đang trầm tư tựa hồ suy đoán nơi đó có hay không phát sinh cái gì hô một luồng khí tức chuyển đến diệp thần sắc mặt đột nhiên cả kinh nói một câu nói có v à i c ô cường hắn khí tức tồn tại tựa hồ là tướng cấp cái hướng kia có đại chiến sẽ là ai hắn từ cái kia một luồng bay tới khí tức bên trong nhận biết được vải cỗ hơi thở mạnh mẽ như ẩn như hiện rất nhạt rất nhạt nếu không có hắn ý chí mạnh mẽ, còn không khả năng phát hiện đạt được này liền gây nên hắn hiêu kỳ qua xem một chút diệp thần hơi hơi trầm âm liền quyết định qua xem một chút v ó n g người loay lên về phía tây một bên phương hướng v ọ t một cái mà đi hắn một đường nhanh chóng xẹt qua hư không càng đến gần càng là rõ ràng nhận biết được cái kêu một phương hướng có mười mấy c ô hơi thở mạnh mẽ tồn tại hơn mười người tướng cấp sắc mặt hắn giật mình n à y một cái phát hiện rất kinh người liền hắn đều bị kinh đến diệp thần có thể tưởng tượng được hơn mười người mạnh mẽ quỷ tướng đây là cỡ nào thế lực cường đại nhất định là hoa nguyên cựu trấn bên trong một cái nào đó thế lực ầm ầm phương xa hư không một luồng chấn động quần c u ộ n mà đến có khủng bố sóng khí đang l a n lộn vừa bãi tàn phá bát phương diệp thần vừa đến nơi này trong nháy mắt t ẩ n dấu ở cái kia l a n lộn mê vụ bên trong một đôi quỷ nhãn chạy dòng dòng phát quang bắt đầu đánh giá phía trước tất cả cái gì đột nhiên cả người hắn biến sắc mặt suýt chút nữa kinh ngạc thốt lên lên sau đó diệp thần giật mình sắc mặt hóa thành lạnh lẽo một luồng sát cơ mơ hồ tiết lộ nhưng đáng tiếc bị hắn cho hẩn dấu chấn áp mà xuống tiểu t u y ế t thủ phát quyển sách chương một trăm năm mươi chín đệ nhất quỷ tướng phía trước hư không quay c u ồ n một hồi xôi trào quỷ hỏa bừa bãi tàn phá b ắ t phương sóng khí c u ầ n c u ộ n mà mở chỉ thấy hư không trên chính tiến hành một hồi đại chiến kinh tiên h người hai phe mã ở trên hư không sẽ giết vừa năm tên mạnh mẽ quỷ tướng một người thực lực ngập trời nhất danh đỉnh cao quỷ tướng ba tên cao cấp quỷ tướng mà một mặt khác nhưng có mười ba tên mạnh mẽ quỷ tướng đi đầu nhất danh khí thế ngập trời vi thế tứ phương chu vi có mười hai tên cường hãn quỷ tướng tồn tại chính từng đôi hướng đối phương đánh mạnh mà đi trong lúc nhất thời giết hư không dung chuyển ầm ầm một tiếng nổ ầm ầm truyền đến có hai bóng người bay ngang mà ra từng người đứng não n g h ệ hư không hai người bọn họ khí tức mạnh mẽ nhất vì thế tư phương ai cũng không thua ai trận chiến này đánh một cái cân sức ngang tài quỷ ngọc vào giờ phút này ẩn dấu hư không diệp thần sắc mặt lạnh lẽo quỷ nhãn bên trong nhìn thấy một bóng người chính là quỷ ngọc cả người hắn nhất thời tràn ngập một luồng hơi lạnh nội tâm có sát cơ mơ hồ muốn buộc phát ra cuối cùng vẫn là bình ổn lại may mà nơi này đại chiến không đớt sát khí ngút trời bằng không sát khí của hắn sẽ bị cái kia quỷ ngọc cho cảm ứ n g được giờ khác này sắc mặt hắn bình tĩnh lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước hư không cái kia một cái thương hắn quỷ ngọc thạch phi hổ ngươi hôm nay đem t r ô n thây ở đây trong cánh đồng hoang vu lại không ngươi đệ nhất quỷ tướng tên gọi đột nhiên cái kia quỷ ngọc lạnh lẽo nói ra một câu nói như vậy khiến cho hẩn giấu diệp thần tâm thần chấn động hắn quay đầu nhìn lại mới phát hiện quỷ ngọc đối diện đang có nhất danh vóc người khôi ngô nam tử đứng ngạo nghễ hư không khí tức mạnh mẽ hắn chính là đệ nhất quỷ tướng diệp thần sắc mặt hơi kinh hãi chỉ thấy cái kia nhất danh khôi ngô nam tử một mặt c ư n g nghị lông mày dẫm mắt to tràn ngập một loại dương khí t ư c hắn một thân màu đen c h i ế n giáp tay cầm một thanh to lớn chiến ao màu xám chiến ao lập loẹ một tia tử vong ánh sáng quỳ ngọc đệ nhất quỷ tướng sắc mặt rất bình thản nói rằng ngươi rất tốt có thể đem ta mấy cái huynh đệ cho lửa gạt đi nhưng đáng tiếc ngươi tâm quá to lớn muốn đem ta toàn bộ đều gạt đi ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngu si sao ẩm ẩm ẩm đột nhiên diệp thần quay đầu nhìn lại mới phát hiện ở một mặt khác nhân mã cũng ngừng lại mà hắn phát hiện cái tia đệ nhị quỷ tướng chính một mặt trật vật bay tới phía sau theo ba tên khí tức hối loạn Bóng mặt, mặt n hừ hừ vào lúc này bốn phía mười hai tên quỷ tướng xông tới trong đó đệ tam quỷ tướng liên tục cười lạnh hãn phụ cận chính là đệ tứ quỷ tướng còn có đệ ngũ quỷ tướng hai người đều một mặt lạnh lẽo sắt khí ngốc trời sau đó là hoàng sơn lục đồng ngọc đao chờ tam đại quỷ tướng một tổ đem từng từng m lúc này đệ nhất quỷ tướng sắc mặt phức tạp có thất vọng hối hận càng có một tia ung tùm sắc cơ hắn liền như thế từng cái xem qua cái kia ánh mắt phức tạp để đệ tam quỷ tướng sắc mặt càng lạnh hơn đệ tứ quỷ tướng hơi né tránh mà đệ ngũ quỷ tướng thì lại hơi xấu hổ hắn nói rằng Các ngươi thật nhìn ta thất vọng, năm thật ta thất đệ ó đó đem bọn ngươi kéo đến, đồng đến đáng đ một mức làm bọn ngươi sáng như thế một cái thế lực lớn, đó là phong quang đến mức nào, nhưng đáng tiếc, các ngươi lại từng cái từng cái làm phản. thời khai cái tiếc, lại cái cái kéo thế thế các lực là nhất quỷ tướng sắc mặt một trận hồi ức ai t h á n một câu nói để ta không nghĩ tới chính là các ngươi lại đồng thời ám hại lão lục mà lại nhất làm cho ta vui mừng vẫn là lao thất hắn là duy nhất một cái cũng là trợ giúp lão nhị trốn ra được người hiện tại không biết làm sao hy vọng hắn không có chuyện gì hừ đột nhiên đệ tam quỷ tướng nổi giận quát lên thạch phí hổ ngươi lừng ở chỗ này yêu diễm hoặc chúng ngươi hổn g phí tâm cơ ta ghét nhất như ngươi vậy giả mù sa mưa người nhìn buồn nôn một bên quỷ ngọc sắc mặt bình thản nhìn không chút nào ngăn cản dự định dưới cái nhìn của hắn ngày hôm nay này đệ nhất quỷ tướng với hắn thế lực đều sẽ bị tăng ăn dã hôm nay hắn chạy trời không khỏi nắng là lấy hắn chút nào cũng không vội ai đúng đệ nhất quỷ tướng thất vọng thở dài một câu đột nhiên xoay người một cái t á t q u ă n tới bộ một tiếng cái kia l a n h lảnh lòng bàn tay truyền đến khiến cho bốn phía hết thệ quỷ tướng đều sửng sốt từng cái từng cái không rõ vì sao mà quỷ ngọc cũng hơi sững sờ liền khôi phục nhét miệng lên hai tay một ông ngực bình yên thái như nhìn trước mắt đại đại ca đệ nhị quỷ tướng một mặt ngạc nhiên v ố t mặt của mình một trận đau rất thống để s á t mặt hắn lúc đỏ lúc trắng hắn trong lòng một trận đoan ư ớ c cũng không biết trước mắt đại ca làm sao đột nhiên đánh hắn còn tưởng là nhiều người như vậy làm mất mặt biết tại sao đánh ngươi không đệ nhất quỷ tướng có chút lạnh nhạt thậm chí phẫn hận đột nhiên quát ta làm sao bàn giao ngươi lúc trước làm sao bàn giao ngươi ngươi lẽ nào đều quên rồi sao đại ca ngươi khi đó không phải theo ta thấy thật khoáng mạch sao đệ nhị quỷ tướng q u a n ư ớ c nói một câu ẩm đột nhiên đệ nhất quỷ tướng lại một cái tắt rút đi phình một tiếng t r ự c đánh đệ nhị quỷ tướng mắt mạo tinh tinh h à n toàn bộ mặt đều trong nháy mắt sưng p h ụ chính đầu góc h o á n g vắng đây mà b ụ n phía từng cái từng cái trợn mắt ngoắt m ộ m dường như lần thứ nhất nhìn thấy khung cảnh này ở đệ nhị quỷ tướng phía sau cái kêu tam đại cao cấp quỷ tướng từng cái từng cái cơ thể hơi lùi về sau rất là sợ sệt kỳ thực bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đệ nhất quỷ tướng phát hỏa này ngay mặt làm mất mặt vẫn là chết quên đi đô hốt t r ư n g diệm sắc mặt kinh ngạc phát hiện hắn nói lại một cái tắt đập tới đi mà đệ nhị quỷ tướng một mặt cho ngồi nhưng tránh né đều không né tránh hắn hiện tại nghĩ tới lúc trước đệ nhất quỷ tướng chính là như thế bằng hàn giao nhưng là hắn dường như chưa từng làm được à một cái cũng không từng làm được Hắn không chỉ đệ e nhất quỷ tướng rất phẫn nộ quát lên nếu là ngươi dựa theo yêu cầu của ta đi làm được hiện tại chúng ta thất tinh chấn sẽ thêm ra bao nhiêu mạnh mẽ huynh đệ khỏe mạnh một cái mỏ cận lớn có thể để cho các ngươi bồi dưỡng một đám lại một đám mạnh mẽ huynh đệ các ngươi lại cho ta xem là nô lệ tới đối xử ngươi làm sao không chết ở cái kia đệ nhất quỷ tướng gào thét liên tục hắn hận trước mắt đệ nhị quỷ tướng vi phạm tính mạng của hắn lệ hắn lúc trước khổ cực từ các nơi làm ra từng nhóm một hồn phách đây chính là muốn dự định bồi dưỡng lên dù sao có một cái khổng lồ khoáng mạch làm đ ệ tự nhiên rất dễ dàng đáng tiếc trước mắt đệ nhị quỷ tướng chờ người nhưng một mình đem những k i a hồn phách xem là nô lệ hắn một câu nói như vậy khiến cho bốn phía vài tên quỷ tướng đều trầm mặc trong đó hoàng sơn sắc mặt phức tạp hắn rõ ràng nhất giờ khác này hắn còn đang bị cao chế mà lục đồng ngọc đao hai người này thì thực đột ề u l nhiên tớ, mắt, ồ t ư đệ nhất quỷ tướng xoay người chừng khiến cho đệ tam quỷ tướng đệ tứ đệ ngũ quỷ tướng ba người sắc mặt phát lệnh dồn dập bản năng lùi về sau một bước ba người bọn họ sắp mặt một trận biến ảo cuối cùng hóa thành dữ thợ tựa hồ đối với trước mắt đệ nhất quỷ tướng chờ người ăn chắc ha ha ha đệ tam quỷ tướng đột nhiên bắt đầu cười ha hả sắp mặt hắn dữ thợn q u á t lên thạch phi hổ ngươi thằng ngu những thứ này đều là ta trong bóng tối làm ra đến nếu để cho như ngươi vậy bồi dưỡng được từng b ầ y từng b ầ y đáng sợ cường giả đi ra chúng ta toàn bộ đông hoang đều ở ngươi trưởng không bên l ê n giới ta làm sao có thể để ngươi thực hiện được đây đúng đệ tứ quỷ tướng một trận biết đệ giết o quắt chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thực hiện được hiện tại chính là kết cục của ngươi hôm nay ngươi tuyệt đối chết ở chỗ này chết ở chỗ này ai đệ nhất quỷ tướng sắc mặt thất vọng lắc đầu một cái c ư ờ i nhạo nói buồn cười ý nghĩ các ngươi như lúc trước nếu là mình cố gắng bồi dưỡng chính mình trung thực sức mạnh trở lại phản ta ta còn không nói cái gì có thể các ngươi lại như vậy ánh mắt thiệt cận coi là thật buồn cười hắn một trận cười n h ạ o không đ ớ t đại ca đều là sai lầm của ta ngươi giết ta đi lúc này đệ nhị quỷ tướng một mặt xấu hổ lại đây nói ra một câu như vậy cả ngươi hắn biểu hiện rất hạ lúc này mới phát hiện chính mình lúc trước bị mấy người này thuyết phục đây là một kẻ cỡ nào quyết định ngu xuẩn a đệ nhất quỷ tướng lúc này ẩn dấu ở xa xa diệp thần sắc mặt hơi động không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia đệ nhất quỷ tướng hắn giật mình phát hiện nay đệ nhất quỷ tướng nói tựa hồ là thật sự bất quá này nhưng không cách nào thay đổi cái gì trước mắt chính là một cái kết cục chắc chắn phải chết hừ đột nhiên chỉ thấy quỷ ngọc h ừ lạnh một câu lãnh đạo nói rằng thạch phi hổ ngươi phí lời nói xong sao nói xong cũng tốt hơn đường ngươi có thể yên tâm ta nhất định sẽ đưa ngươi thủ hạ đều thu nạp lên sẽ không bạc đãi bọn hắn vậy thì h oanh h oanh liệt liệt giết qua một hồi đi đệ nhất quỷ tướng một trận hào khí căn vân cái k i a dũng cảm ngữ khí một thân bá liệt khí tức khiến cho bốn phía quỷ tướng sắc mặt hoàn toàn thay đổi bọn họ từ này một luồng khí thế bên trong cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết may là quỷ ngọc tồn tại bằng không bọn họ không muốn đối mặt đúng rồi trước mắt quỷ ngọc đột nhiên nói ra một câu hắn nói rằng ở ngươi trước khi chết ta đã nói với ngươi một tiếng kỳ thực chân chính đệ thất quỷ tướng thất sát đã chết không thể chết lại mà cái kia một cái, cái gọi là đệ thất quỷ tướng kỳ thực chính là các ngươi nuôi n ố t lên một tên đầy tớ mà thôi cái gì lời này vừa nói ra tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi bị như thế một cái tin tức nặng ký bị đập cho tâm thần rung động quyển sách bắt nguồn t ừ vong c h ư n một trăm sáu mươi đại chiến quỷ ngọc một câu nói chấn động tứ phương khiến cho tất cả mọi người biến sắc mặt đặc biệt đệ nhất quỷ tướng chờ người từng cái từng cái đầu tiên là cả kinh sau đó chính là rất phẫn nộ cảm giác trước mắt quỷ ngọc đang lừa gạt bọn họ tuyệt đối không thể tha thứ ẩm một luồng khí thế bao phủ cựu tiên đệ nhất quỷ tướng nạo n g h mà ra quất lên quỷ ngọc ngươi lời này thật b u ồ n c ư ờ i có phải là lao thất đưa ngươi đả thương mới để ngươi nói như vậy ngươi cho chúng ta đều là kẻ ngu si sao không sai đệ nhị quỷ tướng một mặt tức giận quát lên quỷ ngọc ngươi nói lời này cũng không sợ người chế nhạo nếu không có lao thất ta cũng không thể sống đến hôm nay ngươi nói như vậy rõ ràng chính là đang làm đục chính ngươi sắc mặt hắn rất nộ thất s á t nhưng là liều lĩnh tính mạng vì hắn đánh ra một con đường sống trước mắt này quỷ ngọc lại như vậy chửi bới lao thất đệ nhị quỷ tướng làm sao có thể không giận hừ quỷ ngọc sắc mặt trong nháy mắt lạnh dưới cười nhạo nói ta xem các người mới buồn cười ngay cả mình huynh đệ cũng không biết cái kia thất sát sớm bị giết chết mà giả mạo hắn bất quá là nhất danh đê tiện khoáng nô buồn cười đê tiện khoáng nô bốn phía hoàng sơn chờ quỷ tướng sắc mặt rất chấn động mỗi một người đều cảm giác được khó mà tin nổi bọn họ nhưng là rõ ràng nhất khoáng nô đều là nhỏ yếu nhất đê tiện nhất mà hiện tại lại có nhất danh khoáng nô giả mạo đệ thất quỷ tướng sao có thể có chuyện đó đệ tam quỷ tướng không tin hắn nhưng là vẫn đối với thất sát hiểu rất rõ cái kia một nhóm hơi động đều rất quen thuộc hắn làm sao cũng không tin thất sát chết rồi xuất hiện chính là lệnh có người nếu thật sự như vậy hắn vừa nghĩ tới cái này trong lòng cụ l ệ n h thất s á t là giả đệ tứ quỷ tướng sắc mặt âm trầm tích thủy một đôi mắt lập lòe điên cuồng ánh sáng có sợ hãi phẫn nộ c ă m ghét hắn đối với diệp thần đóng vai đệ thất quỷ tướng rất p h ẫ n hận vẫn muốn giết chết mà yên tâm giờ k h ắ c này mới hiểu được lao thất bị người giết ở một bên đệ ngũ quỷ tướng sắc mặt ngạc nhiên đây là hắn nghe qua chuyện quái dị nhất hắn ngẫm lại cái kia thất sắt dường như chưa từng có biến hóa gì đó a chính là thực lực lên cấp quá nhanh hơn một chút để hắn có chút đố k � Này、quỷ、Ngọc muốn này, trên không ẩn thần lông cùng nhau. Hắn nghi, có hay không cái này、quỷ、Ngọc phát hiện sự tồn hắn, nói ra một câu nói như làm mày hoài hay vậy đến, để đệ nhất quỷ quỷ dấu sâu câu gì? Giờ khác sắc hoặc, sắc túc có cái của cố mặt mê một diệp tại hư phát ở ra vừa sự ý đột ế đến giết n nhất tướng hắn. để đệ đ Ha ha ha. quỷ nhiên đệ nhất quỷ tướng ngửa mặt lên trời cười dài tiếng cười kia tràn ngập bi thương khiến cho tứ phương chấn động hắn như thế nở nụ cười dẫn tới tứ phương mọi người dồn dập chú ý từng cái từng cái sắc mặt g i ậ mình có căng thẳng có cười gàn càng có phức tạp diệp thần bị như thế một cái cười to hấp dẫn đưa mắt nhìn tới chỉ thấy cái k i a đệ nhất quỷ tướng đứng nạo g nghệ hư không hắn khôi ngô vóc người tràn ngập một loại kiên cường áp bức cái k i a m ộ t luồng thê lương khí tức khiến cho tâm thần người chấn động đệ nhất quỷ tướng c h ầ m rãi cúi đầu nhàn nhạt nói một câu nói dết tốt dết tốt cái k i a m ộ t vị dết thật tốt ta còn muốn cảm tạ hắn đây cảm tạ mọi người r ồ n dập nghi hoặc liền ngay cả phía sau đệ nhị quỷ tướng cũng rất giật mình nghi hoặc nhìn trước mắt đệ nhất quỷ tướng mà phương x a diệm thân sắc mặt q á i dị liền như thế nhìn cái tia đệ nhất quỷ tướng Tựa hồ đệ a nữa n trong lòng bắt đầu một lần nữa nhận thức cái này g bắt một thức đầu đ cái nhất quỷ tướng Thạch phi hổ, xem ra muốn nhật Tây phi hồ, chầm ngươi xem muốn ra Sơn, như là vừa ậ thận. vậy y đều Đệ Quỷ câu. quỷ nói cẩn thận. Quỷ ngọc cười gần nói ra như vậy một câu. nhất quỷ tướng cười một ra v nghe ánh mắt nhàn nhạt quét qua nói rằng thất s á t chết rồi cũng được miễn cho với bọn hắn như thế phản bội ta vẫn buồn bực thất s á t cũng sẽ không cứu lão nhị cũng không có cái k i a năng lực nhưng hóa ra là có một người khác đáng tiếc người như vậy lại bị các ngươi miễn cưỡng từ bỏ thật làm cho ta thất vọng hắn lệnh leo đảo qua đệ tam quỷ tướng chờ người liền ngay cả đệ nhị quỷ tướng tâm thần cũng vì đó phát lệnh ít nói nhảm đệ nhất quỷ tướng xoay ngang chiến đao một luồng sát khí ngút trời quát lên quỷ ngọc hôm nay ngươi không chết chính là ta vòng ta ngược lại muốn xem xem ngươi quỷ ngọc hôm nay làm sao giết ta giết ầm ầm hắn một tiếng n ộ giết bóng người như hung hưu bình thường xung phong m à đi cái kia giơ lên cao to lớn chiến đao vừa bổ mà rơi c h ê n g quỷ ngọc sắc mặt lạnh lẽo một cây chiến thương h ắ t quan thiểm len ken một tiếng chặn lại rồi đánh tới chiến đao mỗi người bọn họ bùng nổ ra khí thế mạnh nhất bóng người phi vọt lên trực giết tới vạn mét cao thiên giết đệ nhị quỷ tướng sắc mặt tức giận cực kỳ gầm h ế t lên chính là chết cũng muốn kéo lên một hai theo ta giết đồng thời giết chết một người trong đó chúng ta tuyệt đối không thể tiện nghi bọn họ ẩm ẩm tiếng nói của hắn vừa rơi xuống bốn phía khí thế bỗng nhiên bạo phát tam đại cao cấp quỷ tướng theo hắn vọt một cái mà tới bọn họ bốn tên quỷ tướng nhưng muốn quyết đấu mười hai tên mạnh mẽ quỷ tướng một người đối với tuyệt tam đại tướng cấp cái này có chút huyền thú vị ở phương xa hư không quần quẫn hắc khí bên trong một bóng người nói một câu như vậy chỉ có chính mình có thể nghe diệp thần một đôi quỷ nhãn chảy ròng ròng phát sáng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phương xa cái k i a m ộ t hồi dị thường hỗn loạn đại chiến lao tam ta chết rồi cũng phải kéo ngươi theo đột nhiên đánh ra vừa đệ nhị quỷ tướng hung ác d í t gào lên khiến cho bốn phía đệ tam đệ tứ đệ ngũ quỷ tướng sắc mặt hoàn toàn thay đổi bọn họ từng cái từng cái rất g i ậ n mình sắc mặt nghiêm túc thân thể đề phòng đặc biệt đệ tam quỷ tướng tức giận nhất đáng chết đệ tam quỷ tướng sắc mặt âm t r ầ m quát lạnh một câu nói tử lão nhị ngươi làm có chết hay không hiện tại muốn kéo lên ta ngươi đây là ở nói chuyện viền vông tử nhất định sẽ là ngươi ẩm Lenken. đệ nhị quỷ tướng một cái đại khảm đao vũ t ứ phương dung chuyển lenken không dứt có quỷ hỏa u n g tùn đang bàn tung hắn một đường nghiêng người mà lên chuyên môn hướng đệ tam quỷ tướng giết đi cái kia điên cuồng vẻ mặt khiến cho đối diện đệ tam quỷ tướng một trận trong lòng kinh hoàng đột nhiên đệ nhị quỷ tướng đông nhiên hét một tiếng quắp lao tứ lao ngũ ta cho các ngươi giết chết lao tam như vậy các ngươi liền có thể từng người tự do phát triển không cần bị hắn đặt ở đỉnh đầu rồi cái gì đệ tứ đệ ngũ quỷ tướng hai người vừa nghe nhất thời bị kinh sợ đến mức thân thể vừa dừng lại mà như thế một trận liền để đệ nhị quỷ tướng nắm lấy cơ hội hắn không những chưa hề nghĩ tới chạy trốn mà là v ạ c qua hướng đệ tam quỷ tướng đánh g i ế t mà tới đáng chết đệ tam quỷ tướng sắc mặt hoàn toàn thay đổi một luồng nguy cơ bao phủ mà đến khiến cho hắn một trận bạo khiêu như lôi hắn dù muốn hay không chính là một đao bổ tới hư không d u n g chuyển chiến đao bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực ẩm ẩm như thế một cái vụ nổ lớn khiến cho đệ tứ đệ ngũ quỷ tướng hai người bỗng nhiên tỉnh táo trong nháy mắt liền hướng đệ nhị quỷ tướng đánh tới ba người đem vây vào giữa hình thành một cái vững chắc lao tù đánh như thế nào đều không đánh tan được như thế một cái tam giác lao t ủ hống mà ở một mặt khác diệp thần nhìn thấy một tên trong đó cao cấp quỷ tướng đang bị hoàng sơn lục đồng ngọc đao ba người vây công trực giết hắn g i ế t gào liên tục cái kia thân ảnh chật vật tựa như lúc nào cũng sẽ bị đánh giết bất quá hoàng sơn chờ người liền sơ cấp quỷ tướng mà thôi hắn còn phát hiện mặt khác hai tên cao cấp quỷ tướng đều bị ba tên quỷ tướng gây giết những này quỷ tướng diệp thần chưa từng từng thấy có hai tên đỉnh cấp quỷ tướng ở đây cái kia hai tên cao cấp quỷ tướng là tràn ngập nguy cơ chết tiệt nhất danh cao cấp quỷ tướng bóng người chật vật ở trên hư không qua lại né tránh né qua đánh tới một đạo hành kích hắn vui trước mắt cục diện rất là phẫn nộ một đại đỉnh cực quỷ tướng cùng hai tên t r u n g cấp quỷ tướng đến vây giết có thể kiên trì đến hiện tại đã rất đáng g ờ m cheng hắn một đao bổ tới len ken một tiếng khiến cho hư không dung chuyển có sóng gợn d ậ p d ờ n mà mở sau đó thân thể bị đánh bay nhưng đ á n g tiếc phía sau cái kia một luồng lạnh leo sắc cơ để hắn không thể không phẫn nộ hướng phía sau giết ra một đao ẩm này nhất danh xui sẹo cao cấp quỷ tướng liền như vậy bị tam đại tướng cấp lộn không đội chút nào giết chết hắn diệp t h â n sắc mặt rất quái dị phát hiện cái kêu tam đại quỷ tướng đúng là đang đùa bỡn có mấy lần đều có thể một đòn mà giết nhưng không có giết ngu xuẩn diệp t h â n hơi cười gằn một câu hắn cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy chỉ cần là kẻ địch có thể một đ a o giết chết tuyệt đối không lãng phí đ a o thứ hai hống k h ố n n ạ n g a đột nhiên một mặt khác cũng truyền đến một trận phẫn nộ giết đào chỉ thấy nhất danh cao cấp quỷ tướng cũng bị nhất danh đỉnh cấp quỷ tướng hai tên trung cấp quỷ tướng đùa bỡn thân thể hắn bị đập bay lại phi duy nhất có thể hơi hơi chống đối mấy lần lại bị đánh bay ra ngoài cái này lệnh này hai tên cao cấp quỷ tướng vô cùng phẫn nộ ầm ầm đột nhiên đỉnh đầu hư không một trận dung chuyển có một câu nói lạnh lùng truyền xuống cái kia quỷ ngọc cơm thanh truyền đến nói rằng đem bọn họ đều giết chết ai ở dám chơi đ ù a bản tọa sẽ trở lại cố gắng ban thường hắn t h bốn phía quỷ tướng vừa nghe r ô n r ậ p mánh đánh một cái hơi lạnh thân thể một trận run cầm cập bọn họ sắc mặt tái nhợt tựa hồ rất sợ hãi mà t ứ c từng cái từng cái hung tàn đánh mạnh mà đi trong lúc nhất thời tứ phương hư không hỗn loạn cực kỳ một trận dung chuyển phảng phất muốn phá n á t ra ẩ m ẩ m như thế một phát huy cái kia hai tên cao cấp quỷ tướng càng thêm chật vật một luồng nguy cơ bao phủ mà đến khiến cho bọn họ tâm thần mánh trầm cảnh tượng như vậy đã là kết cục chắc chắn phải chết để này hai tên quỷ tướng triệt để từ bỏ trong lòng ảo tưởng muốn liều mạng ta chính là cái chết cũng phải kéo ngươi theo môn một người trong đó nhất danh cao cấp quỷ tướng thê thảm rít gào một câu giết đại chiến thảm thiết hơn theo này tam đại cao cấp quỷ tướng liều mạng làm cái kia vài tên trung cấp quỷ tướng một trận hoảng loạn bọn họ nhưng là trung cấp quỷ tướng tự nhiên đối với cao cấp quỷ tướng vẫn còn có chút miễn cưỡng bất quá trước mắt còn có nhất danh đỉnh cấp quỷ tướng áp trận nếu như vậy muốn chết vậy ta sẽ tắt thành ngươi cái kia nhất danh đỉnh cấp quỷ tướng liên tục cười lạnh nói ra một câu như vậy lời lạnh như b ă n g khiến cho hư không một trận đông lại hắn tiếng nói vừa dứt sắt khí ngút trời mà lên hướng phía trước cao cấp quỷ tướng kiên quyết đánh rết mà đi lật bàn tay một cái muốn một trưởng đánh chết đối phương khiếu mà nhưng vào lúc này một đạo đen thui quang liệt không mà đến, mắt liền rết tới đỉnh cấp quỷ tướng trước mặt một luồng sát cơ ưng tủm khiến cho sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi rất là khiếp sợ, ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến có một bóng người chật vật bay ngược mà đi chính là cái kia nhất danh đ ỉ n h cấp quỷ tướng giờ khác này như thế một cái biến cố đột nhiên xuất hiện kinh sợ đến mức tứ phương hết thệ quỷ tướng tâm thần khiếp sợ từng cái từng cái tâm thần chấn động nhất thời ngốc lăng xèo xèo xèo thế nhưng tiếp đó một đạo lại một đạo đáng sợ tiễn quang liệt không mà đến tứ tán hướng các đại quỷ tướng đánh g i ế t mà đi như thế một cái đáng sợ biến cố mới chính thức thức tỉnh những tia sắc mặt ngạc nhiên quỷ tướng đệ tam quỷ tướng đám người sắc mặt rốt c u c thay đổi xem vong tiểu thuyết thủ phát bản chương một trăm sáu mươi mốt thiễn chu đệ tam quỷ tướng biến cố đột nhiên xuất hiện kinh sợ đến mức hết t h ẹ quỷ tướng thân hình đại l o ạ n từng cái từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi ẩm một mũi tên lịch không ầm ầm một tiếng ở trên hư không nổ tung một bóng người chật vật bay ra sắc mặt tâm trầm rất là khó coi cả người hắn khí tức cực kỳ hỗn loạn một cơn lửa giận trùng thiên này nhất danh đỉnh cấp quỷ tướng trước tiên bị một mũi tên đánh bay đáng ghét cùng lúc đó một gã khác đỉnh cấp quỷ tướng rít gào một tiếng không lo được phía trước cái kia nhất danh cao cấp quỷ tướng nhanh chóng một đ a o bổ tới cái kia phun trào quỷ lực mạnh liệt mà ra khiến cho hư không một trận d u n g chuyển sóng gợn d ậ p d ờ n từ phương ẩm ẩm đáng tiếc m ú i tên này dị thường h u n g mãnh một luồng phong mang đem hắn một thân sức mạnh nát tan ẩm ẩm một thoáng nổ tung mà này nhất danh đỉnh cấp quỷ tướng như thế bị nổ bay mà ra sắc mặt âm trầm tích thủy sát cơ ung tùm giết lúc này cái kia hai tên cao cấp quỷ tướng ánh mắt trong nháy mắt một hai nắm đến cơ hội khó có này hai người cùng nhau hướng vừa há hốc mồm trung cấp quỷ tướng giết đi cái kia hung ác đà kích để cái kia hai tên trung cấp quỷ tướng khó có thể chống đỡ liên tục bại lui ầm ầm ầm hư không dung chuyển quỷ khí lăn lộn có bóng người bay ngang mà ra nhưng là cái kia vài tên trung cấp quỷ tướng giờ khác này cái kia hai tên bị vây giết cao cấp quỷ tướng rốt c ụ c giết ra hướng một mặt khác bị vây giết cao cấp quỷ tướng giết đi chuyện gì xảy ra vừa không xa hoàng sơn đám người sắc mặt đại biến từng cái từng cái giật mình cực kỳ bọn họ giờ khác này sắc mặt ve mùa đông từng cái từng cái để phòng một phía nhưng đáng tiếc lại phát hiện không mũi tên đánh tới đánh tới chính là hai tên cao cấp quỷ tướng、dết này hai tên đánh tới cao cấp quỷ tướng không chút nào nhiều lời quắt lên một tiếng lớn hung ác đánh tới bọn họ này tam đại sơ cấp quỷ tướng nguyên bản liền miễn cưỡng vây nốt cái tia nhất danh cao cấp quỷ tướng trước mắt đột nhiên đánh tới hai tên trong giây lát này liền bị giết phá ẩm hoàng sơn đám người sắc mặt cực kỳ khó coi bóng người bay ngang một thoáng liền tụ tập cùng nhau bọn họ rất hồi hộp bởi vì vừa mới cái tia hai tên đỉnh cấp quỷ tướng bị đánh bay tình cảnh còn sờ sờ ở trước mắt không chút nào dám bất cần gào thét đột nhiên phương xa hư không chuyển đến một trận g à o thét một tia ô quang phá không mà tới cái kêu một luồng phong mang liền hư không đều nứt ra rồi mọi người giật mình phát hiện một nhánh đen kịt mũi tên đánh tới một đường nát tan m ạ n thiên quỷ khí g i ế t tới đệ tam quỷ tướng trước mặt a đệ tam quỷ tướng bị g i ế t đến trước mắt đáng sợ mũi tên sợ hai đến rít gào một tiếng một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy cơ bao phủ mà đến khiến cho hắn đầy người cứng g ắ c hắn muốn n ú p ních nhưng đáng tiếc đang bị khóa chặt một khắc đó đã nhất định kết cục mũi tên phong mang hung hướng hắn mi tâm một xuyên mà qua c、sì. không đệ tam t quỷ ư ớ nhị g sợ ã i giít cái kia nghiệm, tiếc cái kia mũi mi mọi gào không lòng không. Đáng thủng phương người sừng chính một phất nát tan một tên từ tâm tứ tất sốt. Ta, là, là mà cam muốn cam Ẩm Ẩm. câu, cả xuyên qua, đều bán không, phản hư hắn vẫn lòng. n Đệ nhị quỷ tướng sắc mặt hoàn toàn thay đổi nguyên bản bị hắn giết vô cùng chật vật đệ tam quỷ tướng phát sinh một câu không cam lòng gào thét sau đó quay một thoáng nổ tung sóng khí cuồn cuộn quét ngang b ắ t phương để hắn đều liên tiếp lui về phía sau chết rồi lúc này ở một bên đuổi theo đệ tứ quỷ tướng đệ ngũ quỷ tướng sắc mặt ngơ ngác lạnh cả người cảm giác một luồng hơi lạnh ở bốc lên bọn họ đều bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc s ư ơ n g sở hoàn toàn không ngờ quá đệ tam quỷ tướng lại ở trước mắt bị một mũi tên tuân sát đó là đột nhiên đệ tứ quỷ tướng sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi từ một đạo mũi tên vãi ra chân không nhìn lại một bóng người đứng ngạo nghệ phần cuối hư không cái kêu một thân mê vụ bao phủ chút nào không thấy rõ chân thực dáng vẻ chỉ có có thể cảm nhận được một luồng ý chí mãnh liệt đó là một luồng phong man đối diện đúng mọi người giờ khác này diệm thần cả người bao phủ ở mê vụ bên trong liền như thế nhìn bên này trong tay một cái đen kịt chiến cung rốt cục lại đang mọi người thần sắc kinh khủng d ư ớ i kéo dài trăng tròn tên hí một luồng vô biên quỷ khí hội tụ hình thành hai chi đáng sợ mũi tên cái kia phong mang phun ra n g ư ớ vào sẽ rách hư không đệ tứ đệ ngũ hai đại quỷ tướng sắc mặt thay đổi cái kia một luồng nguy cơ chuyển đến sắc cơ trực k hóa chặt hai người bọn họ t ê rồi mũi tên liệt không trong nháy mắt hướng hai người phá không đánh tới tràn ngập sát cơ cửu tiên khiến cho tứ phương hết thệ quỷ tướng đều thay đổi song đệ tứ đệ ngũ hai đại quỷ tướng rốt cục sợ hãi cái k i a cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ở bao phủ bóng tối của cái chết giáng lông hai người bọn họ sắc mặt tái nhợt lại bị gắt gao khóa chặt một nguồn sức mạnh vô hình chấn áp toàn thân chỉ có thể sợ h ã i chờ chết bốn phía những quỷ ngọc đó thủ hạ quỷ tướng đều sắc mặt sợ hãi từng cái từng cái ám đạo một câu s o n g trước mắt ai còn có thể cứu này hai đại quỷ tướng bọn họ là không thể chỉ có trơ mắt nhìn hống vạn phân bước mặt nguy hiểm một luồng tức giận rít gào từ hư không vạn mét bên trên chuyển đến theo một bàn tay cực kỳ lớn từ hư không dò ra trong nháy mắt trộp vào hai chi khủng bố mũi tên trên ầm ầm mọi người sắc mặt cả kinh chỉ thấy cái kia một bàn tay năm ngón tay như núi t h i ê u đốt hừng hực màu xanh lam quỷ hỏa năm ngón tay một chụp ầm ầm một tiếng ở mọi người chấn động vẻ mặt ở dưới đem hai chi đáng sợ tiễn vồn á t quỳ ngọc cùng lúc đó ở phương xa hư không diệp thần sắc mặt cũng thay đổi một luồng s á t k h í s ô n g lên tận chín tầng trời hắn chưa từng chút nào do dự bước chân bước ra hư không một bước dương cung lôi kéo trăng tròn hình thành ầm diệp thần bên trong thân thể cái kia một viên quỷ tâm chấn động dường như một tòa khổng lồ núi lửa giống như vậy dâng trào ra một luồng sức mạnh của bạo nay một nguồn sức mạnh đang nhanh chóng đan dệt điên cuồng lấp lóe khiến cho hư không chuyển ra một trận ngột ngạt cái gì hết thẻ quỷ tướng thay đổi sắc mặt đều bị như thế một luồng hơi thở ngột ngạt bị dọa cho phát sợ từng cái từng cái bóng người bay ngược đảo mắt liền tụ hợp lại một nơi bọn họ khí thế đan dệt hình thành một luồng phòng ngự khí thế lấy này đến đ ố i kháng cái kia một luồng trùng t i ê n ý chí người người sắc mặt khó coi chừng mắt phương xa hắn là ai ở một mặt khác đệ nhị quỷ tướng mấy người cũng bay ra rất xa đã thoát ly v à ngây phía sau hắn tam đại cao cấp quỷ tướng một trận tỉnh táo có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác cực kỳ cảm kích nhìn phương xa cái kia một đạo ngạo nghệ bóng người ầm ầm tiên thoái hư không d i ệ p thân k h é c quát một tiếng n ư ơ n g tụ đáng sợ nhất một mũi tên rốt cục cầm ầm nghiền ép mà lên hướng trên hư không dễ đi đáng sợ kia ý chí lay động tứ phương hư không nát tan vô biên quỷ khí làm cho tất cả mọi người đều giật mình thật mạnh một mũi tên lúc này ở trên hư không bên trên một đạo thân ảnh khôi ngâu ngạo nghệ mà đứng sắp mặt hắn giật mình cực kỳ nhìn cái kia hoảng sợ ngông quẩm tự đại tiên mang nước a hư không trong nháy mắt dết tới quỷ ngọc trước mặt một quá á đ âm thanh lạnh lùng chuyển đến quỷ ngọc sắc mặt âm trầm cực kỳ một thương điểm ra hư không nát tan bình một cái cái kia một đạo trùng tiên tiễn mang kèn kẹt mở tung hoàn toàn chưa từng cho hắn tạo thành bất kỳ thương tổn chỉ có đẩy lui vài bước、Hay. hay cực kỳ quỷ ngọc thật sự nổi giận sắc mặt lạnh lẽo sắc khí n g ú t trời tứ phương hư không đều lạnh run run cái kêu một luồng âm lạnh sắc cơ liền ngay cả phía dưới hết thẻ quỷ tướng đều sợ hãi từng cái từng cái lạnh run run không chút nào dám nhìn thẳng lâu chủ ta chúng ta truy không truy hồi lâu nhất danh đỉnh cấp quỷ tướng nhắm mắt hỏi ra một câu như vậy khiến cho trong lòng mọi người ngột ngạt buông l ò n g bọn họ đều rất chờ mong nhìn đi tới trước mắt quỷ ngọc cái kêu một thân hơi lạnh khiến cho bọn họ cùng nhau đánh run lên một cái không cần rồi quỷ ngọc sắc mặt lạnh lùng nhàn nhạt nói một câu nói cái kia một người thực lực mạnh hơn các ngươi đuổi theo trái lại là các ngươi bị săn giết mà thôi ta lo lắng chính là cái kia một người sẽ cùng thạch phi hỗ trợ người liên hợp đây mới là ta lo lắng lâu chủ người kia là ai lúc này đệ tứ quỷ tướng sắc mặt chiến chiến hỏi ra một câu cả người hắn còn đang run rẩy kỳ thực trong nội tâm hắn cực kỳ phức tạp bởi vì đệ tam quỷ tướng tử rốt cục tự do mà hay bởi vì diệp thần đáng sợ tâm thần sợ hãi bản tọa cũng không biết được quỷ n g ọ c sắc mặt tâm hàn nhìn chằm chằm diệp thần rời đi cái kia một mảnh hư không thật lâu không nói lời gì hắn kỳ thực có một loại cảm giác kỳ quái dường như này một luồng khí tức rất quen thuộc nhất định là hắn nhìn thấy quá một nhân vật chính là không biết là ai đi quỷ ngọc xoay người lãnh đạo nói một câu nói đi về trước cái kia đệ tam quỷ tướng chết thì chết chúng ta lại từ đầu lập ra giết chết thất tinh c h ấ n kế hoạch ta không tin hắn đệ nhất quỷ tướng lần sau còn có thể tốt như vậy vợ hắn đảo mắt một bước đạp xuống hư không đi tới một chiếc đen k ị ệ n trước xe ngựa cuối cùng liếc mắt một cái phương xa hư không mới xoay người tiến vào xe ngựa bên trong đống xe cái kia bốn con hùng tráng quỷ mã vòi quật một cái bốn v õ đạp lên quỷ hỏa lôi kéo to lớn xe ngựa xoay người đi rồi mà cái kia mười một tên quỷ tướng sắc mặt khác nhau theo sau lưng từng cái từng cái vẻ mặt không tên bọn họ đối với cái kia một đạo nhân vật thần bí ở bên trong tâm vẫn lái đi không được luôn cảm giác đến một luồng phong mang sau lưng cực kỳ không thoải mái mà lúc này đã trốn ra ngoài đệ nhất quỷ tướng chờ người cũng đứng nạo nghệ ở trên hư không bọn họ sắc mặt từng người không giống đệ nhị quỷ tướng một trận nhữ mày suy tư dường như đang suy nghĩ cái kia một người thân phận cái khác tam đại cao cấp quỷ tướng nhưng là một mặt cảm kích đối với diệp thần đột nhiên g i ế t ra đến cứu bọn họ cực kỳ cảm kích mặc kệ hắn là cố ý hay là vô tình ngược lại cứu bọn họ chính là một sự thật không cho tiêu diệt n à y tam đại cao cấp quỷ tướng nguyên bản liền muốn bị giết có thể diệp thần này mấy mũi tên đánh tới không chỉ cứu bọn họ còn một mũi tên giết chết đệ tam quỷ tướng đại ca ngươi nói cái kia một người sẽ là ai đệ nhị quỷ tướng thực sự không nhịn được hỏi lên ha ha đột nhiên đệ nhất quỷ tướng không tên nợ nụ cười nói một câu nói rằng ta nghĩ hắn nhất định là giả trang lao thất cái kia một vị hóa ra là mạnh mẽ như vậy đáng tiếc các ngươi làm quá để ta thất vọng rồi để ta bỏ mất làm tốt cơ hội chúng ta đi thôi đệ nhất quỷ tướng sắc mặt khôi phục lại yên lặng trầm ổ n xoay người trực tiếp đi rồi mà đệ nhị quỷ tướng nhưng là một mặt xấu hổ còn có một lồn u g mãnh liệt chấn động hắn làm sao cũng không từng nghĩ tới cái tiêu một người sẽ là giả trang l á o thất nhân vật chuyện này quả thật chính là kinh tâm đ ộ n g phách thật là đáng sợ cuối cùng tam đại cao cấp quỷ tướng liếc mắt nhìn nhau mới nhìn thấy lẫn nhau chấn động đối với diệp thần chấn động bọn họ xoay người nhanh chóng rời đi đảo mắt liền biến mất ở hư không phản phất từ đến chưa từng từng xuất hiện vong tiểu thuyết thủ phát quyển sách chương một trăm sáu mươi hai tiểu trấn luận chiến diệp thân bóng người ở một mảnh hư không hiện hiện l ặ n g lặng nóng nhìn phương xa thật lâu chưa từng n ú c đ í c h sắc mặt hắn một trận đáng tiếc nói một câu nói đáng tiếc mới giết chết đệ tam quỷ tướng cái kia đệ tứ đệ ngũ quỷ tướng nhưng tránh được một kiếp lần sau nói s a u đi hắn nhưng là ở đáng tiếc chưa từng đem đệ e m đ tứ đệ ngũ này hai đại quỷ tướng đồng thời giết chết mà để bọn họ tránh được một kiếp bất quá hắn vẫn là đem mạnh mẽ nhất đệ tam quỷ tướng cho một mũi tên chu diện một thân sức mạnh đã bị hắn nuốt trừng lấy sạch sẽ cái kia quỷ ngọc hóa ra là đáng sợ như vậy diệp t h â n sắc mặt lấp liệt nhớ tới cái kia quỷ ngọc một trường trong nháy mắt liền đem hắn cái kia hai đạo giết tiễn cho nát tan sau đó hắn cuối cùng xạ cái kia một mũi tên mạnh nhất chi tiễn như thế bị ung dung nát tan xem ra vẫn có rất lớn khoảng cách ta cùng cái kia quỷ ngọc lẫn nhau còn cách một đoạn hắn một trận nhữ mày nói sau đó nói thầm một câu nói đáng tiếc ta mạnh nhất chính là kiếm hiện tại nhưng không thể vận dụng liên đối quỷ kiếm cũng không thấy vậy cũng hận lệ bài diệp thần sắc mặt không cao hứng xoay người bóng người xẹt qua hư không trở lại hắn vừa suy nghĩ vừa chậm rãi phi hành không chút nào biết hắn như thế vừa rời đi đông hoàng tiểu chấn liền dối loạn ở diệp thần lúc rời đi cái kia sơ nương hội rốt cục vẫn là không nhẫn lại được muốn giết tuyệt phi vân bang mà lý ưng càng là tự mình xuất linh tất cả nhân viên đi ra muốn một lần đem phi vân bang cho tiêu diệt một cái nuốt vào phi vân bang bởi vì hắn chờ không đội lý ưng xuất lĩnh hai đại sơ cấp quỷ tướng trước tiên đến không nói hai lời chính là hướng bạch vân phi cùng lương vũ hai người một trận đánh mạnh ba người đối với hai người năm người trực tiếp giết tới vạn mét cao tiên đánh khó phân thắng bại ầm ầm đông hoang tiểu trấn ở ngoài vạn mét hư không có quỷ khí sôi trào quỷ hỏa thiêu đốt tảng lớn bầu trời cái kia một luồng chấn động thỉnh thoảng truyền đến khiến cho tiểu trấn bên trong hết thệ quỷ tốt thay đổi sắc mặt bọn họ rất giật mình chừng mắt hư không nhưng khó có thể nhìn thấy cái kia hung mánh đại chiến đại ca làm sao vẫn chưa trở lại lúc này ở phi vân bang tổng bộ lý giai h â n sắc mặt lo lắng nói một câu nàng mặt cười một trận lo lắng nhìn p h ư ơ n g xa hư không thật lâu xuất thần tựa hồ đang hô hoán diệp thần trở về mà vào lúc này t ổ n bộ bên ngoài chính tiến hành một hồi đại chiến thảm liệt hai đại thế lực nhân mã ở xe giết trực giết tứ phương đuổi mù quần quận tiểu c h ấ n cũng vì đó rung động giết tiểu c h ấ n bên trong triệt để rối loạn có sát khí s ô n g thẳng bầu trời quần quận quỷ khí bừa bãi tàn phá bát phương có quỷ tốt bay ngang nát tan tiểu c h ấ n bên trong hai đại thế lực quyết đấu vài tên đỉnh cấp quỷ giả cũng ở từng đôi xe giết chu thiên càng là s ô n g lên phía trước nhất ẩm một đạo b ổ ngang phí một tiếng có quỷ hỏa tung toe tứ phương chu thiên vung vầy to lớn chiến ao giết phía trước bụi mù quần quận thỉnh thoảng đánh bay nhất danh quỷ tốt sau đó hắn giết tới nhất danh quỷ giả trước mặt hai người cựu hận một đôi trong nháy mắt g i ế t cùng nhau tiểu chấn bên trong động tĩnh không chút nào khả năng giấu giếm được trung tâm đệ nhất bá chủ tự nhiên bị hắn xem rõ rõ ràng ràng mà giờ k h ắ c này ở trung tâm một tòa đại địa đ ỉ n h đang có vài tên mạnh mẽ quỷ tướng ngạo nghễ mà đứng yên tĩnh nhìn bên này sẽ giết thanh chủ chúng ta có muốn hay không trực tiếp tiêu diệt cái kia bạch vân phi đột nhiên phía sau nhất danh trung cấp quỷ tướng hỏi ra một câu như vậy đến để mọi người r ồ n r ậ p đưa mắt nhìn lại ngay phía trước có một đạo thân ảnh khôi ngô đứng ngạo nghễ cái kia một thân bàng bạc khí tức mơ hồ lệnh phía sau chúng tướng thân thể run cầm cầm tâm thần cực kỳ ngột ngạt lý đông vương nhìn phương xa dung chuyển hư không lạnh lùng nói rằng liền để cái kia lý ưng giải quyết đi đi tam đại tướng cấp như còn g i ế t không được bạch vân phi hai người kia hắn cũng không còn tác dụng gì nữa mà ta lưu ý là cái kia nhất danh nhận dấu đi đệ tất h quỷ tướng giờ khác này hắn vì sao không ra sắc mặt hắn lạnh lùng một đôi mắt neo lại đến nói một câu như vậy có thể hay không đã đi rồi nhất danh trung cấp quỷ tướng nói như thế đúng vậy có nhất danh cao cấp quỷ tướng sắc mặt hơi động nói rằng thành chủ hắn khả năng đã đi rồi Nói k hắn ô n g c h c về sớm thất t i h chấn đi trở ớ i hồi cái kia thất tinh ta thất nhất mặt một t nhìn hắn chấn năng. Cũng năng như Đông Phương khả khả là là là Lý vậy. vẻ ậ n không tên, cuối cùng nói xong một câu, xoay người lóe lên liền biến một mất cuối câu, xoay lẽ nơi này. Hắn trở lại đại điện bên trong không còn quan tâm này một hồi đại chiến đối với hắn mà nói này hai đại thế lực sinh tử cũng không có quan trọng lớn mà hắn chú ý cái kia một luồng khí tức nhưng thần bí mất tích đây chính là nói người kia hồi thất tinh c h ấ n vì lẽ đó hắn không chút do dự liền trở về tu luyện đi tới còn lại một đám quỷ tướng ở đây ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cuối cùng từng người đều đi rồi ẩm phương xa hư không một trận d u n g chuyển có mấy đạo bóng người ở va chạm ở trên hư không tiến hành đại chiến kịch liệt ánh đao lạnh lẽo khiến cho hư không bị khí một trận tán loạn một luồng khủng bố song khí bao phủ tứ phương có bụi mù đá vụn bị cuốn lên xông lên tận chín tầng trời ẩm đột nhiên hai bóng người từ hư không tầng mây bay ngang mà ra nát tan tứ phương hát vân bọn họ bóng người chật vật khí tức nhưng cực kỳ ác liệt cái tiêu một thân đằng đằng sát khí mà lên hai người chính là bạch vân phi hai người bạch vân phi một tiếng quát lạnh từ hư không chuyển đến chỉ thấy ba đạo đáng sợ bóng người đi ra t ầ n g mây liền như thế ngạo nghễ mà đứng cái kêu ly ưng sắc mặt tâm lãnh sắc cơ ung tùn c ù n g bố liền như thế cởi g ầ n nhìn trước mắt bạch vân phi hắn nói rằng bạch vân phi hôm nay chính là ngươi xóa tên này ta muốn tự tay đưa ngươi đầu ninh hạ xuống hừ bạch vân phi hử lạnh một câu cái kêu một cái trắng loáng t r ư ờ n g thường có từng sợi từng sợi sương mù màu trắng ở bước lên nay từng sợi từng sợi sương mù phản phất cùng bốn phía quỷ khí hoàn toàn không hợp kỳ thực không phải vậy đây chính là quỷ khí bất quá là màu sắc không giống nhau sắc mặt hắn lạnh lẽo nhìn trước mắt tam đại quỷ tướng nói rằng lý ưng ngươi bây giờ quay đầu trả lại đến g ố c nếu không thì tử nhất định sẽ là ngươi chuyện cười lý ưng vừa nghe sắc mặt càng â m trầm lạnh lùng nghiêm nghị quát lên bạch vân phi ngươi bất ở chỗ này nói nói mát liền ngươi hai người chúng ta bên này nhưng là tam đại tướng cấp ta xem thủ hạ ngươi cũng sắp hư thoát đi chờ chút cái thứ nhất chạm chính là hắn đáng ghét giờ khác này ở phía sau lương vũ sắc mặt giận dữ một cái màu đen chiến đao h o n g long mà chấn động hắn một thân khí tức cực kỳ hỗn loạn có chút suy yếu đây là một cái sự thật không thể chối cãi trước mắt nguy cơ chân chính muốn tới đại ca thủ lĩnh chưa từng trở về chính ngươi phải bảo trọng đột nhiên lương vũ l ạ g yên nói ra một câu nói như vậy một đôi mắt bên trong tựa hồ lóe qua một đạo kiên quyết hán để trước người bạch vân phi s ư ớ n g sở tâm thần hơi chìm xuống hắn cảm giác được một luồng không tốt ý nghĩ không muốn từ bỏ bạch vân phi n g h i m ặ t nói rằng thủ lĩnh chẳng mấy chốc sẽ trở về ngươi phải kiên trì lên ta giúp ngươi chống đối một phần nhất định phải kiên trì phí lời quá nhiều rồi lý hưng đột nhiên hét ra một câu quắp giết chết bạch vân phi hôm nay diện trừ hắn hết thảy g i ế theo t tiếng nói của hắn vừa rơi xuống ba người trong nháy mắt đánh tới hướng bạch vân phi hai người nổ ra mãnh liệt nhất sát chiêu lúc này bạch vân phi sắc mặt hai người hơi đổi phẫn nộ đón nhận thương cùng đao ở hành k h ô n g nát tan cái k i a đánh tới công kích ẩm ẩm năm người trong nháy mắt va chạm mấy lần lại một lần chiến thành một đoàn trực giết tứ phương t ầ n mây tán loạn biến mất bạch vân phi cái tia một cây vân thương rất mạnh mẽ xoay nang quét qua nát tan không ít đáng sợ công kích đánh bay một thanh đánh tới chiến đao đáng tiếc bóng người của hắn đang bị lý ưng vững vàng chống đối không chút nào có thể nhiều trợ giút vừa lưng vũ k như như đột nhiên nhất danh sắc mặt tâm lãnh quỷ tướng khà khà cười gằn nói rằng lương vũ à ta không ngờ tới ngươi sẽ thăng cấp quỷ tướng nhưng đáng tiếc hôm nay ngươi liền muốn tuyệt ở trong tay ta rồi cái gì trong tay ngươi lúc này vừa cái kia nhất danh quỷ tướng khó chịu quát lên ta mới có tư cách đến giết hắn ta tư lịch cao hơn ngươi Ngươi nhất đừng ư tốt c ớ phía ta món ăn, vàng k ô n xong g giết đối diện cái kia nhất danh quỷ tướng nổi giận hỏa khí phóng lên trời hắn một thân khí thế bàn bạc đang đằng sắc khí lệnh cái kia khoảng trừng chật vật né tránh lương vũ sắc mặt tức giận đỏ chót bất qua dưới mắt hắn vẫn đúng là hy vọng hai người này đánh tới đến cheng hắn một đ a o chèm đánh len ken một tiếng đem bên trong một thanh chiến đ a o cháy bay sau bóng người liên tiếp lui về phía sau đáng tiếc vẫn là như thế không cách nào tránh thoát khỏi mặt khác một đ a o chỉ thấy phí một tiếng thân thể bị đánh đến không phản ứng chút nào liền bay ngang mà đi a lương vũ đột nhiên rít gào một tiếng hống ra một câu nói thủ lĩnh mau trở lại a chúng ta nhanh không chịu nổi rồi ha ha ha ha giờ k h ắ c này cái tiêu đổi tới trước mặt hai tên quỷ tướng nhưng bắt đầu cười ha hả càn rỡ cười to khiến cho bốn phía tầng mây đều bị đánh tan không ít bọn họ phảng phất nghe được cái gì buồn cười nhất sự tình cũng hoài nghi người trước mắt có phải là bị đánh tròn váng gọi đi ngươi gọi lớn tiếng một điểm nhất danh quỷ tướng âm s i ê u s i ê u nói một câu khà khà một gã khà khà khà cười gằn nói rằng đáng tiếc coi như ngươi hô ra ngày cũng sẽ không có người tới cứu ngươi ngươi vẫn là bé ngoan để ta thôn phệ mới đúng bọn họ ở đây điên cuồng cười to nhưng đáng tiếc nhưng lại không biết ở phương xa hư không một bóng người bỗng nhiên dừng lại nay một bóng người liền như thế đứng nạo nghệ đám mây lông mày hơi một túc nhìn phía trước thật lâu không nói vừa mới ta dường như nghe được rít lên một tiếng diệp thần nhữ mày lại nhìn phương xa nói một câu nói tựa hồ rất quen thuộc lẽ nào là bạch vân phi chờ người xảy ra điều gì bất ngờ xem ra là lý ưng không kịp đợi vừa vặn hắn vừa nghĩ liền h i ể u được sắc mặt sát khí vừa hiện ra cười lạnh một tiếng bóng người lõe lên liền biến mất rồi diệp thần tự nhiên nghĩ tới đến hắn sau khi rời đi nhất định là phát sinh cái gì t ố i khả năng vẫn là cái kia lý ưng đánh tới diệp thần bóng người xẹt qua hư không hướng tiểu chấn phương hướng phóng đi đảo mắt hắn liền đến đến mấy người đại chiến hư không ở ngoài bởi vậy mới phát hiện là lương vũ đang gầm thét giờ k h ắ c này tình huống của hắn cực kỳ nguy cấp một cái chiến đao từ phía sau đánh xuống vong tiểu thuyết thủ phát quyển sách chương một trăm sáu mươi ba tru diện lương vũ sắc mặt hoàn toàn thay đổi phía sau truyền đến một luồng khí tức lạnh như băng ánh đ a o lạnh lẽo sắc cơ ung t ù m muốn xong chưa cả người hắn trong nháy mắt bình tĩnh lại đối mặt đón lấy tử vong nhưng trầm tĩnh hắn biết rõ chính mình không cách nào tránh thoát khỏi một đao đánh giết đây chính là một cái kết cục chắc chắn phải chết thế nhưng khi hắn coi chính mình liền muốn chết đi thời khắc bất ngờ nhưng phát sinh c h e n một cái lênh lành sát thép và chạm chuyển đến, len ken không dứt, để chờ chết lương vũ ngạc sát nháy nhiên. lênh lành len lương đến, ken không hắn trong nháy mắt xoay ngang, thân thép thể Sau, dứt, mắt và vũ xoay để bên a ra ngoài thực, mới phát hiện, phía sau kia danh quỷ tướng ở bay ngang. kia bay ngang mà đi quỷ tướng, chưa tẳng bạch là chuyện ra sao. y Này! chuyện trăm ngoài hiện, nhất tướng hắn mình, nhìn tướng, tẳng minh giật mà là mới cái cái đi thược, phát Sát mặt Một bạch quỷ quỷ ở b cái kia nhất danh sơ cấp quỷ tướng bóng người dừng lại sắc mặt giật mình không thôi cũng cực kỳ không hiểu đây là một cái tình huống thế nào Xẹo! Đột nhiên, một tiêu nhiên, ô qu có từng sợi từng sợi t từ ử sắc quỷ h ỏ a đang lượn lờ phong mang phun r a n u ố t vào liệt không giết tới cái kia nhất danh quỷ tướng trước mặt a không cái kia nhất danh bay ngang mà đi quỷ tướng sợ hai rít gào một tiếng nhưng đáng tiếc tiễn mang liệt không mà đến xì một tiếng trong nháy mắt xuyên thủng mi tâm của hắn cái gì như thế một nhánh đột nhiên xuất hiện g i ế t tiễn khiến cho xa xa nhất danh sơ cấp quỷ tướng thay đổi sắc mặt tâm thần sợ hãi hắn phát hiện cái kia một cái đồng bạn bị một mũi tên xuyên qua mi tâm thân thể cứng ngắc đang sợ hai bên trong ẩm nổ thành một đoàn chất lòng sành sệ lương vũ vừa thấy được đáng sợ kia tiến mang làm sao không biết là ai trong nháy mắt và q u a giết tới cái kia đờ ra quỷ tướng trước mặt hắn đ ọ n lại một cơn l ử a giận hung á c một đao phủ đầu bổ tới sức gió từng trận ánh đao lạnh lẽo len ken cái kia nhất danh sơ cấp quỷ tướng bị đ ố n g nhiên làm tỉnh lại dù muốn hay không chính là một đao đánh xuống len ken một tiếng chặn đón này một đao đáng tiếc hắn ra tay vội vàng một chút thân thể bị một nguồn sức mạnh đánh bay mấy trăm mét xa khiếu ngay khi này làm k h u một đạo đáng sợ tiến mang liệt không đánh tới chuyến ra một trận gào thét t h a nhâm tiên mang xe rách trời cao dết tới khiến cho cái kia nhất danh sơ cấp quỷ tướng sắc mặt kinh hoàng một luồng hoảng sợ ý chí trước tiên khóa chặt trong nháy mắt chấn áp mà xuống phát tiên mang xe rách thân thể của hắn xì một tiếng xuyên thủng trái tim của hắn giờ khác này này nhất danh sơ cấp quỷ tướng sợ h ã i phát hiện trong lòng chính mình bị nổ ra một cái lỗ t h ù n g to cả viên quỷ tâm đều bị chấn bể ẩm một luồng nổ tung truyền đến để lương vũ trong nháy mắt tỉnh táo mới phát hiện cái kia nhất danh quỷ tướng cũng nổ thành một luồng chất lòng s ề n sềnh ắ n lúc này mới chợt hiệu phát giác được chính mình giành lấy cuộc sống mới cái kia hai tên quỷ tướng bị một mũi tên thuấn sát rất thẳng thắn、Soạn. một bóng người trong nháy mắt xuất hiện há mồm chính là hút một cái d ầ m d ầ m long một thoáng đảo mắt liền đem cái kia hai cô dâng trào chất lòng thôn p h ệ diệp thần lúc này mới xoay người đánh ra trước mắt chật vật lương vũ khe gật đầu chưa từng nói thêm cái gì đa tạ thủ lĩnh cứu rút lương vũ sắc mặt có chút xấu hổ thế nhưng là rất nhanh hướng diệp thần b á i tạ dù sao mình nhưng là diệp thần cứu hắn lúc này mới rõ ràng diệp thần lúc trước chưa từng bắn ra cái kia một mũi tên là cỡ nào vui mừng nếu không có như vậy hắn khả năng cùng này hai tên quỷ tướng như thế bị thuân sát ân diệp thần khẽ vớt c ằ m quét phương xa tiểu c h ấ n nói rằng ngươi trở lại đem sơn lưng hội những tia tử trùng đều diệt trừ nơi này ta sẽ xử lý vâng thủ lĩnh lương vũ sắc mặt vui vẻ trả lời một câu xoay người cất bước biến mất ở nơi này hắn hướng tiểu c h ấ n phương hướng nhanh chóng mà đi đảo mắt liền biến mất ở nơi này diệp thần lúc này mới đảo mắt nhìn phía trước hư không ẩm ẩm một luồng chấn động theo chuyển đến có ánh đao xẻ qua vây một thoáng đem đại địa chém ra một đảo khe sau đó lại một đạo lạnh lẽo thương mang hoa lạc hư không đánh vào một nhánh to lớn trên nhang thạch dầm một tiếng trực tiếp chấn động thành một đống b ộ t phấn ẩm đột nhiên hai bóng người từng người bay ngang mà ra bóng người có chút vô cùng chật vật hai người này chính là ế tiến t vào cao thiên bạch vân phi cùng lý hưng này hai đại cao cấp quỷ tướng giờ khác này dết một cái lực lượng ngang nhau đều là kẻ tám lạng người nửa cân trong lúc đó bạch vân phi lý hưng liên tục cười lạnh chiến đao xoay ngang quát lên hôm nay đều sẽ là ngày tận thế của ngươi ngươi chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào sao h o a n diệu bạch vân phi xem thường một câu sắc mặt nhưng rất bình tĩnh một cái mây mù bốc lên chiến thương long nóng chấn động một thân khí tức cực kỳ ngột ngạt hắn vui trước mắt lý ưng chưa từng lưu ý mà là đang nghĩ phía bên kia lương vũ thế nào vừa mới tựa h ồ nghe đến kêu t h ẳ n g thiết hắn nói ra một câu nói rằng lý ưng xem ra ngươi đã triệt để nương nhờ vào trung tâm vị kia thật làm cho ta thất vọng còn tưởng rằng ngươi là một cái nhân vật nào không ngờ nhưng là một cái hạng người ham sống sợ chết hừ lý ưng sắc mặt mơ hồ giận dữ hư lạnh một câu nói bạch vân phi ngươi không cần ở đây nói nói mát ta trọn ta rất thế tôn, ta thần hay quan đao sai? sai. có có chim cây chiến chấn cười cường phục người khác có cái nói, sai? không nhở không hệ Húng hồ, khôn Hán lạnh Không này, nương ngươi. vẫn ràng. động, người gì giới giả gì vào với Vụ. vi mà là đạo đầu rõ lý bạch vân phi lắc đầu một cái cười nói ngươi nói rất đúng cường giả vi tôn nhưng đáng tiếc ngươi nhưng đầu sai rồi người nhất định ngươi chỉ có thể là một cái kết cục bi thảm chuyện cười lý hưng nhưng cười lạnh một tiếng khinh thường nói cái gì đầu sai rồi người ta chẳng lẽ muốn nương nhờ vào ngươi ngươi phí lời thật nhiều hiện tại ngươi có thể đi chết rồi ẩm tiếng nói của hắn vừa rơi xuống trong nháy mắt lắc mình mà tới chiến đao hung ác vừa bổ ầm ầm một tiếng hai người bóng người đan sen lại trong nháy mắt đánh nhau một cái thương quét tứ phương một cái đao phách bầu trời giết tứ phương dung chuyện không nớt c h e n lý ưng càng đánh liền càng hưng phấn một đao đánh bay trường thường quát lên bạch vân phi ngươi cái kia một cái thuộc hạ làm sao không có động tĩnh có phải là bị ta cái kia hai đại chiến tướng cho tiêu diện đón lấy chính là ngươi rồi len keng bạch vân phi liền đâm hai thương bùng nổ ra một mảnh sán lạng q u hỏa bóng người tiếp theo bay ngược sắc mặt hắn nhưng rất bình tĩnh nói ra một câu nói ta xem hôm nay tử mới là ngươi chính ngươi lựa chọn sai lầm vậy sẽ phải chịu đựng hậu quả giết bạch vân phi vừa nói xong sắc mặt hưng phân sung phong mà đến hắn rốt c ụ c kiên tâm bởi vì vừa mới hắn cảm ứ n g được một luồng hơi thở quen thuộc một luồng rất cường đại ý chí chính là diệp thần khí tức ẩm một thương hoành tạp hư không dung chuyển ầm ầm một tiếng tặc ra một luồng đáng sợ sóng khí quét ra nhưng là bạch vân phi nhưng trong lòng h ư n g hực càng rét liền càng có lực mỗi một thương liệt h ô n g cái kia phun ra nuốt vào ba thước phong mang giết đối diện lý ưng nổi trận lôi đỉnh ẩm nổ tung truyền đến lý ưng sắc mặt âm trầm tích thủy phẫn nộ quát chết tiệt bạch vân phi ngươi đều hoàng hôn tây sơn vẫn như thế liều mạng làm cái gì mau nhanh túi đầu để ta tránh ngươi ô đáng tiếc đáp lại hắn chính là một thương mãnh liệt điểm giết quỷ khí âm trầm có cuồng phong gào thét mà tới lý ưng sắc mặt rốt cục thay đổi một thương này rất mạnh cường làm hắn không thể coi thường bằng không khả năng một thương liền có thể đem hắn làm trọng thương mở cho ta lý ưng gào thét một câu chiến đao giơ lên một nguồn sức mạnh mênh mông ở lan tràn sau ầm ầm đánh xuống c h e n đ à o thương va chạm thiên địa vì đó một tĩnh sau một luồng quỷ hỏa tán loạn biến mất tiếp theo có đáng sợ sóng khí quét ra đem tứ phương hắc khí cho tách ra lộ ra một đạo ngạo nghệ bóng người đây là lý hưng thân thể bay ngang mà đến nhưng đáng tiếc sắc mặt nhưng ngạc nhiên cực kỳ bởi vì hắn nhìn thấy một đạo ngạo nghệ bóng người nhưng là chính là không nhìn thấy hắn hai tên thuộc hạng liền ngay cả cái kia lương vũ cũng không thấy thủ lĩnh lúc này bạch vân phi sắc mặt quả nhiên một trận lung dung hạ xuống hắn vừa thấy được này một bóng người cả người đều yên tâm có diệp t h ầ n ở đây chứng minh cái kia hai tên quỷ tướng đã xong đời người là ai lý ưng sắc mặt cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt trôi nổi bóng người một trận đề phòng hắn mơ hồ từ thanh niên trước mắt trên người nhận biết được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến cho toàn thân hắn bộ lông từng chết dựng đứng mà lên ngâm diệp t h ầ n sắc mặt lạnh lùng chưa từng trả lời một câu như vậy mà là giơ lên hai ngón tay h ư ờ n g hắn nhàn nhạt một điểm cái kia một điểm có một luồng kinh tiên kiếm ngân vang truyền đến hư không xuất hiện từng đạo từng đạo bé nhỏ vết tích đây là vết kiếm a một luồng tử vong nguy cơ giáng lâm lý ưng điên cuồng gào thét cực kỳ kiên quyết một đao đánh xuống âm âm một tiếng giờ khác này hắn mới sợ hai phát hiện cái kêu một chỉ điểm ra ẩn hàm sức mạnh khủng bố cỡ nào một thoáng liền bị đánh bay g i ế t đi diệp thân nhấn một ngón tay sau liền chưa từng lại ra tay mà là dặn dò một câu như vậy tiếng nói của hắn vừa rơi xuống khiến cho vừa bạch vân phi bỗng nhiên tỉnh táo hưng p ấ n một đường phong đi đuổi theo bay ngang mà qua lý ưng không lý ưng vừa thấy người đến điên cuồng giống to nói ta không muốn tử ta còn muốn làm tiểu trấn bá chủ ta sẽ không chết、Ấm、ẩm ẩm hắn điên cùng như vậy một d í t h đạo thân thể tạc ra một luồng khí thế kinh khủng phảng phất muốn phá nát thân thể gông xiềng đây là muốn đột phá cảnh giới bây giờ đột phá cảnh giới bạch vân phi sắc mặt hoàn toàn thay đổi thân thể chấn động trong tay chiến thương trong nháy mắt kiên quyết đầm một cái t một tiếng hư không n ư ớ c một đạo chân không xuất hiện theo thân thể của hắn phảng phất cùng chiến thương hợp nhất hình thành người thương hợp nhất cảnh giới loẽ lên dứt qua、sì. diệp t h ầ n sắc mặt hơi động phát hiện bạch vân phi người thương hợp nhất thương n ứ ớ c trời cao xì một tiếng đem cái kia lý ưng trái tim cho xuyên thủng hắn cái kia một khí thế b ằ n g bạc như quả cầu da bị xì hơi giống như vậy một trận hư huyễn phá nát tiêu tan ạ lý ưng sắc mặt cứng ngắc gian nan nói ra một câu nói này chính là ngươi nương nhờ vào nhân vật hắn là đệ thất ẩm đáng tiếc lời của hắn chưa từng nói xong liền bị bạch vân phi một thương cắn nát phí một tiếng thân thể cuối cùng nổ thành đèn kịt một màu chất lỏng như thế vừa chết trong nháy mắt liền bị bạch vân phi nuốt chửng lấy sạch sẽ, sẽ chút nào đều chưa từng còn lại hoàn toàn hồn phi phát tán hô bạch vân phi sắc mặt trầm tính lại phun ra một cái ô t r ọ khí bóng người s ẹ t qua hư không đi tới diệp thần trước mặt thủ lĩnh sắc mặt hắn cực kỳ kích động may mà diệp thần trở về đúng lúc bằng không tình huống sẽ rất không ổn mà trước mắt diệp thần trở về đúng lúc trước hết giết đi hai tên sơ cấp quỷ tướng hiện tại liền sơ đ ư ơ n g hội hội chủ lý ưng đều chết rồi sự tình muốn có một kết thúc đi thôi chúng ta trước trở về rồi hay nói diệp thần khẽ gật đầu chưa từng nhiều lời xoay người đạp dưới hư không hướng phương xa tiểu trấn hạ xuống mà phía sau bạch vân phi hưng phấn tùy tùng mà đi đảo mắt liền biến mất ở nơi này xem vương tiểu thuyết thủ phát bản chương một trăm sáu mươi bốn có người làm phản ở mấy đại tướng cấp giết ra tiểu trấn thời khắc chu thiên chở người nên đón nguy cơ lớn lao toàn bộ phi vân bang đều đối mặt một cái diện nguy cơ、Ấm、ẩm ẩm giết tiểu trấn bên trong hai đại thế lực đang điên cùng xe giết đao đao hung ác giết tứ phương đuổi mủ bừa bãi tàn phá có quỷ tốt trong nháy mắt bị chém thành một đoàn quỷ khí càng có quỷ sĩ điên cùng giết đạo nhưng đáng tiếc như thế bị mấy đại quỷ sĩ liên thủ chém giết a nhất danh quỷ tốt điên cuồng gào thét chiến đao lạnh lẽo đem phía trước sơn đ ưng hội nhất danh quỷ tốt đánh chết thế nhưng một đạo lạnh lẽo ánh đao xẹt qua xì một tiếng hắn chỉ kịp têu thảm một tiếng cuối cùng hồn phi phát tán hừ nhất danh quỷ giả sắc mặt dữ tợn quát lên cho ta mạnh mẽ giết phi vân bang liền muốn dịch vòng nơi này là thiên hạ của chúng ta g i ế t a hắn như thế một gọi bốn phía vô số quỷ tốt dữ tợn rít g à mà đến từng cái từng cái sát khí ngốc trời bọn họ nhìn thấy thắng lợi cơ hội từng cái từng cái như hít thuốc lắc như thế hàng phân khởi đến trực giết đối diện phi vân bang hai liền lui về phía sau chết tiệt giờ khác này nhất danh phi vân bang cao cấp quỷ giả sắc mặt phẫn nộ một đao đánh xuống phí một tiếng đem nhất danh quỷ tốt c h é m giết hắn nhìn phía trước mánh liệt mà đến sơn lương hội sắc mặt âm trầm cực kỳ trong lòng giận dữ cho ta đứng vững hắn vừa giết vừa phẫn nộ giết đảo hét ra một câu nói bang chủ liền muốn trở về huynh đ ệ cho ta đứng vững đứng vững bọn họ chính là thắng lợi giết lời nói của hắn vừa rơi xuống nhất thời kích thích đến bốn phía quỷ tốt từng cái từng cái sĩ khí bị nâng lên như thế một luồng khí bạo phát rốt cục miễn cưỡng chống lại rồi này một làn sóng x u n g kích gian nan chống lại xa xa cũng có nhất danh cao cấp quỷ giả đang gào k h é t hắn gầm h ế t lên các vị huynh đệ chúng ta bang chủ nhất định sẽ thắng lợi trở về mọi người cho ta kiên trì đem bọn họ giết về nơi này là địa bàn của chúng ta giết cho ta hắn cái kia phẫn nộ giết gạo kích thích ra mọi người một luồng sĩ khí sôi trào mãnh liệt bạo phát bọn họ bên này tương tự đối mặt một luồng áp lực cực lớn một mình hắn liền muốn thời khắc chú ý phía trước nhất danh quỷ giả phòng bị hắn tập kích ẩ lúc này đối diện cao cấp quỷ giả rốt c ụ c không nhịn được từng cái từng cái cười gần vào tới hướng từng người đối thủ giết đi bọn họ nhiều như v ậ y động khi thế bàng bạc bao phủ khiến cho tứ phương trong nháy mắt hết sạch mỗi một người đều chạy đi giết len k e n mấy đại quỷ giả trong nháy mắt va chạm b ộ c phát ra khi thế khiến cho chu vi không ít quỷ tốt thay đổi sắc mặt bọn họ dồn dập giật mình tránh né mà đi mỗi một người đều không dám tới gần nơi này tứ phương trăm mét bên trong hình thành một cái trống trải tiệu chiến trường ẩm quỷ giả đối với tuyện tự nhiên so với những quỷ tốt đó muốn tới cường hãn sát khí kia trùng tiên cuốn lên bụi mù c u ộ n c u ộ n mà mở tất cả mọi người rất chờ mong lại có chút căng thẳng bởi vì quỷ giả như thế hơi động chứng minh đại chiến muốn đến cuối cùng kết thúc hô chỉ thấy một bóng người từ đoàn người bên trong lao ra trong nháy mắt giết vào cái kia quỷ giả chiến đấu sân bãi mà người tới vóc người khôi ngô dị thường một cái to lớn chiến ao bộ ra sóng gió c u ộ n c u ộ n đem nhất danh cao cấp quỷ giả bước cho lùi chu tiên mà trước mắt người đến chính là chu tiên sắc mặt hắn lạnh lẽo một thân đằng đằng sát khí không chút nào để ý tới phía trước giật mình quỷ giả mà là kiên quyết giết tới để cái k i a nhất danh cao cấp quỷ giả sắc mặt cực kỳ phẫn nộ đáng chết hắn chiến đao xoay ngang len ken một tiếng ngăn trở đánh tới một đao sau g ầ m hét lên ngươi cái h ố n trướng bất quá trung cấp quỷ giả cũng dám đến trước mặt của ta ngang ngược xem ta ba chiêu chẳng ngươi hô hắn tiếng nói vừa dứt chiến đao trong nháy mắt phá không đánh tới phong mang u n g tùm sắc khí lắm liền mà đối diện chu thiên không loạn chút nào trầm ổn một đao đập tới khanh một tiếng cơ thể hơi lùi về sau hai bước ba chiêu giết ta chu thiên cười lạnh một tiếng nói rằng đến để ta nhìn ngươi một chút là làm sao giết ta giết ầm ầm hắn như một con trâu hoang bình thường vọt qua ầm ầm một tiếng cùng đối diện quỷ giả chiến thành một đoàn mà ở một bên cũng có tam đại cao cấp quỷ giả ở giết nhau nguyên bản bốn đôi ba cục diện hiện tại biến thành bốn đôi bốn các ngươi sơn ứng hội hôm nay muốn vỡ đi một cái hàm răng nhất danh cao cấp quỷ giả gầm lên một câu như vậy chiến đao vừa bổ tứ phương không khí gào thét phía trước cái kia nhất danh sơn ứng hội cao cấp quỷ giả nhưng cười gần lên tựa hồ đang cười não hắn đang nói mạch miệng chuyện cười từ nhất định sẽ là các người phi vân bang hắn cười nhạo một câu như vậy cũng phi thường quả đoán vào tới hai người kẻ tám lạng người nửa cân giết thành hỏng bét cái kia lạnh leo ánh đao khiến cho phạm vi trăm mét bên trong hình thành đất trống không một tên quỷ tốt dám tới gần tới gần đều chết rồi đến chúng ta giết qua một hồi cùng lúc đó nhất danh cao cấp quỷ giả vừa hống vừa thấy nhằm phía đối diện đối thủ hắn như thế vừa đi hai người liền chiến thành một đoàn lẫn nhau đều là cao cấp quỷ giả thực lực không phân sản, sản tự nhiên giết khó phân thắng bại liền còn lại chúng ta rồi lúc này cuối cùng nhất danh cao cấp quỷ giả đột nhiên không tên nợ nụ cười này nhất danh cao cấp quỷ giả là phi vân bang nhất danh cao cấp quỷ giả chính hướng đối diện cái kia sơn ương hội cao cấp quỷ giả nợ nụ cười kha kha mà cái kia sơn ương hội cao cấp quỷ giả cũng nợ nụ cười kha kha nói rằng đúng đấy liền còn lại hai chúng ta bọn họ tựa hồ còn không biết đây chúng ta có muốn hay không giết chết một tên trong đó cái này có thể phi vân bang này nhất danh cao cấp quỷ giả sắc mặt dữ t ợ n nhìn sang một bên nói rằng chúng ta đồng thời đột nhiên giết chết nhất danh nhìn những này tiện cốt đầu còn dám hay không chống lại n à vừa mới mới vừa lăn lộn mở một luồng nổ tung chuyển đến hiên chu thiên lại là lộn một vòng lúc này mới chật vật đứng lên đến sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm chứng mắt trước mắt hiệp cùng nhau tam đại cao cấp quỷ giả cuối cùng khóa chặt một tên trong đó hà sơn người dám phản bội chu thiên phẫn nộ g i í t gào một tiếng truyền khắp toàn bộ chiến trường khiến cho tứ phương vì đó mất tĩnh tất cả mọi người dồn dập hiểu ngầm lùi về sau từng người lùi tới hai bên liền ngay cả những tia xé giết cao cấp quỷ giả đều đình chỉ cái gì cái kia lui về đến hai đại cao cấp quỷ giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi một trận phẫn nộ chừng mắt đối diện cái kia một đạo nham hiểm bóng người chỉ thấy cái kia nhất danh nguyên bản phi vân ban g cao cấp quỷ giả chính một mặt t ả o não tựa hồ đang ảo nao để chu thiên tránh được một tiếp kỳ thực hắn làm sao biết chu thiên hiện tại công pháp tu luyện cao hơn bọn họ cấp nhiều lắm tự nhiên sẽ cảm ứng được một luồng nguy cơ cho nên mới tránh được như thế một tiếp nếu là bình thường cao cấp quỷ giả vẫn đúng là sẽ bị bọn họ trọng thương thậm chí đánh giết đáng ghét cái kia hà sơn sắc mặt tâm trầm quát lên để tiểu tử này chạy quá một lần thật là đáng chết không sao cả cái kia nhất danh quỷ giả sắc mặt xem thường nói rằng tránh được một lần còn có thể tránh được lần thứ hai sao hà sơn đột nhiên nhất danh phi vân bang cao cấp quỷ giả nổi giận chỉ vào hà sơn quát lên ngươi cái ăn cây táo rào cây xung đồ vật lại phản bội ban chủ ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao chết tiệt khốn nạn một gã khác cao cấp quỷ giả cũng dị thường tức giận không ngờ tới thời k h ắ c mấu chốt này hà sơn sẽ làm phản thứ này cũng ngang với đem mọi người hình thức cho đánh vỡ đã sản sinh một lồn u mạnh mẽ uy hiếp mọi người tâm thần cũng vì đó chìm xuống ha ha ha hà sơn đột nhiên bắt đầu cười ha h a nói rằng các ngươi thật một cười nói cái gì phản bội khó nghe như vậy ta bất quá là lựa chọn chim không chọn cây mà đậu t ứ c các ngươi chết rồi đều sẽ không hiểu đạo lý này thôi lắm chu thiên một bước bước ra lựa dẫn múc trời quát lên ngươi quả thực chính là ở thôi lắm phản bội chính là phản bội nói như thế đường hoàng có ích lợi gì ngươi cũng chính là cậu cải không được căn cước một cái tiểu nhân ta giết ngươi cái kia hà sơn trong nháy mắt giận dữ nhưng đáng tiếc cũng không dám một mình sung lên hắn chỉ ở nơi này g i ế t gào cuồn cuộn tựa hồ đang tuyên thệ chính mình nội tâm không cam lòng cùng oán hận hắn hận bạch vân phi hận hắn phiến chính mình b ằ n thai các ngươi tốt nhất bỏ vũ khí xuống đầu hàng bằng không mỗi một người đều muốn chết đều phải chết hà sơn một trận dữ tợn giết gạo đừng hỏng phía trước chu thiên trước tiên hét một tiếng cả giận nói liền các ngươi cũng nhớ chúng ta đầu hàng quả thực chính là vọng tưởng chúng ta chính là chết t r ư ợ cũng tuyệt không đầu hàng ngươi không cần lãng phí miệng lưỡi muốn giết cũng sắp điểm nhất danh vóc người khôi ngô cao cấp quỷ tướng rất thẳng thắn chiến đao xoay ngang quát mắng liền c á p ngươi những tiểu nhân này quá dài dòng muốn giết liền mau mau giết xong ta còn muốn đi về nghỉ ngủ một giấc đây đáng ghét bên này vừa nghe lời này liền nổi giận có quỷ giả g i ế t gào một câu nói ngươi muốn ngủ ta sẽ tắc thành ngươi ta để ngươi vĩnh viễn ngủ say đi giết cho ta giết mọi người lời nói hai ba cú lại trong nháy mắt giết tới đồng thời lần này tình huống cực kỳ nguy cấp nhất danh cao cấp quỷ giả làm phản sản sinh phản ứng dây chuyền là cực kỳ kịch liệt lệnh phi vân bang thành viên chiến không chiến tâm từng cái từng cái sĩ khí hạng chúng ta làm sao bây giờ có quỷ tốt sắc mặt khó coi hỏi ra một câu như vậy tựa hồ đang do dự có muốn hay không đầu hàng thế nhưng lời của hắn mới vừa rơi xuống trong n g á y mắt liền cảm nhận được một lồn u g sắc cơ ung t ù m khủng bố ai dám đầu hàng ta cái thứ nhất giết chết hắn nhất danh sơ cấp quỷ giả lạnh buốt nói ra một câu như vậy sắt khí kêu ung t ù n khiến cho tứ phương nhiệt độ giảm xuống cái kêu một đám quỷ tốt dồn dập đánh run lên một cái đ ỗ n g nhiên xúc cổ của chính mình tựa hồ cực kỳ sợ sệt ẩm ẩm ẩm đột nhiên một luồng chấn động chuyển đến có ba bóng người bay ngang mà ra ngã xuống đất ba người này chính là chu thiên này tam đại q u ỷ giả giờ khác này lại bị đánh bay đi ra từng cái từng cái bị đánh vô cùng chật vật sắc mặt rất khó nhìn ha ha ha ha hà sơn trước tiên nhanh chân mà đến sắc mặt cực kỳ càn d ỡ đắc ý g i ữ t ậ n nói rằng hôm nay chính là các ngươi tử vong này ta xem các ngươi bình thường đắc ý hiện tại nên ta đắc ý thời điểm rồi các ngươi đi chết đi hắn vừa nói xong chiến đao hướng mặt đất chu thiên vừa bổ mà đến giữ tận nụ cười phảng phất nhìn thấy làm hắn cực kỳ vui sướng một màn đáng tiếc chính là nét cười của hắn nhưng trong nháy mắt đông lại thân thể bị một luồng mênh mông khí thế cho c h ấ n áp ngã xuống làm phản giả giết không tha lúc này một câu nói lạnh lùng từ hư không chuyển đến khiến cho tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi bản bộ tiểu thuyết đến t ừ vong chương một trăm sáu mươi lăm tiêu diệt sơ lưng ơ một câu nói lạnh lùng từ hư không chuyển đến khiến cho tất cả mọi người tại chỗ thay đổi sắc mặt từng cái từng cái đưa mắt nhìn lại ẩm hư không nổ tung một bóng người cất bước mà ra khí thế ngập trời bao phủ chấn áp mà xuống như thế một luồng m ê n h mông khí thế bao phủ mà qua khiến cho tất cả mọi người trước tiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi người đến là nhất danh quỷ tướng rất cường đại quỷ tướng nhất danh sơn ưng hội cao cấp quỷ giả biến sắc mặt con mắt chừng cả kinh nói làm sao có khả năng này phi vân bang quỷ tướng làm sao sẽ chạy về đến, đến rồi hắn không bị giết chết sao chết tiệt lúc này bị chấn áp trên đất hà sơn sắc mặt sợ hãi gian nan ngầm đầu nhìn cái k i ê n ngạo nghệ bóng người hắn tâm thần bên trong tràn ngập một luồng sợ hãi là lương tướng quân trở về rồi phía dưới có phi vân ban g quỷ tốt kích động hoan hô một tiếng khiến cho tâm tình mọi người phân chấn bọn họ từng cái từng cái sắc mặt kích động nhìn hư không trên bóng người cái tiêu chính là trở về lương vũ giờ k h ắ c này lương vũ sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt đất hà sơn một trận đằng đằng sắc khí hắn không ngờ quá phía bên mình lại có thể có người ở thời khắc mấu chốt làm phản hơn nữa vẫn là nhất danh cao cấp quỷ giả nay khác hắn cực kỳ phẫn nộ hay hay cực kỳ lương vũ sắc mặt tâm trầm ngữ khí rất trầm thấp nói rằng ban chủ không ở ngươi liền ca lớn lại sẽ nương nhờ vào kẻ địch rồi này không thể không nói ngươi thật sự rất tốt tha mạng a hà sơn sợ hãi rít gào lên quắp ta là bị bức ép ta là bị bức ép tướng quân tha mạng a ta cũng không dám nữa ta thật sự không dám tha mạng lương vũ sắc mặt càng lạnh hơn trong lòng hắn nghĩ chính mình cũng không dám tha thứ người như vậy hắn cũng không muốn mình bị phê hiện tại nhưng là thời khắc then chốt nhất h ú hồ cái tia diệp thần mới thật sự là người n ắ m quyền hắn cũng không dám đi làm hừ nghĩ tới đây lương vũ hơi hừ lạnh một câu nói ngươi làm phản chính là bằng tự tìm đ ư ờ n g chết coi như là bang chủ cũng không cách nào cứu ngươi ngươi có thể an tâm đi tới không các ngươi không chết tử tế được hà sơn liên cùng rít gào lên ẩm lương vũ lật bàn tay một cái trong nháy mắt chấn áp mà xuống phí một tiếng hà sơn không hề bất ngờ bị đập thành một đoàn quỷ khí như thế vừa ra tay để sơn ưng ơ hội quỷ giả môn từng cái từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi thân thể r ồ n dập lùi về sau sợ hãi không nớt giết hắn không hề dừng lại bóng người vọn một cái mà đến mang theo một luồng hoảng sợ xu thế hướng đối diện chấn áp mà xuống nhất danh sơ cấp quỷ tướng hướng quỷ giả môn ra tay nào có chút nào chống lại chỗ trống từng cái từng cái bị lương vũ một tay bóp nát đều hóa thành một đoàn ung、um、t ù n quỷ khí ẩm tên cuối cùng cao cấp quỷ giả bị đánh nổ phía trước còn lại sơ n ư ơ n g hội quỷ tốt môn sợ hãi trong bọn họ không ít sơ cấp quỷ giả một mặt sợ hãi dồn dập ẩm ẩm ngã xuống trong nháy mắt cầu xin đầu hàng chúng ta đầu hàng chúng ta đầu hàng những này quỷ giả hơi động càng nhiều người hưởng ứng dồn dập đầu hàng bọn họ cũng không muốn bị nhất danh quỷ tướng bóp chết như vậy kết cục tuyệt đối không dễ chịu có thể sống ai đồng ý đi chết vì lẽ đó vẫn là đầu hàng cho thỏa đáng đầu hàng giả miễn tử có cú lời lạnh như băng c h u y ê n g i a khiến cho những k i a h á hốc mồn quỷ tốt dồn dập xin hàng ở cái này cường giả vi tôn trong thế giới to bằng nắm tay mới là đạo lý quyết định theo những n à y cao cấp quỷ giả tử vong còn lại những sơn ứng hội đó thành viên có không ít vẫn là cực kỳ ngoan cường chống lại bọn họ đều tin tưởng chính mình hội chủ sẽ không thua nhất định sẽ trở về lần thứ hai chủ trì đại cụ mọi người không nên bị hắn cho đầu độc rồi đột nhiên có trung cấp quỷ giả sắc mặt g ữ tợn rít gào lên quắt lên hội chủ anh minh thần võ tuyệt đối sẽ không thua trận chúng ta không nên bị hắn cho lừa dối chúng ta từ không đầu hàng từ không đầu hàng hắn như thế một gọi những kia trung tâm lý ưng các thành viên dồn dập đắp lại gào thét như sấm bọn họ từng cái từng cái tụ hợp lại một nơi hình thành một luồng cường hãn đội ngũ liền như thế kiên quyết đứng ở trung tâm không chút nào đầu hàng dự định không đầu hàng lương vũ hơi kinh ngạc chúng phía trước quát lên các người tốt nhất mau mau đầu hàng các người hội chủ bao quát hai đại tướng cấp cũng đã bị rét sạch sẽ các người đây là ở ngoan cố chống cự từ không hề giá trị không thể cái tiêu nhất danh trung cấp quỷ giả trước tiên giết đảo chiến đao xoay ngang quắp ngươi đ ừ n g hòng yêu ngôn hoặc chúng chúng ta tuyệt đối không tin chuyện hoang đường của ngươi chúng ta hội chủ anh minh thần võ làm sao có khả năng sẽ chết muốn chết cũng là ngươi tử đúng muốn chết cũng là ngươi tử còn lại ôm đoàn mấy vạn quỷ tốt dồn dập giết đảo bọn họ từng cái từng cái sắc mặt cực kỳ phẫn nộ đàng đằng sắc khí n à y mấy vạn quỷ tốt đều là sơ nương hội hòn đá tảng trung thành tuyệt đối không một người có đầu hàng dự định đáng t i ế rồi lương vũ sắc mặt một trận tiếp hận với trước mắt không chịu đầu hàng người hắn vẫn đúng là không có cách nào mà hắn nhưng là nhớ tới diệp thần đã phân phó muốn g i ế t sạch những kia không thần phục tử trung phân tử trước mắt muốn g i ế t tuyệt này mấy vạn người tự nhiên có chút đáng tiếc hắn nói một câu nói tuy rằng đáng tiếc thế nhưng hay là muốn d i ệ t trừ vì là dây g i ế t cho ta quan bọn họ lương vũ trong nháy mắt hạ lệnh phía sau đã chờ thiếu kiên nhận chu thiên chờ người rồn d ậ p phân chấn bọn họ liền dường như một đám mánh hổ xuống núi bình thường g i ế t đi phản phất vọt vào vô biên dương quần bên trong tiến hành một hồi s á t lục、Ấm、ẩm ẩm a như thế vọt một cái do mấy đại cao cấp quỷ già đi đầu trong nháy mắt liền xé nát phòng ngự của bọn họ đ ằ n mắt này mấy vạn nhiều sơ nưng hội thành viên dồn dập bị hung ác đánh giết từng cái từng cái bị chém thành quỷ khí ngay phía trước s á t lục bắt đầu rồi một luồng lại một luồng nồng nặc quỷ khí mãnh liệt mà ra những quỷ tốt đó đang tức giận cùng không cam lòng bên trong bị giết mỗi một người đều bạo thành quỷ khí bọn họ chỉ có nuốt hận ở đây trở thành mọi người thực lực các ngươi không chết tử tế được nhất danh sơ cấp quỷ g i ả điên c u â n dích đảo nguyên rủa mọi người rất là ác độc đáng tiếc vẫn bị một đao đánh nát hóa thành một cỗ un t ù n quỷ khí cuối cùng tan thành mây khói với hắn như thế cũng không có thiếu một cái lại một cái dích đạo không cam lòng người rủa đáng tiếc chính là số mạng của những người này đã sớm nhất định không đầu hàng liền chỉ có tử vong này một con đường nguyên bản những kêu bị thu nạp thế lực nhỏ ở trước tiên bên trong đã sớm đầu hàng bọn họ bắt đầu đa số đều là bị sơn hưng hội bị bức bách bất đắc dĩ lúc này mới nương nhờ vào trước mắt nếu không đầu hàng khả năng kết cục chính là như vậy Ký! Có cầm cầm, sắc quỷ run tốt manh đánh hơi lạnh, thân thể một trận run cầm cầm, sắc mặt sợ hãi một manh đánh lạnh, hơi hãi sợ từng cái từng cái run dày nhìn trước mắt này một hồi một phương diện tàn sát thật là đáng sợ nhất danh quỷ sĩ sắc mặt chiến chiến nói một câu nói may m à ta đúng lúc đầu hàng bằng không hiện tại chúng ta cũng bộ bọn họ góp chân chứ bọn họ chưa từng quá khứ sát lục mà là sợ nộ thương bởi vì mới nương nhờ vào lại đây bọn họ lẫn nhau đều còn không quen thuộc nếu là như thế vọt vào nói không chắc sẽ bị làm kẻ địch giết chết mọi người cũng không ốc mà lúc này lương vũ sắc mặt thỏa m á n nhìn với trước mắt những thành viên này vẫn là rất hài lòng hắn nghĩ nếu là chờ diệp thần chờ người trở về vừa vặn có thể tiếp thu lại đây có thể hoàn mỹ giải quyết nơi này vấn đề ầm ầm phía trước quỷ khí tàn đi một hồi s á t lục rốt cục xong xuôi hết thẻ trước mắt mấy vạn sơn hưng hội thành viên đều chết rồi không một cái còn sống khả năng đều bị chu thiên chờ người đánh g i ế t sạch sẽ thành công thôn vệ xong xuôi được lương vũ sắc mặt rốt cục hưng phấn tán thưởng nói một câu nhưng đáng tiếc hắn cao hứng có chút quá sớm ầm ầm đột nhiên một khí thế bàng bạc bao phủ tới trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu trấn nay một luồng khí thế cực kỳ mênh mông còn tiết lộ một luồng vô biên sự phẫn nộ tựa hồ chủ nhân của nó cực kỳ tức giận hôn trướng một cái tức giận rít gào từ trong c h ấ n nhỏ tâm nội truyền đến đ ó lấy lương vũ sắc mặt giật mình phát hiện một bóng người phóng lên trời nay một bóng người vượt qua hư không trong nháy mắt liền đến đến đỉnh đầu của mọi người khí thế c u ủ n c u ộ n c h ấ n áp mà xuống ẩm không chút nào chống lại chỗ trống hết thẻ quỷ tốt bất luận là cao cấp quỷ giả vẫn là cấp thấp quỷ tốt đều trong nháy mắt nga xuống bọn họ đều bị như thế một luồng mênh mông khí thế cho trấn nga xuống sắc mặt một trận sợ hãi nhìn hư không trên bóng người lý đông phương ầm ầm giờ khắc này lương vũ sắc mặt cực kỳ khó coi bước chân ầm ầm liền lùi lại hắn gian nan chống lại này một luồng khí thế sắc mặt tái nhuận nội tâm tựa hồ linh cảm đến một luồng không tốt lớn mật hư không trên lý đông phương gầm lên một câu nói ngươi chờ coi là thật lớn mật lại dám ở trong c h ấ n nhỏ x é giết tạo thành to lớn hậu quả để tiểu c h ấ n không được căn bình các ngươi phải bị tội gì bản tọa thân là c h ấ n này thành chủ đương nhiên phải khỏe mạnh quản lý ngươi chờ đều dân sắc mặt hắn ngạo nghễ nói một câu ầm lúc này lương vũ trong lòng giận dữ bước chân bỗng nhiên đạp xuống khi thế phun trào mà ra hắn quát lên lý đông phương ngươi thật càn rỡ ngươi thật sự cho rằng cái c h ấ n nhỏ này là ngươi sao cái gì thấp hèn điêu dân lương vũ một trận lửa dẫn n g ú t trời tức giận mắng một câu nói ngươi đem chúng ta xem là cái gì ngươi cho rằng chính mình là hoàng đế vẫn là cái gì lại dám khi chúng ta là điêu dân ai thừa nhận sự tồn tại của ngươi như thế hét một tiếng khiến cho hư không trên lý đông phương sắc mặt âm trầm lại khi tức một trận n ộ t ngạt hắn một đôi mắt sáng lấp lóa nhìn chằm trước mắt lương vũ có một luồng kinh tiên sát cơ ở ẩn hàm sửa sát hồ hạ thủ. Chết muốn đầu. cốt tiện tiệt lý đông phương tiếng nói vừa dứt rất thẳng thắn xoay tay chính là một t r ư ờ n g c h ấ n áp mà xuống muốn đem lương vũ một t r ư ờ n g tiêu diệt hắn đòn đánh này nhưng l à ẩn một lồn u mênh mông sức mạnh nhìn như cực kỳ bình thản nhưng c ó vô biên sắc cơ đáng ghét lúc này chu thiên nằm trên mặt đất sắp mặt một trận phẫn nộ hắn nhưng không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kêu một t r ư ờ n g hướng lương vũ c h ấ n áp mà xuống tựa hồ sau một khắc liền muốn tử vong giống như vậy cực kỳ kinh người đại ca ngươi làm sao vẫn chưa trở lại a chu thiên nội tâm rít gào liên tục miệ bị tất thế trấn áp không có cách nào nói chuyện hắn trong nháy mắt tuyệt vọng bản nguyên tự xem c h ư đại điệu trước tiên sụp đổ một tiết có đạo đạo vết rách hướng tứ phương dạn nước mà đi lương vũ bốn phía mặt đất bị ép nát tan thời khắc này cả người hắn đều đang đối kháng với này một luồng khí thế đáng sợ thân thể đột nhiên mứt toát tung t ó ra từng k i a từng k i a đen kịp chất lỏng đáng ghét lương vũ trong lòng tức giận thê thảm rít gào một tiếng nhưng không thể làm gì hắn tâm thần chìm xuống lại c h ầ m đối mặt cái kia c h ấ n áp mà xuống đáng sợ bàn tay rốt cục tâm tử như hôi chờ đợi bị ép thành bụi phấn khiếu thế ngàn cân treo sợi tóc phương xa chuyển đến một trận gào thét có một đạo đen thui quang liệt không đánh tới mọi người vẻ mặt chấn động chỉ thấy một đạo tiễn mang liệt không mà đến đen kịp tiễn tỏa ra một luồng hoảng sợ khí tức không thể chống đối cái gì gào thét chuyển đến lý đông p ư ơ n g trước tiên kinh giác chỉ thấy một đạo tiễn mang trong nháy mắt g i ế t tới đạo mắt đánh vào hắn đẻ xuống trên bàn tay ẩm ẩm một luồng đáng sợ chấn động chuyển đến đ ó lấy nát tan hắn một thân áp bức khiến cho tứ phương c h ú n g quỷ tốt thân thể nhẹ vỡng bọn họ dồn dập nhanh chóng đứng dậy thoát đi rất xa tránh né mới s ắ c mặt sợ hãi nhìn nơi này len k e n len k e n mọi người s ắ c mặt chấn động chỉ thấy cái k i a một đạo tiễn mang ở nát tan mênh mông khí thế sau đang điên cùng xoay tròn như mũi khoan bình thường tiến vào cái tia trên bàn tay khổng lồ cái tia quỷ họa tung tóe len k e n không dứt chấn động tứ phương khiến cho vô số người sợi mạ kinh t người hí. Một nhánh Một tiễn, đen kỳ lập lè l u ồ đáng điểm điểm ánh sáng, từng điểm từng điểm tiến vào trong bàn n g sợ Sau, tay. mọi vào ở ánh tiếng nổ tung, toàn bộ bàn tay trước tiên tan tăng cùng tiêu tan. Người hai mắt ấm ấm một tay trước tiêu sợ giới, cuối bộ vỡ dã, phương nào lớn mật dám phá hỏng b ụ n thành chủ chuyện tốt lý đông phương bàn tay hơi run lên sắc mặt tâm chầm quát lạnh một câu như vậy nhìn chằm chằm phương xa hư không có sát cơ lạnh lẽo hắn lời này vừa ra tứ phương nhiệt độ đột nhiên hạ thấp nhưng đáng tiếc chính là phía bên kia hư không nhưng lặng lẽ đáp lại hắn như là một mũi tên hứ không đột nhiên một nứt có tiễn mang ngút trời mà đến vẽ ra một đạo đáng sợ chân không vết rách tiễn mang huy hoàng đại thế không thể đỡ một đường xé rách hư không trong nháy mắt rết tới lý đông phương trước mặt khiến cho sắc mặt hắn đ ỗ n g nhiên đ ạ i biến vốn g lý đông phương gầm lên một tiếng hai tay rỗi một cái hung á c vỗ một cái két một tiếng đem cái kia một nhánh đen kịt i ễ n cho kẹp lấy hắn trong g i â y lát này sắc mặt nhưng thay đổi không chút nào do dự phun trào một nguồn sức mạnh đem lòng bàn tay tiện ném ra、Ấm、ẩm lại là một tiếng kịch liệt vụ nổ lớn cái kia một lùm uy thế liền ngay cả lý đông phương đều nhanh chóng lùi lại mới sắc mặt khó coi t r ừ n g mắt phương xa mọi người rất nhanh phát hiện một bóng người đi ra hư không tay vạn chiến cùng một luồng mênh mông khí thế lan chẳng ra kinh thiên động điện người là ai lý đông phương sắc mặt thay đổi cái k i a một luồng khí thế đáng sợ so với hắn chỉ có hơn chớ không kém mà lại từ cái k i a một luồng h o à n g sợ ý chí bên trong cảm nhận được một loại sự uy hiếp mạnh mẽ đó là sự uy hiếp của cái chết thối lui bằng không tử một câu ngắn gọn chuyển đến lạnh leo cực kỳ sắc cơ lạnh leo khiến cho tứ phương sợ hãi người đến chính là diệp thần hắn vừa vặn chạy tới nơi này vừa t hắn đường đường muốn muốn là không, không nói lời nào phía dưới nhưng chuyển đến một trận gào thét chỉ thấy một bóng người phóng lên trời hắn một thân khí tức rất cường đại tương cấp khí thế uy thế tư phương khiến cho vô số quỷ tốt sắc mặt hoàn toàn thay đổi người đến là nhất danh quỷ tướng trung cấp quỷ tướng lại tới nữa rồi nhất danh quỷ tướng giờ k h ắ c này đã lùi tới vừa lương vũ sắc mặt tái nhận nhìn rết ra người tâm thần chìm xuống hắn có thể cảm nhận được cái kia một lồn u còn mạnh mẽ hơn hắn khí tức tuyệt đối là trung cấp quỷ tướng này làm hắn cực kỳ lo lắng cái kia ngút trời mà đến trung cấp quỷ tướng sắc mặt phẫn nộ quát lên ngươi tính là thứ gì lại dám như vậy cùng thành chủ nói chuyện ngươi cho ta quỳ xuống tịnh tội bằng không chết không có chỗ trôn hí tiếng nói của hắn vừa rơi xuống nhưng đáng tiếc nhưng ngạc nhiên phát hiện thân thể mình nhưng không thể động mà phía dưới vô số quỷ tốt sắc mặt sợ hãi nhìn thấy cái kia một đạo đen thui quang l ó e lên tê một thoáng từ hư không dễ ra xuyên thủng cái kia quỷ tướng mi tâm ẩm này nhất danh trung cấp quỷ tướng chút nào cũng không biết mình mới như thế vừa ra trận liền bị diệp thần như thế một mũi tên thuấn sát mà lúc này vừa lý đông phương mới kinh ngạc phát hiện muốn gọn tới đã chậm cái kia trung cấp quỷ tướng trong nháy mắt nổ tung hình thành một luồng đen kịp chất lỏng đúng đột nhiên hắn một cái xoay người nhìn thấy diệp thần chân đạp hư không dương cung nhắm ngay hắn cái kêu một lồn u hoảng sợ đại thế khiến cho hắn quỷ tâm bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên phảng phất gặp phải cái gì đáng sợ nguy cơ liền linh hồn đều một trận đông đau lớn mật côn g đồ lại dám tới nơi này ngang ngược xem bản tọa giết chết ngươi đột nhiên từ trong c h ấ n nhỏ tâm truyền đến một trận diết đạo một lồn u khí thế phun trào có một bóng người ngút trời mà đến mà mọi người vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một đạo đen thui quang tử vừa đột nhiên rết ra phí một tiếng cái kêu một đạo mới vọt tới một nửa bóng người nổ tung hôn trướng nay lại là nhất danh trung cấp quỷ tướng bị thuấn sát lý đông phương rốt c ụ c tức giận m à khiếu cảnh tượng trước mắt quả thực chính là khi hắn không tồn tại hắn tuyệt đối không cách nào n h ì n được có người ở trước mặt hắn liên tiếp chém g i ế t thủ hạ của hắn đây chính là tướng cấp a ngươi cho b u ồ n thành trụ đi chết lý đông phương rít gào mà đến tiêu ngạo ngập trời khủng bố sợ hai đến tứ phương không ít quỷ tốt trong nháy mắt ngã xuống đáng tiếc chính là bóng người của hắn mới lao ra trong nháy mắt liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi nhìn thấy một đạo h o à n g sợ tiễn mang lại g i ế t tới trước mặt hắn cho ta toái lý đông phương phẫn h ậ một đòn đánh tới hư không rung động ầm một tiếng cái kêu một đạo h o à n g sợ tiễn mang bị nát tan thế nhưng còn chưa từng chờ hắn tới kịp thở một hơi đối diện diệp thần nhưng là cười lạnh một tiếng trong nháy mắt dương cung trăng tròn ngưng tụ khiếu có hư không gào t h é t chuyển đến tiễn mang kinh thiên h o à n g sợ đại thế không thể ngăn cản thời khắc này lý đông phương mới phát hiện chính mình tựa hồ bị đối phương cho khắc chế nếu là không đem m ũ i tên này cho nát tan vậy hắn nhất định sẽ bị kích thương c h e n một cây màu đen chiến thương thoáng hiện len ken một điểm tôn ra một luồng khủng bố quỷ hỏa sắc mặt hắn g ữ t ợ n h á n hận điểm t h i một mũi tên mang sau đó vừa nhìn bên này sắc mặt nhất thời lại thay đổi đáng ghét lý đông vương cái t ê a nộ à trước mắt lại có hai đạo đáng sợ tiễn mang đánh tới một trước một sau song liên hoàn g i ế t hắn trong lòng lửa g i ậ n cháy hừng hực giống như là núi lửa phun trào sông thẳng thiên linh nộ không thể kiệt hắn rít gào một câu quắp bổn thành chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi ngươi tên khốn kiếp đáng chết này ta nói muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu t i ê n có thể s ạ ẩm hắn hung á c nện xuống một thương phí một tiếng một thương liền đem hai mũi tên đập bể bất quá nhìn như rất dễ dàng mà thân thể lại bị hơi đánh bay mà ra sắc mặt một trận âm trầm tái nhuận cực kỳ thủ linh thật mạnh lúc này đã đi tới lương vũ bên người bạch vân vi lúc này mới giật mình phát hiện diệp thần cường đại đến cái trình độ này hắn cùng v ớ i lương vũ đều cực kỳ chấn động nguyên bản cũng đã cảm thấy rất mạnh bây giờ mới biết vẫn là đánh giá thấp kỳ thực bọn họ làm sao biết diệp thần như thế rất giật mình hắn rõ ràng nhất chính mình một thân nội tình trước mắt sắc mặt hắn giật mình nhìn trong tay chiến cung tựa hồ rõ ràng trong đó bí ẩn diệp thân suy đoán nay một cái chiến cung tựa hồ phát sinh thay đổi là do rèn đúc thời điểm bị hắn gia nhập từng tia một thần bí lệnh bài khí tức sau mới có như vậy uy lực vừa vặn hắn cười l ệ n h một tiếng vãn ra một lần trăng tròn thân thể quỷ lực sôi trào một trận đang ă n dệt hình thành một đạo khủng bố tiến mang hắn từ này một đạo tiến mang bên trong rốt cục cảm nhận được từng tia một dị dạng chính là cái kia một viên thần bí lệnh bài khí tức thối lui bằng không tử diệp thần lời nói lạnh lẽo ngữ khí đông lại tư phương cái kia một luồng sát khí xông thẳng mà trên、hắn. lệnh tiểu chấn bên trong tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi không nớt đặc biệt tiểu chấn trung tâm cái kia vài tên quỷ tướng từng cái từng cái sắc mặt tái n h ợ n vừa mới hai tên trung cấp quỷ tướng phóng lên trời thời điểm bọn họ còn có quá hối hận có thể trước mắt bọn họ mới cảm thấy không phóng đi vẫn là cực kỳ vui mừng như phóng đi tử sẽ là bọn họ thật là đáng sợ tiễn nhất danh cao cấp quỷ tướng sắc mặt t r ắ n g bệnh nhìn hư không cái kia một đạo dương cung bóng người tâm thần sợ hãi mà một bên vẹn vẹn còn lại hai tên trung cấp quỷ tướng sắc mặt sợ hãi nhất thân thể đều hơi run cầm cập là bị dọa sợ lẽ nào hắn chính là đệ thất quỷ tướng thất sát tên cuối cùng cao cấp quỷ tướng sắc mặt giật mình nói một câu khiến cho vừa t r ú n g tướng sắc mặt ve mùa đông thân thể run cầm cập liên tục bọn họ lúc này mới phát hiện n à y thất sát có thể từ quỷ ngọc trong tay trốn ra được hiển nhiên không phải bọn họ có thể đối kháng hy vọng thành chủ có thể chấn áp hắn nhất danh trung cấp quỷ tướng run cầm cập nói ra một câu ta xem cực kỳ khó cái kêu cao cấp quỷ tướng nhưng cười khổ lắc đầu một cái nói rằng ngươi không thấy sao thành chủ căn bản là không cách nào tới gần hơi động chính là một mũi tên chuyện này quả thật chính là bắt nạt người khả năng này cực kỳ huyền này chết tiệt thất s á t tên cuối cùng cao cấp quỷ tướng t h ở phì phò nói ra một câu cả giận nói không có chuyện gì chạy tới chúng ta đông hoàng tiểu trấn làm cái gì làm sao không đi tìm cái k i a quỷ ngọc phiến phước chuyện này quả thật chính là lẽ nào có lý đó hống đột nhiên một tiếng tức giận rít gào chuyển đến mọi người dồn dập đưa mắt vừa nhìn bọn họ giật mình phát hiện cái k i a lý đông phương điên cuồng hắn đương nhiên phát điên bị diệp thần như thế bất bách hắn nếu như có thể chịu đựng mới là lạ lý đông phương lựa dẫn ngốc trời quắt chết tiệt tiểu tử Ngươi thật sự chương o b một h n trăm sáu mươi bảy nửa bước quỳ hùng. Hùng. hùng lý đông phương lệnh diệp thần cả kinh chỉ thấy thân thể hắn chấn động nhanh chóng lùi về sau ẩm nhưng vào lúc này lý đông phương bùng nổ ra một luồng khí thế kinh khủng c u ộ n c u ộ n vô biên chấn áp bắt phương toàn bộ tiểu chấn hết thể quỷ tốt trước tiên bị chấn động ngã xuống tảng đá nhà ở lạnh rung rung tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi cái gì tại chỗ b ạ c h vân phi thân thể liên tiếp l ù i về phía sau gian nan chống lại này một luồng khí thế sắc mặt hắn cực kỳ khó coi trứng mắt hư không trên cái tia lý đông phương rất là giật mình không ngờ hắn mạnh đến trình độ này thật là khủng khiếp một bên lương vũ càng là không thể tả suýt chút nữa liền không nắm giữ trụ bị đệ bẹp dưới sắc mặt hắn trăng xám thân thể lạnh r u n r u n toàn thân quỷ cốt ở khanh khách vang lên phản phất bất cứ lúc nào đều muốn tan vỡ như thế nửa bước quỳ hùng bạch vân phi hai người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn động bị lý đông phương mạnh mẽ cho kinh đến không chỉ là bọn họ liền ngay cả lý đông phương thủ hạ đều một mặt chấn động cùng giật mình bọn họ cũng không biết lý đông phương đã thăng cấp thành thành chủ hán thăng cấp thành công lúc này nhất danh trung cấp quỷ tướng sắc mặt chiến chiến nói một câu rất là khiếp sợ cái khác trung cấp quỷ tướng cũng một mặt chấn động đều bị trước mắt khủng bố lý đông phương bị dọa cho phát sợ từng cái từng cái sắc mặt tái nhật thăng cấp trong đó nhất danh cao cấp quỷ tướng sắc mặt ngơ ngác dù gì nói sao lại có thể như thế nhỉ trước đây rõ ràng chỉ có đỉnh cao quỷ tướng hiện tại làm sao thăng cấp lúc nào thăng cấp thanh trù h ầ n giấu thật s â u a một mặt khác cái kia nhất danh cao cấp quỷ tướng sắc mặt biến đổi nói tự nói một câu như vậy t h ầ n s á t hắn rất khiếp sợ nhìn hư không trên ngạo nghệ bóng người tâm thần mạnh mẽ r u lên nhưng cũng không dám lại nhìn mà lúc này giật mình nhất vẫn là diệp thần bản thân sắc mặt hắn rất giật mình t r ứ n g mắt trước mắt khí thế ngập trời lý đông p ư ơ n g nội tâm hắn cực kỳ chấn động một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ phả vào mặt khiến cho hắn trong lòng cảnh giác không n ớ t nửa bước quỷ hùng diệp t h ầ n sắc mặt khiếp sợ nội tâm nhưng mê hoặc không thôi nhưng là đúng danh s ư ơ n g này cực kỳ nghi hoặc không rõ hắn không hiểu cái gì gọi là nửa bước quỷ hùng dưới cái nhìn của hắn quỷ hùng chính là quỷ hùng nơi đó có cái gì nửa bước câu chuyện hừ hừ lạnh một tiếng như thiên lôi giống như nổ vang chấn động tứ phương hư không khiến cho diệp thần thân thể run lên cuối cùng khôi phục lại y lặng thế nhưng trong lòng hắn nhưng rất giật mình lúc này mới phát hiện này lý đông phương tựa hồ cùng quỷ ngọc là một đẳng cấp nói cách khác quỷ ngọc cũng là nửa bước quỷ hùng lý đông phương sắc mặt nặng nế lạnh lùng nói thất s á t ngươi như bé ngoan thần phục bổn thành chủ bổn thành chủ đem chuyện c ũ sẽ bỏ qua nhận lệnh ngươi là một m người bên dưới trên vạn vạn người ngươi cần phải hiểu rõ cái gì diệp thần còn chưa từng giật mình phía dưới mọi người đúng là ăn trước kinh ngạc từng cái từng cái t r ư ờ n g lớn con mắt nhìn tới trong đó lý đông phương mấy viên tướng cấp thủ hạ giật mình nhất sau đó từng cái từng cái sắc mặt rất khó n h ì n đáng chết nhất danh trung cấp quỷ tướng sắc mặt phẫn nộ gầm nhẹ nói này hôn chướng dám thần phục vậy chúng ta sau đó chẳng phải là muốn ở hắn bên dưới đây tuyệt đối không thể dưới một người trên vạn vạn người trong đó nhất danh cao cấp quỷ tướng sắc mặt âm trầm cực kỳ ánh mắt lấp lóe dù gì nói đây chẳng phải là nói chúng ta đều muốn ở hắn bên dưới sao chuyện này quả thật chính là đối với chúng ta x ỉ nhục tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được không sai người này nhất định phải giết chết một bên còn lại nhất danh cao cấp quỷ tướng cũng sắc mặt âm lãnh nói một câu tựa hồ đối với diệp thần có một l u ồ n sát cơ mơ hồ bọn họ đều không muốn diệp thần thần phục bởi vì cứ như vậy liền một thoáng cười ở bọn họ trên đầu đây tuyệt đối không cách nào n h ị n được thần phục diệp thần trên mặt không chút biểu tình khỏe miệng hơi vệt lên nói lý đông phương ngươi thật muốn muốn ta thần phục thủ lĩnh hắn phía dưới lương vũ trước tiên giật mình suýt chút nữa kinh ngạc thốt lên một tiếng bất quá vừa bạch vân phi nhưng rất bình tĩnh hơi xua tay ngăn lại lời nói của hắn yên tĩnh nhìn hư không trên diệp thần sắc mặt hiện ra nhàn nhạt mỉm cười hắn nói ra một câu nói an tâm nhìn thủ lĩnh không như thế bổn mà lại thủ lĩnh là không thể thần phục bất luận người nào tiểu tử ngươi còn do dự cái gì lý đông vương sắc mặt không lo nói rằng bổn thành chủ muốn ngươi thần phục đó là nhìn vừa mắt ngươi ngươi như thần phục ta bổn thành chủ ngươi muốn cái gì cũng có thể còn có vài tên cực phẩm quỷ nữ mặc cho ngươi lựa chọn nha diệp thân nợ nụ cười nói rằng tốt lắm ngươi liền đem ngươi thành chủ vị trí tặng cho ta ngươi tới làm thủ hạ của ta vậy ta liền thần phục ngươi rồi cái gì lời này vừa ra phía dưới tất cả mọi người đều sắc mặt ngưng ác bị hắn lợi này cho lồi không rõ mà đối diện lý đông phương sắc mặt ngạc nhiên tiếp theo chính là giận tí m ặ t một cơn lửa giận cháy hương hực sông thẳng thiên linh hôn trướng lý đông phương lôi đỉnh tức giận quát lên chết tiệt tiểu tử lại dám trêu chọc bổn thành chủ ngươi có biết chữ chết viết như thế nào hừ diệp t h ầ n sắc mặt lạnh lẽo hừ nhẹ một câu nói liền ngươi cũng muốn cho ta thần phục ta xem ngươi là nằm mơ còn chưa từng tỉnh táo có muốn hay không ta đánh ngươi hai lòng bàn tay để ngươi thanh tỉnh một chút a lý đông p ư ơ n g n ộ cùng m ạ khiếu dít gào một câu nói bổn thành chủ muốn ngươi chết bổn thành chủ nhất định phải ăn sống rồi ngươi chết đi hắn g i í t gạo vừa rơi xuống thương xoay tròn liền không giết tới cái kêu phong mang liền ngay cả hư không đều không thể ngăn cản bị nứt ra một đạo đáng sợ thật dài vết rách trong nháy mắt liền hướng diệp thần đánh tới c h e n một thương này rất mạnh mẽ nhưng đáng tiếc diệp thần rất bình tĩnh dương cùng một mũi tên len ken một tiếng liền đem một thương này cho phá tan hắn bóng người liên tục lấp lóe chiến cung ở tay vang lên nòng nòng cái kêu một mũi tên lại một mũi tên g i ế t ra nứt ra từng đạo từng đạo đáng sợ vết tích thợ phi phò tiên mang chủ thiên một luồng hoảng sợ khí thế khiến cho đối diện lý đông phương sắc mặt âm c h ầ m tích thủy hắn tay cầm chiến thương manh liệt một trận gấp điểm len ken một trận cuối cùng rất dễ dàng nát tan đánh tới tiến mang khiếu đáng tiếc còn chưa từng thở phào một hơi hắn nhất thời phẫn nộ phát hiện lại một đạo đáng sợ tiến mang d ế tới t hơn nữa nay một đạo tiến mang so với lúc trước còn cường đại hơn làm cho hắn không thể không dừng lại hoàn hận đem này một đạo tiến mang nát tan ta muốn lột d a của ngươi lý đông phương tức giận rít gào liên tục đáng sợ kia khí thế quét ra phảng phất muốn ép sụp hư không phía dưới mọi người rất nhanh sẽ phát hiện thân ảnh của hai người lùi lại một truy cuối cùng biến mất ở mọi người trong mắt khí hồi lâu phía dưới mới truyền đến một trận hít khí lạnh thanh âm từng cái từng cái sắc mặt sợ h ã i bỏ lên bọn họ biểu hiện sợ hãi một cái lại một cái tụ hợp lại một nơi tựa hồ đang tìm kiếm ấm áp nhưng đáng tiếc nội tâm vẫn cứ tràn ngập một lồn u sợ h ã i k h í t ứ c thật là đáng sợ nhất danh quỷ tốt thân thể run cầm cập nói một câu sắc mặt tái nhợt ánh mắt sợ hãi mà hắn phụ cận một đám quỷ tốt mỗi một người đều như thế vẻ mặt đối với đáng sợ k i ê lý đông phương sản sinh một loại tâm tình sợ hãi cực kỳ đáng sợ cái kia ly đông phương quá khủng bố rồi có cao cấp quỷ giả bỏ lên sắc mặt chấn động nói ra một câu rất là khiếp sợ thân thể hắn hơi run cầm cập so với những quỷ tốt đó thân thiết rất nhiều rất nhanh sẽ khôi phục như cũ từng cái từng cái sắc mặt rất khó n h ì n vân phi chúng ta làm sao bây giờ lúc này ở trong đám người lương vũ sắc mặt rất khó n h ì n có chút tái nhận nhưng hỏi ra một câu nói như vậy mà ở hắn một bên bạch vân phi nhưng rất bình tĩnh thế nhưng bình tĩnh bên dưới nhưng ẩn hàm một chút lo lắng h ắ n nhìn phương xa cái kia lăn lộn hư không nói một câu nói chúng ta cái gì cũng không cần làm chờ là tốt rồi ta nghĩ đối diện những quỷ tướng đó là không dám động lời của hắn cực kỳ chuẩn xác đối diện một đám quỷ tướng hiện tại muốn động cũng không dám bởi vì cái kia một mũi tên thuấn s ắ c nhất danh quỷ tướng tình cảnh vẫn là cực kỳ đáng sợ chúng ta thật sự không đi g i ế t đi đối diện bạch vân phi nhất danh trung cấp quỷ tướng vẻ mặt không cam lòng hỏi người muốn giết nhất danh trung cấp quỷ tướng sắc mặt giận dữ quát lên ngươi như muốn chết vậy ngươi liền chính mình đi thôi ta có thể không cùng ngươi đi một người trong đó h ừ lạnh một câu nói hiện tại chúng ta còn không biết cái kia thất s á t có thể hay không tử ngươi như như thế vừa đi nếu là hắn trở về ngươi suy nghĩ một chút hậu quả hí cái kia nhất danh trung cấp quỷ tướng mánh đánh một cái hơi lạnh thân thể đánh run lên một cái sắc mặt tái nhợt hắn nhưng là nghĩ đến cái kia thất s á t nhưng là từ quỷ ngọc trong tay sống sót n h ư hắn không chết cái kia tử chính là bọn họ vẫn là trở thành chủ đến xử lý đi nhất danh cao cấp quỷ tướng sắc mặt hơi động nói ra một câu nói rằng chúng ta không thể tự ý làm chủ trở thành chủ dặn dò như vậy mới xem như là chúng ta đối với thành chủ trung thành đúng đúng mọi người không một người phản đối từng cái từng cái nhanh chóng gật đầu trong lòng nhưng một trận bất đắc dĩ kỳ thực bọn họ là sợ chết ta ngẫm lại diệp thần vừa mới một mũi tên một cái tuấn sát hai tên trung cấp quỷ tướng này cực kỳ làm người chấn động bọn họ bên này là không dám chuyển động mà bạch vân phi bọn họ càng không muốn chuyển động mỗi một người đều cực kỳ yên tĩnh đứng bọn họ sắc mặt trở mong căng thẳng lo lắng vân vân đều đối với tương lai rất là lo lắng dù sao nếu là có một phương thua trợn cái kia thê thảm sẽ là bọn họ Các chủ có cao cấp người nói, thành chủ có thể hay không?、Đột、nhiên, nhất danh cao cấp quỷ tướng nói thể Đột hay ra quỷ mà ộ một t thoại câu chỉ. như đến một nửa nhưng đình vậy, m bốn tướng ràng này, phía, thể tam đại quỷ tướng đều quỷ có thể rõ ràng ý t ừ n từng, cái, từng cái sắc mặt giật mình, đón g cái cái giật hãi mặt một t sắc sợ hồi. lấy, a xem, h ẳ nhất là sẽ k ô n n g chứ? h danh trung cấp quỷ tướng thấp phỏng nói rằng rất khó nói mà vừa nhất danh trung cấp quỷ tướng liền không đồng ý do dự nói rằng cái này liền rất khó nói dù sao các ngươi cũng nhìn thấy cái kia thất sát uy thế tài bắn cung thông thần một mũi tên tuân sát nếu nói là hắn không có những khả năng khác ta đều không tin. Không sai. Còn lại nhất tướng sai. danh cao đều quỷ không Không Còn lại sắc cấp mọi ặ t ta nghe nói, thất sát mạnh nhất thuật tiến từng suốt toàn hơi nghe mạnh lĩnh hẳn hắn chưa nói nói, mới động, đây? rằng, bản nào, còn sao sẽ làm mâu làm là, là Lẽ nào, hắn còn chưa từng xuất toàn lực? Ký! người bỗng nhiên kinh sợ đến mức kéo xuống một cái hơi lạnh từng cái từng cái run cầm cập một thoáng cực kỳ khó tin tưởng thế nhưng bọn họ biết đây quả thật là là thật sự bởi vì thất sát bản thân liền là dùng mâu để chiến đấu giờ k h ắ c này tựa hồ chưa từng lấy ra chiến mâu đây lẽ nào thanh chủ phải có phiền phức giờ khác này lý đông phương không chút nào biết hắn mấy đại quỷ tướng chính đang suy đoán hắn có thể sẽ có phiền phức mà trước mắt hắn vẫn đúng là có phiền phức mà lại phiền phức còn không tiểu bản thủ phát với xem chương một trăm sáu mươi tám tụ thạch thanh kiếm lý đông phương vô cùng phẫn nộ trước mắt diệp thần quả thực chính là một nhanh xương khó gặm để hắn nổi trận lôi đỉnh hôn trướng ẩm ẩm một tiếng hét giận dữ chuyển đến như thiên lôi cuồn cuộn chấn động bát phương sau đó một luồng đáng sợ sóng khí bạo phát từ hư không tầm mây nổ tùng nát tan vô biên hắc khí lộ ra hai bóng người đến thất sát lúc này diệp thần cùng lý đông phương phân loại đối lập chiến công trang trọn tiến mang hoảng sợ mà ngưng nhắm thẳng vào đối diện mà sát mặt hắn rất bình tĩnh đối mặt trước mắt khí thế ngập trời lý đông phương vẫn cứ duy trì một luồng vững vàng khí tức nhẹ như mây gió diệp thần hư nhẹ một tiếng nói rằng lý đông phương người muốn biết rõ ngươi cũng bất quá là cựu trấn bên trong nhỏ yếu nhất ngươi đánh nhau quá đệ nhất quỷ tướng biết Phi Thạch đệ quá Hổ. Ảch! quỷ lý đông phương viết một hầu ngẹn, sắc mặt một trận dữ tợn bị trước mắt diệp thần cho kích thích muốn điên cuồng một luồng sát cơ ôm tùm muốn đông lại cửu tiên h người đàn trong chết ẩm lý đông phương vừa dứt lời thân thể bạo phát Ấm một tiếng, hư không r u nổ, nổ nát mạng à thiên quỷ vân tán loạn biến mất có một bóng người từ hư không chật vật lao ra lý đông phương sắc mặt rất khó nhìn một trận tái nhuận phản phất ăn một cân con ruồi bình thường khó chịu lửa giận khó tiêu xẻo diệp thần cũng mặc kệ ngươi cái gì trực tiếp không nói hai lời chính là một mũi tên giết đi cái kia ngút trời mà đến tiên mang nước quá hư không tỏa ra một luồng hoảng sợ đại thế phong mang không chặn c h e n một cái chiến thương vượt qua hư không một cái điểm g i ế t len ken một tiếng đem cái k i a một đạo tiễn múi n mặc ái đáng tiếc vừa mới điểm thái một đạo tiễn mang phía trước lại đánh tới một đạo kinh khủng hơn tiễn mang trong nháy mắt liệt không g i ế t tới trước mắt hống lý đông phương thực sự không chịu đựng được g i ế t gào lên giận dữ hét ngươi tên khốn kiếp đáng chết này bổn thành chủ hôm nay nhất định phải giết n g ư ơ i đưa ngươi lột ra đánh cốt từng miếng từng m i ế ngăn ngươi g i ế t rơi vào điên cuồng lý đông phương nổi giận gầm lên một tiếng khí thế bạo phát kinh khủng hơn mà thân thể của hắn thì lại kiên quyết hướng diệp thần đánh tới liền ngay cả đối diện vọt tới một đạo tiễn mang đều không thể ngăn cản bước chân của hắn dường như không để ý tới như thế một mũi tên ẩm đột nhiên hắn một tay lấy ra năm ngón tay c h ụ lòng phí một tiếng đem cái kia một đạo tiễn mang vồn nát sau đó lý đông phương sắc mặt giữ t ậ n n ở nụ cười đảo mắt liền rết tới diệp thần trước mặt tay phải hắn c h i ế n thương hung tàn một cái xuyên thùn g m à qua t h ư không vỡ tan chuyển ra một trận g à o thét có sát cơ lạnh lẽo đông lại từ phương mà lúc này ngay phía trước diệp thần sắc mặt cả kinh nhìn rết tới trước mắt một t h ư ờ n g phong mang u n g t ù m một luồng sát cơ lạnh leo t h ấ u xương quý bộ nguy cấp văn phần diệp thần đột nhiên nói nhỏ một câu bóng người soạt một thoáng liền biến mất rồi sau đó nhắc thương kia trong nháy mắt từ hắn cái bóng xuyên thủng mã qua tứ phương hư không cũng vì đó đông lại cực kỳ đáng tiếc nhưng chưa từng đâm tới diệp thần bản thân đáng ghét lý đông phương sắc mặt giật mình phẫn nộ điên cuồng gào thét một tiếng một cái xoay người sắc mặt nhưng thay đổi len ken hắn nhìn thấy trước mắt một đạo tiên mang ầm ầm rết tới dù muốn hay không vừa nhấc c h i thương len ken một tiếng chặn lại rồi thế nhưng nhưng đang tiếc hắn còn chưa từng thở một hơi tiễn mang nhưng đ ô n g nhiên tỏa ra vô lượng hào quang một cái bành trướng nổ tung ầm ầm hư không rung động quỷ vân tán loạn biến mất có một luồng quỷ hỏa hướng tứ phương phát tập mà đi theo phi một tiếng có một bóng người từ nổ tung trung tâm bay ngang mà ra bóng người chật vật sắc mặt một trận dữ tợn a ta muốn giết người giết người lý đông phương triệt để điên cuồng d ơ lên cao chiến t h ư ờ n g ở trên hư không một trận g i í t gào liên tục cái tia quần quận tiếng ẩm như sấm dền ở bên thai ầm ầm rung khắp bát phương khiến cho người sợ hãi thương hồn kỹ nhật xuất đông phương lý đông phương đột nhiên rít gào một câu c h i ế n thương l o a lên đông nhiên bùng nổ ra một luồng ngọn lửa nóng rực cái kêu t ử sắc quỷ hỏa đang thiêu đốt h ừ n g hực liền hư không đều chuyển ra từng trận sóng nhiệt phảng phất một cái to lớn t ử sắc quả cầu lửa ầm ầm hắn giơ lên cao c h i ế n thương bóng người trợt l o a lên hướng diệp thần hung ác manh phách mà tới mà ở mũi thương ngưng tụ một vòng t ử sắc hỏa cầu lớn chính ầm nghiền ép mà xuống phảng phất một vòng từ sắc đại nhật ở diệp thần trước mắt trấn áp mà tới khá lắm giờ khắc này diệp thần sắc mặt rốt cục thay đổi nhìn trước mắt cái kia một vòng to lớn t ử sắc quả cầu lửa có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hắn không nói hai lời chân đạp hư không chấm eo một van chiến cung r ắ t một tiếng trăng tròn hình thành rào hư không không gió lên sòng lớn một luồng bàng bạc quỷ lực ở hội tụ cuối cùng ở chiến cung nộp lên trước l ớ p lóe hình thành một đạo kinh thiên tiến mang n à y một đạo tiến mang vừa ra l i ề n tỏa ra một luồng h o à n g sợ khí thế quần quận bắt phương k h í tiến mang vừa ra thiên đ ị a u dung chuyển hư không cũng vì đó run dày chỉ thấy hư không trên một vòng từ sắc hỏa cầu lớn chính chậm rãi chấn áp mà xuống uy thế cuồn cuộn mà một đạo tiễn mang hướng nóng ú t trời mà đến đảo mắt liền đụng vào nhau ầm ầm một đạo tiễn mang t r ù n g tiên h trong nháy mắt đánh vào hỏa cầu thật lớn trên nhất thời bùng nổ ra một luồng mánh liệt ánh sáng sau đó một tiếng nổ ầm ầm truyền đến tùy tùng sau đó chính là một luồng khủng bố sóng t r ù n g kích quét ngang b ắ t phương ầm ầm ầm một bóng người từ hư không đập xuống ầm một tiếng đem một nhanh đen k ỵ đại nham thạch nát tan sau đó thân thể lên lăn và nát không ít to lớn nham thạch này một bóng người nhanh chóng bỏ lên sắc mặt một trận trăng xám trong con ngươi còn có một tia tia chấn động được lắm nửa bước quỷ hùng diệp thần sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm hư không trên vụ nổ lớn cái kia một lồn u g sán lạn từ sắc nổ thành một phấn mà cái kia ly đông phương thì lại hoàn hảo không chút tổn hại trôi nổi không chút nào chịu ảnh hưởng chính liên tục cười lạnh nhìn xuống hắn rất tốt tiểu tử ngươi thật sự để b u ồ n thành chủ kinh ngạc lý đông phương một trận giật mình trước mắt diệp thần nhưng là nhất danh đỉnh cấp quỷ tướng mà thôi có thể lại có thể với hắn đối với lâu như vậy điều này làm cho hắn không thể không nhớ tới trước mắt thất sắc nhưng là từ quỷ ngọc trong tay trốn ra được không đơn giản Đáng tiếc ca. hắn m ộ tiếng trận c ư ờ gần, xuống thần, nói rằng, đáng nhìn Thần, nói Diệp i t c m ạ của nói g trong trung ta đáng tiếc như ngươi Không ngươi tiếng ư như ơ i liền tiếc thiên tài. Không làm việc cho ta, vậy ngươi sẽ chết đi. là làm muốn nhất danh Hắn n ở tay ta kết, thực ta, chết cho vậy vậy sự sẽ Vụ. vừa dứt chấn động động chiến thương liền muốn một thương kết quả phía dưới diệp thần thế nhưng sau một k h ắ c hắn liền ngạc nhiên ngâm chỉ thấy diệp thần sắc mặt rất bình tĩnh trên người chiến cung biến mất rồi mà hắn nhưng dỗi một cái tay phải năm ngón tay hơi một chụp hô phun ra một luồng nồng nặc quỷ hỏa tử xác quỷ hỏa lập loẹ một luồng tia sáng yêu dị ẩm đột nhiên lý đông phương sắc mặt giật mình phát hiện ở diệp thần tứ phương đang có vô số phá nát tảng đá bao phủ tới những tảng đá này to nhỏ không đều đại to bằng vải nước tiểu nhân to bằng nắm tay một khối lại một khối bay tới ẩm diệp thần lòng bàn tay hỏa diễm đ ỗ n g nhiên phun trào đem cái kêu hội tụ đến đá vụn bao phủ lên sau chuyển ra một luồng tê tê tiếng vang cái này hiện tượng khiến cho hư không trên lý đông phương ngạc nhiên hồi lâu sau mới xem thường cười gần lên kha khà lý đông phương sắc mặt cực kỳ xem thường nói rằng rác rời đồ vật lại ở thành này chủ t r ư ớ c mắt rèn đúc vũ khí ta xem ngươi là chán sống rồi nếu như vậy vậy ngươi liền đi chết đi ô theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống chiến thương chấn động hướng diệp thần p h ụ đầu gào thét mà tới mũi thương kia phun ra nuốt vào một đạo phong mang sắt cơ lạnh lẽo muốn đông lại diệp thần linh hồn nhưng đáng tiếc người s ó c nhưng không cảm giác chút nào ngâm đột nhiên vắng lặng hồi lâu diệp thần đ ỗ n g nhiên ngầm đầu một đôi mắt vỡ bắn ra hai đạo á n h kiếm phí một tiếng đem trấn áp mà đến cái kia một luồng khí thế cho nát tan sau đó tay phải của hắn từ lừng hực quỷ hòa bên trong từng điểm từng điểm lôi ra đem một thanh trường kiếm màu xám một tấc một tấc lôi ra đến c h e n một thanh trường kiếm màu xám xuất hiện ở diệp thần trong tay cổ điện t h â n kiếm không hề xinh đẹp toàn thân do màu xám nham thạch ngưng tụ một thanh này màu xám tảng đá ngưng tụ mà thành kiếm nhưng tỏa ra một luồng thê lương khí tức chấn động tâm hồn cái gì lý đông phương con ngươi chừng một trận khó mà tin nổi trước mắt một thanh này màu xám thạch kiếm lại cho hắn một loại mánh liệt uy hiếp tính mạng nứt một câu lời lạnh như băng truyền đến chỉ thấy diệp thần nhàn nhạt hướng trên một cái vung chạm hư không bỗng nhiên tối sầm lại chiêu kiếm này bổ ra hư không tối tăm khiến cho lý đông phương sản sinh một loại h ảo giác trời tối a bất quá tâm thần bên trong một luồng mánh liệt nguy cơ khiến cho hắn sợ hai m à kinh triệt để giật mình tỉnh lại lý đông phương tức giận rít gào một tiếng chiến thương không giảm chút nào uy lực càng mạnh đánh tới đảo mắt liền đánh vào phía trước một ánh kiếm bên trên cheng một cái l a n h lảnh sắt thép va chạm chuyển đến hư không vì đó một t ĩ n h sau đột nhiên bạo phát có một luồng đáng sợ sóng khí từ trung tâm quét ra trong nháy mắt quét ngang bắt hoang cuốn lên mạn thiên bụi mủ cuồn cuộn bay lên trời cao、Ấm、ẩm ẩm hồi lâu trung tâm mới truyền ra một luồng kịch liệt nổ tung có hai bóng người từng người bay ngang mà ra diệp thần thân thể một đường bay ngang đánh vào một tòa tiểu núi nhỏ trước mới miễn cưỡng dừng lại ẩm xa xa một chỗ mặt đất nổ tung bùn đất tung tóe tư phương một bóng người chật vật lao ra sắc mặt một trận âm t r ầ m một đôi mắt sát cơ ung tùn nhìn chằm chằm diệp thần dường như muốn nuốt lấy hắn giống như vậy rất khủng bố ngươi không phải thất sát ngươi là ai lý đông vương lúc này mới phản ứng lại trước mắt người này tuyệt đối không phải thất sát bởi vì hắn cùng thất sát đánh qua một lần liên hệ đối phương nhưng là dùng chiến m ô mà trước mắt này một vị không chỉ tài bắn cung tuyệt vời đáng sợ nhất vẫn là vừa mới cái k i a m ộ t chiêu kiếm suýt chút nữa liền để hắn cho nuốt hận ta là ai không trọng yếu diệp thần nhàn nhạt nợ nụ cười phun ra một câu nói quan trọng nhất chính là hôm nay ta muốn chém ngươi còn muốn nuốt lấy ngươi hết thảy ngươi chính là ta một khối nhỏ đá đặc t h â n đáng ghét giết lý đông phương dưới cơn nóng giận ầm ầm đánh tới mà diệp thần càng là không chút do dự tiến lên n h a n tiếp thân ảnh của hai người nhất phi trung thiên ở trên hư không càng ngày càng gần cuối cùng đụng vào nhau bản bộ tiểu thuyết đến t ừ vong chương một trăm sáu mươi chín thạch kiếm hiền uy diệp thần tụ thạch t h à n h kiếm một thanh màu x á m thạch kiếm để lý đông phương t i n h đến hắn dù muốn hay không liền sung phong mà đến muốn bạo phát sức mạnh mạnh mẽ nhất đem giết chết bởi vì hắn cảm giác được một luồng nguy cơ ầm ầm hai người ở trên hư không va chạm thương cùng kiếm quyết đấu bùng nổ ra một luồng sán lạn g q u ỷ hỏa sau đó len ken một tiếng hai người bóng người đ à n sen mà qua từng người vẽ ra một đạo lệnh leo độ cong chết lý đông phương khí thế ngập trời bùng nổ ra mạnh nhất sức chiến đấu lạnh lùng sát tướng mà tới hắn đã không kiên trì càng là đối với diệp thần cảnh giác nhắc tới cao nhất người trước mắt cũng không phải là thất s á t mà là một cái khác xa l ạ người l ê n keng diệp thần vẻ mặt trầm ổn một chiêu kiếm ở tay một luồng mánh liệt kiếm ý từ linh hồn bên trong phun trào quét ngang cựu t h i ê n phong vân hắn như thế một luồng mạnh mẽ ý chí phun trào kinh sợ đến mức đối diện lý đông phương thay đổi sắc mặt ra tay càng hung á c ẩm có súng vượt qua bầu trời nát tan m ạ n thiên mây đen đem hư không đập ra một mảnh chân không đáng tiếc lại bị một luồng ánh kiếm cho đẩy lùi cải tức có kiếm ý c h ẳ n ngập ngâm diệp thân sắc mặt phát lạnh thạch kiếm chấn động phát sinh một luồng lanh lảnh kiếm ngân vang kinh thiên động đ ị a h á n chân đạp quỷ bộ bóng người hư huyễn loại lên cuối cùng biến mất không còn tăm hơi cái gì lúc này lý đông phương sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi sau một luồng nguy cơ từ phía sau chuyển đến khiến cho toàn thân hắn một trận l ạ n h lẽo cheng một trận tinh hoả tung toé tham thảm quỷ khí ở tán loạn lý đ ô n g p ư ơ n g cuối cùng vẫn là ngăn trở phía sau đánh tới một chiều kiếm hắn chiến thương nằm ngang ở trước ngực ngăn trở một thanh trường kiếm màu xám bắn ra một mảnh tt tung toé người là ai lý đông vương sắc mặt âm lanh hét một tiếng với trước mắt diệp thần rất là giật mình hắn không phải đệ thất quỷ tướng nhưng là vừa là ai cái này mới là hắn mê hoặc nhưng không làm rõ được nội tâm hắn tổng bốn cảm giác được bất an ẩm diệp thần cười lạnh một tiếng chấn động thạch kiếm sau phí một tiếng hai người từng người bay ngược hắn nhìn phía trước sắc mặt âm trầm muốn tích thủy lý đông vương khỏe miệng hơi v ệ n h lên phun ra một câu lãnh đạm đến hắn nói rằng lý đông vương ta là ai đều không quan trọng trọng yếu chính là ta muốn giết người, người ta là kẻ địch、giết diệp thân phí lời không nhiều tiếng nói vừa dứt bóng người vọt lên hắn mang theo một luồng hoảng sợ ý chí trước tiên hướng lý đông phương c h â n áp mà xuống lệ người sau cơ thể hơi một trận chính là như thế một chút xíu nhưng dành cho hắn một cơ hội diệp thân ánh mắt sáng lời quỷ bộ đạp xuống thạch ánh kiếm mang loẹ loẹ xẹt qua phía trước chỉ thấy xì một tiếng có một vệ màu xám quang hoa lạc mang theo một đạo chất lỏng màu đen phảng phất huyết dịch bình thường hoành tung hư không、Àch. lúc này dĩ nhiên lùi tới ngoài trăm thức lý đông phương ngạc nhiên phát hiện chính mình tránh né chưa từng thoát vẫn bị một chiêu kiếm cho cắt ra ngực một đạo vết kiếm rõ ràng cực kỳ có từng sợi chất lỏng màu đen bạc bạc mà xuống phảng phất huyết dịch bình thường cực kỳ kinh người người đang chết lý đông phương con mắt một trận đỏ đậm lập loẹ một luồng điên cùng sắc ý trong n g á y mắt giận dữ thân thể hắn run lên một luồng mạnh mẽ vô cùng khí thế phun trào mà ra xông thẳng ngàn trượng cao tiên h k h u ấ y lên tứ phương mây đen chết đi cho ta phẫn nộ lý đông phương bóng người vào tới một thương liền hướng diệp thần chắc dưới cái kêu phong mang phun g a n vứt vào muốn đến một thương mà dết thương mang niết, niết xuyên thủng hư không khiến cho phía trước chuyển đến một luồng kinh người h ạ khí đâm nhói thân cốt Kiếm, ế chủ trong Diệp thân mặt nhưng sắc ấ t b giây lát này lý đông vương sắc mặt thay đổi cảm giác được chiến thương trên chuyển đến một nguồn sức mạnh suýt chút nữa nắm giữ không dừng tay bên trong chiến thương ẩm sóng khí trong nháy mắt nổ tung sản sinh lực trúng kích liền đương sự hai người đều không thể không bị đánh bay mà đối diện lý đông phương giật mình nhất trong lòng lóe qua một đạo trầm trọng tựa hồ trước mắt diệp thần ra hô dự liệu của hắn lúc này diệp thần khẽ n g n g đầu lộ ra một đôi ánh kiếm nhấp nháy con mắt hàn quang bước người hắn phảng phất hoa thân làm kiếm một thân kiếm ý bước lên tựa hồ bị trong tay thạch kiếm cho kích thích đến triệt để sôi trào hí hắn đột nhiên một cái vung chạm hư không đột nhiên ngầm hạ một luồng ánh kiếm hướng phía trước trong nháy mắt dễ đi cái kêu một luồng ánh kiếm phong man không chặn n ư ớ ra tất cả ngăn cản dết tới lý đông phương trước mặt mới làm cho hắn tâm thần dung chuyển a lý đông phương một trận giết đào quỷ lực x ô i trào triệt để bộc phát ra chiến thương phảng phất trong nháy mắt giống như vậy điểm đâm vào ánh kiếm trên keng một tiếng lanh lảnh thanh â m chuyển đến chỉ thấy chiến thương cùng cái k i a m ộ t luồng ánh kiếm tấn công bắn ra một mảnh sán lạng quỷ hỏa đáng tiếc lý đông phương nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi bởi vì bên trái lại một luồng ánh kiếm đột nhiên d ế t tới c、si. hắn muốn tranh né nhưng đáng tiếc chính là đã chậm c、si、một tiếng tay trái chuyển đến một trận đâm nói sau đó thân thể trong nháy mắt bay ngang mà đi một cánh tay đập n xuống đại địa tung tóe lên một tia bụi mù thức tỉnh đờ ra lý đông vương hắn nhìn chính mình trống chân làm cánh tay trong lòng một trận lựa giận hành trùng sau đó lại một luồng hơi lạnh bao phủ kinh sợ đến mức hắn tìm mật rung động người người người lý đông vương cơ thể hơi lùi về sau sắc mặt tái nhợt ngươi nửa ngày lại nói không ra một câu hắn vừa phẫn nộ hơi có chút sợ hãi nhưng là bị trước mắt diệp thần bị dọa cho phát sợ như vậy một chiêu kiếm như hoa ở cái cổ vậy coi như triệt đề xong lý đông phương trước mắt diệp thần vung một cái thạch kiếm nói rằng hôm nay ngươi nhưng còn có loại chuyện gì đáng ghét lý đông phương vừa nghe lời này nhất thời l ử a g i ậ n phun trào nhưng đáng tiếc nhưng khó có thể phát tiết sắc mặt hắn một trận đâm trầm cánh tay t r á i c h u y ể n đến đau đớn không phải là giả cánh tay của hắn không còn không hề e sợ đó là không thể hắn cũng sợ chết t ta. ta cùng ngươi liều mạng đột nhiên lý đông p ư ơ n g giữ tợn rít gào một câu thân thể tạc ra một luồng quần quận khí thế quỷ lực mạnh liệt lan tràn đến chiến thương trên sau đó ở diệp thần giật mình dưới ánh mắt một thoáng hướng hắn hung ác một đầu mà xuống gào thét chiến thương mang theo lý đông phương sức mạnh mạnh nhất lập loe một luồng điên cuồng khí tức một đường liệt không mà đến giết tới diệp thần trước mặt không xa lúc này diệp thần sắc mặt ngưng lại không ngờ tới cái kia lý đông phương sẽ đến như thế một tay bất quá hắn cũng không kinh hoàng thạch kiếm vung lên hướng phía trước trong nháy mắt vừa bủ len k e n thạch kiếm chuyển đến một luồng chấn động vừa vặn bủ vào trên mũi thương chuyển ra một trận len k e n không dứt sau đó diệp thần cảm giác được một nguồn sức mạnh bạo phát ầm một tiếng thân thể của hắn bay ngược hơn trăm mét khoảng cách mới miễn cưỡng dừng lại chạy diệp thần sắc mặt trong nháy mắt âm chầm lại đảo qua tư phương mới phát hiện nơi nào còn có lý đông phương bóng người điều này làm cho hắn trong lòng cảm giác thật không tốt có một loại bị đùa bơn cảm giác nhưng là lại không thể không nói vừa mới nhát thương kia thật sự rất mạnh nguyên bản diệp thần là muốn dùng quỷ bộ đi tranh né có thể trong nháy mắt nhưng cảm giác được như chính mình làm như vậy rồi cái kia tương lai khả năng ở kiếm thuật trên nhất định sẽ cực kỳ khó ở tiến bộ đây chính là kiếm cương trực bất khuất dũng cảm tiến tới không có một cái tránh né khả năng mà ở kiếm đạo trên đường diệp thần bất quá là vừa mới mới vừa cất bước tương lai lộ còn rất dài hắn không thể là giết một cái nho nhỏ nhân vật liền từ bỏ tương lai của chính mình ta xem ngươi chạy đằng nào diệp thần dù muốn hay không bay thẳng đến tiểu trấn phương hướng phóng đi quỷ bộ liên đạc bóng người trong nháy mắt liền biến mất ở nơi này hắn nghĩ tới cái k i a ly đông phương nhất định sẽ trở lại tiểu trấn bên trong nhưng là có hắn hết thẻ gia sản liên thủ dưới đều ở、Hô. một bóng người từ hư không gào thét mà qua đ ả o mắt liền đến đến tiểu trấn bầu trời giờ khắc này diệp t h ầ n sắc mặt trong nháy mắt âm chậm lại cái k i a lấp loe con mắt chứng minh hắn giờ khắc này nội tâm cực kỳ không bình tĩnh không còn diệp t h ầ n sắc mặt rất giật mình mới một cái đ ả o mắt mà thôi trở về đến liền không cảm giác được những quỷ tướng đó khí tức may là chính là còn có hai cỗ quen thuộc tướng cấp khí tức cái k i a chính là bạch vân phi hai người dường như tình huống không tốt lắm、Soạn. lúc này nằm trên đất bạch vân phi sắc mặt buông lỏng vừa thấy được người đến nhất thời thả lỏng hắn nguyên bản tuyệt vọng muốn chết cùng vừa lương vũ còn chưa từng phản ứng lại đây liền bị một bóng người không tên đánh bay mà cái k i ê m một bóng người chính là trở về lý đông vương nhưng đáng tiếc hắn một thân sức mạnh còn lại không có mấy muốn đánh giết bạch vân phi chờ người lại bị diệp thần khí tức cho kinh đến này lý đông phương liền như vậy ở mọi người khiếp sợ mê hoặc vẻ mặt dưới đem hiệu chấn trung tâm mấy chấn động mạnh kinh đến há hốc mồm quỷ tướng lôi đi trong đó tối lệnh bạch vân phi chờ người chấn động chính là cái k i a lý đông phương bên trái cánh tay không còn nay chứng minh hắn tự hồ gặp phải phiền t o á i lớn mà cái phiền t o á i này không phải là trước mắt đến diệp thần sao thủ lĩnh bạch vân phi sắc mặt trong nháy mắt kích động nhìn trước mắt diệp thần cái kia một thân vững vàng khí thức dường như chưa từng bị thương vừa lương vũ như thế cực kỳ kích động sắc mặt đỏ chót lên rất giật mình hô diệp thần khẽ vớt cảm trong lòng rốt cục t h ở phào một hơi may m à cái kia lý đông phương chưa từng thừa bao nhiêu thời gian bằng không bạch vân phi c h ờ người muốn xong đời hắn không nhiều lời nói vung tay lên dẫn ra một luồng điệu tâm quỷ khí cái kia một luồng quần quận quỷ khí ở bạch vân phi hai người chấn động ngạc nhiên vẻ mặt dưới vọt vào thân thể của bọn họ này bạch vân phi sắc mặt ngạc nhiên không ngớt vừa đứng lên đến mới phát hiện chính mình không chỉ thương thế toàn lực rồi mà lại một thân thực lực càng tình kích h hơn hắn cực kỳ chấn động nhìn trước mắt diệp thần không ngờ quá hắn lại có thể dễ dàng dẫn ra lòng đất quỷ khí đáng tiếc để cái kia lý đông phương chạy diệp thần nhìn phương xa hư không một trận tiếp hận nói một câu khiến cho phía sau bạch vân phi thân thể hai người manh chiến bọn họ tâm thần chấn động lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau mới phát hiện lẫn nhau chấn động khó có thể tưởng tượng ly đông phương bị giết chạy lương vũ đầu không đủ dùng cảm giác cực kỳ không chân thực lúc trước cái kia lý đông phương còn thô bạo ngông cuồng tự đại làm sao đảo mắt liền bị d ế t chạy trốn hơn nữa hắn một tay cánh tay không còn là bị trước mắt diệp thần cho chém xuống này làm hắn cảm giác một trận n ộ g ảo sự lựa chọn của ta không có sai giờ khác này bạch vân phi biểu hiện dị thường hà phấn sắc mặt đỏ chót nhưng là vô cùng kích động hắn cảm giác mình quyết định ban đầu chưa từng phạm sai lầm đây chính là hắn một cái quả quyết biểu hiện hiện tại cảm thấy rất vui mừng bài này đến từ xem tiểu thuyết chương một trăm bảy mươi cước đoạt tiểu trần bá chủ diệp thần sắc mặt có chút tiếp l ậ n nhìn p ư ơ n g xa hư không tựa hồ còn t à n dư lý đông phương khí tức hắn chưa từng đuổi theo bởi vì đuổi theo cũng không cách nào đem thế nào lại nói hiện tại đuổi theo đã t r ư m đại ca đột nhiên một tiếng ôn nhu lời nói chuyển đến khiến cho chu vi tất cả mọi người cả người tê dại bọn họ dồn dập đưa mắt vừa nhìn mới phát hiện là nhất danh thân mang bạch dĩ của nữ tử mặt cười trắng xám một đôi mắt phượng bên trong còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi người đến chính là lý giai hân cùng chu thiên hai người bọn họ vừa đến diệp thần trước mặt trong lòng sợt mới yên tâm mà người xung quanh mới thanh tỉnh lại từng cái từng cái quay mặt qua chỗ khác đều m u ố n này mỹ lệ nữ quỷ cùng diệp thần là quan hệ gì không có chuyện gì là tốt rồi diệp thần nhìn sắc mặt tái nhật lý giai hân khẽ vất c ằ m nói rằng các ngươi không có chuyện gì ta liền yên tâm tiếp đó liền nhìn là tốt rồi cái khác liền giao cho vân phi đi xử lý vâng đại ca chu thiên cùng lý giai hân cùng nhau đáp lại hai người đều rất rõ ràng thực lực của bọn họ nhỏ yếu cực kỳ tự nhiên không ý kiến mà vừa bạch vân phi nhưng là tâm thần chấn động lời này ở hắn nghe tới nhưng là muốn hắn xuất lĩnh đội ngũ vân phi diệp thần quay người lại nói rằng hiện tại lý đông vương đã đem hắn mấy đại tướng cấp thủ hạ mang đi bây giờ tiểu trấn ở trung tâm nhất đã thuộc về chúng ta ngươi liền dẫn người đem tất cả mọi người đều thu nạp không phục tùng giả trực tiếp thanh lý đi tuân lệnh bạch vân phi đám người sắc mặt nghiêm nghị rất chăm chú linh mệnh đây là một cái chuyện rất trọng yếu hắn quay người lại trực tiếp dẫn người đi còn xử lý như thế nào diệp thần chưa từng quá nhiều lưu ý hắn chỉ xem cái kia một cái kết quả đi thôi chúng ta đi trung tâm nhìn một chút theo diệp thần mỉm cười nói ra một câu như vậy vung tay lên Mang theo lý g i a i h â n cùng chu thiên hai người phóng lên trời bóng người của bọn họ vạch một cái mà qua đảo mắt liền đến đến tiểu trấn ở trung tâm nhất một tòa hùng vi kiến trúc trước thật là hùng vĩ lúc này ở một bên chu thiên sắc mặt rất khiếp sợ nhìn trước mắt cung điện hùng vĩ một trận giật mình mà vừa lý g i a i h â n nhưng là sắc mặt cực kỳ phức tạp lúc trước nàng chính là từ nơi này chạy đến cho tới chạy thế nào chỉ có bản thân nàng mới rõ ràng diệp thân sắc mặt bình thản không quan tâm chút nào trước mắt hùng vĩ mà là qua loa đảo qua một chút liền cất bước bước vào trong đó hắn vừa đến nơi này cũng đã bị trước mắt vài tên thủ vệ quỷ sĩ phát hiện ra bất quá ai cũng không dám cản một thoáng bốn tên cao cấp quỷ sĩ chính một mặt căng thẳng từng cái từng cái sắc mặt tái nhợt nhìn đi qua diệp thần ba người mãi đến tận bọn họ đi vào trong cửa lớn bộ sau bốn người này mới thở phào nhẹ nhõm trong đó nhất danh quỷ sĩ cực kỳ do dự hắn nói rằng chúng ta như vậy thả bọn họ đi vào có phải là thật không tốt ngu xuẩn lời này vừa ra hắn liền bị mắng một câu nhìn thấy nhất danh quỷ sĩ sắc mặt giận dữ hắn cẩn thận liếp nhìn trong cửa lớn một chút mới lặng yên nói ra một câu nói khiến cho ở đúng â tâm thân y thấy ba kia sao. vừa vừa mang người thần chiến chiến. Hắn nói rằng, các ngươi không thành còn cường nói, thành như không trước hiểu cái cầu,、so、với Lại nói, mới đi, một thế thế theo khí chủ chủ h cầu, các c đều vị so ta cùng đúng i ngươi đi thôi. muốn ngăn, chính mình đây đ đúng, đúng. lại nhất danh q u ỷ sĩ nói rằng ngươi muốn ngăn liền chính mình đi thôi nếu ngươi chết rồi chúng ta sẽ giúp ngươi siêu độ ta ta ta có thể không nói a này nhất danh q u ỷ sĩ hoàng rồi một trận xua tay lắc đầu liên tục hắn lại không đốc đi ngăn quả thực chính là muốn chết liên thành chủ đều bị g i t chạy bọn họ những n à y lâu la vẫn là thành thật một chút cho thỏa đáng dù sao bọn họ cũng không muốn chết ta may là nay một vị đại nhân chưa từng làm khó dễ chúng ta bằng không nhất danh quỷ sĩ đột nhiên sắc mặt vui mừng nói ra một câu khí cái khác tam đại quỷ sĩ bỗng nhiên hít một hơi l a n khí thân thể một trận run cầm cập sắc mặt cực kỳ vui mừng bọn họ cũng đều biết nhóm người mình mệnh là tạm thời bảo vệ còn sau đó cái này liền không rõ ràng lắm cùng lúc đó tiểu c h ấ n bên trong vô số quỷ tốt phát hiện ngày này thay đổi bạch vân phi không phải là ngồi không cùng lương vũ hai người một người phụ trách một bên đem hết thẻ quỷ tốt đều cho thu nạp lên một cái cũng không thể ngoại lệ đội trưởng lẽ nào chúng ta liền như thế đầu hàng lúc này ở một bọn người quần bên trong nhất danh quỷ sĩ sắc mặt không cam lòng hỏi hán lệnh phụ cận một đám quỷ tốt môn dồn dập đưa mắt xem ra chờ mong nhìn nhất danh đỉnh cấp quỷ giả này nhất danh đỉnh cấp quỷ giả sắc mặt rất bất đắc dĩ cười khổ nói không đầu hàng ngươi còn muốn như thế nào nữa ngươi lẽ nào không thấy thanh chủ bị chém xuống một cánh tay còn bị cản t r ậ t vật thoát thân đi ạch bốn phía quỷ tốt bị câu này hỏi dồn dập một n ẹ n tựa hô cũng thật là như vậy bọn họ này có thể làm sao phản kháng những người này cũng không phải người ngu thành chủ đều chạy bọn họ chẳng lẽ muốn phản kháng hay sao đều cho ta an tâm đầu hàng đi nay nhất danh đỉnh cấp quỷ g i ả ai thán một câu lại nói chúng ta cũng không có bản lĩnh này một làm không cẩn thận chết rồi nhưng là hối h ậ n không kịp ai muốn chết liền chính mình đi thôi ta cũng không muốn cái k i u nhất danh quỷ sĩ hơi co rụt lại đầu thành thật đứng ở chỗ này không cần phải nhiều lời nữa bốn phía toàn bộ đội ngũ mấy trăm nhiều quỷ tốt mỗi một người đều cực kỳ yên tĩnh thấp p h ỏ n chờ đợi đón lấy vận mệnh chúng ta không thần p ụ tử thân không phụ. đột nhiên một câu phẫn nộ g i í t g à o chuyển đến kinh sợ đến mức tứ phương quỷ tốt r ồ n dập đưa mắt nhìn lại chỉ thấy một nhánh đội ngũ có thể có mấy trăm người đi đầu nhất danh là đỉnh cấp quỷ giả hàn chính một mặt phẫn nộ g i í t g à o hỏa khí trùng thiên đúng chúng ta không thân phục thành chủ nhất định sẽ trở về tứ phương lại truyền tới một câu như vậy lại một câu g i í t g à o điên cuồng cực kỳ khiến cho người giật mình đáng tiếc chính là càng nhiều người nhưng là r ồ n dập hướng xa xa tảng ra rời đi những n à y kêu gạo đ á n người như tránh né ôn thần giống như vậy cực kỳ sợ sệt ầm ầm nhưng vào lúc này một tiếng nổ vang t r u y ề n đến đại địa khét run nhóm người này dồn dập kinh sợ đến mức đưa mắt nhìn lại lập tức sắc mặt soạt đều trắng bệnh chỉ thấy phương xa có một đám quỷ tốt chính đang phản kháng nhưng đáng tiếc kết cục thảm đ ạ o người phản kháng tử một câu nói lạnh lùng t r u y ề n đến mọi người sợ hãi phát hiện một bàn tay cực kỳ lớn từ hư không đẻ xuống trong nháy mắt ầm ầm một tiếng khiến cho đại địa c h â n chiến bùi bằm ngập trời đáng sợ hơn chính là cái kia một đám mấy trăm nhiều quỷ tốt toàn bộ bị nghiền ép nát tan khí vào lúc này bên này đội ngũ mới bỗng nhiên hít vào một n g u ồ khí lạnh từng cái từng cái thân thể run dậy bọn họ sắc mặt tái nhợt biểu hiện sợ hãi cực kỳ đều nhìn cái kia c h ố n g chân đường phố bị đánh ra một cái to lớn dấu tay đều chết rồi cái kia nhất danh đỉnh cấp quỷ già sắc mặt ngơ ngác dù gì nói các ngươi nhìn thấy phía bên kia đội ngũ có thể không thể so chúng ta kém có thể như thế chạy không thoát bị g i ế t vận mệnh muốn phản kháng chính các ngươi đứng ra chính mình đi thôi chớ liên lụy mọi người bốn phía lặng lẽ mỗi một người đều cực kỳ cẩn thận sau này co giút lại không một người đứng ra mà là kính n g nhìn hư không trên một bóng người cái kia một luồng tướng cấp khí t ứ c lúc này cái kia nhất danh không thần phục đỉnh cấp quỷ giá sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn nộ dít gạo một câu như vậy mà hắn lệnh bốn phía không ít quỷ tốt sắc mặt cả kinh đều cảm giác được một luồng ngột ngạt đến cực điểm khí tức đang tràn ngập vậy thì chết đi bạch vân phi lạnh nhạt nói ra một câu lật bàn tay một cái ầm một tiếng hướng này một nhánh đội ngũ c h ấ n áp mà xuống giờ k h ắ c này bước ngoặt nguy hiểm cái kia nhất danh đ ỉ n h cấp quỷ giả bùng nổ ra mạnh nhất thực lực nhưng đáng tiếc chính là rất thẳng thắn bị một trường cho nghiền ép nát tan không này nhất danh quỷ giả không cam lòng giết đạo cuối cùng bịch một cái bị một bàn tay cực kỳ lớn nghiền ép liên đời hắn mấy trăm thủ hạ cũng không từng để lại một người bọn họ toàn bộ đều bị bạch vân phi một trường nát tan thuấn sát sạch sẽ sợ hai đến tứ phương vô số quỷ tốt dồn dập đầu hàng chúng ta đầu hàng nhất danh đỉnh cấp quỷ giả trước tiên đứng ra hô lớn đầu hàng hắn cũng là người thông minh ở trong lòng nhưng là rất rõ ràng hiện tại cái c h ấ n nhỏ này phải thay đổi này tự nhiên không thể chờ tử không phải vẫn là đầu hàng lại nói hắn như thế một vùng đầu phía sau quỷ tốt môn còn có cái khác đội ngũ dồn dập tùy tùng đầu hàng bọn họ hành động này nhưng trực tiếp dẫn đến toàn chấn quỷ tốt hoàn toàn mất đi chống lại tự tin đều từng cái đầu hàng ai có quỷ giả ai thanh t h ở dài cười khổ nói nói rằng không đầu hàng lẽ nào chờ chết sao người thành chủ kia chính mình chạy bỏ lại bọn chúng ta chết rồi Chuyện này là sao ha? t i ể u chấn đổi này vô số quỷ tốt dồn dập bất đắc dĩ từng người trong lòng lóe qua ý niệm như vậy rất nặng nề bởi vì bọn họ không biết cái này tân đoạt được tiểu chấn bá chủ địa vị người sẽ xử lý bọn hắn như thế nào những người này một cái không được khả năng liền xong đối với những người này lo lắng t hư không trên bạch vân phi tự nhiên nhìn ra rồi bất quá nhưng chưa từng đi nhiều lời hắn rõ ràng những này không phải dăm ba câu liền có thể làm được vẫn là chờ diệp thần đến tự mình xử lý đi tiểu chấn bá chủ bạch vân phi sắc mặt cảm thán không thôi mới mấy ngày thời gian liền ngay cả tục phát sinh lớn như vậy chuyển biến hắn mới lần thứ nhất nhìn thấy diệp thần thời điểm xưa nay không hề nghĩ rằng sẽ nhanh như thế liền đem lý đông phương cho giết chạy cái này tựa hồ khá giống nằm mơ lương vũ bên kia hẳn là cũng hoàn thành rồi hắn nhìn tiểu c h ấ n một phương hướng phía bên kia chính là lương vũ phụ trách hắn chút nào đều không lo lắng bởi vì tiểu c h ấ n tướng cấp đã sớm chạy sạch hắn nếu là cái này cũng làm không được đó mới gọi hắn thất vọng rồi người như vậy thực lực ở cường cũng vô dụng các người nghe rõ rồi bạch vân phi đạo qua phía dưới vô số quý tốt đột nhiên nói ra một câu nói cùng á lúc đó tiểu trấn vừa lương vũ cũng hoàn thành nhiệm vụ chính hướng tiểu trấn trung tâm chạy đi hai người bọn họ ở trung tâm hùng vĩ trước cung điện dừng lại từng người chấn kinh rồi một thoáng Mới đại ở tứ đại quỷ s c h ư o n g một trăm bảy mươi mốt bốn tên quỷ nữ chuyện bên ngoài đều giao cho bạch vân phi đi làm m à diệp thần thì lại ngồi ở đại điện cao nhất chủ vị nhìn trong đại điện bốn tên mỹ nữ xác thực nói là bốn tên nữ quỷ n à y bốn tên nữ quỷ sắc đẹp cao cấp nhất cùng lý giai hân không phân cao thấp đều tràn ngập một lồn u g mê hoặc khí tức m à trong đó có nhất danh nữ quỷ sắc mặt rất giật mình trắng nón mặt trái xoan cực kỳ khó mà thi nổi nhìn phía trước lý giai hân giai hân nay nhất danh nữ quỷ giật mình nàng không ngờ tới còn có thể lần thứ hai nhìn thấy lý g i a i h â n giờ k h ắ c này tâm tình kích động nàng xinh đẹp khuôn mặt đều hơi huyễn ra một đoá phấn h ồ n g cực kỳ mê người cân t ỉ lý g i a i h â n như thế kích động không thôi hai bước đi tới trước mặt chăm chú một ôm hai đại mỹ nữ liền kích động như thế ôm ở đồng thời các nàng đều cực kỳ kích động bởi vì đây là một cái gặp lại tin vui mà ở một bên cái khác ba tên nữ quỷ tựa hồ cũng rất giật mình các nàng tự nhiên nhận ra lý d a hơn không ngờ tới nàng lại còn sống sót dai hơn ngươi còn sống sót thực sự là quá tốt rồi cái k i ê u nhất danh cần tỉ mặt cười cực kỳ kích động nói một câu như vậy ừ m lý giải hơn lúc này mới phản ứng lại hai người tách ra sau cẩn thận liếc mắt nhìn dật thần phát hiện hắn chưa từng tức giận sau mới vui sướng n ở nụ cười kỳ thực trước mắt cái gọi là cầm tỉ chính là lúc trước c h ợ giúp nàng chạy đi người trước mắt gặp lại tự nhiên có một luồng vui sướng đang tràn ngập nàng lúc này mới xoay người vui sướng giới thiệu đại ca vị này chính là n ô tuyết cần là lúc trước c h ợ giúp ta chạy đi người xin chào chủ nhân lúc này n ô tuyết cần cùng mặt khác ba tên nữ quỷ cùng nhau tiến lên hành lễ âm thanh nhu hòa nhắn n h ủ i bốn người này nhưng làm người giật mình những người khác đều chưa từng nhiều lời mà là giật mình nhìn liền ngay cả lý giai hân cũng sắc mặt p h ớ c tạp nhìn nha diệp t h ầ n vẻ mặt kinh ngạc đánh giá túi đầu bốn tên nữ quỷ nói rằng vì sao phải gọi ta chủ nhân là bởi vì trước đây cái kia lý đông phương như thế quy định các ngươi phải cái kia đi đầu n ô tuyết cần khe vớt cảm cẩn thận liếc mắt nhìn diệp thần mới thở phào nhẹ nhõm nàng cũng không có b u ồ n cho rằng lý giai hân tồn tại là có thể thay đổi các nàng vận mệnh này bốn cái nữ quỷ đều cực kỳ hiện thực đều rất rõ ràng những n à y đại nhân vật diệp thần khẽ vớt cảm quét các nàng một chút nói rằng sau đó liền không muốn cứ gọi ta chủ nhân gì không chủ nhân ta nghe không quen này nô tuyết cần xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy giật mình lúc này mới ngẩng đầu lên rất giật mình nhìn chủ vị diệp thần nàng mới phát hiện diệp thần tựa hồ chưa từng lưu ý các nàng sắc đẹp bao nhiêu làm nàng nội tâm thất vọng thế nhưng càng nhiều vẫn là giật mình đa tạ thành chủ nàng cũng không phải là ngu ngốc vừa nghe diệp thần nói như vậy liền hiểu được đây là muốn thả các nàng tự do sự phát hiện này khiến cho này bốn tên nữ quỷ một trận không dám tin tưởng từng cái từng cái chừng mắt mê người hai mắt nhìn diệp thần cân thị đại ca người rất tốt ngươi cũng đừng do dự hẳn là hài lòng mới là lúc này lý giai h â n đúng lúc đi tới cười nói ra một câu nói như vậy nàng lời này vừa ra để bốn tên nữ quỷ thấp phỏng tâm rốt cục thả xuống xem lý giai h â n nói tựa hồ cũng là thật sự thủ lĩnh vân phi cầu kiến đột nhiên từ ngoài cửa truyền tới một âm thanh vang dội tràn ngập một luồng dương cương khí t ứ c lời này vừa đến khiến cho trong đại điện mọi người dồn dập chấn động từng cái từng cái nhìn về phía ngoài cửa lớn chỉ thấy hai tên khí tức cường hãn nam tử đi tới đi đầu chính là bạch vân phi tham kiến thủ lĩnh bạch vân phi hai người vừa đến tâm thần khẽ động tiếp theo mắt nhìn thẳng đi tới ở giữa cung điện hành lễ trong hai người tâm đều cực kỳ kinh ngạc mới biết lúc trước cái kia lý đông phương tựa hồ cực kỳ sẽ hưởng thụ đây lại làm ra vài tên nữ quỷ vân phi đến rồi diệp thân mỉm cười gật đầu đón lấy hỏi vân phi trong chấn tất cả có thể đều xử lý tốt hồi thủ lĩnh bạch vân phi sắc mặt nghiêm nghị nói rằng t đầu đầu r có có ân ngươi làm rất tốt diệp t h ầ n sắc mặt than thở nói một câu một bên lùi tới vừa ngô tuyết cần chờ người liền c h ấ n k i n h rồi các nàng giờ mới hiểu được lại đây hóa ra là trước tia lý đông phương bị người đánh bại mà đánh bại hắn tựa hồ chính là thanh niên trước mắt người t h a n h chủ này tựa hồ có hơi không giống nhau ngô tuyết cần xinh đẹp khuôn mặt lóe qua một tia dị dạng bất quá nội tâm nhưng có một luồng thất lạc nàng nhìn vừa lý giai hân rất nhanh sẽ phát hiện cái kia cười khúc khích chu thiên lúc này mới kinh giác tựa hồ lý giai hơn là chu thiên nữ nhân đây này ngô tuyết cần cùng cái khác ba tên nữ quỷ đang suy đoán bên trong giật mình mà liên tiếp nhìn về phía chủ vị cái kia nhất danh thanh niên các nàng đều đang suy đoán hắn là một cái người thế nào đây lại bày đặt mỹ lệ như vậy nữ tử không m u ố n người như vậy tựa hồ rất ít diệp thần chấm ngâm chốc lát nói rằng vân phi tiểu chấn trên sự t ì n h đều giao cho ngươi quá không được cựu người của ta mã sẽ tới đến thời điểm ở một lần nữa sắp xếp cùng phân phối phải bạch vân phi trong lòng lâm l i ệ giật mình không thôi diệp thần một câu nói như vậy k i n h đến ở đây tất cả mọi người bọn họ đều cho rằng diệp thần là đơn độc một người cũng chưa từng nghĩ đến hãn tựa hồ còn có một đám thủ hạ cái này có chút kinh người giai hân lý giai hân vẻ mặt chấn động nhanh chóng đi ra nói rằng đại ca hoán giai hân có dặn dò gì đại ca cứ việc nói giai hân nhất định làm được diệp thần cười dặn dò một tiếng nói rằng giai hân bốn vị này nữ tử cùng ngươi cũng coi như quen thuộc ngươi liền lĩnh các nàng đi tiểu chấn bên trong chọn một tòa phụ đệ muốn chọn nơi nào liền chọn nơi nào này lý giai h â n mặt cười giật mình lại do dự nhưng cuối cùng vẫn là lính mệnh lệnh này sắc mặt phức tạp lui trở lại nàng tự nhiên rõ ràng đạo lý này diệp thần đây là muốn nàng đem n ô tuyết cần bọn bốn người lính đi ở bên ngoài làm sao sinh hoạt cũng có thể vân phi diệp thần sắc mặt nghiêm nghị đột nhiên hỏi người thành chủ này bên trong tòa phủ đệ hiện tại có bao nhiêu thị vệ tồn tại hồi thủ lĩnh bạch vân phi rất nhanh đứng ra hành lễ lại nói thuộc hạ đã đem những thị vệ này đều tụ tập lên tổng cộng là ba phẩy tám mươi tên quỹ sĩ tạo thành thủ lĩnh muốn xử trí như thế nào ân diệp thần khẽ vất cảm sơ sơ cảm nói rằng ngươi đem những người này hết thể mang đi ta chỗ này không cần bất luận người nào thủ vệ ngươi cũng không cần mặt khác sắp xếp ta gần đây muốn bế quan tu luyện không nên để cho bất luận người nào lại đây quay dối ta rõ ràng bạch vân phi sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ nghiêm cẩn l i n h mệnh hắn rõ ràng bế quan tu luyện trọng yếu tự nhiên không thể qua loa huống hồ, hồ trước mắt diệp thần nhưng là thủ lĩnh của bọn họ nếu không làm tốt vậy bọn họ nhưng là thảm thủ lĩnh lúc này bạch vân phi suy tư hỏi cái kia ly đông p ư ơ n g tuy giảm chạy thế nhưng thuộc hạ vẫn là lo lắng hắn sẽ xoắn suýt liên hợp cái khác thế lực đánh tới cái này không thể không phòng bị à. đúng ta cũng là như thế nghĩ tới lương vũ cũng theo gật đầu nói một bên lý giai hơn có chút lo lắng nói rằng đại ca nếu là cái k i a lý đông phương đột nhiên đánh tới vậy chúng ta nên làm gì tất cả mọi người rất là lo lắng đặc biệt ngô tuyết cần này bốn tên nữ quỷ lo lắng nhất các nàng cũng không có như vậy mệnh tốt trước mắt đều rất gấp căng thẳng nhìn diệp thần hy vọng hắn có thể đưa ra một cái an lòng đáp án lý đông phương diệp thần thân thể một dựa vào vỡ cảm rơi vào trầm tư bên trong hắn đối với ly đông phương đó là rõ ràng trong lòng tên kia khẳng định là đi phan cứu binh đi tới trước mắt hắn chủ yếu nhất vẫn là đem chính mình nguyên bản thuộc hạ đều muốn biện pháp thả ra hắn đảo qua lo lắng mọi người cười nói không cần phải lo lắng cái kia ly đông phương không đến thì lại được đến rồi càng tốt hơn đỡ phải ta đi tìm hắn còn cực kỳ phiền phước hắn như đến, đến rồi vậy ta liền giết chết là tốt rồi giết chết nô tuyết cần mấy người mặt cười giật mình không thôi từng cái từng cái trường lớn mê người mắt phượng khó mà tin nổi nhìn diệt thần các nàng trong lòng thật sự cực kỳ chấn động không ngờ tới diệp thần lại tuyên bố nói g i ế t chết là tốt rồi các ngươi đều đi làm đi cho tới cái khác chờ ta xuất quan đang nói diệp thần đảo qua mọi người nói ra một câu nói như vậy đến phải bạch vân phi đáp lại thi lễ trước tiên lui ra trong đại điện sau đó lý giai h â n cùng chu thiên hai người cũng x i n cáo lui cuối cùng cái kêu bốn tên nữ quỷ thần s á t phức tạp theo xinh đẹp khuôn mặt mê người vóc người tản mát ra một luồng khí t ứ c hoàn toàn hấp dẫn mọi người mà lúc này nhìn bọn họ đều sau khi rời đi diệp thần mới xoay người đi vào trong đại điện nơi này có một bức tượng tinh xảo môn tiến vào bên trong bên trong mới phát hiện đây là một cái cực kỳ xa hoa gian phòng bên trong gian phòng trang hoàng không ít chạm chỗ tinh mỹ vật phẩm đầu tiên nhìn thấy một mặt quỷ tượng gỗ k h ắ c mà thành bình phong sau đó có thể thấy được bốn phía t r ê n cái to lớn cây cột chính điêu khắc không ít kỳ quái dị thú dáng dấp chân thực diệp thần chưa từng lưu ý những này mà là vẫn dọc theo một cái do quỷ tượng gỗ k h ắ c trải mà thành tiểu đạo đi qua xuyên qua một cái tinh xảo tiểu cầm vòm đi tới nghỉ ngơi nội thất gian phòng này càng xa hoa tinh mỹ bàn thế tất cả cụ toàn đáng tiếc chính là diệp thần đối với những thứ đồ này chút nào cũng không để ý mà là thẳng đến ở trung tâm nhất một tấm điêu giường gỗ trước đây là một tấm rất tinh mỹ giường lớn dài chín m khoan sáu m toàn thân do một nhành toàn thể hồn mục đến điêu khắc mà thành mà lại điêu khắc tinh tế khắc họa hoà n mỹ khiến cho người vừa thấy liền sản sinh một loại thị giác sung kích cực kỳ chấn động thật sẽ hưởng thụ diệp thần ở giường duyên t r ư ớ c quan sát một lúc lâu mới xem thường nói một câu như vậy sau thân thể hơi động trực tiếp ngồi khoanh chân ở trên giường hắn đây là muốn tu luyện xác thực nói kỳ thực ở c ả n nộ l ĩ n hắn ngộ trong luồng Không hiện người một biết, tại thủy đạo sao? óc cái chí. dịch chờ kia kiếm làm ý h nói một câu như vậy rốt cục nhắm hai mắt lại tâm thần chìm vào trong óc diệp thần kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là muốn đem dịch thủy bọn người thả ra như vậy mới có thể càng tốt hơn trợ giúp hắn dù sao hiện tại vẫn còn có chút đơn bạc cho tới lần này có thể thành công hay không hắn chưa từng nắm chắc chỉ có kiên trì không ngừng cố gắng hắn tin tưởng nhất định có thể đem lệnh bài kia cho luyện hóa một chút nhỏ chỉ có chân chính luyện hóa lệnh bài kia mới khả năng khống chế hắn cái này cũng là diệp thần dự định diệp thần tâm thần đi tới rộng lớn vô ngần b i ể n ý thức nhìn trước mắt mênh mông vô biên h ữ n nộ n lan lộn d i c h đạo chấn động b ắ t phương nơi này chính là thế giới của hắn một cái thần bí b i ể n ý thức thế giới chỉ thuộc về hắn b i ể n ý thức đại thế giới c h ư n một trăm bảy mươi hai bước đầu luyện hóa ở diệp thần b i ể n ý thức thế giới một mảnh mở mịt khí phản phất là một phương x ô i trào h ữ n nộn vô ngần h ữ n nộn đang điên cùng d i c h đạo chấn động b ắ t phương thế nhưng ở b i ể n ý thức ở trung tâm nhất nhưng phi thường bình tĩnh không hề một tia hỗn loạn khí tức chỉ có một mảnh hư vô mà ở này một mảnh trong hư vô nhưng trôi nổi như thế một vị to lớn người toàn thân cao một trợ ư n g lớn thân hình giống quá diệp thần bản thân nay một vị người chính là diệp thần lúc trước không hiểu ra sao xuất hiện thể linh hồn giờ k h ắ c này chính chậm rãi mở một đôi mắt cầu ngươi nửa ngày không đáp ứng nhất định phải ta uy hiếp ngươi mới bằng lòng chịu thua diệp thần nói một câu nói như vậy sắc mặt một trận quái dị cũng không biết đang nói ai kỳ thực ở vừa mới tiến vào b i ể n ý thức thời điểm diệp thần liền cầu tiến vào này một bộ thể linh hồn bên trong nhưng đáng tiếc nửa ngày không gặp phản ứng sự phát hiện này để hắn rất là c ă n t ứ c ở một trận uy hiếp sau khi nhưng thuận lợi tiến vào cái này ý chí ngưng tụ bên trong thân thể nay lệnh diệp thần trong lòng q u á i gì cực kỳ nghĩ có phải là nhiều hơn nữa uy hiếp một thoáng cuối cùng vẫn là từ bỏ ý định này lệnh bài kia thật sự không thành thật diệp thần không nói gì nói thầm một câu sau đó mới nhắm hai mắt lại bắt đầu cảm thụ cái kia một viên lệnh bài tồn tại hắn lần này muốn làm chính là muốn luyện hóa này một viên lệnh bài dù sao luôn không ở nắm trong bàn tay cực kỳ không dễ chịu Vụ. Ở Đảo hắn t tới một l mặt, mặt ệ không, không, thần thần không, không chút ì nào phí lợi há mồm chính là phun một cái một luồng mánh liệt hỏa diễm ầm ầm mà ra đảo mắt bao phủ cái kêu một viên lệnh bài nay một luồng hỏa diễm hiện ra từ sắc phảng phất là một luồng quỷ hỏa Linh hồn. Linh hồn t hòa diễm. diễm cháy h ư n g hực quay chung quanh cái tiêm một viên thần bí lạnh bài thiêu đốt ra một trận tt tê tê tiếng vang liền ngay cả tứ phương hư không đều chuyển ra một trận sóng gợn rập rờn sóng nhiệt cuột cuộn bao phủ bà phương đáng tiếc chính là hung manh như vậy hòa diễm nhưng khó có thể lay động cái kia một viên thần bí lệnh bài một kia đều không có a o n g o n g giờ k h ắ c này thần bí lệnh bài đang run r à y phát sinh một trận o n g o n g thanh âm rung khắp tứ phương diệp thần tâm thần đã dung hợp tiến vào linh hồn trong ngọn lửa bắt đầu gian nan gặm n h ó m này một viên lệnh bài phòng ngự đó là một vệ ánh sáng thần bí ánh sáng diệp thần tâm thần cực kỳ chấn động giờ k h ắ c này đi tới nơi này mới chính thức cảm nhận được này một viên lệnh bài thần bí cùng cứng hãn chỉ cần mặt ngoài này một lồn thần bí ánh sáng đều làm hắn rất là vướng tay chân khó có thể tiến thêm nay một lồn mờ mị thả quang cực kỳ yếu ớt thế nhưng là cực kỳ ngoan cường chống lại diệp thần này một luồng linh hồn hỏa d i ệ m thiêu đốt cùng luyện hóa đây là một cái dài dàng dặc công trình hắn tin tưởng mình nhất định có thể g ặ m dưới này một khối xương cứng ta liền không tin ngươi có thể ngăn cản ta tới khi nào diệp thần tâm thần dung hợp tiến vào mạng thiên tử sắc hồn hỏa bên trong chuyến ra một câu như vậy tức giận đến khiến cho người một trận kinh ngạc nếu là có người có thể nhìn thấy nhất định cho rằng là một đám lửa đang nói chuyện rất là thần kỳ luyện cho ta ngầm đột nhiên theo diệp thần một tiếng q u á t lạnh một luồng kinh tiên kiếm ngân vang chuyển đến có kiếm ý trùng tiên hắn đây là muốn gia nhập bản thân một luồng mạnh mẽ ý chí đến luyện hóa như thế một tầng thần bí ánh sáng khổng lồ kiếm đạo ý chí giáng lâm dường như tới dầu lên lửa ầm ầm giờ khắc này hư không chấn động liền toàn bộ ý chí thể đều đang rút rút y chuyển ra một luồng đáng sợ chấn động nay một luồng chấn động đến từ mi tâm của hắn khiến cho tứ phương hư không một trận sóng gợn dập dờn đảo mắt phóng xạ toàn bộ biện ý thức rít gào b i ể n ý thức triệt để bình tĩnh thời khắc này phảng phất có một luồng vô thượng bất cẩn trì ở giáng lâm chấn áp toàn bộ b i ể n ý thức rất khủng bố ngâm ở b i ể n ý thức tứ phương đột nhiên truyền đến từng trận nhỏ bé kiếm reo từ xa đến gần càng ngày càng mạnh cuối cùng rung động chín tầng trời theo một luồng bàng bạc kiếm ý từ bốn phương tám hướng hỗn độn bên trong lao ra trong nháy mắt hội tụ đến toàn bộ tiến vào ý chí thể trong m i tâm ẩm ẩm kiếm ý quân quận phảng phất toàn bộ biện ý thức đều hóa thân làm kiếm phun trào ra một luồng lại một luồng khủng bố ý chí này m i n ngông kiếm đạo ý chí hội tụ đến hình thành một luồng sức mạnh kinh khủng toàn bộ chấn áp ở cái kia một viên thần bí lệnh bài trên len k e n đột nhiên một trận sắt thép va chạm thanh âm chuyển đến có len k e n không dứt diệp thần tâm thần hơi động phát hiện trước mắt lệnh bài rốt cục xuất hiện từng k i a một biến hóa mặt ngoài cái kia một tầng mở mịt hào quang bắt đầu trở thành nhạc rốt cục có động t í n h sao diệp thần tâm thần kích động không nói hai lời kế tục cổ động linh hồn của chính mình hắn như thế làm cũng tồn tại rất lớn nguy hiểm một cái không tốt khả năng linh hồn chịu đến thương tích nhưng là không làm như vậy hắn liền khó có thể nắm giữ này một viên lệnh bài ngọn lửa hừng h ự cái hừng hực, tử sắc tử kêu d i một luồng mánh viên t i m chính thần bí lệnh bài yên tĩnh trôi nổi tỏa ra một lồn mờ mị thảo quang chính chống lại bốn phía hừng hực ngọn lửa hừng hực trong lúc bị ngọn lửa thiêu đốt ra một trận tê tê đáng sợ tiếng vang ánh sáng càng ngày càng ảm đạm phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan như thế cực kỳ kinh người người tại sao chống lại luyện hóa hồi lâu nhưng dù là không gặp lớn bao nhiêu tiến triển diệp thần thật sự nổi giận hắn trực tiếp rít gào một câu như vậy một mặt phẫn nộ chừng mắt trước mắt chính trôi nổi thần bí lệnh bài diệp thần sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị quát lên ta mới là chủ nhân ngươi bất quá là một cái lệnh bài mà thôi lúc trước h o a n dung ngươi hành động đó là ngươi không xúc phạm tới ta có thể hiện tại ta muốn làm chuyện của ta ngươi muốn ngăn cản con đường của ta sao ẩm lời nói của hắn vừa nói xong thân thể tạc ra một khí thế b ằ n g bạc cái kêu một luồng mênh mông ý chí trong nháy mắt sôi t r o tứ phương hội tụ đến kiếm đạo ý chí sôi t r o phảng phất p h ẫ n nộ rồi giống như vậy chuyển ra một trận lệnh leo sắc cơ ai như ngăn cản ta con đường đi tới nhất định chịu đựng kiếm trong tay của ta diệp thần rối tay một cái một luồng kiếm ý ngưng tụ k e n một tiếng hóa ra một thanh ý c h í trường kiếm hắn trong lòng thật sự thiếu kiên nhẫn trước mắt này một viên thần bí lệnh bài không chỉ đem hắn một thân sở học liền ngay cả vũ khí đều nuốt chủ yếu nhất chính là hiện tại hắn muốn dịch thủy chờ người đi ra hỗ trợ mà bọn họ cũng là bị nuốt ở lệnh bài nội c h e n hắn trường kiếm chỉ tay len kén một tiếng một tia phong mang bước đến thần bí lệnh bài trước mặt cái kêu một luồng lạnh leo sắc cơ theo này một luồng trùng thiên kiếm ý bao phủ mà đi tựa hồ muốn đánh nổ này một viên lệnh bài ngâm diệp thân sắc mặt càng lạnh hơn quát lên đem ta tất cả trả về đến bằng không ngươi liền trực tiếp ngủ say trong lòng đất ta mặc kệ ngươi là thứ gì ngăn cản con đường của ta nhất định phải nát tan cho ta n ư ớ c hắn đ ỗ n g nhiên giơ lên cao ý chí trường kiếm gầm lên một tiếng trong nháy mắt vùng chém xuống phách cheng một chiêu kiếm đánh xuống len ken một tiếng có tinh hoả tung toẹ tư phương mà giờ khác này cái kêu một viên lệnh bài rốt cục chuyển động thân thể nho nhỏ đang kịch liệt run r u dậy phát sinh một trận o n g o n g thanh âm tựa hồ đang truyền đạt một cái ý tứ thực sự là diệp t h ầ n sắc mặt tối xâm lại oán hận nói thực sự là không phát hỏa ngươi liền q u ậ t cường so với ta tính khí mỗi một lần cũng làm cho ta phát hỏa ngươi mới chịu thua à, thực sự là tự tìm khổ ăn vụ lúc này cái kia một viên thần bí lệnh bài vụ chấn động cuối cùng cái kia một luồng bảo vệ thần bí ánh sáng biến mất rồi như thế vừa biến mất diệp thần tâm thần một tán trong nháy mắt dung hợp vào mạn thiên linh hồn trong ngọn lửa một thoáng liền hướng lệnh bài kia mãnh liệt mà đi ầm ầm theo như thế một lần thiêu đốt rốt cục đem này một viên lệnh bài cho lay động diệp thần lần thứ nhất cảm nhận được từng tia một nắm giữ cả người hắn đều hưng phấn không dễ rằng à rốt cục vẫn là bắt đầu luyện hóa này một viên lệnh bài k e n t k a lúc này thần bí lệnh bài đang run rẩy nhẹ nhẹ bị một luồng linh hồn hỏa diễm cho ăn mòn cuối cùng ở bên ngoài biểu một tầng bị diệp thần cho bước đầu luyện hóa một chút luyện hóa chưa từng chân chính trưởng khống lệnh bài này thế nhưng này đã rất tốt so với trước đây một điểm đều không thể tự chủ diệp thần hiện tại đến cảm thấy đã rất tốt chỉ ít dưới cái nhìn của hắn Bây giờ vừa vẫn c là ở, ở trong h đại địa thất diệp thần đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra bóng người soạt lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi lại xuất hiện đã đi tới hư không trên sau đó không chút nào dừng lại lao ra tiểu trấn bóng người s ẹ t qua hư không đảo mắt liền biến mất ở chân trời thủ lĩnh lúc này tiểu trấn bên trong có hai người trong nháy mắt liền cảm ứng được sắc mặt rất là giật mình trong đó bạch vân phi cúi đầu một trận châm tư nhưng là đang suy tư diệp thần làm sao đột nhiên đi ra ngoài đây có phải hay không có đại sự gì đầu thủ lĩnh đây là muốn làm gì đi một bên lương vũ nhưng là không hiểu hỏi ta cũng không rõ ràng lắm bạch vân phi nhữ mày lại nhưng lắc đầu một cái lại nói ta suy đoán thủ lĩnh khả năng là đi làm chuyện quan trọng gì có thể hay không là thủ lĩnh đi đem hắn nguyên bản những thuộc hạ kia mang đến lương vũ quay đầu đột nhiên nói ra một câu nói như vậy thuộc hạ bạch vân phi đầu tiên là cả kinh sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt khẳng định bọn họ suy đoán diệp thần khả năng này chính là đi mang đến nguyên bản thuộc hạ cái này suy đoán vẫn đúng là cực kỳ chính xác chương một trăm bảy mươi ba lần thứ hai tập hợp tối tăm hư không đột nhiên xẹt qua một bóng người cuốn lên mạng thiên quỷ v â n ở tan ra b ố n phía hoang vu trên mặt đất một bóng người soạt lóe lên mà hiện người đến chính là diệp thần bản thân mà hắn chính đánh giá bốn phía tất cả nơi này là tiểu trấn ở ngoài hoàn toàn hoang lương thổ địa bao c ấ t tràn ngập tiên vụ cuột cuộn cực kỳ hoang vu liền ở ngay đ â y đi diệp thần hơi hơi đánh giá một chút khẽ vớt cảm nói một câu nói như vậy sau đó chỉ thấy hắn một điểm mi tâm một tia xuất quang ở bốc lên cuối cùng lấy ra một viên thần bí lệnh bài nay một viên thần bí lệnh bài ở lòng bàn tay của hắn một trận xoay tròn chuyện tỏa ra một l u ồ n cổ lao khí tức c lúc này thần bí lệnh bài một cái xoay tròn vẹo một tiếng liền chui tiến vào diệp thần mi tâm hắn nhưng không quan tâm chút nào mà là rất chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt từ từ tiêu tan thần bí ánh sáng cuối cùng một mảnh đội ngũ chỉnh tề xuất hiện ở trước mắt tham kiến thủ lĩnh Đột nhiên, phía trước đến một trước truyền trận chỉnh tê nhiên, chỉnh phía giờ t đạo, chấn động bắt phương, động lên thiên phong vân. i khác này nô g luồng thiên báo cắt phất một phản đình chỉ, minh không không đám người sắc mặt dị thường kích động nhanh chóng đi tới diệp thần trước mặt bọn họ mỗi một người đều khó có thể bình tĩnh liền kích động như thế nhìn thanh niên trước mắt thủ lĩnh của bọn họ diệp thần rốt cục nhìn thấy thủ lĩnh rồi một bên lý lao sắc mặt kích động nói cả người khí thế rất cường đại diệp thần có thể rõ ràng nhận biết được lý lao thực lực rõ ràng chính là một vị cao cấp quỷ tướng này vô cùng khó mà tin nổi mà ở một bên nô minh cũng vô cùng kích động nói rằng thủ lĩnh chúng ta hiện tại đã đạt đến ngài tiêu chuẩn rốt cục có thể trở ra rồi nô minh một thân khí thức ở diệp thần giật mình nhận biết giới cũng đạt đến cao cấp quỷ tướng trình độ mà ở một bên dịch thủy khí tức cũng là như thế này liền nói rõ hắn như thế đạt đến cao cấp quỷ tướng trình độ đúng đấy lúc này dịch thủy sắc mặt cảm thán nói rằng ta còn tưởng rằng muốn rất lâu mới có thể gặp lại được thủ lĩnh đây các ngươi này một thân thực lực diệp thân thật sự rất giật mình không ngờ quá lần thứ hai nhìn thấy mọi người sẽ là như thế một cái tình cảnh khó có thể tin mà hắn khó mà tin nổi chưa từng cho mọi người mang đến kinh ngạc mà là có chút xấu hổ tựa hồ cảm giác còn chưa đủ mạnh đại thủ lĩnh lúc này long ngũ đột nhiên mở miệng sắc mặt cực kỳ kích động nói rằng thủ lĩnh ta rốt cục lần thứ hai khôi phục như cũ ta biết này vì ta khôi phục nhất định tiêu tốn rất nhiều nhiều không nói núi lao biển lửa sinh tử không đoán ạnh diệp thân sắc mặt xứng sở đầu góc một thoáng ông ông trừ hưởng tựa hồ còn chưa tặng minh uổng phí tới đây c á i ý tứ mà lúc này hắn từ long ngũ khí tức đến xem rõ ràng chính là nhất danh cao cấp quỷ tướng này tựa hồ quỷ tướng không đăng giá chủ yếu nhất chính là hắn lại có thể nói chuyện này làm hắn rất là giật mình ha ha lúc này đại n ư u cười khúc khích ha ha gãi đầu một cái nói rằng thủ lĩnh ta cũng chỉ là đạt đến cao cấp quỷ tướng trình độ chưa từng đạt đến ngươi truyền đạt chỉ lệnh cái này ta đã cực kỳ nỗ lực rồi ta cũng chỉ là cao cấp quỷ tướng chưa từng đạt đến thủ lĩnh tiêu chuẩn man phi ở một bên ôm c h i ế n thương sắc mặt nóng hầm hập nói rằng có chút xấu hổ mà nhất làm cho diệp thần giật mình chính là bên cạnh hắn đang theo một con to lơ lang đây là một con thủ lĩnh lang hồn điều này làm cho hắn nhớ tới đến trước kia đi tới trong cánh đồng hoang vu gặp phải cái kia một đám lang trước mắt này một con không phải là cái kia một con đầu lĩnh sao diệp thần há hôm ổn hắn dường như còn không rõ trước mắt nhóm người này làm sao biến thành như vậy hắn lại từng cái nhìn sang càng xem liền càng giật mình cuối cùng hóa thành một cô vui sướng thủ lĩnh giờ k h ắ c này phùng tường hơi đỏ mặt cười nói ta chỉ tới đạt trung cấp quỷ tướng trình độ khoảng cách mục tiêu còn kém rất xa đây cái này sẽ không lại phải đem ta nhốt lại chứ đúng vậy lúc này vừa mặc cốc c ũ n g lên nói rằng thủ lĩnh ta cũng chỉ là đạt đến trung cấp quỷ tướng trình độ chưa từng đạt đến cao cấp quỷ tướng cái này sẽ không lại phải về đi chỗ đó cái đen thụi trong thế giới chứ la huy sắc mặt ve mùa đông nói rằng thủ lĩnh liền để chúng ta ở bên ngoài tu luyện đi ta không muốn ở đen thủi trong thế giới ở lại s ư ớ n g sở hát cám có cái gì không tốt đột nhiên v ớ i bao phủ ở một tầng khói đen bên trong lý phi nói một câu hờ hưng cực kỳ hắn nói rằng trong bóng tối mới có thể thử thách mọi người ý chí đây là hiếm có tôi luyện làm sao có thể sợ sệt rất tốt diệp thần cứ việc trong lòng cực kỳ nghĩ hoặc thế nhưng sắc mặt như n g một tia bất biến hắn có chút hiểu được đ ỗ minh chờ người tựa hồ đang lệnh bài nội chịu đến cái gì chăm sóc mới sẽ trở nên mạnh như thế bất quá tựa hồ cũng đang nói là tính mạng của hắn lệnh đây hắn phát hiện trước mắt lý phi như một đoàn hư vô khói đen phảng phất không tồn tại giống như vậy này làm hắn rất là giật mình nay liên chứng minh lý phi tựa hồ lĩnh nộ được đồ vật của chính mình đã thoát ly quỷ bộ hạn chế này tốt vô cùng diệp thân ở nhìn mới giật mình phát hiện trong đội ngũ còn có rất nhiều tướng cấp tồn tại mà những thứ này đều là sơ cấp quỷ tướng thế nhưng này vẫn là làm hắn cho kinh đến qua loa vừa nhìn có tới hơn ba mươi tên trong đó còn có nhất danh trung cấp quỷ tướng mà này nhất danh trung cấp quỷ tướng liền làm diệp thần kinh ngạc người này không phải người khác chính là cái kia một đám lạnh lùng quỷ binh đội trưởng hắn là duy nhất nhất danh trung cấp quỷ tướng cái k h á c còn có ba tên sơ cấp quỷ tướng mà còn lại chính là nguyên bản trong đội ngũ thực lực mạnh mẽ người giờ khắc này cũng thăng cấp sơ cấp quỷ tướng bất quá nhìn bọn họ khí tức bên trong có thể phán đoán hắn ra đây là mới vừa thăng cấp không lâu này làm hắn đối với cái kia một viên lệnh bài sản sinh rất mãnh liệt hiếu kỳ thủ lĩnh lúc này dịch thủy rốt cục cười đi tới nói rằng ngươi xem phía bên kia một phẩy hai không không lăng kỵ có thể đều theo chiếu phân phó của ngài thành lập do man phi dẫn dắt ân diệp thần tâm thần ngưng lại nghĩ đến chính mình có thể không từng hạ xuống mệnh lệnh này mà hắn đột nhiên nghĩ đến này tựa hồ là cái k i a một viên lệnh bài làm ra đến này do để hắn càng thêm coi trọng lên tuyệt đối không thể qua loa bọn họ cũng đã là cao cấp quỷ giả cảnh giới thực lực có thể đảm đương này làm kỵ một thành viên dịch thủy sắc mặt cực kỳ kích động nói không sai lúc này lý lao một mặt hưng phấn đi tới một bên nói rằng thủ lĩnh ngươi xem một chút trước mắt này mười lăm vạn trong đội ngũ thấp nhất đều là sơ cấp quỷ giả cảnh giới trước mắt đại n h u quỷ kỵ đã phổ biến đạt đến cao cấp quỷ giả cảnh giới k h à k h à đại n h u ở một bên khà khà cười không ngừng ngây nô g vui sướng khiến cho bốn phía bầu không khí một thoáng liền sinh động đại n h u ngươi phải sát đi nô g minh mắt trợn trắng lên thầm nói thủ lĩnh cũng thực sự là kéo mấy thiên quỷ mã đến coi như này còn kéo một đám lang hồn đến lại một ngàn cao thủ bị phân điều này làm cho chúng ta bộ binh ăn cái gì à ha ha lúc này mọi người phát hiện phùng tường c o n lấy chiến cung đi tới cười nói nô minh ngươi cũng đừng xếp vào đội ngũ của chính mình nhưng là tối lớn mạnh chúng ta cũng bất quá là như mối bỏ bể ta xem là ngươi ở hạ hệ chứ đúng đúng man phi cười h í p mắt đi tới một cái ôm đồn quá nô minh vai cười nói nô minh nếu không người ghét bỏ quá nhiều người có thể phân hai cái sơ cấp tướng lĩnh cho ta à ta không ngại ta cũng phải hai cái đại như ồn ào một câu không được nô minh sắc mặt giận dữ trận mắt nói chuyện này làm sao có thể các ngươi đừng có mơ này đã là cực h ạ n nhất phân phối cái k h á c các ngươi đừng hỏng mơ tới ha ha một bên dịch thủy cùng lý lao cười hít mắt nhìn mà diệp thần mọi người ở đây trung gian nhìn những minh đệ này biến hóa sắc mặt hắn ý cười không ngừng nội tâm vừa giật mình lại cảm thán n à y vừa thấy biến hóa thật to lớn a được rồi các vị diệp t h â n nhìn gần đủ rồi nói ra một câu nói rằng chúng ta rốt cục lần thứ hai tập hợp lần này chúng ta rốt cục có chính mình một mảnh địa bàn ta đã vì là mọi người đặt xuống một chấn nhỏ nơi đó đem thuộc về chúng ta khởi điểm tiểu chấn mọi người vừa nghe vẻ mặt rồn rập chấn động từng cái từng cái sắc mặt rất giật mình bọn họ đều nhìn trước mắt rất dễ dàng diệp thần có thể tưởng tượng đến trong này gian khổ cùng nguy cơ lúc trước nhưng là rất nguy hiểm à thủ lĩnh lúc trước cái kia quỷ ngọc thế nào đột nhiên dịch thủy hỏi ra một câu như vậy mọi người dồn dập đưa mắt nhìn tới bọn họ đều rất rõ ràng lúc trước cái kia quỷ ngọc đáng sợ nếu không có bị diệp thần thu hồi đến khả năng đều phải chết s é c hết h ai diệp thần hơi thở dài một tiếng cười nói lúc trước ta khinh địch bất c ẩ n r ồ i điểm suýt chút nữa chết ở trong tay hắn hiện tại chúng ta sẽ không lại sợ hắn có thể với hắn chính diện tranh tài thí dịch thủy đám người sắc mặt cùng biến manh đánh một cái hơi lạnh sau đó chính là lựa giận hừng hực diệp thần nhưng là kích thích đến bọn họ chính mình thủ lĩnh suýt chút nữa bị giết cái này ngấm lại mồ hôi lạnh đều đi ra chết tiệt quỷ ngọc đại ngưu sắc mặt nổi giận đùng đùng hét lên thủ lĩnh yên tâm chúng ta sau đó gặp lại hắn nhất định giết hắn cái không còn manh giáp đúng nhất định phải trả lại hắn một điểm màu sắc nhìn man phi sắc mặt ác liệt nói rằng được rồi diệp thần cười cận nói rằng chúng ta trước về tiểu trấn trở lại đang suy nghĩ tương lai tất cả đi hắn vừa nói xong trước tiên bay lên mà phía sau mọi người nhưng là bất đắc dĩ phản hồi từng người trong đội ngũ bọn họ dẫn dắt từng người đội ngũ tùy tùng phía trước diệp thần hướng đông hoang tiểu c h ấ n bên trong chạy như bay ẩm ẩm đại đ ị a c h â n chiến bụi mù cuồn cuộn toàn bộ khổng lồ đội ngũ chỉnh tề bước nhanh về phía trước về phía trước bước hướng về mọi người lý tưởng bọn họ từng cái từng cái nhìn hư không trên cái kia một bóng người đây chính là bọn họ thủ lĩnh dẫn dắt bọn họ lao ra khóa mạch mà trước mắt này một vị thủ lĩnh lại mang theo bọn họ hướng đi một cái càng rộng rãi càng quang minh thông thiên đại đạo bài này đến từ xem vương tiểu thuyết chương một trăm bảy mươi bốn khắp thành đ i u kinh tiểu trấn bên trong Nguyên bản bá chủ bị chủ đổi đi, giờ khác này còn lại h ế thường t quý tốt đều tốt không thể thân vật đã đang không không phục. chính Bạch Phi Vân n g Mà hai xử lý sự i lại đột h i ê n n ừ n g lại, sắc m ặ tiêm một trận g ậ t trước t mình. Chuyện gì Chuyện Lương xảy ra? Lương Vũ i n giật ì n nói. h ẩ một Giờ từng tiêu khác này, m chấn động chuyển đến khiến cho đại điện đều khẽ run phảng phất địa chấn bình thường làm người giật mình mà bạch vân phi sắc mặt nghiêm nghị nói rằng có tình huống chấn động là từ nhỏ ngoài chấn chuyển đến dường như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh chuyện gì thế này lẽ nào là cái kia ly đông phương lại rét trở về lương vũ thay đổi sắc mới ặ t nhanh chóng tỉnh lại cũng nhanh chóng nhảy ra đại điện theo bạch vân phi hướng cửa thành phương hướng bay đi nơi nào đến chấn động giờ khác này toàn bộ tiểu chấn người đều đã kinh động từng cái từng cái sắc mặt giật mình không rõ vì sao bọn họ từ trên mặt đất bị chấn động cảm giác được không giống bình thường sau đó liền nhìn thấy bạch vân phi hai người s ẹ t qua hư không đảo mắt đến tường thành là bạch thống lĩnh nhất danh quỷ sĩ kinh ngạc thốt lên một câu dù gì nói bạch thống lĩnh bọn họ đi tường thành làm cái gì chẳng lẽ có đại sự phát sinh sẽ không là lý đông phương lại trở về chứ có quỷ tốt giật mình nói tiểu tiên h chuyện này làm sao sự việc ở tiểu trấn trung ương đại điện trước lý giai h â n sắc mặt tái nhợt hỏi một câu nàng cảm giác được chấn động còn có một tia tia hơi thở ngột ngạt chuyển đến khiến cho nàng trong lòng rất khó chịu một bên chu thiên sắc mặt nghiêm túc nhìn phương xa hư không nói rằng hân hân khả năng có đại sự phát sinh có thể là cái k i a lý đông phương lại dết trở về rồi vậy phải làm sao bây giờ lý giai hân vừa nghe nhất thời hoa dung thất sắc nói rằng đại ca không ở dường như đã đi ra ngoài như cái k i a lý đông phương vừa đến chúng ta lại nên làm sao chống đối không sợ chu thiên nhẹ dọn g an ủi nói rằng chúng ta cùng đi nhìn nếu thật sự là lý đông phương vậy thì bình hẳn cái chết sống ừng lý giai hân vừa nghe lời này sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt khôi phục mặt cười trên lóe qua từng tia từng tia sắc khí nàng cũng rõ ràng tuyệt đối không thể để cho lý đông phương thực hiện được không phải vậy nàng đại ca diệp thần nỗ lực liền b m n p h í đi hai người đồng thời nhảy lên trời mà đi trải qua trên đường còn gặp phải vô số quỷ tốt những này quỷ tốt đều là tự phát mà đến có chính là bạch vân phi truyền lệnh mà đến từng cái từng cái s ắ p mặt trầm trọng đều sắp tốc hướng về trên tường thành chạy đi chuẩn bị chiến tranh đột nhiên h ư không truyền đến một câu to rõ lời nói lạnh leo tấu xương khiến cho lòng người hẳn đây là bạch vân phi âm thanh hết t h ạ c ò n đang nghi ngờ q u ỷ tốt môn dồn dập trước tiên hưởng ứng hướng trên tường thành chạy đi chúng ta muốn đi không mà lúc này ở trong c h ấ n nhỏ nhưng có hơn một nửa q u ỷ tốt chưa từng l ú c đích mà là đang do dự những người này nguyên bản chính là lý đông phương thủ hạ thành viên giờ khác này đầu hàng sau rồi lại do dự chỉ thấy nhất danh quỷ giả sắc mặt do dự nói rằng khả năng này là lý thành chủ trở về chúng ta phải làm sao nếu không chúng ta liền ở ngay đây c h ờ chút có quỷ giả nói ra một câu như vậy ngu xuẩn đột nhiên nhất danh cao cấp quỷ giả đi tới phẫn nộ quát các ngươi một đám ngu xuẩn lẽ nào các ngươi cho rằng ở chỗ này trở là không sao sao các ngươi không đi ta xem tử càng nhanh hơn sắc mặt hắn đoán hận đảo qua mọi người xoay người bay thẳng đến trên tường thành nhanh chóng chạy đi mang theo hắn một đoàn đội ngũ đi tới mà còn lại các đại đội ngũ ở xưng ơ sờ đờ ra trong đó không ít quỷ giả dồn dập tỉnh ngộ lại đi mau cùng đi tường thành có quỷ giả lập tức mệnh lệnh một thân trước tiên hướng tường thành chạy đi bọn họ những người này đều tỉnh lại hiện tại nếu không đi khả năng trước tiên liền bị dết hết đi tới còn khả năng có đường sống hử coi như các ngươi thức thời hư không trên một bóng người hiện hiện mà ra chính là lương vũ này nhất danh quỷ tướng hắn nguyên bản chính là ẩn giấu ở nơi này muốn nhìn một chút hai dám không nghe hiệu lệnh trước tiên sẽ bị hắn giết chết không ngờ những này quỷ giả vẫn tính thông minh chưa từng để hắn có động thủ có thể cùng cớ thống lĩnh tiểu trấn bên trong hết thạy thành viên đều đến rồi lương vũ xẹt qua hư không vừa đến trên tường thành liền nói ra một câu nói như vậy đến ở hắn phía trước một đạo thân ảnh khôi ngâu ngạo nghễ mà đứng hắn chính là bạch vân phi ân bạch vân phi hơi gật cụ nhìn phương xa hoang vu đại địa nói rằng những người kia còn thức thời nếu thật sự không đến vậy thì r ế t sạch sành xanh tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm ẩm ẩm tiếng nói của hắn vừa dứt phía trước đột nhiên t r u y ề n đến một luồng chấn động tiếp theo phương xa trên mặt đất vọt lên một luồng bụi mù nay một luồng b ụ i bặm ngập trời mà lên c u ầ n c u ộ n tràn ngập mà mở trong nháy mắt che đậy cao tiên h đó là giờ k h ắ c này bạch vân phi b i ế n sắc mặt nhìn chằm chằm phương xa trên mặt đất cái kia một luồng c u ầ n c u ộ n bụi mù l o a n thoáng hắn cảm nhận được một luồng mãnh liệt khí t ứ c chính trước mặt pháp tập mà đến rất nặng nề đông、Long. một luồng chấn động chuyển đến bụi mù quần quận phảng phất lũ quét quấn tới giống như vậy hướng tiểu chấn bao phủ tới giờ k h ắ c này ở trên tường thành tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi từng cái từng cái vẻ mặt giật mình trận mắt lên nhìn đó là cái gì nhất danh quỷ g i ả hết hầu một trận nhúc nhích chiến tùng nói rằng cái kia đó là đó là kỵ kỵ binh hết thệ quỷ g i ả trước tiên phát hiện chính quần quận mà đến một luồng làn sóng chính là một đám chỉnh tể như một kỵ binh đây là do quỷ mã tạo thành quân đội cái kia hùng tráng quỷ mã cháy hừng hực hòa diễm sóng khi quần quận chấn động hồn phách người thống lĩnh đó là kỵ binh ở một bên lương vũ trước tiên phát hiện khiếp sợ nói rằng hắn tâm thần chấn động nhìn hoang vu trên mặt đất chạy băng băng q u ỷ kỵ hùng vị khí thế quyết chí tiến lên n g u ệ khí khiến cho hắn cả người chấn động không nớt bạch vân phi như thế rất giật mình nhìn quần quận mà đến q u ỷ kỵ thật sự bị chấn động đến hắn không ngờ quá hôm nay lại nhìn thấy nhiều như vậy q u ỷ kỵ mà hắn duy độc ở một cái địa phương gặp nhiều như vậy q u ỷ kỵ cái kia đã là rất sớm chuyện trước kia những quỷ này kỵ lẽ nào là cái kia một chỗ hắn giật mình nói một câu như vậy thống lệnh chúng ta làm sao bây giờ lương vũ sắc mặt tái nhựa hỏi ẩm ẩm đại đ ị a u trân chiến tiểu trân phía trước bụi mù c ủ n quận loang thoáng mọi người thấy một đám chỉnh tề kỵ binh đình chỉ còn chưa chờ mọi người phục hồi tinh thần lại phương xa lại chuyển tới một luồng rung động dữ dội càng rung động dữ dội vừa đến mọi người bỗng nhiên thức tỉnh đó là nhất danh mắt sắc quỷ già sắc mặt sợ hãi chỉ về đằng trước không nói ra được một câu hắn phảng phất nhìn thấy gì chuyện đáng sợ vật bị hết thệ trước mắt cho chấn động há hốc mồm mọi người lúc này mới từng cái đưa mắt nhìn lại dồn dập tâm thần phát lạnh lạnh cả người lang, lang. Có quỷ tốt cả người run dày run cầm cầm, sắc sắc, quỷ run run tốt mặt tái người nhận hại dày sợ vô bị đây ế n nữa ngốc rơi mất. Mà càng nhiều quỷ tốt càng là cả người run lên, từng cái từng cái giật mình nhìn phương xa một luồng bụi mù, trong đó, nhìn thấy làm người chuyện đáng suýt sợ quỷ chút mất. tốt giật một thấy cả cái cái xa rơi bụi Mà mũ, làm là đó, đ vợ.、Đây、là lang kỵ bạch vân phi thay đổi sắc mặt nhìn cái kia quần quận mà đến đội ngũ trước tiên liền nhìn thấy đó là một đám lang có thể tối làm hắn chấn động chính là lang trên người chính cưới một đám quỷ giả có thể có hơn một ngàn quỷ giả lang kỵ quỷ tướng bạch vân phi sắc mặt phát lệnh nhìn chằm chằm cái kia lang kỵ trước nhất một bóng người Cái i k cái cái đột nhiên ở hai đại đội ngũ phía sau lại truyền tới một luồng mánh liệt nhất chấn động nay một luồng chấn động một chuyển đến nương theo một luồng khí thế ngập trời một luồng túc sắt quét ra khiến cho tứ phương không khí đột nhiên ngưng tụ Đùng, đ ù n một hai ba lương đ vũ vừa mấy liền biến đổi sắc mặt thay đổi càng mấy trong lòng liền càng nặng nghề cái tia tướng cấp khí tức quá nhiều sự phát hiện này để sắc mặt hắn cực kỳ khó coi muốn nói lại thôi làm sao đều không thể mở miệng đây là từ đâu tới đội ngũ bạch vân phi áo bảo phần phật mà động sắc mặt nghiêm túc cực kỳ liền như thế làm ở phía trước nhất hắn trong lòng cực kỳ nghĩ hoặc trước mắt đội ngũ rất cường đại cường đại đến hắn đều cảm thấy tuyệt vọng nhưng lại n h ư n g xưa nay chưa từng thấy à rất lạ mặt thống lĩnh chúng ta nên làm gì lương vũ sắc mặt biến đổi hỏi ra một câu như vậy chết cũng m u ố n chiến bạch vân phi trả lời rất thẳng thắn không chút nào kinh hoàng mà là cực kỳ kiên quyết hắn biết rõ hiện tại cục diện này đến không dễ dàng trước mắt tuy rằng đối mặt mấy chục tên quỷ tướng thế nhưng hắn như thế không tha song giờ khắc này trên tường thành q u tốt có phần nhỏ đã ngã ngồi trên đất bọn họ sắc mặt tái nhợt vẻ mặt sợ hãi đôi mắt dưới cục diện tràn ngập tuyệt vọng này không có cách nào đối địch ta hai đại kỵ binh một bước giải binh một bộ chiến cung đội ngũ có lầm hay không nhất danh cao cấp quỷ giả thân thể run cầm cập nói một câu nói như vậy hán để phụ cận vô số quỷ tốt sắc mặt sợ hãi nhìn về phía trước bốn thiên quỷ kỵ hơn một ngàn làng kỵ thêm vào mười lăm vạn khủng bố chiến sĩ đáng sợ nhất chính là còn có hơn hai vạn chiến cung thủ sự phát hiện này khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi cuộc chiến này không có cách nào đánh n như vừa mở đánh bọn họ tuyệt đối trước tiên bị xạ thành nút lọ thiểu tiên h chúng ta khả năng tạm biệt không tới đại ca rồi ở tương thành một bên lý g i a i h â n bi thương nói một câu như vậy đối mặt trước mắt tình cảnh đáng sợ nàng tuyệt vọng mà ở một bên chu thiên nhưng níu chặt lông mày hắn luôn cảm giác đến một luồng kỳ quái những người này dường như chưa từng có sát k h í a ý nghĩa chu thiên đột nhiên sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ đ ó lấy kinh h ỉ nói rằng hân hân ngươi xem nơi đó tốt lắm giống đại ca đại ca lý g i ả hơn mặt cười cả kinh g ơ lên mắt phượng vừa nhìn mới kinh ngạc phát hiện ở đội ngũ bầu trời chính trôi nổi một bóng người nay một bóng người chính là diệp thần hán chính nụ cười n h ạ t n h ò a nhìn mọi người bị dọa đến dáng vẻ thủ lĩnh giờ k h ắ c này bạch vân phi mấy người cũng phát hiện từng cái từng cái ngạc nhiên cực kỳ hiển nhiên là rất giật mình quyển sách bắt nguồn từ võng chương một trăm bảy mươi năm chân chính b a chủ diệp thần trở về toàn bộ tiểu chấn đều yên tĩnh không hề một k i a tiếng vang tất cả mọi người đều bị cảnh tượng như vậy cho kinh sợ đến nguyên bản còn mang trong lòng may mắn người đều nhất nhất thành thật hạ xuống trong đó bao quát bạch vân phi hai người tâm thần rung động thật lâu chưa từng dẹp l o ạ n hai người bọn họ cảm thụ sâu sắc nhất cái kêu một đám đáng sợ tướng lĩnh khiến cho hai người trong lòng chiến tùng quá nhiều ầm ầm bốn thiên quỷ kỵ hơi động đại địa c h â n chiến ở đại ngưu dẫn dắt đi hùng dũng oai vệ một đường tiến vào cửa thành ven đường hết thể quỷ tốt sắc mặt hoàn toàn thay đổi bởi vì những kỵ binh này mỗi một cái đều là cao cấp quỷ giả cảnh giới khí tức c ứ n g hãn kinh sợ t ứ phương khí bốn phía vi truyền đến một trận hít khí lạnh thanh âm vô số quỷ tốt sắc mặt ve mùa đông thân thể run cầm cập liên tục bọn họ từng cái từng cái nhìn trước mắt ngang nhiên mà qua quỷ kỵ tâm thần cực kỳ chấn động hoàn toàn bị chấn động há hốc mồm đùng gào đàn soi g i ế t gào tiếng gầm t r ù n g tiên một phẩy ba không không làng kỵ đến rồi đầu lĩnh man phi cao kỵ đầu lang một thân khí tức rất mạnh mẽ ép tứ phương mọi người khó có thể thở dốc phía sau hơn một ngàn lang hồn gào thét mà qua hơn một ngàn cao cấp quỷ giả sợ hai đến bốn phía quỷ tốt sắc mặt sợ hai không nớt ẩm ẩm ẩm mặt đất r u n g chuyển bụi mù cuồn tiếp theo nhiều đội chỉnh tề bộ binh bước nhanh mà tới người người sắc mặt nghiêm nghị khí tức cường hãn thấp nhất đều có sơ cấp quỷ giả cảnh giới những người này khiến cho tứ phương hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người cũng không dám phát sinh dù cho từng k i a một tâm t h a n h từng cái từng cái run cầm cập nhìn trước mắt đi qua đội ngũ trong bọn họ sợ hãi nhất vẫn là những quỷ giả đó môn đều bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người do quỷ giả tạo thành quân đội x o ạ t x o ạ t x o ạ t giờ khác này bị kinh ngạc đến ngây người người đột nhiên phát hiện tùy tung mà đến chính là một nhánh đội ngũ trình tề áo giáp sáng rõ người người gánh vác một cái to lớn chiến cung k h í tức rất cưng hãn khiến cho người khó có thể tin cái kia đó là đột nhiên nhất danh cao cấp quỷ giả sắc mặt sợ hãi run cầm cập nhìn một phương hướng chỉ thấy ở một đội chiến cung thủ bên cạnh thỉnh thoảng có một cái bóng chợt l o e lên phảng phất là ảo giác khiến cho người cực kỳ mê hoặc thế nhưng trong những người này như thế có người nhìn thấy tình cảnh như thế bọn họ đều cực kỳ sợ hãi nội tâm nhưng là đang suy đoán những cái bóng này là người nào quả thực chính là trong bóng tối tử thần tất cả mọi người đều cảm giác cái của một trận lạnh bướt thân thể liên tục run cầm cập đột nhiên rụt lại cái cổ lui về phía sau đi k ý t mãi đến tận rất lâu sau hết thể đội ngũ đều tiến vào cửa thành những này bị dọa sợ đám người mới bỗng nhiên thất tình bọn họ từng cái từng cái m a n h đánh hơi lạnh cảm giác lạnh cả người thân thể không tự chủ đánh run cầm cập cực kỳ sợ hãi những đội ngũ này nhất danh cao cấp quỷ giả run cầm cập nói ra một câu nói những đội ngũ này cực kỳ đáng sợ quả thực liền không phải nơi này hẳn là có đội ngũ thật đáng sợ rồi ưng ụ có quỷ tốt manh nuốt nước miếng dù gì nói thật đáng sợ đều là do quỷ giả tạo thành đội ngũ sợ có hai mươi v ạ n chứ ký bốn phía quỷ tốt vừa nghe đ ỗ n g nhiên run cầm cập từng cái từng cái sắc mặt tái nhật vô sắc bị sợ rồi bọn họ hoàn toàn không ngờ tới diệp thần sẽ nắm giữ đáng sợ như vậy đội ngũ dưới cái nhìn của bọn họ chuyện này quả thật chính là vô địch rồi đây mới thực sự là bá chủ a có quỷ g i ả đột nhiên cảm thắn một câu như vậy nội tâm hắn có một luồng sợ hãi cũng có một loại an tâm bởi vì diệp thần mạnh mẽ đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người đ ạ đến tình trạng không thể chiến thắng dưới cái nhìn của bọn họ như vậy mạnh mẽ đến khủng bố đội ngũ quả thực chính là vô địch lý đông phương sức ảnh hưởng rốt cục bị nát tan tăng rã chúng ta nên chân chính thần phục rồi có cao cấp quỷ giả sắc mặt cô đơn nói ra một câu biểu hiện cực kỳ phức tạp gọi người khó có thể phỏng đoán kỳ thực điều này cũng cực kỳ bình thường ở lẫn nhau khoảng cách không lớn thời điểm sẽ rất khâm phục nhưng lại như cường đại đến nát tan bọn họ tự tin thời điểm liền như người này lý đông phương không cách nào so sánh được a có quỷ giả cười khổ nói một câu nhìn đi xa đáng sợ đội ngũ lại nói mọi người đều nhìn thấy không đây chính là bá chủ thực sự vô địch đội ngũ chúng ta đều lấy ra bàn tâm an tâm cống hiến cho đi đây mới thực sự là đông hoang trấn bá chủ càng ngày càng nhiều người trong tâm lóe qua như vậy một câu bọn họ đều bị đáng sợ như vậy đội ngũ cho kính sợ hoàn toàn không có một tia tâm tư phản kháng kinh khủng như vậy đội ngũ như phản kháng kẻ ngu si cũng có thể tưởng tượng đến cái kia kết cục bi thảm chỉ có thành thật bản phận cống hiến cho cái này bá chủ thực sự mới là chân lý kỳ thực không chỉ là bọn họ chấn động liền ngay cả thân là tướng cấp bạch vân phi hai người cũng rất khiếp sợ hai người bọn họ tùy tùng diệp thần một đường bay qua bên người tùy tung một đoàn tướng cấp cường giả khí tức khủng bố khiến cho bọn họ cảm giác cực kỳ ngột ngạt thật là đáng sợ bạch vân phi vừa phi hành nội tâm vừa ăn kinh sợ đến mức nói nhìn trước mặt d i ệ p thần trong lòng càng kính phục mà ở một bên lương vũ đã sớm kinh hồn bạc vĩa bởi vì trong này thấp nhất đều là trung cấp quỷ tướng mà hắn nhưng là sơ cấp sự phát hiện này để hắn cảm giác tâm thần không yên bởi vì ở này một đám đều mãnh liệt hơn hắn nhân vật trung gian cảm giác cực kỳ không dễ chịu lương vũ bi ai phát hiện hắn tựa hồ trở thành một nhất thấp tướng cấp vừa nghĩ đại cái khác sơ cấp quỷ tướng đều không có tới hắn này tâm liền không thiết thực thủ thật lĩnh mới thật sự l phát hiện h này vừa khiến h cho hai người cả người căng thẳng cảm giác gáp lực rất lớn nhiều như vậy cao cấp quỷ tướng liên tiếp xem ra bầu không khí nhất thời rất nặng nề lý lao ở một bên phi hành cười hai ha nghìn t h ỉ nhưng là hắn nhưng rất rõ ràng đây tuyệt đối không phải người ngu mà là một cái đại trí giả ngu nhân vật đều không phải kẻ tầm thường a bạch vân phi trong lòng cảm thán hắn còn nhìn thấy vừa man phi chính thỉnh thoảng bay tới một cái ánh mắt cái kia lang bình thường ánh mắt khiến cho hắn cảm giác áp lực đồng thời cũng đang lo lắng tương lai theo những người này ở chung sẽ làm sao cái này chính là hắn cực kỳ lo lắng dù sao những người này nguyên bản chính là diệp thần trung thực thuộc h ạ mà hắn người này nhưng là nửa đường mà đến người như vậy cực kỳ khó cùng những người này hòa mình này liền làm hắn lo lắng n g ư ờ i đang lo lắng đột nhiên một cái công chính âm thanh vang dội truyền đến kinh s ợ đến mức bạch vân phi thân thể run lên hắn xoay người nhìn lại mới phát hiện là long ngũ đi tới bên người nhìn cái kia một mặt nụ cười có thể thấy được chân thành cùng phăng khoáng ha ha long ngũ không tên cười lên đảo qua bốn phía mọi người mới nói nói ngươi không cần phải lo lắng chúng ta những người này đều là cực kỳ dễ dàng ở chung không ngươi nghĩ tới phức tạp như vậy để các vị cười c h ế rồi bạch vân phi cực kỳ thản nhiên cười khổ nói bị nhân bạch vân phi lúc trước t ù y tùng thủ lĩnh bên cạnh ta vị này chính là lương vũ thực lực tuy rằng rất thấp kém thế nhưng là là một vị trung dũng cương nghệ người hắn hơi vừa chắc tay mới nói nói vân phi mới tới nếu có sao không kính chỗ kính xin các vị xin đ ừ n g trách vân phi ở đây trước tiên bồi cái không phải ha ha tiếng nói của hắn vừa rơi xuống nhất thời dẫn bốn phía một trận c ư ờ i to đặc biệt đại ngưu cái k i a dũng cảm âm thanh là nhất sự phát hiện này khiến cho bạch vân phi hai người sắc mặt ngạc nhiên đều một trận không rõ vì sao nhìn mọi người cực kỳ nghi hoặc đại ngưu vừa bay mà đến một cái ôm lấy bạch vân phi vai cười nói vân phi huynh đệ ngươi lời này nói vẻ nho nhã nghe rất khó chịu nhanh ngươi nếu tùy tùng thủ lĩnh vậy chính là ta huynh đệ giữa huynh đệ khách khí cái gì đúng mọi người đều là huynh đệ khách khí như vậy cái gì man phi cười nói một câu như vậy vân phi lúc này nô minh vừa phi vừa cười nói cái tên nhà ngươi nói như thế nào cùng dịch thủy như thế vẻ nho nhã nghe liền cực kỳ khó chịu chúng ta sau đó là huynh đệ mà không cần khách khí như vậy ạch bạch vân phi vừa nghe mấy người nhất thời ngạc nhiên cực kỳ mới phát hiện những người này cũng không phải là như vậy khó có thể ở chung hắn nhìn cùng chính mình kề vai sát cánh đạn i g h i ê u cái k i a chân thành s ắ t mặt khiến cho hắn có chút tin tưởng ha ha đang lúc này lý lao rốt cục nói chuyện hắn nói rằng vân phi à mọi người đều người mình đừng khách khí như vậy giữa chúng ta không phức tạp như vậy ngươi có thể gọi ta lý lão lý lao cười ha ha nói một câu giới thiệu bên cạnh ta này một vị gọi dịch thủy là chúng ta nơi này đại não cũng có thể nói là quân sư quân sư bạch vân phi sắc mặt giật mình nhìn bình thản gật gù dịch thủy cũng trở về đáp lại một thoáng hắn đối với cái này dịch thủy cực kỳ lưu ý lúc trước cảm giác rất tốt người này chính là rất nguy hiểm cảm giác đặc biệt nguy hiểm lý lao cười híp mắt phất trong râu lại nói vị này chính là chiến c u n g thống lĩnh phùng tưởng hắn nhưng là gê vâng a ngươi cũng chớ xem thường hắn là trung cấp quỷ tướng thật đánh tới đến để ngươi chịu thiệt bên cạnh ngươi vị này chính là quỷ kỵ thống lĩnh đại n g h i ê u ta tên man p i thống lĩnh một ba nghìn không lam kỵ man p i trước tiên nói ra một câu như vậy một bên mặc ốc rốt cục có cơ hội mở miệng hét lên ta tên mặc ốc mới trung cấp quỷ tướng có thể so với không được bọn họ cứng hãn ta tên la h uy cũng bất quá là trung cấp quỷ tướng tự nhiên không sánh được bọn họ rồi la uy cũng cười nói tt uxum đột ê nhiên Ngô n i sau đó chính là huynh là Ngô、Minh、cười nói ra một câu. Một bóng người lóe lên mạng hiện khiến cho bạch vân phi hai người thay đổi sắc mặt sau đó mới phát hiện tất cả mọi người một trận bình tĩnh mới yên tâm lại hắn phát hiện người đến là nhất danh người kỳ quái một thân bao phủ ở màu đen bên trong chỉ có hai con lạnh lùng con ngươi lộ ra tỏa ra một luồng khí tức quái dị Ám bộ chương Lý Phi. Lý Phi một trăm bảy mươi sáu mọi người kinh ngạc tiểu trấn trung tâm ở hùng vĩ trong đại điện chính tụ tập một đám người diệp thần ngồi cao chủ vị mỉm cười nhìn phía dưới người của hai bên bọn họ đều là chính mình nguyên bản thuộc hạng giờ khác này chính phân loại hai bên an vị mà trong đó mọi người vẻ mặt bất nhất dị dạng liên tục thiểu thiên lúc này ở bên trái thấp vị trí lý giai hơn mặt cười căng thẳng tay nhỏ chăm c h ú cầm lấy một bên chu thiên mà hai người bọn họ thì lại rất là chấn động có có chút thấp thỏm bất an bởi vì nơi này liền nàng cùng chu thiên thực lực thấp nhất cảm giác ngột ngạt đừng lo lắng chu thiên nhẹ nhàng an ủi một câu sắc mặt cực kỳ phức tạp nhìn bốn phía các đại tướng cấp có chút tọa ngoã bất an hắn cảm thụ trong đại điện các đại cường hát khí t ứ c nếu không có đã thu lại lên khả năng hắn đều không cách nào ngồi ở chỗ này mà lúc này không chỉ là bọn họ vẻ mặt dị dạng liền ngay cả ngô minh dịch thủy mấy người cũng là không giống nhau bọn họ sắc mặt giật mình chừng lớn mắt nhìn trước mắt đang có bốn tên cô gái xinh đẹp vì bọn họ từng gái đưa lên một chén kỳ diệu nước trà nay không phải kinh ngạc nhất tối mọi người giật mình chính là rốt cục nhìn thấy nữ tử bọn họ từng cái từng cái chừng hai mắt mánh xem này bốn tên đẹp đẽ nữ tử xác thực nói đây là bốn tên nữ quỷ ạch cảm tạ cảm tạ lúc này đại n ư u sắc mặt đỏ chót tay chân l u ố n cuống tiếp nhận nước trà mặt của hắn đều đỏ cảm giác một trận hừng cực rất hồi hộp với trước mắt một cô gái nói rằng hắn như thế một cái biểu hiện để trước mắt cái kia một cô gái sắc mặt kinh ngạc trong lòng cực kỳ nghi hoặc này một cô gái gọi ngô tuyết cần nàng cùng mặt khác ba tên nữ tử là đến pha trà giờ khác này đối với những này đến tướng cấp cực kỳ nghi hoặc trước trước nàng cũng từng cho rằng những người này sẽ như trước kia lý đông phương như thế cũng chưa từng nghĩ đến vẫn có rất lớn không giống xì ngô tuyết cần che miệng xì xì nợ nụ cười s ắ c thực cảm thấy đại ngưu có chút đáng yêu cái kia tay chân luôn cuống cảm giác khiến cho nàng hảo cảm đột ngột sinh ra bất quá nàng một thoáng phản ứng lại nơi này là đại điện là lấy mới lén lút quét bốn phía một chút trong lòng thở phào nhẹ nhõm thú vị ở đối diện dịch thủy cùng lý lão nhị người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau ý cười hai người bọn họ tự nhiên nhìn thấy đại ngưu dị dạng hai người này k h ô n khéo ra hỏa một thoáng liền rõ ràng đại ngưu là chuyện gì xảy ra lý lão người nói những n à y nữ quỷ thủ lĩnh là từ đâu tìm đến dịch thủy nhàn nhạt nói ra một câu hắn vừa tinh tế thưởng thức trong tay nước trà lần thứ nhất uống loại này kỳ diệu q u trà cảm giác cực kỳ không giống nhau còn bên cạnh Lý Lao đ ân dịch thủy, thủy khe gật đầu đột nhiên cười nói lý lao ngươi nhìn ngô minh chờ người cái kia một bộ chưa từng thấy quen mặt dáng vẻ dường như rất lâu cũng không từng gặp nữ nhân rồi ha ha lý lao ha ha nợ nụ cười nhìn ngô minh chờ người ánh mắt khác thường nói rằng mọi người điều này cũng có thể thông cảm được dù sao thời gian rất lâu chưa từng thấy quý nữ ngay cả ta đều cho rằng nơi này không nữ quỷ n à y nước trà rất đặc biệt ta lúc này nô minh phát hiện dịch thủy cùng lý lao ánh mắt trong lòng căng thẳng mau mau nắm lên trên bàn nước trà thưởng thức lên hắn cũng là rất lâu mới uống qua vật như vậy thủy cũng không từng uống qua lại càng không nói là nước trà ở bên cạnh hắn man phi khả khả cười không ngừng đột nhiên thấp giọng nói nô minh thành thật khai báo à tiểu tử ngươi có phải là coi trọng cái k í a nhất danh nữ quỷ nói hưu nói vượng nô minh trong lòng giật mình thấp giọng quất lên man p i tiểu tử ngươi ngớ người dương là không ta xem là ngươi coi trọng người đúng vừa mới ta nhưng là thấy ngươi trận mắt lên chắc đều không nháy mắt ta không ai biết man phi nhưng lắc đầu cười nói này bốn tên nữ quỷ tuy rằng đẹp đẽ thế nhưng cũng không phải kiểu mà ta yêu thích ngươi liền an tâm đ u ổ i theo đi ngươi nô minh cái kia khí nha sắc mặt một trận đỏ chót cảm giác mất mặt ném quá độ hắn một trận túi đầu uống trà mối hận trong lòng hận thầm nghĩ tên khốn này man phi nghỉ một lúc nhất định phải hắn đẹp đẽ ha ha lúc này ở chủ vị diệp thần nợ nụ cười hắn tự nhiên nhìn thấy mọi người dị dạng bất quá hắn chưa từng nói thêm cái gì này bốn tên nữ quỷ hắn chưa từng hạn chế mà là bỏ mặc tự do tới nơi này pha trà thủy bất quá là các nàng ý của chính mình diệp thần chưa từng nhiều lời cũng là theo các nàng đi tới hiện tại nhìn thấy mọi người nhìn thấy này bốn tên nữ quỷ sau ít nhiều cũng sẽ có chút dị dạng điều này cũng cực kỳ bình thường diệp thần rất rõ ràng những người này đều rất lâu chưa từng thấy nữ tử này đột nhiên vừa thấy phản ứng tự nhiên rất lớn đại niu tựa hồ thật yêu thích cái t i ế n ô tuyết gần đây diệp thần nhìn phía dưới đại niu nói một câu nói như vậy nhưng ở trong lòng nợ n ủ cười hắn đồng dạng nhìn ra rồi nay đại ngư là nhất kiến trung tình a điều này làm cho hắn trong lòng tảng đá lớn rốt cục hạ xuống nguyên bản hắn cực kỳ lo lắng những huynh đệ này sẽ bởi vì thời gian dài không thấy được nữ tử sản sinh một loại bệnh biến hiện tại chứng minh bọn họ vẫn là cực kỳ bình thường này ít nhiều khiến hắn yên tâm lại còn những ngày nữ quỷ ai như yêu thích chính mình theo đuổi là được rồi diệp t h â n nhìn mọi người bất nhất vẻ mặt trong lòng cười thưởng thức trong tay nước trà hắn sẽ không đi phản đối đại ngư tự do tình cảm chỉ cần không cần mạnh chỉ cần nhân ra đồng ý vậy hắn liền tán thành được rồi các vị đột nhiên một câu nói c h u y ệ n r a thức tỉnh trong lòng khác nhau mọi người mới phát hiện là diệp thần đang nói chuyện trong bọn họ nỗ minh chờ người đã sớm quen thuộc diệp thần làm người tự nhiên sắc mặt thái như mà bạch vân phi chờ người còn chưa từng quen thuộc tự nhiên có chút trở nên nghiêm túc liền chu thiên này một đôi tiểu phu thê cũng như thế cực kỳ nghiêm túc ha ha mọi người đừng nghiêm túc như vậy diệp thần cười nói một câu sau đó lại nói chu thiên lại đây cùng mọi người nhận thức một thoáng những thứ này đều là theo ta vào sinh ra tự huynh đệ ngươi không cần câu n ệ như vậy vâng đại ca chu thiên bị diệp thần vừa nói như thế mau mau đứng lên đến sắc mặt soạt một thoáng l i ề n nóng mà ở bên cạnh hắn lý giai hân nhất thời sốt sáng lên đến, đến rồi hết cách rồi ai bảo những người này đều là tướng cấp cường già đây chu thiên cảm giác áp lực đẩy ánh mắt của mọi người nói rằng tiểu đệ chu thiên đây là tiểu đệ thê tử lý giai hân lần đầu gặp mặt nếu có bất chu chỗ mong rằng các vị đại ca tha thứ ha ha lời này vừa ra bốn phía trong nháy mắt chuyển ra một trận cười to nô minh cùng đại ngưu chờ người cười vui vẻ nhất bọn họ đối với này một người tên là chu thiên quỷ giả rất là kinh ngạc không ngờ tới hắn lại cùng thủ lĩnh xưng huynh gọi đệ dịch thủy ngươi nói này chu thiên có kỳ quái hay không lý lao đột nhiên nói rồi như vậy một câu có cái gì kỳ quái dịch thủy sắc mặt cực kỳ bình thản nhìn sắc mặt ngạc nhiên chu thiên nói rằng này vừa nhìn liền biết nhất định là hắn gặp phải thủ lĩnh trong đó khả năng còn giúp thủ lĩnh một điểm bận điệu ta xem chính là như vậy được rồi được rồi diệp thân buồn cười vung vung tay ngăn cản mọi người cười to mới nói nói chu thiên ngươi cũng đừng như vậy khách ký bọn họ chính là bộ dáng này ngươi sau đó liền biết rồi kha kha đột nhiên man phi cười hắc hắc nói chu thiên tiểu tử ngươi có phúc lớn à để ta ước ao khẩn đúng đúng đúng la huy sắc mặt bội phục nói rằng chu huynh đệ ngươi quá lợi hại để ta không thể không bội phục à. chu huynh đệ ngày khác ngươi ta uống một chén ta ở thỉnh giáo một hai m ạ c cốc có ý riêng cười nói ạch cái này chu thiên trực tiếp há hốc mồm nghe mấy người lời nói trong lúc nhất thời không biết làm sao mà ở một bên lý giai hân bí mật vừa bấm cái hông của hắn quấn rũ lý ư ờ n hắn một cảm cái, giai hân chân thành đi ra túi c h à o nói rằng giai hân đa t ạ các vị đại ca tiểu thiên liền một cái mộc đầu mong rằng các vị đại ca đừng thấy lạ không sao cả đệ mội khách khí rồi man phi chờ người ha ha cười không ngừng đối với lý giai hân khẽ vớt cảm liền không nữa nói chuyện n ô minh chờ người biểu hiện tự nhiên không gạt được lý giai hân con mắt phát hiện bọn họ ánh mắt cực kỳ chính trực cực kỳ quan minh điều này làm cho nàng triệt để yên tâm nàng nghĩ những người này là diệp thần thuộc hạ có một cái thật thủ lĩnh tự nhiên mang ra một đám thật thuộc h ạ sự phát hiện này khiến cho lý g a i hân đối với diệp thần càng kính phục nhân vật như vậy mới xem như là chân chính cửng giả các vị diệp thần vừa nói chuyện hiện trường lập tức yên tĩnh lại mọi người r ồ n dập đưa mắt xem ra chờ đợi lời nói của hắn hắn đảo qua mọi người gật gù nói rằng chúng ta hiện tại xem như là bước đầu hoàn thành mục tiêu thế nhưng các ngươi có thể đừng cao hơn g quá sớm rồi thủ lĩnh lúc này dịch thủy chậm rãi đứng lên đến nói rằng chúng ta rất muốn biết k h o á mạch lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đúng lý lao khẽ vất cảm hỏi thủ lĩnh cho chúng ta nói một chút lúc đó đến cùng chuyện gì xảy ra mọi người vừa nghe dồn dập tinh thần chấn động mạnh từng cái từng cái tập trung tinh thần nghe trong đó bao quát bạch vân phi chờ n g ư ờ i như thế thật tò mò bọn họ yêu cầu sự t ì n h là có chuyện gì đây ân diệp thần khẽ vất cảm nhữ mày lại nói rằng quỷ ngọc rất cường đại lúc đó đệ tam đệ tứ đệ ngũ này tam đại quỷ tướng đột nhiên làm phản suýt nữa liền không ra được rồi làm phản d ị thủy đám người sắc mặt biến đổi đột nhiên mới nhớ tới đến lúc đó diệp thần rất gấp mà phía sau thì lại đuổi theo nhất danh khủng bố quỷ tướng khả năng này chính là làm phản một trong không sai diệp thân khẽ gật đầu nhưng lông mày thâm túc nói rằng ta luôn cảm thấy cái kia quỷ ngọc cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác tuy rằng hắn lần đó chưa từng giết chết ta nhưng là ta vẫn có một loại cảm giác cái kia quỷ ngọc thật không đơn giản rất nguy hiểm thủ lĩnh cái kia quỷ ngọc đã chiếm cứ cái kia một cái khoáng mạch sao dịch thủy một nhữ mày hỏi ra một câu như vậy diệp thân khẽ gật đầu sau đó nói rằng đúng hiện tại nơi đó đã là quỷ ngọc địa bản cái kia thất tinh chấn đệ nhất quỷ tướng cũng không thể làm sao nếu không có một lần ngẫu nhiên ta âm thầm ra tay cứu bọn họ khả năng đã bị thôn tính đệ nhất quỷ tướng bạch vân phi chờ người vừa nghe sắc mặt nhất thời biến đổi bởi vì bọn họ tự nhiên biết đệ nhất quỷ tướng tên tuổi giờ k h ắ c này hắn cùng lương vũ hai người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau giật mình cùng chấn động không sai chính là đệ nhất quỷ tướng d i ệ p thân khẽ gật đầu lại nói cái kia đệ nhất quỷ tướng nguyên bản chính là hắn nói nói đột nhiên ngừng lại sắc mặt tụ nhiên lạnh lẽo bóng người soạt một thoáng biến mất rồi mà trong đại điện mọi người bị biến cố bất thình lình cho kinh ngạc một thoáng đều trước tiên cảm giác được có đại sự phát sinh ngươi dám ầm ầm đón lấy đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng h é t lớn khiến cho tất cả mọi người bỗng nhiên cả kinh bài này đến tử vong tiểu thuyết chương một trăm bảy mươi bảy hóa ra là ngươi diệp thân bóng người loay lên từ trong đại điện vọt tới hư không s á t mặt nhất thời lạnh hạ xuống chỉ thấy hư không trên một con khổng lồ bàn tay đan dệt m à thành hướng phía dưới ầm ầm chấn áp mà xuống ngươi dám hắn gầm lên một tiếng song chỉ thanh kiếm Hướng、hư không đẻ một một đảo mắt đưa xuống vung Sau, luồng phung bàn chính lên tiếng, lên bàn nát tan sạch sẽ. Rào. Hư không bay là trào, Rào. tay một một vút trời, mắt tay chạm. cho khí sạch Hư ấm ấm kiếm dung chuyển quỷ khí bao phủ đem tầng mây dày đặc cho tách ra diệp thân sắc mặt lạnh lẽo nhìn trước mắt xuất hiện một đám người xác thực nói là một đám mạnh mẽ quỷ tướng mà đi đầu chính là lý đông phương lý đông phương diệp thân sắc mặt cực kỳ kinh ngạc đón lấy lạnh lùng nói lý đông p ư ơ n g không ngờ tới ngươi lại đem cái tia quỷ ngọc cho mang đến ngươi chẳng lẽ không biết hắn nham hiểm hắn phát hiện lý đông vương bên người đang có một bóng người ngạo nghễ mà đứng người này vừa nhìn diệp thần liền rõ ràng người đến chính là với hắn co sinh t ử đại thủ quỷ ngọc bị lý đông vương mang đến chết tiệt tiểu tử lý đông vương sắc mặt cực kỳ âm t r ầ m sắc cơ um t ù n nói rằng tiểu tử đây là ngươi mộc ta hôm nay ta làm sao cũng phải đưa ngươi triệt để đánh chết mới có thể giải ta trong lòng đại hợn đặc đột nhiên quỷ ngọc một bước bước ra sắc mặt rất chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt diệp thần cẩn thận kiểm tra càng xem liền càng âm chầm rất tốt quỷ ngọc sắc mặt âm chầm muốn tích thủy nói rằng ngươi gọi diệp thần nói cho bản tọa ngươi là làm sao tránh thoát khỏi bản tọa cái kia một đòn còn có bản tọa cái kia một cái hồn khí đây m u ố n biết diệp thần cười gần một câu nói rằng quỷ ngọc ngươi như m u ố n biết trừ phi ngươi quỳ xuống nhận sai bằng không hôm nay ta nhất định đưa ngươi tuyển sắt cùng này ẩm lời này vừa ra nhất thời chấn động b ắ t phương tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi lý đông vương với hắn bốn tên tướng cấp thuộc hạ vừa nghe cả người một trận run cầm cập thân thể nhanh chóng lùi về sau sau đó quỷ ngọc mang đến mười một danh tướng cấp cừng giả cũng r ồ n dập lùi về sau mà đi từng cái từng cái như t r á n h né ôn thần giống như vậy rất là giật mình diệp tiểu tử ngươi làm tức giận bản t o a có biết hậu quả sao quỷ ngọc sắc mặt cực kỳ âm trầm nói ra một câu như vậy hắn một đôi mắt nguy hiểm nhìn c h ầ m c h ầ m diệp thần rất muốn biết tiểu tử này đến cùng làm sao tránh thoát khỏi chính mình cái kia một đòn mà lại tối làm hắn lưu ý chính là hắn c á i kia một cái hồn toa đến cùng đi đâu đây mới là hắn muốn biết chuyện cười diệp thần xem thường cười gằn nói rằng quỷ ngọc ta cùng ngươi nhưng là không chết không thôi Ngươi đến đến lúc, cái cái lúc này quỷ ngọc hạ mang đến m ế t mươi một tên quỷ tướng có chút cực kỳ nghĩ hoặc mà có chút nhưng là rất g i ậ n mình nhất danh đỉnh cấp quỷ tướng hai tên cao cấp quỷ tướng ba tên trung cấp quỷ tướng đều giật mình bên trong mang theo n g h i hoặc mà ở một bên hoàng sơn đệ tứ quỷ tướng đệ ngũ quỷ tướng chờ người nhưng là rất khiếp sợ trước mắt diệp thần bọn họ tự nhiên nhận thức nhưng là bởi vì nhận thức mới giật mình như vậy không ngờ tới lại sẽ là hắn là hắn hoàng sơn hai mắt t r ừ n g lớn một trận khó mà tin nổi phản phất ở nhìn quái vật bình thường nhìn diệp thần cực kỳ khó có thể tin hắn rõ ràng nhất trước đây xem qua diệp thần một chút hiện tại vừa thấy đột nhiên nhớ tới đến này không phải một tên trong đó quỷ nô sao lao thất cùng lão lục chính là hắn giết đệ tứ quỷ tướng rất là giật mình nói đệ ngũ quỷ tướng sắc mặt cực kỳ phức tạp khẽ gật đầu nói rằng ta xem sẽ không sai người này tựa hồ là lao thất trước đây quỷ nô không ngờ tới hiện tại lại cường đại như vậy chuyện này quả thật chính là hoang diệu hừ đột nhiên quỷ ngọc hừ lạnh một tiếng khí tức ép một chút nói rằng diệp thần ngươi như thần phục với bản tọa cái kêu bản tọa liền chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu không ngươi hôm nay đem khó thoát khỏi cái chết hôm nay bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi còn làm sao tránh được lần này vây rết hắn liên tục cười lệnh nói ra một câu hô bốn phía lý đông phương chờ người trong nháy mắt vây kín đem diệp thần bao quanh vây quanh ở ở trung tâm nhất trong đó lý đông phương mang theo tứ đại tướng cấp mà quỷ ngọc chờ người nhưng là mang theo mười một tên mạnh mẽ tướng cấp bọn họ cũng trong nháy mắt vây kín mà đến bao quanh vây nốt tiểu tử nguyên lai、like、ngươi gọi diệp thần lý đông phương sắc mặt rất giật mình nói rằng ngươi lại không phải thất sát chuyện này quả thật chính là kỳ quái vậy ngươi từ đâu nô ra lý đông phương ta xin khuyên ngươi một câu thần phục đầu hàng là ngươi đường ra duy nhất bằng không hôm nay ngươi cùng thuộc hạ của ngươi đều đồng thời hồn phi phát tán diệp thần nhưng nhàn nhạt nói rồi một câu như vậy cái gì lý đông phương sắc mặt ngạc nhiên cùng bên cạnh bốn tên quỷ tướng sắc mặt rất giật mình sau đó một trận phẫn nộ hắn đường đường người đứng đầu một thành không chỉ bị một cái tiểu tử đ u ổ i đi hôm nay lại còn như vậy nục nhã cho hắn quả thực chính là không thể tha thứ đồ hốt trướng lý đông phương giận dữ dị thường quát lên tiểu tử ngươi đây là đang tìm cái chết nếu không có quỷ ngọc ở đây ta sớm đưa ngươi giết q u ỷ ngọc thế nhưng diệp thần nhưng không chút nào để ý tới hắn quát lạnh ngươi coi là thật cố ý muốn vây giết ta là thì lại làm sao quỷ ngọc sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn chăm chăm diệp thần không tha trong lòng nhưng cực kỳ cảnh giác trước mắt tiểu t ử này giảo h o ạ t hắn nhưng là lịnh giáo q u a không chút nào dám nữa bất cẩn như một cái không được bị hắn trốn thoát vậy thì mất mặt rất tốt diệp thần mơ hồ nổi giận đối với này quỷ ngọc hận đạt đến đỉnh điểm thật sự khó có thể lại ngột ngạt hắn lúc trước thời điểm liền nếm trải bị vây rết tư vị suýt chút nữa liền bị mất mạng trước mắt này quỷ ngọc lại muốn vây rết hắn quả thực chính là đang bắt nạt hắn ẩm đột nhiên một luồng bênh n ô n g khí thế phóng lên trời có chẳng sát khí n lý, nụ cười, nụ cười lý đông phương phun h i ra lạnh lẽo một câu nói rằng người đang chết này hôn trướng lại còn dám ra đây hôm nay Bùn thành c ẩm lý đông vương không nói hai lời chính là vỗ tới một trường ẩm một tiếng rốt cục nát tan đánh tới mũi tên sau đó sắc mặt âm trầm tích thủy nhìn chằm chằm phía dưới vọt tới bóng người sắc cơ ung tùm đông lại từ phương ai muốn giết huynh đại ta phung tương cất bước mà đến một thân anh khí sắt khí ngốc trời hắn đi tới đối diện không xa chiến cung một vãn một nhánh phong mang hung tùm tiễn nhắm ngay mọi người s á t cơ lan tràn g ra trung cấp quỷ tướng lý đông phương chờ người rất giật mình nhìn trước mắt xa là người không nghĩ ra lại từ đâu bên trong chạy tới một người như vậy đến mà không chỉ là bọn họ liền quỷ ngọc bọn người kinh ngạc thế nhưng tất cả chuyện tiếp theo mới làm bọn họ chân chính giật mình ẩm một luồng khí thế bao phủ một bóng người n g ú t trời mà đến đảo mắt đi tới phủng tường bên người sau đó còn chưa chờ mọi người hoàn hồn một đạo lại một bóng người xông đến như bay khí thế quần quận trấn áp mà qua khiến cho tất cả mọi người sợ h ã i m ạ kinh ai muốn vây g i ế t chúng ta thủ lĩnh c h e n đại n g u vừa đến chiến đao xoay ngang gầm lên một câu như vậy nói quỷ ngọc ngươi cái lao tiểu tử vừa nãy là ngươi nói muốn vây g i ế t nhà ta thủ lĩnh sao hừ man phi chiến thương long long chấn động hừ l ệ n h nói quỷ ngọc hôm nay chúng ta liền đến tính toán một chút người thêm ở chúng ta thủ lĩnh trên người tất cả s ỉ nhục ngươi chính là quỷ ngọc đột nhiên d í t lên một tiếng chuyển đến kinh động bát phương mọi người phát hiện nhất danh dâu tóc bay lượn ông lão bay tới đen kịt trường côn chỉ tay quỷ ngọc một mặt vẻ giận dữ có sát khí ngút trời lý lao tâm thần khiếp sợ trước mắt quỷ ngọc không phải là lúc trước nhìn thấy cái kia nhất danh độc giác quỷ tướng sao hắn quả thực chính là l ử a giận ngọc trời lúc trước nhưng là hắn đem diệp thần quăng tiến vào trong trào dầu đây chính là một loại thiên đại sỉ nhục hắn chính là quỷ ngọc ngâm dịch thủy trường kiếm têu khẽ sát mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm trước mắt quỷ ngọc có sát cơ đang nổi lên mà một bên nô minh cũng tới đến trước mặt cái kia chừng lớn con mắt lựa giận ngọc trời một lùm sát cơ liền như thế bức bách mà đi quỷ ngọc độc giác quỷ tướng n ô minh nghiến răng nghiến lợi ngữ khí lạnh lẽo nói rằng hóa ra là n g ư ờ i hay hay vô cùng hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghị chạy mất chúng ta muốn cọ rửa ngày đó xỉn đ ủ c h u ẩ n bị chiến tranh ẩm ẩm đột nhiên bị vây quanh ở trung tâm diệp thần đột nhiên hét một tiếng phía dưới tiểu chấn trong nháy mắt chấn động một luồng lại một luồng khí thế đáng sợ phóng lên trời hướng quỷ ngọc chờ người c h ấ n áp mà tới như thế một cái biến cố khiến cho quỷ ngọc chờ người đáp ứng không xuể chấn động tiếp theo chấn động đã bị trước mắt chạy đến các đại quỷ tướng cho kinh ngạc đến ngây người Rết. Rết. Rết. ẩm dít gào kinh thiên một luồng sát khí c u ố n thẳng cựu thiên khiến cho sóng gió bốn phương tám hướng chấn động tiếp theo tất cả mọi người phát hiện một dòng lũ lớn ẩm ẩm mà ra mênh mông khí thế ép thẳng tới mà đến đó là trên mặt đất từng b ầ y từng b ầ y quân đội chỉnh tệ như một trầm mặc túc s á t chiến cung chuẩn bị phung tương một lệnh mà xuống trên mặt đất hai tên sơ cấp quỷ tướng đem lĩnh mười ngàn chiến cung thủ chỉnh tệ kéo dài chiến cung hát to c á i t i ê một luồng cồn bạo khí tức tràn ngập tứ phương sát khí khóa chặt mà đến khiến cho ly đông phương chờ tâm thần người chiến tùng được lắm diệm thần Lúc này, quỷ n giờ ọ c cục rốt tỉnh l ạ sắc mặt càng âm Hắn càng mặt âm chầm chầm lãnh. nhìn những n g ư i tới, người trước mắt thể trong nhớ còn có thể nhớ tới, trong những người này, có này, những này, k h ô n g ít đều là l ú c trước thấp h è này khoan nô, trước mắt, trở t lại đều n tướng. n h Hừ! khắc quỷ Giờ à quỷ ngọc cười gần lên trong con ngươi tựa hồ lóe qua một loại trào phúng cũng không ai biết hắn đang dếu cợt cái gì hắn nói rằng diệp thần ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng mượn ngươi những người này là có thể lay động bản tọa nếu ngươi thật như vậy cho rằng vậy ngươi liền mượn sai rồi ồ thật sao đột nhiên một cái bình thản âm thanh từ hư không vừa truyền đến khiến cho tất cả mọi người bỗng nhiên cả kinh diệp thần đồng thời đưa mắt nhìn lại nhất thời kinh ngạc không thôi liền ngay cả quỷ ngọc đều kinh ngạc tiếp theo chính là một trận phẫn nộ bản bộ tiểu thuyết đến t ừ vong chương một trăm bảy mươi tám đệ nhất quỷ tướng đến một câu nhàn nhạt lời nói truyền đến đã kinh động bốn phía tất cả mọi người từng cái từng cái rồn d ậ p đưa mắt nhìn lại đệ nhất quỷ tướng diệp thần vẻ mặt hơi kinh ngạc nhìn xa xa hư không một trận sóng gợn rập rờn sau mấy đạo nhân ảnh đi ra trước tiên một người vóc người khôi n ô khí tức mạnh mẽ cùng quỷ ngọc không phân cao thấp người đến chính là đệ nhất quỷ tướng thạch phi hổ thạch phi hổ trước tiên đi tới trước mặt không xa phía sau đệ nhị quỷ tướng còn có ba tên cao cấp quỷ tướng đến những người này chính là lúc trước tùy tùng đệ nhất quỷ tướng người giờ khác này cũng đến thạch phi hổ quỷ ngọc sắc mặt phát lệnh nhìn chằm chằm trước mắt đến đệ nhất quỷ tướng chờ người lập l o ạ một luồng nguy hiểm ánh sáng hắn thật sự không ngờ tới n à y đệ nhất quỷ tướng lại đến, đến rồi xem tư thế kia tựa hồ lai giả bất thiện a chết tiệt nay đệ nhất quỷ tướng tới làm chi giờ khác này lý đông vương tâm thần chấn động Sắc túc chằm chằm mặt nghiêm nhìn người đệ nhất ắ r o n n g quỷ tướng sắc mặt rất bình tĩnh bước chân một bước đập lên hư không đi ra hai bước hắn nhìn trước mắt quỷ ngọc lại nhìn bị vây quanh ở trung gian diệp thần sau đó mới giật mình phát hiện bốn phía đăng có không ít cao cấp quỷ tướng vây quanh đều nhắm ngay quỷ ngọc chờ người mà tối làm hắn giật mình là những người này có thể nhìn ra đến đều là diệp thần giúp đỡ mà lại chứng tỏ rõ vẻ đ ể phòng nhìn hắn đặc biệt long ngũ chờ người từng cái từng cái khí tức rung động mà ra sắc khí mơ hồ tựa hồ muốn ra tay với hắn hắn quay đầu nhìn quỷ ngọc đột nhiên cười lạnh nói quỷ ngọc ngươi m ặ c lầm tình huống ta hôm nay đến không phải là đối phó diệp thần tiểu huynh đệ ta là tới dễ ngươi ta đến dễ ngươi đệ nhất quỷ tướng vừa nói nhất thời gây nên mọi người chấn động mạnh từng cái từng cái giật mình cực kỳ đặc biệt quỷ ngọc chờ người sắc mặt một trận tái nhợt cùng khó coi trong đó đệ tứ đệ ngũ quỷ tướng sắc mặt hai người cả kinh nói thầm một tiếng không ổn giết ta quỷ ngọc tâm thần cả kinh lúc này mới k i n h giác bốn phía đã là diệp thần thủ hạ cho vây quanh tuy rằng bọn họ đem diệp thần cho vây quanh ở ở chính giữa nhưng là không thể một thoáng liền chém giết giờ k h ắ c này đệ nhất quỷ tướng lại chạy tới nói muốn giết hắn tình huống rất không ổn à đây chính là đệ nhất quỷ tướng lúc này phía bên ngoài nỗ minh chờ nhân thần sắc giật mình hắn nghiêm túc nói ra một câu như vậy mà ở một bên lý lao sắc mặt không hiểu nhìn phía trước đệ nhất quỷ tướng chờ người khẽ gật đầu xem như là trả lời ngô minh lời nói dịch thủy người thấy thế nào lý lao đột nhiên hỏi ra một câu như vậy ở một bên dịch thủy sắc mặt bình tĩnh hơi gọn sóng nói một câu nói yên lặng xem biến đổi bọn chúng ta thủ lĩnh mệnh lệnh hiện tại vẫn là không cần để ý sẽ tốt bất quá cũng không thể bung lòng cảnh giác được chúng ta rõ ràng rồi đại mưu man phi chờ người vừa nghe dồn dập nghiêm túc trả lời một câu sau đó từng cái từng cái tỏa ra lệnh leo sắc cơ tràn ngập tư phương khiến cho đệ nhất quỷ tướng chờ người dồn dập liếp mắt những người này là từ đâu tới đây thạch phi hổ rất là nghi ngờ hỏi